t r ă m một ư ơ i sáu hoàng trung bại con vũ viên thuật hơi trưởng l ử a mặt đồ hạ xuống sắc mặt thật kém hắn sắp xếp du thiệp đi khiêu chiến là tích chữ để du thiệp lập công tăng lên hắn sức ảnh hưởng ý nghĩ không nghĩ đến du thiệp vừa đối mặt liền bị hoàng trung chém giết nên chết so với phan phượng đều càng thẳng thắn hắn là trộm gà không xong còn mất nắm gạo ngược lại mất hết mặt mũi của chính mình viên thuật không cam tâm nhìn về phía viên t i ệ u nói minh chủ hoàng trung làm giữ đối với chúng ta phi thường bất lợi nhất định phải giết hắn bằng không quan đông chư hầu mặt mũi ở đâu minh chủ uy nghiêm ở đâu đây viên t i ệ u vừa nghe lời này mạnh mẽ trừng viên thuật một ánh mắt viên thuật là thua không thăng bằng cố ý nhóm lửa ở bên ngoài nói là hắn uy nghiêm ở đâu trên thực tế là khiến cho hắn sắp xếp người tiếp tục xuất chiến một mực hoàng trung thực lực thông qua vừa n ã y đấu chiến đã chứng minh đây là cái tuyệt thế dung tướng rất xấu đánh viên thiệu đến tiền tuyến tác chiến cũng mang theo nhan lương cùng văn xỉu vấn đề là hoàng trung thực lực quá mạnh nếu để cho nhan lương cùng văn xỉu đi đến thủ thắng tự nhiên tốt nhất nhưng là một khi bị thua bị giết không chỉ có tổn thất một viên đại tướng đối với hắn danh vọng cũng có đà kích viên thiệu không vui sắp xếp người mình thở dài nói đáng tiếc ta dũng tướng nhan lương cùng văn sĩu còn ở đến hồ lao quan trên đường nếu như trong hai người có bất luận một hai đến đều không sợ hoàng trung kiên quyết sẽ không để cho hoàng trung làm giữ viên thuật cùng hàn phức ăn quả đắng không nói gì thêm tào tháo tạm thời cũng c h ầ m mặc dưới t r ư ờ n g hắn có hạ hầu đôn cùng hạ hầu về chờ dũng tướng chỉ là hoàng trung thực lực quá mạnh không thích hợp đi khiêu chiến một đám quan đông chư hầu các có suy nghĩ không còn người chủ động xuất chiên viên thiệu mặt mũi không nhị được lại một lần nữa nói rằng chúng ta tụ tập ở hồ lao quan đánh giặc chỉ cần đánh vỡ hồ lao quan liền có thể lao thẳng tới lạc dương khoảng cách thắng lợi cuối cùng còn kém một tờ giấy chọc t h ù n g tầng này chỉ liền có thể thu hoạch được mùa lớn lẽ nào chư vị ca nguyện bị ngăn cản ở hồ lao quan ở ngoài sao tại hạ quan vũ x i n thiên đ ỗ n g nhiên hồng trung đại lữ âm thanh chuyên gia quan vũ bước nhanh đứng ra hắn triều cao trí thước dưới hàm râu dài cùng l ự c mắt phượng ngoạ tàm lông mày sắc mặt đỏ đậm như táo đi ra sau ông quyền hành lễ ngang nhiên mà đứng phảng phất một ngọn núi nhỏ làm cho người ta nguy nga cảm giác viên thiệu sáng mắt lên hơi có chút khánh ngợi hỏi người là ai người công tôn toàn chủ động nói Minh chủ, quan chủ, vì vậy viên thuật cân nhắc sau quát lớn nói chỉ là cung mã tay cũng dám xuất chiến là cho là chúng ta không có đại tướng sao viên thiệu cũng xem thường cung mã tay xuất thân quan vũ hơn nữa viên thuật lời nói có chút đạo lý phân phó nói quan vũ mà lui ra tào tháo chủ động tiến lên nói rằng minh chủ hoàng trung h u n g ánh rất khó đối kháng quan vũ tuy rằng xuất thân bần hàn cũng nên duy tài thị cử ta cho rằng có thể thử một lần một khi quan vũ thủ thắng cũng là minh chủ mặt mũi sáng sửa xin mời minh chủ minh giám viên thiệu suy nghĩ một lúc lại cảm thấy tào tháo lời nói có đạo lý riêng của nó tuy nói lưu bị dương danh hắn cũng mặt mũi sáng sửa lập tức đổi chủ ý phân phó nói vậy thì thử một lần tào tháo phân phó nói quan vũ đi thôi tuân mệnh quan vũ đang xoay người lên ngựa mắt phượng xem kỹ phía trước hoàng trung nhấc theo thanh long nghiện nguyệt đao liền rết đi ra ngoài tình cảnh này rơi vào hổ lao quan trên thành lầu liêu kỳ trong mắt liêu kỳ vừa nhìn trang dung liền biết là quan vũ đến rồi quan vũ đâu hoàng trung vậy thì thú vị trong lịch sử giả lọn khổng hoàng trung còn cùng quan vũ đánh đến lực lượng ngang nhau bây giờ hoàng trung sức mạnh chất p h á t khí huyết sung túc hơn nữa có ngựa xích thố trợ lực tuyệt đối có thể ép quan vũ một đầu liêu kỳ nhìn chằm chằm quan ngoại chiến trường thẩm nghị đón lấy c h chiến bỗng nhiên p h n phó nói điện vi mặt tướng ở điện vi lần thứ hai ôn quyền trả lời l ư u kỳ phân phò nói ngươi xuống chuẩn bị chiến đấu một khi hoàng trung áp chế q u a n vũ trương phi xuất chiến ngươi trực tiếp lên chiến Ê! điển vi xoay người liền l u i ra lữ bố quái gỡ mà nói l ư u đ ố c quân ngoại thành người làm sao ngươi biết tên là q u a n vũ mặt khác ngươi làm sao xác định hoàng trung có thể thủ thắng sao k h ú n g chỉ quan đông chư hầu bên trong vì sao lại có trường phi xuất chiến sao l ư u kỳ giơ tay chỉ vào đầu góc cười nói phụng tiên đánh trận dựa vào chính là đầu góc đúng dịp ta là dựa vào đầu góc đánh trận ngươi nhất quán không am hiệu đạo này không hiệu cũng rất bình thường ngươi không muốn xem đứa bé luôn hỏi một ngàn cái tại sao lý giác mọi người c ư ờ i khẽ từng cái từng cái xem lữ bố ánh mắt rất là trêu tức lữ bố sửng sốt một chút trong n g á y mắt phẫn nộ lưu kỳ lời nói bằng nói hắn không có não hắn hừ một tiếng nói trên chiến trường tình huống ai đều không thể p h á n định hừ ngươi là tự cho là l ư u kỳ không nói thêm nữa bởi vì quan vũ d i ụ c ngựa nhanh chạy đã cùng hoàng trung giao thủ quan vũ cưỡi ngựa vô cùng tốt d i ụ c ngựa tấn công thế tiến công máy liệt thanh long hiện nguyệt đao chém xuống như kinh lôi pha không nhanh như địa điểm càng là bã đạo máy liệt đây là quan vũ ưu thế am hiểu chính là sốc lực bạo phát hoàng trung đón đỡ sau nhận ra được quan vũ thế tiến công h u n g m ánh cấp tốc điều chỉnh sách lược không có đánh mạnh vững vàng chống đ ố i quan vũ tấn công hai người đảo mắt liền giao thủ hơn một mươi chiều hoàng trung cùng quan vũ giao thủ hơn hai mươi chiều sau phát hiện quan vũ sức mạnh suy yếu không còn vừa bắt đầu lực bộc phát sáng mắt lên cơ hội tới hoàng trung thôi thúc ngựa xích thố mượn lực múa đao trường đao trên không trung liên tiếp c h é m đánh một đao nhanh hơn một đao mỗi một đao sức mạnh đều càng mạnh hơn lưới dao tiếng va chạm không dứt bên h a y trong n h y mắt quan vũ rơi vào hạ phong quan vũ trong mắt cũng lộ ra cấp thiết vẻ mặt không còn lúc trước tiêu ngạo cùng thong hắn chủ động xin chiến chính là muốn thừa cơ lập công làm cho đại ca có thể bộc lộ tài năng không nghĩ đến hoàng trung lợi hại như vậy quan vũ chưa từng chịu thua không ngừng vung vẩy thanh long hiển nguyệt đao phản kích làm sao hoàng trung sức mạnh rất mạnh mà chất phác vô cùng quan vũ trước sau bị áp chế hơn nữa quan vũ chiến mã là ngựa tội đánh mạnh sau chiến mã lực số lượng không đủ làm cho quan vũ tiến một bước rơi vào thế yếu tình cảnh này rơi vào trương phi trong mắt trương phi vẻ mặt cấp thiết biết quan vũ không địch lại mở miệng nói lại ca ta đi gấp rút tiếp viện nhị ca dứt tiếng hắp theo trựa bát xà mâu liền g ụ ngựa sông ra ngoài trong miệng cao giọng nói hoàng trung đừng vội càng rỡ người hiến trương phi đến vậy lưu kỳ quả đoán nói mở cửa thành có kẹt. cổng ó kẹt. c t h a n h mở rộng điện vi nhắc theo t h i ế t kích cũng c ơ i ngựa sông ra ngoài lao thẳng tới đánh tới trương phi đi lữ bố thấy cảnh này nháy mắt một cái cái kia góc cạnh rõ ràng khắp khuôn mặt là kinh ngạc biểu hiện càng có chút kinh sọ、so. lưu kỳ mới đến trong quân vẫn không có hiểu rõ tình huống làm sao biết có quan vũ cùng trương phi tại sao lưu kỳ kết luận trương phi sẽ xuất thủ lẽ nào lưu kỳ là thư không sinh được môn nhưng biết chuyện thiên hạ sao lữ bố lại trong nháy mắt nhìn về phía lưu kỳ ánh mắt có chút kinh sợ đối mặt một cái bất cứ lúc nào có thể tính toán ngươi người ngẫm lại đều đáy lòng phát lệnh ngủ không vững vàng lữ bố tự phụ võ nghệ thiên hạ vô s o n g cũng đáy lòng nhút nhát lắp bắp nói lưu kỳ làm sao n g ư ơ i biết lưu kỳ cười nói ta đã nói cho ngươi nhiều động não mặt khác ngươi đi chuẩn bị chiến đấu tiếp đó hai to lưu bị muốn tham chiến một khi lưu bị tham gia ngươi phụ trách chặn rết lưu bị lưu bị ba huynh đệ luôn luôn cùng tiến cùng lui lưu kỳ kính phục lưu bị tính rai người này là chân chính càng thua càng chiến n g i làm được thân ở nghịch cảnh nhưng từ đầu đến cuối không có từ bỏ t ă n g quốc ngụy thục nô ngụy quốc tào tháo một phương tào tháo mặc dù là y ê m hoạn sau khi gia tộc nhưng là địa phương cường hào áp bá bất cứ lúc nào có thể lôi ra mấy ngàn người nô quốc tôn quyền kế thừa tôn sách di sản càng có tôn kiên danh vọng chẳng khác gì là phú nhị đại coi như tôn quyền mới vừa lên vị tình cảnh như thế nào đi nữa gian nan tình cảnh trước sau so, so với lang bạn kỳ hồ lưu bị tốt lưu bị là chân chính nghèo rất mùng tơi là chân chính tay trắng dự nghiệp tam quốc ở trong lang bạn kỳ hồ nhiều nhất liền thuộc lưu bị sớm nhất thời điểm lưu bị nhờ và sư huynh công tôn toản đến từ châu sau chịu đến đào khiêm lễ ngộ liền ném chạy vội đào khiêm lại sau đó làm mất đi từ châu lại nhờ v à tào tháo sau đó không lâu nhờ v à viết hiệu cuối cùng nhờ v à lưu biểu ở kinh châu mấy năm lưu bị gặp phải ra cắt lượng sau mới bắt đầu rồi phong quang lộ trình lưu bị cũng lang bạn kỳ hồ nhưng là hắn cùng lữ bố không giống nhau lữ bố tuân theo quan điểm là đại trượng phu không thể un g t ù m ở lâu người dưới nhờ v à một cái liền giết một cái danh tiếng càng ngày càng nát đường càng chạy càng hẹp lưu bị cũng tuân theo đại trượng phu trí hướng muốn hưng phục hắn thất một mực hắn nhờ v à một cái liền tăng lên điểm danh vọng tuy rằng lưu bị từ đầu đến cuối không có binh lực của chính mình nhưng là nhờ v à đ à o khiêm tào tháo cùng viên thiệu sau thình lình thành dương danh thiên hạ lưu hoàng p h ú c người này trải qua đau khổ tâm trí không thay đổi vẫn cứ có thể chiến đấu đến cùng làm người khâm phục chỉ là hai bên hiện tại là kẻ địch nếu là kẻ địch coi như lưu kỳ kính phục lưu bị cũng rất không tha lữ bố chưa từng nghe tới lưu bị há một muốn cùng lưu kỳ vật tay vài câu nhưng là hắn nhìn thấy lưu kỳ tựa như cười mà không phải cười biểu hiện lời ra đến khỏe miệng lại hết trở lại cuối cùng đắp một tiếng liền xoe người lưu ra lưu kỳ loại này nham hiểm tiểu nhân hắn không t r e o trọc n ổ i cẩn thận một ít cho thỏa đáng vạn nhất ở trên chiến trường bị l ư u kỳ tính toán liền phiền phước không thể lật thuyền trong mương t ô n lúc cũng trước sau quan tâm chiến sự mở miệng nói chúa công ta cho rằng có thể đại chiến một trận quan đ ông chư hầu lòng người không đồng đều chúng ta có hoàng trung điện v i cùng lữ bố những này tuyệt thế dung tướng hơn nữa lý giác tướng quân phi hùng quân đủ để đánh một trận đại chiến l ư u k ỳ sáng mắt lên khen ngợi nói huynh trưởng nói đúng là muốn làm chuẩn bị hắn nhìn về phía lý giác phân phó nói lý tướng quân ngươi hỏa tốc triệu tập sở hữu phi hùng quân kỵ binh tập hợp mặt khác q u á c tỷ hoa hùng phiền、trù. c h ư ơ n t ể mọi người từng người đ i ề u binh ở quan nội liệt t r ậ n chờ đợi ta mệnh lệnh Ê! lý giác mọi người cùng nhau đáp lại lần này khiêu chiến bên trong lưu kỳ biểu hiện để tất cả mọi người kính phục từng cái từng cái không có ý kiến cả đám từng người xuống lưu kỳ ánh mắt mới nhìn về phía quan ngoại chiến trường hoàng trung cùng quan vũ vẫn cứ đang chém giết lẫn nhau chỉ là quan vũ bị áp chế ở vào hạ phòng quan vũ vì phản kích sử dụng tha đao kế lại bị hoàng trung nhìn tấu hai người ngươi tới ta đi t r á n h đấu hoàng trung chiếm tờ phòng nhưng không có cách trong thời gian ngắn bắt quan vũ điện vi cùng trương phi giao thủ điện vi toàn thân tâm tác chiến trương phi không thể gấp rút tiếp viện quang vũ trong lòng lo lắng thế công của hắn tuy rằng bức thiết nhưng bởi vì tâm thần không yên dẫn đến bị điện vi nắm lấy kẽ hở đánh mạnh trương phi rơi vào hạ phong trên chiến trường quan vũ cùng trương phi đều rơi vào hạ phong quan đông chư hầu nghị luận sôi nổi trong lòng kinh sợ không nghĩ đến lưu kỳ người lợi hại như vậy tôn kiên biết lưu kỳ thực lực ý tứ sâu xa liếc nhìn lưu bị đam chiêu lưu bị hai cái võ tướng phi thường không đơn giản đều có vạn phu bất đường trí dũng đáng tiếc hắn cùng lưu bị không có gia tỉnh không tốt thấy sang bắt quảng làm họ tào tháo càng thêm trông mạt th r ấ tào nhiều người nghị luận sôi nổi, đều cho rằng quan vũ cùng Trường cho Phi sôi rơi đều đều vũ v hạ phòng, là, tướng bên Nhưng là ở tào tháo ư ớ n bên n g vua. ư n g là Tào ở t h xem ra, cùng o vào i rơi như phòng, quan hạ vũ c Trường phi cũng không kém. Tào Tháo cũng không cùng Phi kém. lưu bị đã sớm nhận thức năm xưa h á n linh đế thành lập tây viên bắt gia úy lưu bị cùng tào tháo từng cùng đi phái quốc bộ binh chỉ là tào tháo không nghĩ đến lưu bị dĩ nhiên có nhân tài như vậy tào tháo chủ động thấy sang bắt quản g l à m họ nói rằng huyền đức quan vũ cùng trường phi hai người xác thực là lợi hại lưu bị không tâm tư gì phản ứng tào tháo gật đầu cười ánh mắt mau mau lại cấp thiết nhìn chằm chằm chiến trường bất luận quản vũ hoặc là trương phi đều rơi vào nguy hiểm càng là quan vũ tình cảnh tối bất lợi lưu bị dưới tình thế cấp bách cũng ngồi không yên hai cái huynh đệ không thể ra vấn đề hắn một đá bụng ngựa nhấc theo xong cổ kiếm liền rết đi ra ngoài t h a n h cựu chỉnh chiến tứ phương người lưu bị võ nghệ cũng là vô cùng tốt hắn nhanh như chấp giống như tiến vào chiến trường hướng quan vũ phương hướng đi cao giọng nói nhị đệ chớ h o ả n g sọ ta đến giúp ngươi tam đệ đại ca lập tức tới ngay giúp ngươi ngươi trước tiên chống đỡ lưu kỳ thấy cảnh này thẩm nghĩ quả nhiên hai to quả nhiên đi ra lưu bị duy nhất dựa vào chính là quan vũ cùng trương phi không thể bỏ qua hai người lưu kỳ quả đoán dặn do khai quan lại cao giọng nói lữ bố lưu bị đã đi ra bắt lưu bị tuân mệnh lữ bố quỷ thần xui khiến trả lời một tiếng hãn giục ngựa lao ra trong lòng đối với lưu kỳ kiên kỵ tiến thêm một bước trên chiến trường chém g i ế t thay đổi trong n g a y mắt ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì lưu kỳ nhưng liệu định trương phi xuất chiên lại liệu định lưu bị xuất chiên không thể những người này là lưu kỳ nội ứng một mực lưu kỳ đoán đúng điều này làm cho lữ bố kinh sợ lữ bố nhắc theo phương thiên họa kích dứt ra nhìn thấy lao thẳng tới quan vũ phương hướng đi lưu bị đằng đằng sắc khí trong lòng hắn rất b ấ t ứ c hiện tại đụng tới lưu bị tìm tới phát tiết đối tượng hắn không t r e o chọc nổi lưu Kỳ, cũng đánh không thắng lưu kỳ chỉ là một cái lưu bị hắn vẫn là có thể thu thập lữ bố như xuống núi m á n hổ h gầm hét lên lữ bố ở đây lưu bị để mặc lại lưu bị giật mình lữ bố thực lực hắn cũng biết võ nghệ thiên hạ vô s o n g đồng chắc vì lung lạc lữ bố đều dùng ngựa xích thố bây giờ lữ bố đến rồi sự tình không tốt làm chỉ là lưu bị không có thoái nhượng việc nghĩa chẳng từ nan hướng quan vũ phương hướng đi hai bên đảo mắt chạm ặ t lữ bố phương thiên họa kích vung đẩy không tới hai cái hiệp phương thiên họa kích đẩy ra lưu bị tư l ạ p một tiếng phá tan giáp trụ ở lưu bị trước ngực lưu lại một đạo vết máu máu tươi tràn đầy lưu bị đau đến đêu tham thiết vội vã giục ngựa tranh né tình cảnh này rơi vào trương phi trong mắt hắn trong nháy mắt c ủ g bạo hai mắt đỏ chót gào thét nói ba tính r a nô lưu bố thương ta ca ca người m u ố n chết trận ư g bát xà m â u vung đầy như mưa to gió lớn đánh vào điện vi thiết k ế c trên đòn đánh này sức mạnh trước nay chưa từng có mạnh mạnh mẽ đánh đuổi điện vi trương phi bay thẳng đến lữ bố phương hướng đi cao giọng nói đồng đinh lữ bố để mặc lại tiếng gào thét như sấm nổ vang vọng trương phi càng là nhanh chóng như gióng đạo m trượng bát xà mâu mang theo tiếng x é gió quay đầu hướng lữ bố đập xuống chương một trăm mười tám trọng thương quân vũ lữ bố cũng là trong nháy mắt nổi giận đồng đinh lữ bố xưng hô là đối với hắn nục nhã lớn nhất hắn từ đầu tới cuối chính là lữ bố không vì cái gì khác người hoạt chỉ vì chính mình sống sót chỉ quản lợi ích của chính mình lữ bố nén giận ra tay phương tiên họa kích mang theo tiếng rít mạnh liệt đón lấy trượng bát xà mâu đang vũ khí va chạm âm thanh đình thai nhức ó c lữ bố hơi biên sắc mặt bởi vì trương p i nén giận ra tay sức mạnh rất mạnh sức mạnh phản chấn dưới làm cho hắn nắm chặt phương thiên họa kích bàn tay đều xuất hiện đau đớn kịch liệt cũng may lữ bố chém giết kinh nghiệm phong phú phương thiên họa kích vùng một cái rời đi sức mạnh lần thứ hai tấn công trương phi gặp phải lữ bố mạnh mẽ tấn công không cảm thấy đến cái gì một bên nên chiến một bên cao giọng nói đại ca ngươi quá yếu mau lui lại ra chiến trường tam đệ cẩn thận lưu bị nhịn đau khổ cũng không quay đầu lại rút đi hắn võ nghệ vẫn được nhưng không t r e o chọc nổi lữ bố không cách nào tham gia tuyệt thế võ tướng sát phạt bên trong đi lữ bố thấy trương phi lâm chiến phân thần cao giọng nói trương phi lâm chiến còn dám phân thần ngươi muốn chết phương thiên họa kích tấn công càng là mãnh liệt một làn sóng so với một làn sóng càng mạnh hơn lữ bố chiến mã không phải ngựa xích thố nhưng cũng là trong quân lương cầu sức chịu đ ư ợ c được sức chịu đ ư ợ c mạnh lực bộc phát không sai thêm vào lữ bố vung vẩy phương thiên họa kích tấn công thăng t h ắ n thoải mái thế tiến công bá đạo tuyệt luân hắn võ nghệ đã xóm đại xảo nhược c u y ế t biến nặng thành nhẹ nhàng xem ra là phiêu phiêu m ộ t kích nhưng là linh dương móc sừng khó có thể chống đối trương phi cương manh như lửa t r ư ợ bát xà mâu vung vẩy như gió không ngừng chống đối đồng thời mắng to ba tính g a nô lữ bố có muốn hay không lại bãi ngươi tr cứ như vậy khắp thiên hạ đều là cha ngươi n g ư ơ i một chết lữ bố càng là cáo kinh giết đinh nguyên sự tình hắn có thể làm nhưng không thể bị người nói trương phi ngay ở trước mặt hai quân t r ư ớ c trận gọi hàng để lữ bố quần lót bị kéo xuống phương tiên h họa kích như b i ể n rộng làn sóng tấn công hai người giao thủ hoàn toàn là cứng đôi cứng liên tục giao thủ dưới trương phi thô lô giáp sắc mặt đỏ lên như t r u n g đồng giống như hai mắt đều trải rộng tơm á u nhưng là hắn không nói tiếng nào nắm chặt trượng bát xà mâu liệu mạng chống lại không có nửa điểm khiếp ngược e ngại lữ bố càng đánh càng hăng tiến một bước đà kích nói trương phi ngươi cái gì bắp đ i ệ người yến ngày hôm nay ta nhường ngươi thành là chân chính hòa quan ồn ả o trương phi trả lời một câu hắn vung vệ trượng bắt xả mâu đón ữ a tuy rằng bàn tay của hắn đau đớn càng ngày càng mãnh nhưng vững vàng chống đối chiến trường c h é m giết dựa vào chính là gan lớn dám c h é m giết vì lẽ đó trương phi đụng tới lữ bố cũng dám nhấc theo xả mâu tấn công hắn xưa nay không sợ trương phi không ngừng tấn công ý đồ xoay chuyển thế cuộc chỉ là lữ bố thực lực quá mạnh trương phi không thể ngăn chặn rơi vào hạ phòng rơi vào cảnh cột k h quan vũ chú ý tới trương phi gặp nạn cũng theo cùng bạo hắn tam đệ hã có thể bị ba tính gia nô bắt nạn quan vũ không ngừng xúc thế liên tục cùng hoàng trung giao thủ sau híp lại mắt phượng đột nhiên mở sát khí sôi trào giết thanh long hiện nguyệt đao bùng nổ ra trước nay chưa từng có sức mạnh hoàng trung m ố i đao giáng trả song đao va chạm tia lửa văng gấp nơi sức mạnh to lớn trùng tích vào ngựa xích thố đều lùi về sau hai bước mới dừng lại quan vũ khí huyết có chút c u ộ n cuộn nhưng mạnh mẽ áp chế mượn cơ hội giục ngựa cùng hoàng trung dịch ra hướng trương phi phương hướng đi khoảng cách của song phương không xa quan vũ dựa vào gần l ư bố mắt phượng dạng lời rực rỡ cao giọng nói đồng đinh l ư bố để mạng lại thanh long hiện nguyện đao đánh xuống thế như kinh lôi lữ bố giận d ữ vung vệ phương thiên họa kích đón đó theo cấp tốc phản kích coi như hoàng trung cùng điển vi còn không dựa vào lại đây cấp rút tiếp viện lữ bố một người độc đấu trương phi cùng quan vũ cũng là không rơi xuống hạ phong liệu kỳ sau khi thấy quả đoán phân p h ó nói hoàng trung điển vi vây g i ế t quan vũ cùng trương phi quan nhị gia cùng trương tam ra đều là người tốt càng là quan vũ đây là có thể đại tướng cầm binh hắn tính tình rất kiêu ngạo nhưng thương lính như con mình rất được tướng sĩ ủng hộ ở quan vũ danh vọng ở vào đỉnh cao thời điểm dầm chân một cái kinh châu đều muốn chấn động phương bắc hứa đô đều muốn run dày mấy lần đáng tiếc người như vậy là kẻ địch là kẻ địch liền không thể lưu tình l ư u kỳ mệnh lệnh truyền xuống hoàng trung cùng điện vi g i ế t tới đến hai người tham gia chiến trường liền hình thành l ư a bố hoàng trung cùng điện vi vây công quan vũ cùng trương phi cục diện một trọi một chém g i ế t quan vũ cùng trương phi liền rơi vào cảnh k h ố khó bây giờ gặp phải ba người tấn công quan vũ cùng trương phi càng là chịu không được liên tiếp rơi vào hiểm cảnh quan vũ phía sau lưng giáp trụ xe rách đã trúng một kích máu tươi tràn đầy nhuộm đỏ giáp trụ thương thế rất nặng trương phi cánh tay trái đã trúng một đao hộ giáp n ư ớ ra máu tươi tràn lan hai người nhưng còn đang chém rét lẫn nhau không phải hai người không muốn rút đi là lưu bố điện vi cùng hoàng trung quá mạnh mạnh mẽ cuốn lấy hai người càng ngăn chặn đường lui làm cho hai người không thể rút đi lưu bị vẻ mặt cấp thiết nhẫn nhịn thương thế trên người khẩn thiết nói minh chủ vân trưởng cùng rực đức gặp nạn mời ngài điều binh đòn đánh viên thiệu hừ một tiếng nói g i á t rưởi lưu bị sốt ruột viên thiệu không hạ lệnh liền không ai đi tấn công h á n vội vã nhìn về phía công tôn toàn hy vọng công tôn toàn mở miệng hỗ trợ nhưng là công tôn toàn nhưng nhìn về phía địa phương của nó hoàn toàn là làm như không thấy lưu bị càng là cấp thiết tay chân l u n cuống tào tháo liếc nhìn quan ngoại chém riết chủ động nói minh、chủ. tào a k i ế tháo phân tích nói bất luận thấy thế nào xuất binh đều là tối có lời nếu như lưu kỳ dám quy mô lớn xuất chiến chúng ta người đông thế mạnh liền trực tiếp đại chiến thừa thế xông lên đánh tan lưu kỳ đại quân viên thiệu sáng mắt lên tào tháo phân tích rất có đạo lý đây là g i ế t lữ bố hoàng trung cùng điện vi tuyệt hảo cơ hội viên thiệu không do dự nữa quả đoán hạ lệnh nổi c h ố n g đại quân tấn công đánh vỡ h ổ l a o quan bắt giữ lưu kỳ giết tôn kiên trước tiên hưởng ứng hạ lệnh hắn n h ấ c theo cổ t h o i đao mang theo tôn sách cùng trình phổ mọi người g i ế t ra lao thẳng tới lữ bố mọi người đi tôn kiên đến thảo phạt đồng t á c không phải vì cái gì k h u n phù hắn thất cũng không phải vì tiêu diệt đồng t á c chính là dương danh đến lữ bố mọi người lạc đàn ở con ngoại cơ hội tới tôn kiên tự nhiên không muốn hạ xuống tào tháo cũng rất là chờ mong tao giọng nói tấn công đánh vỡ hổ lao quan bắt lữ bố hoàng trung cùng điện v i mục tiêu của hắn rất rõ ràng p h á quan cùng bắt người tào tháo cùng lưu kỳ quan hệ s á t thực không tệ nhưng là hai bên mỗi người có lập trường cũng chỉ có thể là công và tư rõ ràng tào tháo càng hy vọng bắt giữ lữ bố hoàng trung cùng điện v i những người này võ nghệ tuyệt luân nếu như có thể toàn bộ bắt giữ tào tháo thực lực liền trước nay chưa từng có mạnh mẽ hạ h ầ u đôn tào hồng mọi người tốt lệnh mang theo đại quân cấp tốc lao ra viên thuật vương công công tôn toàn mọi người binh lực cũng theo giết ra hàn phức bởi vì phan phượng bị giết thẩm nghị báo thủ cũng sắp xếp đại quân đi tấn công quan đông chư hầu binh lực ra hết lưu kỳ nhìn thấy đại chiến mở màn n u cười tỏa ra cũng thật là bị tuân đúc đoàn đúng lần này viên thiệu sắp xếp đại quân tấn công vừa vặn cho viên thiệu một bài học đồng thời tiến một bước đả kích quan đông chư hầu tinh thần c h ư một trăm mười chín lưu kỳ thủ binh chiến mát đều quý ta lưu kỳ không hề do dự chút nào cao giọng nói nổi trống mở ra hồ lao quan đánh tan quan đông liên quân đúng đúng gấp gáp tiếng chống vang dội đến có kẹn hồ lao quan cửa lớn mở ra lộ ra đã chỉnh tề liệt trận lý giác mọi người lý giác liếc mắt liền thấy quan ngoại đánh tới quan đông chư hầu tâm thần tập trung cao độ lưu kỳ cùng tuân l ú c quân thần hai người đúng là tính toán không một chỗ sai sót đem quan đông chư hầu tính toán gắt gao l i ê n phảng phất là lưu kỳ đã sớm biết viên thiệu kế hoạch như thế lý giác đối với lưu kỳ rất k i ê n kỵ nhưng lại cảm thấy ở lưu kỳ dưới sự chỉ huy có cơ hội thủ thắng hắn cũng có thể theo lập công cũng là rất tốt vì lẽ đó cao g i n nói phi hùng quân nghe lệnh chém giết viên t i ệ u ngay ở hôm nay theo ta giết hắn làm gương cho binh sĩ mang binh giết ra tiếng vó ngựa gấp gác vang lên l trước tế hoa hùng ngưu phụ phiền trù mấy người cũng cấp tốc hạ lệnh hổ lao quan bên trong quân tây lương các bộ binh lực toàn tuyến xuất chiến chỉ còn dư lại lưu kỳ ba trăm đại tuyết long kỳ vẫn còn những người này là hộ vệ lưu kỳ sức mạnh quân tây lương quy mô lớn xuất chiến để lựa bố cũng là đại được phần chấn cao g i ọ c g nói chém giết viên thiệu giết hắn không ngừng đánh mạnh quan vũ cùng trương phi điện vi cùng hoàng trung cũng ở vây công ba người liên hợp tấn công quan vũ cùng trương phi rơi vào tuyệt cảnh trên người lần thứ hai bị thương đều là bị thương nặng cũng may ngăn ngắn thời gian quan đông chư hầu liên quân đã đánh tới chia sẻ quan vũ cùng trương phi áp lực quan vũ cùng trương phi mượn cơ hội cấp tốc lui lại tách ra chém giết chiến trường lui về phía sau lữ bố điện vi cùng hoàng trung từng người chém giết tấn công ba người đều là cao cấp nhất tuyệt thế dũng tướng mỗi một cái thả ở trên chiến trường đều là một đấu một vạn bây giờ ba người đồng thời dẫn tây lương binh xông về phía trước phảng phất ba trôi sắc bén đao nhọn không gì không xuyên thủng không gì cả nổi lý giác giới trướng phi hùng quân kỵ binh là đồng c h á t tinh nhuệ nhất kỵ binh thế tiến công mãnh liệt hơn nữa lưu bố điện vi cùng hoàng trung sức mạnh toàn bộ quân tây lương một phương bạo phát lực sát thương rất mạnh không ngừng hướng về trước đẩy mạnh nhóm người này kéo tiến một bước dùng lại đến hoa hùng chứ để cùng quách tỉ mọi người xuất lĩnh tây lương binh đại được phân chấn phạm vi lớn tây lương binh hung mạnh xung kích công thế như c h i ề u quân tây lương dung manh thiện chiến đặc tính t r i ể n lộ không bỏ sót lưu kỳ ở đóng lại nhìn thấy trên mặt tươi cười nói rằng huynh trưởng lần này cùng viên t i ệ u giao chiến coi như không cách nào triệt để đánh tan quan đông chư hầu cũng đủ để đả kích bọn họ kiêu n g o tính toán tiếp đó rất nhiều người gặp có lui lại tâm tư t u ấ n ú c vẻ mặt thong dong nói rằng quan đông chư hầu mỗi người một ý đều chỉ lo từng người tư lợi lòng người hôn loạn bình thường bọn họ muốn lui lại cũng bình thường chỉ là trận chiến này mới vừa mới bắt đầu bọn họ nhất định sẽ tiếp tục tác chiến liêu kỳ cũng gật gật đầu viên thiệu sẽ không dễ dàng chịu thua bằng không mặt môi hướng về nơi nào đặt đây trận chiến này còn có đến đánh ở liêu kỳ chờ đợi thời điểm quan ngoại chém g i ế t chiến trường phía sau viên thiệu nhìn từ từ tan vỡ thế cuộc nếu chặt lông mày hắn tiếp thu tào tháo kiến nghị cho rằng trận chiến này tất thắng mới xuất binh không nghĩ đến là dễ dàng sụp đổ báo nhưng vào lúc này một tên binh lính rút về viên thiệu bên người cao giọng bờ báo minh chủ trương m ạ c cùng công tôn toàn quân đội chính đang nhanh chóng rút đi vô liêm sỉ viên thiệu hét lớn một tiếng trong mắt hắn đằng đằng sắc khí cả giận nói trên chiến trường lâm trận bỏ chạy ảnh hưởng đại cục trương m ạ c cùng công tôn toàn tự ý hạ lệnh đáng chết báo vừa mới nói xong dưới lại có binh sĩ chạy về đến một bộ sợ hãi r ằ n g dấp cao giọng nói khởi bẩm minh chủ quân tây lương hưng ánh viên thuật đã hạ lệnh lui lại mà viên thuật mang người đã trước một bước rút lui viên thiệu hướng về bên người cách đó không xa nhìn lại chân mày cao lại rất là kinh ngạc viên thuật vẫn ở hắn cách đó không xa lúc nào trốn viên thiệu vẫn là giận dữ cao giọng nói viên thuật hỏa loạn lòng người trận chiến này sau nhất định phải trị tội của hắn báo lại có binh sĩ chạy về đến cao giọng b m báo minh chủ hà nội thái thú vương không đụng tới lưu bố bị một kích chém giết vương không bộ quân đội triệt để vỡ mặt khác ký châu mục hàn p h ư c đã mang người trước một bước rút đi viên thiệu sắc mặt âm trầm như nước trong lòng lạnh lẽo trưng m ặ n công tôn toản viên thuật cùng hàn p h ư c đều đang không ngừng lui lại thế cuộc càng ngày càng nguy hiểm hắn chưa có nói ra muốn xử trí hàn p h ư c lời nói bởi vì hắn trong lòng cũng của chính mình không chắc chắn cũng cân nhắc muốn lui lại viên hiệu nhìn về phía bên cạnh n ư u sĩ hứa du mở miệng nói hứa du thế cuộc rất bất lợi ngươi nói nên làm gì hứa du không chút nghĩ ngợi nói chúa công ba mươi sáu kế chạy là thừa kế quân tây lương quá h u n g mãnh chúng ta chỉ có thể trước tiên tách ra p h o n g mang chờ rời xa hổ lao con sau chúng ta đóng trại sau suy nghĩ thêm nên làm sao tác chiến viên hiệu sau khi nghe xong liếc nhìn quy mô lớn bắt đầu tan tắc liên quân mắng to những này vì tư lợi người từng cái từng cái chỉ muốn chính mình mảnh đất nhỏ chỉ lo lợi ích của chính mình nếu như lòng người tệ liều mạng một trận chiến chúng ta nhiều người tất nhiên thủ thắng coi như một người một n g ụ m nước bọn có thể chết đối lưu kỳ xuất lĩnh quân tây lương hứa du u y ứ n đ ủ chúa công mau bỏ đi quân đi rút quân viên thiệu không có chút gì do dự hạ lệ hắn mang người lui lại sau chỉ còn lại số ít còn đang chống c ự chư hầu cũng dồn dập lui lại trên chiến trường lưu lại chỉ còn dư lại tôn kiên bộ cùng với t à o tháo bộ người khác toàn bộ đều ở rút đi tàu tháo nhìn thấy thế cuộc tan vỡ tức dẫn đến dập chân vì cổ vũ sĩ khí hắn tự mình tham chiến không nghĩ đến mới chém giết một lúc toàn bộ người đều rút lui tào tháo nhìn thấy xâm lược như hỏa quân tây lương cũng rất là bất đắc dĩ chỉ có thể hạ lệnh lui lại tào tháo lui lại sau tôn kiên một cây làm chẳng lên non cũng quả đoán hạ lệnh lui lại quan đông chư hầu liên quân tan võ lữ bố hoàng trung lý giác mọi người tiên một bước truy kích lưu kỳ nhìn thấy đội bắt người không có ngăn cản truy kích lần này đột nhiên bạo phát chiến sự rất đột nhiên mặt khác viên thiệu cùng tào tháo mọi người cũng không biết hắn sẽ đến tiền tuyến những người này lại tự tin có thể áp chế lý giác mọi người không đến nỗi có phụ binh l i u kỳ chờ đợi sau một canh giờ dưới lục tục có quân tây lương rút về ở quân tây lương rút về thời điểm còn áp giải rất nhiều tù binh càng mang theo rất nhiều tù binh chiến mã trở về liệu kỳ nhìn thấy chiến mã sáng mắt lên cấp thiết nói rằng văn lực huynh chúng ta k h u ế c h quân cơ hội tới t u ấ n lúc trong lúc nhất thời không đổi tới dòng suy nghĩ hỏi chúa công có ý gì liệu kỳ hồi đáp chúng ta giúp đồng chắc đánh trận không thể để cho đồng chắc chiếm hết tiện nghỉ ta định đem sở hữu tù binh chiến mã sắp xếp đại tuyết long kỳ t u ấ n lúc cười nói chúa công anh minh đại tuyết long kỳ khoét quân sự tỉnh xác thực nên m ư tính l i u kỳ nói rằng lại t i ệ n nghi không chiếm đó là kẻ ngu si hiện tại chúng ta có thể công khai mỏ chỗ tốt chờ sở h ư u tù binh trở về ngươi mang người phụ trách kiểm kê chiến công chờ số liệu thống kê tới chúng ta suy nghĩ thêm phân phối thế nào sự tỉnh Tuân Tuân sụt trả tại tăng thực tự Trước tướng Trương Tuân trợ Lý Giác kiểm kê, tới trạm toàn tr đấu Lưu hiệu Lưu muốn khuếch quân Liêu. quân Mệnh. chiến Hán hiện cường hán nhiên chống gần vạng, kiểm hiệp chí Hổ Úc Úc lực, lực, Giác ý Lý sôi lời. đi đội đỡ. là là vì Kỳ Kỳ kê, bộ khởi bẩm đốc quân chúng ta đánh tan quan đông chư hầu liên quân chém giết liên quân nhiều đến hơn sáu nghìn ba trăm n g ư ờ i tù binh hơn một mươi hai n g h n người bắt được chiến mã có tám trăm bảy mươi sáu thớt lý giác trong lòng cũng là p h â n c h ấ n quan đông chư hầu liên quân đánh tới lý giác nội tâm bao nhiêu cũng coi chút hoảng cảm thấy đến không ngăn được viết hiệu không nghĩ đến lưu kỳ đốc quân sau trực tiếp đại thắng h ắ nội đ với lưu kỳ chịu phục lưu kỳ nhìn tuân lúc một ánh mắt tuân lúc khẽ gật đầu bẩm báo số liệu không kém lưu kỳ thu hồi ánh mắt hỏi thương vong của chúng ta thế nào lý g á c hồi đáp chúng ta tổn thất không lớn chết trận hơn một nghìn ba trăm chiến sự vừa mới bắt đầu hai bên chém giết tạo thành thương vong đến tiếp sau bắt đầu đánh lén tổn thất trái lại không lớn l ư u kỳ gật gật đầu hỏi binh sĩ chiến công ghi chép hay chưa lý giác nói toàn bộ ghi chép rõ ràng l ư u kỳ trên mặt cũng lộ ra nụ cười khen ngợi nói lần này có thể đạt được đại thắng dựa vào các ngươi trả giá cũng dựa vào các tướng sĩ liều mạng trong doanh trại còn nuôi nuốt một nhóm dương toàn bộ giết chết khao tướng sĩ lý giác mặt lộ vẻ khó xử nói rằng đốc quân trong quân thức ăn vốn là kém nuôi dưỡng dương không nhiều nếu như toàn bộ giết đến tiếp sau sẽ không có t h i t ăn lưu kỳ chuyển n g hề đề tài nói rằng mặt khác lần này khiêu chiến lưu bố trọng thương lưu bị khuất nhục quan vũ cùng trương phi lập xuống đại công đại quân chém giết thời điểm lấy phi hùng quân c ẩ m đầu quân tây lương dũng cảm xung phong đánh tan quan đông t h ư hầu thất bại viên thiệu hung hăng tiêu ngạo ta cũng sẽ ở thư tín bên trong từng cái hướng về đống tương báo cáo cho các ngươi xin mời công lý giác sáng mắt lên đây là quan trọng nhất công lao lý giác trong lòng vui mừng cao giọng nói xin mời lưu đốc quân yên tâm ta lập tức sắp xếp quách tỷ nói ta nghe lưu đốc quân hoa hùng nói rằng ta cũng như thế trưng t ệ phiên t r u mọi người dồn dập tỏ thái độ đều chống đỡ lưu kỳ sắp xếp lữ bố cùng lưu kỳ tuy rằng không h ợ p nhau có thể lưu kỳ cho hắn chỗ tốt nói hắn trọng thương lưu bị thất bại quan vũ cùng trương phi trong lúc nhất thời lữ bố cắn người miệng mềm cũng gật đầu nghe theo sắp xếp l ư u kỳ tiếp tục nói chúng ta cùng quan đông chư hầu chiến sự mới vừa mới bắt đầu trận chiến này muốn đánh như thế nào thời gian muốn đánh bao lâu chúng ta đều tiếp tới cùng một câu nói vẫn đánh tới hoàn toàn thắng lợi đánh tới viên thiệu n h ậ n túng lý giác mọi người tinh thần phấn chấn bọn họ đối mặt quan đông chư hầu lòng người bàng hoàng thất phỏng trong lòng dù sao quan đông chư hầu người đông thế mạnh l ư u kỳ tỏ thái độ phấn chấn lòng người l ư u kỳ mấy câu nói sau phân phát mọi người liền mang theo điện vi đi thăm viếng bị thương binh lính chờ binh sĩ bắt đầu lúc ăn cơm tối l i u kỳ lại tự mình đi xem tướng sĩ ăn cơm một bên xem một bên cổ vũ nói tôi i đúc ó s theo trở về hắn cho lưu kỳ bưng tới cơm nước nói rằng chúa công cũng đã là lên khuya nên ăn cơm không thể b ắ i bụng lưu kỳ hai ba lần ăn xong lấp đầy mũ tạm yếu người cũng có tinh thần nói rằng chúng ta muốn đặt chân hổ lao quan nhất định phải lôi kéo lòng người động viên tướng sĩ nhất định phải làm chuyện này huynh trưởng muốn quan tâm kỹ càng t ấ i đúc gật đầu nói chúa công yên tâm tại hạ rõ ràng bây giờ còn có cái vấn đề tù bình hơn một vạn người nhất định phải xử trí lưu kỳ hỏi huynh trưởng là nghĩ như thế nào t u ố n lúc trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang chủ động nói tại hạ kiến nghị phóng thích sở hữu tù binh số một quan đông chư hầu vốn là lòng người khác nhau tất cả mang tư tâm lần này bị thua sau lòng người càng là hỗn loạn hiện đang giải phóng tù binh những người này cảm n i ệ m chúa công đất nước hay bởi vì bị thua hậu tâm bên trong hoảng sợ cũng sẽ kính nể chúa công bọn họ c h ọ lại liên quân gặp tiến một bước tuyên truyền chúa công không thể địch tan g ã quan đông quân đội quan tâm Thứ hai, đ thực thực một, một khi c tù bình trốn về đi viên thiệu mọi người khẳng định hoài nghi tù bình bên trong khả năng co ra thế có chúng ta lôi kéo hoặc lá xếp vào người viên thiệu mọi người khả năng nhằm vào những tù binh này tiến một bước tạo thành quân đội nội bộ lục đục tuấn đúc phân tích nói căn cứ vào trở lên nguyên nhân tại hạ kiến nghị phóng thích sở hữu tù binh liệu kỳ trong lòng suy nghĩ tuân đúc cấp tốc nói quân tây lương bên trong có một cái danh tiếng không hiện ra tướng linh trung yêu là cái phổ thông quân hầu hắn xuất lĩnh một ngàn binh sĩ chém giết rất nhiều tổn thất lại rất nhỏ rất có năng lực trong lịch sử trương liêu không phải vừa bắt đầu liền thuộc về lưu bố hắn lúc đầu là đinh nguyên người phụng đinh nguyên mệnh lệnh đi chống đỡ hà tiến vừa tới lạc dương liền bị hà tiến sắp xếp đi mộ binh chờ trương liêu mang theo ngàn người về lạc dương phục bệnh hà tiến bị giết theo đinh nguyên cũng bị giết đồng trác nắm quyền sau trương liêu là vô chủ người liền thành đồng trác bộ khúc đáng tiếc hắn không phải dòng chính mộ mộ không đau cậu không yêu chỉ có thể nước chảy b è o trôi đồng c h á c bị giết sau trương liêu mới thuộc về lưu bố dù vậy trương liêu cũng duy trì đối lập độc lập địa vị liệu kỳ trong lòng phân chân rất là b ứ c thiết đứng lên nói huynh trưởng chúng ta đi nhìn một lần trương liêu tuân ú c cũng là sửng sốt một chút mở miệng nói chúa công ta chính là thấy trương liêu lập công thân phận lại không cao càng không phải quân tây lương dòng chính mới kiên nghị chúa công lung lạc không nhất định cần phải tự mình đi thấy trương liêu không trương liêu đáng giá l i u kỳ lắc đầu trả lời không chút do dự liền đi ra ngoài tuân ú c chỉ có thể lập tức đổi tới hai người ra liều trại trên ì m chiến trường sông trận không thể không nao nỗ lực nhất định phải chú ý phương pháp đây là trương liêu quen thuộc ở trương liêu tổng kết chiến trường được mất thời điểm không thể giải thích được nghĩ đến lưu kỳ lưu kỳ đến h ổ lao q u a n trước quân tây lương lùi vào h ổ lao quan lòng người rất loạn mỗi một người đều không có chủ kiến có người kiến nghị xuất quan tấn công quan đông chư hầu nhưng không có tỉ mỉ kế hoạch cũng có người kiến nghị l ư i giữ nhưng tích chữ lùi lại tâm tư trừ ngoài ra quân đội thức ăn cũng rất kém cỏi cho tới trương liêu như vậy biên giới nhân vật h á n binh lính dưới quyền thức ăn thì càng tranh l ệ n h lưu kỳ đến rồi h ổ lao q u a n sau bầu không khí đại biến làm việc phong cách cũng không giống nhau quan đông chư hầu khiêu chiến lưu kỳ trực tiếp nên chiến mà đạt được đại thắng theo lại giết dương khao tướng sĩ binh sĩ lúc ăn cơm lưu kỳ còn tự mình dò h bảo đáng ả m c c t ư ớ tiếc hắn không quen biết trương liêu ở trong quân rất biết điều ngoại trừ hủ ở ẩn luyện chính mình binh lính chính là không lý tưởng hắn đã từng là hà tiến người hơn nữa cũng không tính hà tiến dòng chính bây giờ quy thuật đồng trác cũng không phải đồng trác dòng chính vũ khí giáp trụ cùng lương thực hắn đều là kém cỏi nhất chiến mã thì càng đừng nghĩ cũng chính là hắn người chủ tướng này mới có một tất chiến mã trương liêu đông dưng lắc đầu cởi khổ thu hồi tâm tư hắn quản không được nhiều như vậy đem mình việc nằm trong phận sự làm tốt liền được rồi trương liêu cúi đầu tiếp tục viết trận chiến này tổng kết cùng được mất báo một tên binh lính tiến vào có chút cấp thiết b ằ n báo quân hậu vương lão lục cầu kiến mời đi vào trương liêu dặn dò một tiếng binh sĩ đi thông báo theo lều i trại rèm cửa lần thứ hai vẫn lên vương lão lục sừng mặt sưng mũi tiến vào hắn vóc người cường tráng khổng lồ khá là rúng mãnh là trương liêu dưới trướng một cái đ ồ n trưởng vương lão lục trên chán có một đường vết sẹo làm cho tướng mạo có vẻ g ữ tợn khủng bố rất là hưng ác vương lão lục ôm cử nói quân hậu trương liêu nhìn thấy vương lão lục tướng mạo hỏi lão vương xảy ra chuyện gì vương lão lục vẻ mặt p h ấ n nộ mở miệng nói hồi bẩm quân hậu chúng ta về nơi đóng quân trên đường gặp phải lý giác binh lính người của đối phương vô duyên vô cớ c h à o phúng chúng ta nói quân hậu như thế nào đi nữa l i ề u mạng cũng không làm nên chuyện gì làm người tức giận nhất là những con chó này đồ vật nói quân hậu là trong hầm cầu tảng đá vừa thối vừa cứng không hiểu được nĩ bợ nói nếu như quân hậu rất sớm định bợ lý giác đã sớm để bạn đi đến chúng ta tức không nhịn nổi cùng bọn họ tranh luận lên theo độc thủ có điều là lý giác binh động thủ trước chúng ta hoàn thủ vương lão lục dầm quỳ trên mặt đất v ẹ mặt hổ thẹn mở miệng nói quân hậu giáo dục chúng ta phải khiêm tốn làm việc lần này ta không nhịn được trước tiên hoàn thủ đánh người các anh em cũng đồng loạt ra tay tạo thành phiền phước ngại xử trí ta đi trương liêu cao mày hắn ở trong quân là biên giới hóa người có chiến sự hắn nhất định phải tham gia có chỗ tốt liền bị gạt sang một bên trương liêu cũng quân rồi dù sao hắn không phải đồng chắc dòng chính nhân mã vừa vặn là như vậy trương liêu đối với binh lính dưới quyền yêu cầu rất nghiêm ngặt cũng dặn dò binh sĩ hảo hảo huấn luyện không thể đi gây chuyện thị phi trương liêu hít sâu một cái không có cửa trách vương lão lục ôn lu nói nếu là lý giác người khiêu khích trước liền không cần phải để ý đến ta trương liêu người không cho sự nhưng cũng không sợ phiền phức coi như nháo đến lý giác trước mặt ta cũng không sợ húng chỉ lưu đốc quân ở trong quân quá mức tìm lưu đốc quân giữ gìn lẽ phải vương lão lục một mặt xấu hổ dáng dấp nói rằng lần này là ta cho quân hậu thêm phiền phức ngại xử trí ta đi trương liêu nói rằng không trách ngươi đi xuống đi ờ yi vương lão lục đứng lên đi ra ngoài đúng vào lúc này một tên binh lính nhanh chóng chạy vào cao giọng nói quân hậu việc lớn không tốt lý giác trong quân thiên tướng quân đỗ tử đằng đến rồi hắn tức đến nổ phổi vọt vào nơi đóng quân nói chúng ta người đánh hàn binh muốn cho ngài cho một cái công đạo trương liêu lan ra đây cho ta hông ác gâm thanh truyền đến trương liêu sau khi nghe vẻ mặt bất biến đứng lên nhanh chân đi ra lều i trại hắn mới ra đến liền nhìn thấy đỗ tử đằng cấp hống hống đi tới hắn vóc người gầy gò mắt tam giác xương gò má đột xuất một bộ xấu xí r ă n g rớp đỗ tử đằng hùng hổ dọa người nói rằng trương liêu người binh lính đã thương ta người hiện tại đã nằm trên giường không nổi việc này ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời hợp lý trương liêu cười gần hai tiếng mở miệng nói rằng đỗ tướng quân binh sĩ ẩu đả ngọn nguồn ta đã biết là ngươi binh lính khiêu khích trước động thủ đánh người trước chẳng lẽ chỉ cho ngươi người ra tay không cho ta người phản kích sao chính là không cho đỗ tử đằng cao giọng trả lời hắn ánh mắt băng lệnh len ken một tiếng rút kiếm nhắm ngay trương liêu nói rằng trương liêu không cho ta một câu trả lời hợp lý đừng trách ta tối nay muốn giết người trương liêu hỏi đỗ tướng quân muốn ỷ thế hiếp người sao đỗ tử đằng mắt tam giác dựng thẳng d ễ cật nói ta chính là xem thương ngươi chính là ỉ vào lý tướng quân mặt mũi bắt nạt ngươi ngươi có thể làm gì ta một câu nói chuyện n à y hôm nay có thể giải quyết riêng ngươi cho hai mươi vạn tiền bồi tội bằng không chuyện này còn chưa xong không tiền trương liêu quả đoán trả lời hắn đặt chân trong q u ầ n tuy rằng không trọc sự nhưng là cũng sẽ không để cho người bắt nạt đỗ tử đằng kiếm hướng về ba tấp phía trước nhắm ngay trương liêu lồng ngực cao giọng nói không trả thù lao thì đừng trách ta không k h á c h k h í thật sự n h á o lên chịu thiệt tuyệt đối là ngươi trương liêu trương liêu giận tí mặt k i n h người quá đáng hắn trong nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ lưới kiếm quét qua liền đánh bay đỗ tử đằng kiếm lại một kiếm đưa ra Mũi kiểm ở đỗ tử đằng b i ế t hầu ba tấp phía trước dừng lại lạnh như b ă n g nói đỗ tử đằng ta trương liêu xác thực không quyền không thế nhưng có giết người năng lực bước sốt ruột quá mức cùng chết đỗ tử đằng vẫn là không sợ uy hiếp nói trương liêu n g ư ơ i dám giết ta thực sự là chuyện cười lớn n g ư ơ i giết ta quân tây lương không có n g ư ơ i đất đặt chân n g ư ơ i giết ta sau coi như ngươi có thể chạy đi ngươi binh lính dưới quyền một cái đều trốn không thoát đều phải bị xử trí trương liêu không dám giết n g ư ơ i nếu như bản đốc quân giết người đây lý giác có dám hay không hẹ răng có thể hay không thay người ra mặt chất phát âm thanh vang dội từ đỗ tử đằng phía sau chuyển tới trương liêu theo âm thanh nhìn sang chỉ thấy lưu kỳ cùng tân lúc dắt tay nhau đi tới hắn nhìn thấy lưu kỳ một đôi mắt hổ bên trong lộ ra kinh ngạc cũng khó có thể tin tưởng vẻ mặt lưu kỳ làm sao đến rồi hơn nữa còn đêm tối khuya khoát đến chương một trăm hai mươi hai thu trương liêu thành lập tiên đăng doanh trương liêu không rõ rõ lưu kỳ ý đồ có thể lưu kỳ sáng tỏ nói cho hắn chỗ dựa vì lẽ đó trương liêu cấp tốc thu hồi bội kiếm ô m quyền nói mặt tướng trương liêu bãi kiến đ ố c quân bãi kiến đất quân trương liêu binh lính cũng theo cùng nhau hành lễ đỗ tử đằng nhưng xứng sờ ở tại chỗ đầu óc có chút n ộ n g tốt như thế nào khéo hay không đ đây là liền lý giác tướng quân đều không t r e o chọc nổi người hắn thì càng thêm không t r e o chọc nổi đỗ tử đằng vẻ mặt ngượng ngùng nói theo đỗ tử đằng bài kiến đốc quân lưu kỳ trên giới đánh giá đỗ tử đằng hắn mới vừa vào nơi đăng quân liền nhìn thấy rất nhiều binh sĩ hướng trương liêu lều chạy phương hướng chạy tới dò hỏi sau mới biết tình huống đối với trương liêu bị ức hiếp lưu kỳ không cảm thấy đến có cái gì phản lại cảm thấy rất tốt có đỗ tử đằng như vậy công cụ người mới có thể càng tốt hơn lôi kéo trương liêu đỗ tử đằng bị lưu kỳ nhìn chằm chằm cả người không dễ chịu trong lòng nhanh chóng suy nghĩ một phen nói rằng hồi bẩm đốc qu là lý giác tướng con người hiện nay đảm nhiệm thiên tướng q u â n trước thiên tướng q u â n ghê g o m sao l ư u kỳ cười gằn tay phải nâng lên một cái tắt liền đập đi ra ngoài đúng van dội bàn thai chuyển ra đỗ tử đằng đã trúng một cái tát trên mặt nóng rác t r ọ n mắt lên có chút không thể tin tưởng nhìn về phía lưu kỳ lắp bắp nói đốc quân mặt tướng chưa từng đúng lại là một cái bàn thai đỗ tử đằng khoảng t r ư ờ n g trái phải mặt chịu đòn đỏ tươi giấu năm ngón tay hiện lên đầu góc đều có chút chóng mặt hắn há một muốn lại một lần nữa dò hỏi nhưng là đã trúng lưu kỳ hai lòng bàn tay đối với lưu kỳ rất e ngại lời ra đến khỏe miệng lại hết trở lại có chút không biết làm sao lưu kỳ cười lạnh nói đỗ tử đằng n g ư ơ i yêu thích gì thế hết i người bản quan hiện tại cũng ý thế hết i người chỉ là thân phận của ngươi biến thành bị bắt nạt người cái này cảm giác thế nào đỗ tử đằng trong lòng phân nộ cũng không dám phản bác vội và nói lưu đốc quân giao hơn phải là lưu kỳ nói nhận sai lầm rồi sao nhận sai nhận sai đỗ tử đằng vội vã nhận túng tỏ thái độ hắn nghĩ ngày hôm nay trùng hợp lưu kỳ đến tuần tra gặp phải để trương liêu tránh thoát một kiếp chờ lưu kỳ sau khi rời đi hắn lại tới thu thập trường liêu nói chung trương liêu không trả thù lao là không được liêu kỳ tiếp tục nói trương liêu là bản tướng người như ngươi vậy nát ngư nát tôn cũng dám bắt nạt trương liêu nơi nào đến sức lực ẩm đỗ tử đằng đầu góc càng là bối rối trương liêu cái này biên giới nhân vật lúc nào thành lưu kỳ người đây là trực tiếp leo lên c a o cảnh trong lúc nhất thời đỗ tử đằng trong lòng ước ao k e n thị trương liêu kẻ này chó ngáp phải rồi liêu kỳ nhìn xứng sở ở tại chỗ đỗ tử đằng lại nói phạm lỗi lầm liền xin lỗi đều sẽ không sao đồng tương hứa ta tiền trảm hậu tấu ngươi nói g i người lý giác sẽ vì ngươi ra m ặ sao ta, ta. đỗ tử đằng càng là có c h ú t h o ả n g hắn triệt để sợ vội vã nhìn về phía trương liêu giấm một tiếng quỳ trên mặt đất cao giọng nói trương liêu lần này xung đột tất cả trách nhiệm ở ta là ta binh lính dưới quyền không nghe lời xin ngươi đại nhân đại lượng t h ả ta lần này đi trương liêu không có lập tức tỏ thái độ tha thứ hắn không là cái gì kẻ bá phải lưu kỳ cho hắn chỗ dựa còn nói trương liêu là hắn người đây là trương liêu cơ hội trương liêu đương nhiên sẽ không nương tay đỗ tử đằng thấy trương liêu không tiếp lời thầm mắng trương liêu tàn nhẫn nhưng là trương liêu thành lưu kỷ người thân phận của song phương không giống nhau lưu kỳ là hắn thất dòng họ vẫn là kinh châu thứ sử l ư u biểu nhi tử càng là tuân sảng đệ tử liền đồng chắc cũng không có so với nhờ vào người như vậy hắn làm sao t r e o tới xem lưu kỳ dáng vẻ còn phi thường tự bên hắn thì càng không nổi trương liêu đỗ tử đằng giơ tay một cái tắt tắt ở trên mặt của chính mình không ngừng phất tay làm mất mặt cao giọng nói trương liêu ta sai rồi ngươi tha thứ ta chứ thời gian ngắn ngủi đỗ tử đằng mặt đều sưng lên phảng phất là đỏ tươi đầu heo thịt trương liêu khoát tay nói cút đi đỗ tử đằng nhanh chóng đứng dậy chật vật chạy trốn như một làn khói nhi liền không nhìn thấy bóng người trương liêu vẻ mặt cảm kích vội và nói lưu đốc quân xin mời lưu kỳ mang theo tân u lúc tiến vào liều trại ở trương liêu châu ngồi xuống nhìn trương liêu viết ở trên bàn tổng kết sáng mắt lên không thẹn là trương liêu tuy rằng chỉ là cái quân hậu không là cái gì chủ tướng một cái đại tướng cơ bản tố chất nhưng có trước trận chiến bố trí sau trận chiến tổng kết mới có thể từng bước một n ề n vững chắc cơ sở trương liêu thấp thỏm chạm ở phía dưới trong lúc nhất thời trái lại có chút không biết làm sao bởi vì hắn không rõ ràng lưu kỳ đến mục đích là tuần tra con đường nơi đây vẫn là vì hắn đến trương liêu chủ động nói lần này đỗ tử đẳng đến tìm cớ nhờ có đốc quân hỗ trợ nếu như không phải đốc quân lấy đô tử đằng lương n g ạ n h tham lam tính cách nhất định phải dọa dẫm ta một bút mới gặp giảng hòa lưu kỳ khoát tay háo một cái mỉm cười nói chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới trương liêu lắc đầu nói đối với đốc quân tới nói giải quyết đô tử đằng sự có điều là chỉ là mấy câu nói đối với mặt tướng tới nói nhưng là vô cùng vướng tay chân sự đốc quân đại ân đại đức mặt tướng vô cùng cảm kích lưu kỳ cười nói ngươi nói quá lời trương liêu thấy lưu kỳ có kiên trì nói chuyện trong lòng hơi hơi chắc chắc hắn nghĩ chính mình ở quân tây lương là biên giới nhân vật ai cũng có thể bắt nạt cũng có thể g i m hai chân bây giờ lưu kỳ chủ động lấy lòng hắn nhìn thấy cơ hội chủ động nói đốc quân đại ân trương liêu không thể không báo mặt tướng trương liêu nguyện lấy thấp hèn thân thể vì là đốc quân hiệu lực xin mời đốc quân tiếp nhận hắn trực tiếp không mình hành lễ lưu kỳ mỉm cười nói ngồi xuống đi trương liêu sau khi nghe có chút thấp t h ỏ g biểu hiện cũng có chút lúng túng ngồi xuống hắn chủ động tỏ thái độ quy thuận lưu kỳ nhưng không có đưa ra sáng tỏ trả lời chắc chắn không có nói tiếp nhận hắn vẫn là không tiếp nhận hắn điều này làm cho trương liêu có chút bận tâm lưu kỳ chậm dãi nói tối nay đến ngươi nơi đông quân chính là vì ngươi đến lần này cùng quan đông chư hầu tác chiến ngươi giới t r ư ớ n g một ngàn người tham chiến người không nhiều chém giết kẻ địch nhưng không ít tổn thất càng là rất nhỏ ngươi là người có năng lực hô trương liêu hô hấp nhất thời trở nên rồn rập hắn không là cái gì danh môn vọng tộc xuất thân gia tộc có chút ảnh hưởng nhưng giới hạn với nhạn môn quận vì lẽ đó rất sớm trương liêu ngay ở t ỉ n h châu nhạn môn quận làm tiếp lại sau đó đ ỉ n h nguyên đảm nhiệm t ỉ n h châu thứ sử bởi vì trương liêu vũ dũng bị đỉnh nguyên triệu vì là làm đảo mắt lại bị đĩnh nguyên sắp xếp đi lạc dương một đường t r a n trọng hắn liền phảng phất là con rơi lại phảng phất là sóng lớn bên trong thuyền nhỏ không ngừ từ đầu đến cuối không có đất đặt chân rất là chật vật lưu kỳ vừa mở miệng liền khích lệ lại để cho trương liêu nội tâm hừng hước lên nhìn thấy mở rộng hoài báo hy vọng trương liêu tha thiết mong chờ nhìn lưu kỳ ánh mắt chờ mong lưu kỳ t h ầ n sắc bình tĩnh tiếp tục nói hiện nay ngươi tuy rằng thuộc về đồng tương nhưng là độc lập thành quân cũng không phải đồng tương dòng chính vì lẽ đó bản quan định đem ngươi điều vào ta g i ớ i trướng thay ta đơn độc thành lập tiên đ a m doanh lưu kỳ vừa bắt đầu thành lập hãm trận doanh cùng đại tuyết long kỵ nó cầu sống quân biến thành phố thông phong binh hiện nay cao thuận phụ trách hãm trận doanh hoàng trung chấp trưởng đại tuyết long kỵ lưu kỳ còn cần một người chủ trì quân đội trương liêu là ứng cử viên phù hợp l ư u kỳ nhìn trương liêu hỏi trương liêu người đồng ý sao hô trương liêu hô hấp nhất thời gấp g ắ p lên vô cùng kích động hắn sợ đứng lên không mình hành lễ nói trương liêu nguyện v ì là chúa công gia doi t r ư ơ n g một trăm hai mươi ba mò chỗ tốt đại tuyết long kỵ khoét quân l ư u kỳ thu rồi trương liêu trong lòng vui mừng có trương liêu gia nhập võ tướng hệ thống lại tiến một bước hoàn thiện lưu kỳ thực lực trước mắt không tính mạnh nhưng làm mưu thần có giả hủ cùng Võ t ư ớ nếu g Hoàng Co t như bởi vì mặt tướng duyên cớ dẫn đến đồng trắc thiên nộ chúa công liền không tốt liệu kỳ vẻ mặt thong rong nói rằng ta vừa tới hồ lao quan liền đánh bại quan đông chư hầu đồng trắc chỉ có thể cao hứng mặt t h i n sự không cần ngươi bận tâm nhiệm vụ của ngươi là xây dựng thêm tiên đăng doanh hình thành sức chiến đấu trương liêu có chút ôm quyền trả lời lưu kỳ mang theo tuân lúc cùng trương liêu ra liều trại đoàn người hướng giam giữ tù binh địa phương đi chịu đòn đỗ từ đằng lưu kỳ căn bản không lo lắng người như vậy không đáng nhắc tới lưu kỳ đi đến giam giữ tù binh địa điểm dặn dò người đem tù binh tập trung lên hắn đi tới một mươi hai phẩy không không không còn lại tù bình phía trước chạm ở trên một đ à i cao mở miệng nói tiếng yên lặng trong khoảnh khắc tất cả mọi người đều yên tĩnh từng h ư đôi mắt rơi vào lưu kỳ trên người vẻ mặt bàng hoàng tù binh luôn luôn là m ặ t người sâu xé kết quả tốt nhất là bị trình biên kém cỏi nhất là bị toàn bộ t r u diện l ư u kỳ cao giọng nói bản quan lưu kỳ là hiện nay bệ hạ hoàng minh hắn thất dòng họ lần này tới h ổ lao quan tác chiến là bệ hạ tự mình sắp xếp bệ hạ nói viên thiệu là loạn thần tật ử ý độ mượn thảo phạt triều đình kiếm trác lợi ích bản quan đại biểu chính là bệ hạ một mực viên thiệu mặc kệ triều đình, không tôn thiên tử. chỉ muốn tranh quyền đoạt lợi các ngươi chỉ là viên thiệu công cụ là viên thiệu quân cờ các ngươi ở trên chiến trường chết rồi đó là chết vô ích ngày hôm nay này một hồi đại bại là đánh tan viên thiệu mở màn tiếp đó bạn quan gặp triệt để đánh tan viên thiệu viên thiệu tất nhiên thất bại lưu kỳ nắm chặt nắm đấm t ầ n g t ầ n g vung lên trong quân luôn luôn cường giả vi tôn lưu kỳ đạt được thắng lợi đánh thắng viên thiệu liền có lời nói quyền nói liền có thể làm người tín phục lưu kỳ nói viên thiệu muốn bại tù binh đều tán thành lưu kỳ âm thanh tiến một bước cấp cao tiếp tục nói bạn quan thưởng thức chính là trung trình chi sĩ tuân theo nguyên tắc là g i n t r ư ớ c n g ư ờ i sau đồng thời đồng ý làm cho người ta chỉnh c ã i cơ hội càng muốn cho c h u n g với triều đình mà có hoài báo người mãi biết vì vì vì lẽ Lưu luận, lúc lâu tất cả mọi người điên lại, Lưu lấy lẽ là đó động. điên đón đó Đồng đ nói, có rất rất triều tất tù tùy tù một tĩnh tiếp tục nhiều binh binh nghị người còn có chiến sự, vì lẽ đó bản quan muốn mời mộ binh kích mọi mời sau Kỳ Kỳ cả mộ ý ý sự, sĩ. bởi vì ta tin tưởng các ngươi là bị viên thiệu đầu độc cũng đều là bị mang theo tham chiến không phải ý nguyện của các ngươi vì lẽ đó ta quyết định phóng thích các ngươi ẩm dòng người bên trong nhất thời nổ từng cái từng cái tù binh khiếp sợ không gì sánh nổi càng là kích động lưu kỳ lại muốn phóng thích bọn họ lưu kỳ mặc kệ nghị luận người chờ một chút nhi sau mới giơ tay ép xuống chờ tù binh c ấ m cầu sau lại một lần nữa nói bạn quan đồng ý thả người nhưng phải nhắc nhở một điểm ta lần này cho các ngươi chỉnh cải cơ hội lần sau bạn quan cùng viên thiệu giao chiến nếu như các ngươi trở lại viên thiệu cùng viên thuật mọi người dưới trướng tiếp tục trợ giúp nghịch tặc đối kháng triều đình lại một lần nữa bị đánh bại bị trở thành tù binh trực tiếp toàn bộ chu diện không còn tha thứ rất nhiều tù binh nghe vậy vui mừng trên nét mặt có thêm nghiêm nghị trong mắt cũng có thêm suy nghĩ ở phía xa góc lý giác nghe được lưu kỳ lời nói ánh mắt lấm liệt đỗ tử đằng cùng trương liêu xung đột thậm chí còn lưu kỳ vì là trương liêu chỗ dựa đánh đỗ tử đằng lý giác trong lòng cũng có chút không thoải mái đỗ tử đằng là h ắ n người đánh đỗ tử đằng là đánh hắn lý g á p mặt lưu kỳ muốn phóng thích tù binh hắn cảm thấy đến không thích hợp càng dự định chuyên môn đưa thư cho đồng trác lưu kỳ đảo mắt tung sắp xếp nói lần sau lại tù binh người liền trực tiếp chu diện bước đi này sắp xếp rất cao minh bởi vì có thể kinh sợ tù binh cũng có thể tiến một bước tan giá quan đông quân đội quan tâm khiến người ta thấp thẳng động nếu như lưu kỳ sẽ không mang binh đánh giặc quan đông chư hầu binh lính sẽ không sợ sợ một mực lưu kỳ rất lợi hại tù binh rời đi hồ lao quan sau khi trở về tản tin tức rất nhiều quan đông binh sĩ liền sẽ lo lắng bị thua sau bị trở thành tù binh đến thời điểm không giống như lần à y một nhóm tù binh có thể rời đi dưới một nhóm tù binh cũng bị chu diện lý g i á thở dài một tiếng xoay người liền rời đi không còn q vừa bắt đầu tù binh còn có chút chăn trở chỉ lo lưu kỳ nói chuyện không giữ lời hoặc là khả năng muốn giết người chỉ là cũng có người gan lớn nhắm mắt đi ra không có bị giết vì lẽ đó theo sát rất nhiều rất nhiều tù binh đi ra ở binh sĩ、si、dưới sự dẫn đường rời đi quân doanh gia hồ la quan lưu kỳ không có đi ngăn cản sắp xếp người đem hoàng trung cũng gọi tới không tới hai khắc trung muốn rời khỏi tù binh đã toàn bộ rời đi lưu lại một nhóm quan đông chư hầu binh lính lưu kỳ kiểm kê một phen dĩ nhiên có hơn hai chín trăm n g ư ờ i vượt qua lưu kỳ dự liệu lưu kỳ cảm thấy đến có thể lưu lại hai tù binh đã là cực hạn có hơn một người hắn liền thỏa mãn không nghĩ đến có nhiều người như vậy lưu kỳ nhìn về phía hoàng trung phân phó nói hán thăng ngươi trước tiên chọn chín trăm n g ư ờ i sắp xếp đại tuyết long kỳ tất cả cần thiết chiến mã trung dụng sở hữu bắt tù binh chiến mã đại tuyết long kỳ mở rộng khoách quân một người mặt tướng tuân mệnh hoàng trung hưng phân ôn quyền trả lời đại tuyết long ki là hắn chấp trưởng dòng chính khoách quân một ngàn vậy thì chân chính có rồi sức chiến đấu l ư u kỳ nhìn về phía trương liêu phân phó nói văn viễn còn lại hai ngàn người sắp xếp ngươi dưới trướng tiên đ ă n g doanh khoách quân ba ngàn mặt tướng tuân mệnh trương liêu cũng kích động trả lời hắn nhiều lắm mang binh một ngàn hiện tại mang binh ba ngàn người đây chính là hắn chứng minh cơ hội của chính mình l ư u kỳ sắp xếp xong sau đem c h i ê binh sự tình giao cho hoàng trung cùng trương liêu mang theo tuân lúc trọ lại lều trại ở tuân lúc hiệp trợ dưới sáng tác chỉ báo nói rồi hắn đến hổ lao quan liền gặp phải viên thiệu k i ê u chiêu chiên sau đó đạt được thắng chư tín bên trong, hầu liên quân một đường lui lại đầy đủ lui ra hồ lao q u â n ở ngoài hơn ba mươi dặm xác định không còn truy binh mới dừng lại nghỉ ngơi các đường chư hầu tụ lại chính mình binh lính một lần nữa dựng trại đóng quân bố trí doanh phòng thủ bảo đảm sẽ không gặp phải tập kích viên hiệu ở trung quân lều lớn bên trong triệu tập tào tháo viên thuật tôn tiên công tôn toản hàn p h ứ c cùng trương mạc chờ một các h chư hầu đến nghị sự tất cả mọi người biểu hiện nghiêm nghị ban ngày h ổ lao quan chém giết hoàng trung điện v i cùng lữ bố hiển uy quân tây lương từ quan nội giết ra chính diện đánh tan quan đông chư hầu liên quân bọn họ chật vật thoát đi bị g i ế t đến đánh tơi bời tổn thất khá lớn binh lực tổn thất có thể để bù đắp lòng người cùng sĩ khí trên tổn thất nhưng không cách nào bù đắp lại viên hiệu nhìn quanh mọi người trầm giọng nói rằng chư vị lưu kỳ đi đến h ổ lao quan tòa trấn người này giả dối tàn nhẫn mà quân tây lương khó đối phó chúng ta nên làm gì mới có thể xoay chuyển thế cuộc đây mọi người từng người suy nghĩ đều không có tỏ thái độ viên hiệu rất không vừa ý tất cả mọi người trạng thái mở miệng nói làm sao chúng ta đầy đủ hơn mười vạn người lẽ nào sợ lưu kỳ hay sao ta quan đông liên quân nhân tài đông đúc bị một cái tóc vàng tiểu nhi đánh sợ sao tào t h ánh o á mắt ý chí chiến đấu sụp s ô i chủ động nói minh chủ thắng bại là binh gia truyền thường tuy rằng trận chiến này chúng ta thua với lưu kỳ cũng chỉ là không rõ ràng lưu kỳ tình huống chỉ là giai đoạn hiện tại bị thua chúng ta biết rồi lưu kỳ tình huống là có thể làm ra độ công kích sắp xếp có thể t á i chiến viên thuật tức giận nói mạnh đức nói đúng lần này thất bại chúng ta vẫn cứ có cơ hội tôn kiên ánh mắt sáng s ủ a hắn luôn luôn là không sợ thua càng có can đảm tác chiên chủ động nói vừa vặn là lưu kỳ cừng rắn mới biểu lộ ra ra chúng ta tấn công lưu kỳ tiêu diệt đồng tặc đáng quý minh chủ ta kiến nghị tiếp tục tác chiến nó người nhưng trầm mặc không có ai tỏ thái độ viên t h i ệ u nhìn quanh một vòng nói các ngươi nói đúng chúng ta còn có cơ hội duy g i a nan mới lộ đáng quý vừa vặn là như vậy chỉ cần chúng ta chân thành đoàn kết diện đồng c h ắ c mới là lập xuống bất thế công vân báo nhưng vào lúc này binh sĩ h ò hét tiên vào liều lớn cấp thiết b m báo khởi bẩm minh chủ tiếu tham phát hiện rất nhiều binh sĩ đến, đến rồi tất cả đều là chúng ta người do hỏi một phen sau nói là lưu kỳ phóng thích sở hữu tù binh Viên viên thiệu nói, đi, đi thiệu đi nơi nhíu chặt lông mày, cảm thấy đến sự tình không đúng. Hắn lúc này đứng phân chúng đến đóng quân cửa, chẳng chặt thấy ta một chút. theo phó cảm lúc Cả cửa, được l mày, xem đám dậy, sự bao sau đó sắp xếp người đi tìm hiểu tỉ mỉ tình huống binh sĩ hiểu rõ sau trở về b m báo nói lưu kỳ chiêu hàng bộ phận tù binh còn nói viên thiệu thảo phạt đồng chắc là g i à n h tư lợi hoàng đế đều nói viên thiệu có ý đồ khó lường còn nói lần này tù binh chuyện cũ sẽ bỏ qua lần sau lại bắt trụ tù binh liền toàn bộ t r u d i ệ t viên thiệu sau khi nghe xong sắc mặt triệt để đem đen đến cũng lại không còn nửa điểm n u h ò a đằng đằng sát khi nói lưu kỳ khinh người quá đáng viên thiệu hư một tiếng mạnh mẽ chừng viên thuật một ánh mắt lại liếc nhìn bên ngoài tù binh hai gò má giật giật lưu kỳ p h ó n g thích tù binh toàn bộ người trở về không thể không thu xếp bằng không truyền đi là đánh hắn mặt nói hắn không tín nhiệm bị trở thành tù binh binh lính nhưng là thu xếp tù binh những người này đem lưu kỳ lời nói chuyển đến khẩu khẩu tương truyền lại sẽ ảnh hưởng đến q u â n tâm làm cho binh sĩ lo lắng bị trở thành tù binh bị giết dẫn đến q u â n tâm bất ổn lưu kỳ quá gian trá tiểu t ử này tâm quá đen viên điệu phẫn nộ sau rất nhanh tỉnh táo lại rõ ràng q u â n tâm nhất định giao động đây là dương u căn bản là không có cách ngăn cản hắn chỉ có thể dặn dò người đem tù binh để vào nơi đóng quân làm cho tất cả mọi người trở lại từng người đội ngũ sau đó viên thiệu mặt trầm như nước mang theo tất cả mọi người lại một lần nữa trở lại t r u n g quân liều lớn viên thiệu không nhắc lại nữa tấn công h ổ lao q u a n sự hắn đã rút lui có trật tự chỉ có điều hiện nay không thích hợp tỏ thái độ hắn mỉm cười nói chúng ta cùng lưu kỳ đánh một hồi tù binh đều trở về chỉ là nhân tâm bất ổn bản minh chủ đề nghị tạm thời chỉnh đốn quân đội khôi phục q u â n tâm chờ khôi phục sau lại tấn công h ổ lao quan tào tháo nhận biết viên thiệu lời nói không đúng tựa hồ có khi ế ý vội vàng nói minh chủ lúc nào mới có thể khôi phục đây tôn kiên mở miệng nói minh chủ chúng ta binh nhiều tướng mạnh coi như tổn thất một phần nhưng là mỗi một ngày chúng ta sắp xếp một nhánh tỉnh nhuệ đi tấn công coi như đánh tiêu hao chiến cũng có thể dây dưa đến chết lưu kỳ nó người như yên tất cả đều nói chống đỡ viên t hiệu không còn xin chiến viên thuật cũng sẽ không tiếp tục nhóm lửa viên t hiệu một bộ nghiêm nghị biểu hiện khoát tay nói q u â n tâm bất ổn không cách nào tắt chiên đón lấy một cái giai đoạn toàn lực ổn định q u â n tâm liền như thế định không cần lại bản đi xuống đi viên thuật công tôn t o à n hàn phước cùng trương mạc mọi người không chút do dự đứng dậy liền đi ra ngoài tào tháo nghĩ xác thực muốn trình quân cũng là tạm thời rời đi tôn kiên há một muốn nói chỉ là nhìn thấy viên thiệu cố chấp gián dấp cũng thở dài rời đi viên thiệu ngồi ở trong doanh trướng thở thật dài một tiếng vẻ mặt bất đắc dĩ hắn tụ tập quan đông liên quân là muốn mượn lần này sự tình dương oai không nghĩ đến nhưng đụng vào một mũi thất vọng chỉ có thể trước tiên ổn một hồi thành là dương tướng phủ đồng chắc khoảng thời gian này khá là bận tâm đều không đi trong cung dựa theo hắn ngày xưa tính cách tâm tình cao hứng liền muốn đi trong cung đi bộ một vòng cùng trong cung các cô nương đàm luận tâm sự tâm tình không tốt cũng muốn đi trong cung cùng phi tần tâm sự phát tiết cùng giảm bất tích tụ tâm tình mấy ngày nay không có chút hứng thú nào đều muốn tiền tuyến chiến sự một khi tiền tuyến bị thua đồng c h ắ c nhất định phải rút đi lạc dương nhưng là rút đi sau địa vị của hắn khẳng định bất ổn đồng c h ắ c ở tướng phủ bên trong lúc nghỉ ngơi lý nho đến đây bài kiến đề nghị nhạc phụ lưu kỳ đi tiền tuyến đốc quân tác chiến ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không thích hợp cảm thấy cho chúng ta nên làm thêm điểm chuẩn bị chí ít làm tốt chuẩn bị rút lui sự tình bằng không một khi tiền tuyến thất bại m u ố n tử dung rút đi đều không làm nổi đồng trắc lắc đầu nói văn u một khi lui lại từ trên xuống dưới tâm khí nhi liền đều không còn lý nho sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói nhạc phụ coi như lòng dạ nhi không còn đồng trác có chút chăn trở lý nho thấy có cơ hội khuyên bảo thành công lại một lần nữa nói nhạc phụ không thể chăn trở chậm thì sinh biến lưu kỳ là thông minh xem ra cũng có năng lực có thể lưu kỳ đối mặt là viên thiệu tào tháo cùng viên t h u ậ t hàng ngũ là quan đông tinh nhuệ nhất một nhóm kẻ sĩ những người này khó đối phó đồng trác suy nghĩ một lúc sau vớt râu một bộ ý động răng dấp mở miệng nói nếu như thế ngươi liền báo nhưng vào lúc này một tên binh lính vội vội vàng vàng tiến vào cao giọng bầm báo khỏi bầm tướng quốc hổ lao quan cấp báo chương một trăm hai mươi lăm lưu kỳ t h ă n g quan lý nho nghe được hổ lao quan truyền đến tin tức trong lòng nhất thời suốt sáng lên đến lưu kỳ thông minh có tài hoa điểm này không thể phủ nhận nhưng là ở trên chiến trường vô dụng nhất chính là khôn vật và tài thơ lý nho đ á y lỏng thực là không tin tưởng lưu kỳ vựu lưu kỳ vừa tới tiên t u y ế n lý nho không cho là lưu kỳ có thể thủ thắng đưa đến rất khả năng là tin tức xấu vì vậy binh sĩ mới vừa lấy ra hổ lao quan đưa đến thư tín lý nho liền vội, vội vàng vàng nhận lấy Cấp tốc đưa tới đồng ư a tới đ chắc trong sang nói, nhạc phụ, chỉ sảng i nhanh bắt đầu cười lớn lý nho chân mày cao lại một trái tim tùy theo rơi xuống đất biết là tin tức tốt nhưng là tâm tình của hắn lại có chút phức tạp lưu kỳ tiểu tử này dĩ nhiên đạt được thắng lợi đ á n h b ạ i viên t i ể u mọi người cũng thật là ngoài dự đoán mọi người lý nho chờ đ ồ n g chắc tiếng cười đình chỉ hỏi n h ạ c phụ hổ lao quan là cái tình huống thế nào đ ồ n g chắc đem thư tín đưa tới phân phó nói xem một chút đi lý nho nhận lấy kiểm tra hắn cấp tốc xem xong cũng không nhịn được sâu sắc hút ngụm khí lạnh rất kinh ngạc lưu kỳ hoàng trung cùng điển vi võ nghệ xuất chúng càng kinh ngạc lưu vi võ nghệ xuất chúng càng kinh ngạc l ư bố lại bị lưu kỳ sai khiến lư bố quá không có khí lý nho xem xong chiến sự nghĩ thư tín sau nội dung mở miệng nói nhạc phụ lưu kỳ tiểu tử này công nhiên đem trương liêu điều vào dưới trường hán còn bên trong no túi tiền riêng q u á c h quân thực sự có chút không thích hợp đồng chắc tâm tình thật tốt khoát tay nói đều nói tiêu binh hạ tướng một cái hạ tướng làm sao có thể đúng quy đúng cụ đây không thể dùng người bình thường tiêu chuẩn cân nhắc lưu kỳ văn lưu a ngươi có thể cho bổn tướng giải quyết vấn đề bổn tướng cũng cho ngươi rất nhiều đặc quyền lý nho hai gò má giật giật không có gì để nói hết cách rồi lưu kỳ đánh thắng đồng chắc đứng lên nói lưu kỳ tiểu tử này ở thư tín bên trong vì là lý giác quách tỷ cùng lữ b ố mọi người xin mời công một mực không chút nào để chính hắn nhưng là bù tướng nhưng không thể thưởng phạt không rõ lần này không chỉ có muốn thỏa mãn lưu kỳ khao đại quân tình cầu cung cấp ăn thịt lương thảo cùng rượu còn muốn cho lưu kỳ người khen muốn thăng quan tiến tước lý nho nói nhạc phụ chiến sự mới vừa mới bắt đầu chỉ là đánh thắng trận chiến đầu tiên thăng quan tiến tức thích h ợ p sao đồng trác hừ một tiếng rất bất mãn nói value a lòng của nam nhân ngực muốn chống t r ả i chút được rồi ngươi đi làm đi lão phu tiên cùng gặp mặt bệ hạ nói một chút lưu kỳ thăng quan tiến tất sự nói xong đồng trắc bước nhanh liền rời đi lý giác vẻ mặt bất đắc dĩ đối mặt lưu kỳ hắn sinh ra giật gấu v à vai cảm giác tiểu t ử này có xuất thân có bối cảnh hơn nữa có tâm kế có tài hoa còn có thể đánh trận để hắn thực sự không biết được làm sao cả tay lý giác lắc lắc đầu cũng rời đi quản hắn đánh thăng tóm lại là chuyện tốt đồng trác vào cung ý kiến căn bản không đợi nội thị đi thông báo sau trở về truyền đạt tin tức trực tiếp liền xông vào cung điện hắn nhìn thấy đang xem tấu trương lưu hiệp một tay nhấn bội kiếm bên hông một tay nằm tay ngẩng đầu g i a n g ư nói vậy hạ lưu hiệp trong lòng cắm ghét trên mặt nhưng chất đầy đủ cười do hỏi đồng k h a hôm nay tới có chuyện gì đây đồng trác đi thẳng vào vấn đề nói rồi lưu kỳ ở tiền tuyến thủ thắng tin tức cấp tốc nói bệ hạ lưu kỳ lập xuống đại công lại gian nên ngợi khen lưu hiệp trong lòng phân chấn hoàng huynh thủ thắng lạc dương cũng là an toàn không cần rời đô trường an tuy rằng trường an là đại hán triều tây đều có thể trường an tới gần tây lương khoảng cách đồng trác đại bản doanh quá gần lưu kỳ không thể giải thích được cảm thấy đến không an toàn vẫn là lạc dương tốt lưu hiệp đối với đồng trác bất mãn ở lưu kỳ sự tỉnh trên đạt thành nhất trí hắn ánh mắt dạng n g i rực rỡ hỏi ngươi cho rằng nên làm sao ngợi khen đây đồng trác nói thẳng hồi bẩm bệ hạ thần cho rằng lưu kỳ chặn lại rồi viên thiệu trờ n ị c h tặc đại quân còn một trận chiến đánh tan tù bình hơn vài người chém giết mấy ngàn người nhất định phải trọng thưởng thần kiến nghị để bạt lưu kỳ vì là h uy vũ tướng quân tứ tước bình dương hầu lưu hiệp nhữ mày một bộ không hài lòng giáng dấp nói rằng đồng khanh a uy vũ tướng quân là tạm hào tướng quân bình dương hầu cũng không đủ vang r ộ i càng là lần này viên thiệu trờ n ị c h tặc đột kích thế tới hung hăng nếu như không phải hoàng minh đứng ra hổ lao quan đã rơi vào nguy cơ lần này n g i khen nhất định phải đặc cách khen thưởng đồng chắc trong lòng cẩn thận suy nghĩ một chút cũng là đạo lý này đ ắ n g chắc thuận mắt, rõ ràng l ư Hiệp là phải, phải là d thế nói thần kiến nghị nhận lệnh vì là trấn đông tướng quân vũ dương hầu trấn đông tướng quân trước có nhất định sức ảnh hưởng vũ dương hầu tức vị là phan khóe đã từng tức ư vị lưu hiệp vẫn cứ lắc đầu nói trấn đông tướng quân tuy rằng có cũng không phải khâm định võ tướng chức quan không thích hợp đồng trác là tính nôn nóng âm thanh c ấ t cao chất vấn bệ hạ cho là thế nào lưu hiệp sợ hết hồn liếm l ắ c một hồi môi ép buộc chính mình chấn định cấp tốc nói trong chiều lấy đại tướng quân phiêu kỵ tướng quân sa kỳ tướng quân vệ tướng quân cùng với bốn trinh tướng quân cùng trước sau tạ hữu tướng quân là tối cao cũng có ảnh hưởng nhất lực chấm dự định để hoàng huynh nhậm chức tạ tướng quân trước không cao cũng không phải thấp nhất đồng trác ánh mắt khen ngợi nói rằng bệ hạ nói đúng có thể dùng tạ tướng quân hầu t ứ đây lưu hiệp trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang quả đó nói n ngày xưa hoắc phiêu kỵ phong quan quân hầu mới có một ư ơ i tám tuổi hoàng huynh tuổi so với hoắc khứ bệnh lớn một chút cũng là lập xuống đại công chấm dự định tứ tức quan quân hầu hắn có chút thấp t h ỏ g chỉ lo đồng chắc từ chối lưu hiệp ý nghĩ rất đơn giản chính là cực lực để bạt lưu kỳ để lưu kỳ ở trong triều trở thành có ảnh hưởng lực hắn thất dòng họ tận sắp trở thành đại thụ che trời vì hắn che gió che mưa đồng chắc rõ ràng hoàng đế tâm tư nhưng là để bạt lưu kỳ cũng phù hợp lợi ích của hắn vì lẽ đó đồng chắc nói thẳng bệ hạnh minh liền thiên lưu kỳ đảm nhiệm hắn truyền đề tài mở miệng nói lưu kỳ thư tín bên trong nói lý giác quách tỷ cùng lữ bố mấy người cũng lập xuống công vân nên ngợi khen lưu hiệp không chút do dự xua tay cười nói những người này công lao đồng khanh dựa theo công vân to nhỏ bài định chấm không đ ú n g tay vào trực tiếp đóng dấu bậy hạ thanh minh đồng trác cười k h e n ngợi trên thực tế hắn chính là trưng cầu một hồi hoàng đế ý kiến đi một cái trình tự hoàng đế đồng ý phải phê chuẩn hoàng đế không đồng ý cũng đến phê chuẩn tiền tuyến đạt được thắng lợi hắn để bạt dòng chính là thuận lý thành trương sự đồng trác sắp xếp người định ra chiếu thư lại để hoàng đế đóng dấu cuối cùng lựa chọn thái ung thành tự u triều đỉnh sứ thần đi tiền tuyến truyền triệu hơn nữa thái ung đi truyền triệu cũng là mang theo khao vật tư đi t r ă m hai mươi sáu lưu kỳ hy vọng tăng lên hổ lao quan bên trong quân doanh mấy ngày nay viên thiệu không có mang binh đến tấn công căn cứ lưu kỳ dò tham tin tức viên thiệu dặn dò các đường binh mã chỉnh đốn chính mình nhưng là mang người yến ẩm mua vui chỉ có tào tháo cùng tôn kiên mọi người không có tham gia vẫn như cũ chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu lưu kỳ sau khi biết trong lòng đối với trận chiến này tự tin tăng gấp đội hắn biết rõ một điểm viên t i ệ u tụ tập quân đội tấn công đồng trác không phải muốn tiêu diệt đi đồng、chác. vẹn vẹn chính là thu được càng nhiều lợi ích nó c h ứ hầu như chư mạc hàn p h ứ c cùng viên thuật mọi người cũng đều là kẻ giống nhau ngoài miệng gọi chính là đánh giặc trong lòng tính toán chính là lợi ích lưu kỳ ở q u a n nội làm sự chủ nếu để cho hoàng trung huấn luyện đại tuyết long kỵ rèn luyện kỵ binh chiến thuật mau chóng tăng cường sức chiến đấu đồng thời để trương liêu tăng mạnh ba n g h n tiên đăng doanh huấn luyện cũng phải nhanh một chút tăng cường sức chiến đấu bất luận là trương liêu cũng hoặc là hoàng trung đều có thể thống binh tác chiến ở hai người nỗ lực quân đội sức chiến đấu cũng ở càng ngày càng tăng ngay hôm đó lưu kỳ ở thao trường bên trong quan sát trương liêu luyện binh thời điểm. một tên binh lính vội vội vàng vàng đến, đến rồi bẩm báo khởi bẩm đốc quân triều đình phái thai ung làm làm sứ thần đến tuyên chiếu đồng thời khao đại quân sứ đoàn đội ngũ sắp đến quân d o a n h liêu kỳ sáng mắt lên rốt cục đến rồi hắn đưa thư cho đồng trác chuyên môn đề cập khao đại quân sự tỉnh mặt khác liêu kỳ chủ động vì là lý giác quách tỷ cùng lữ b ố mọi người xin mời công nếu như những người này đều chiếm được n g ợ i khen hắn cái này nắm toàn bộ đại cục đốc quân tất nhiên sẽ không bị đổ vào đây là l i u kỳ tâm tư l i u kỳ trong lòng chờ mong phân phó nói c h u y ệ n lệnh, thông binh á o sở hữu tướng l đến nơi đóng đình tiếp nơi quân hướng nên triều hợp, cửa tập hợp, nên tiếp triều sứ thần. Ê, binh sĩ ứ thần. Binh s đi chuyển lệnh l ư u kỳ mang theo điện vi hướng nơi đóng quân cửa đi chỉ trong chốc lát lý giác quách tỷ lữ bố cùng thiền chủ mọi người tất cả đều đến, đến rồi những người này đều biết triều đình sứ thần đến khao đại quân cũng rất chờ mong lý giác do hỏi đ ố c quân triều đình sắp xếp người đến khao đại quân cụ thể có cái gì ngợi khen đây l i u kỳ cười nói các người giết địch lập công sự bản quân đã như thực chất đảm bảo chỉ cần triều đình không có ai quấy dối khẳng định có ngợi khen lý giác gật gật đầu không nói thêm nữa tất cả mọi người lăng lặng chờ đợi cũng không lâu lắm nơi đóng quân ở ngoài trên quan đạo một đám người mênh mông quần quận đến rồi phía trước nhất là thái ung cưỡi ngựa ở thái u n g bên người có một đội binh sĩ tùy tùng đánh triều đ ỉ n h các loại cờ sĩ. đám này đội ngũ mặt sau mới là chứa vật tư từng chiếc từng chiếc xe ngựa mang theo rượu thịt mang theo lương thực đào mắt đội ngũ đi đến nơi đóng quân ở ngoài lưu kỳ mang người tiến lên l ê n tiếp hắn không coi ô n chuyện đúng một nói điện quân giáo ý lưu kỳ bãi kiến thiên sứ thiên sứ là thiên tử sứ thần tuy nói thái ung là lưu kỳ nhạc phụ có thể hiện tại là công đối với công, không phải luận tư giao thời điểm. lấy thiên sứ xưng hô thích hợp nhất thái ung tung người xuống ngựa đứng lại xem lưu kỳ ánh mắt đầy dây khen ngợi lần này quan đông chư hầu đánh tới trong c h i ề u rất nhiều quan chức tâm hoàng ý loạn rất nhiều người cũng đã thu thập gia sản chuẩn bị dọn nhà không nghĩ đến lưu kỳ vừa tới liền đạt được đại thắng t r ủ n g t ỏ a quan đông chư hầu hùng hằng t i ê u ngạo lưu kỳ là con rể của hắn hắn cùng có vinh yên thái ung không có trì hoãn mở ra chiếu thư tuyên đọc hoàng đế ngợi khen chiếu thư để bạt lưu kỳ đảm nhiệm tả tướng quân phong quan quân hầu chiếu thư tuyên đọc xong trong nháy mắt chu vi trong nháy mắt vỡ tổ rồi lý gi quan quân hầu đây là hoắc khứ bệnh đã từng phong tước như vậy ngợi khen quá nặng lưu kỳ trên mặt cũng hiện ra kinh ngạc biểu hiện rất bất ngờ được tức vị là quan quân hầu hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn thái ung khép lại chiếu thư mở miệng nói quan quân hầu còn chưa tiếp chiếu thần tiếp chiếu lưu kỳ đưa tay trịnh trọng tiếp nhận chiếu thư hắn rõ ràng trở thành tả tướng quân quan quân hầu sau tuy rằng tuổi không l ớ n lắm tư lịch cũng so với không được viên thiệu cùng v i ê n thuật những người này nhưng là hắn hiện tại nhưng có tiền vốn đây là lên phía bắc ý nghĩa thái ung lại dặn dò chút con mặt mũi nói liền lại tuyên đọc lý giác quách tỷ lữ bố mọi người ng bên trong lý giác phong trì dương hầu quách tỷ phong mỹ dương hầu lữ bố phong ôn hầu đồng chắc dòng chính toàn bộ phong hầu những người này nghe được phong hầu nhận lệnh vẻ mặt nghiêm nghị tiêu tan ngược lại lộ ra nụ cười rất vui mừng tạ ơ n thái ung chỉ vào phía sau từng chiếc từng chiếc xe ngựa nói rằng quan quân hầu triều đình đưa tới khao quân đội rượu cùng ăn thịt đều ở nơi này đến tiếp sau còn có thể đưa chút heo cựu ăn thịt tăng lên tướng sĩ thức ăn nói tới chỗ này thái ung chuyển đề tài mở miệng nói v ậ hạ nói triều đình sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi đồng tương cũng nói hy vọng ngươi không ngừng cố gắng tranh thủ sớm ngày đánh tan quan đông Chư hầu. l ư u kỳ hồi đáp thần định không phụ bệ hạ kỳ vọng cao sẽ không để cho tướng quốc thất vọng thái ung cũng không hề lưu lại đây là trong quân l ư u kỳ đối mặt viên thiệu mọi người áp lực rất lớn có rất nhiều chuyện muốn làm vì lẽ đó thái ung đem đưa tới vật tư chuyển giao sau liền rời đi h ổ lao quan về lạc dương đi phục mệnh l ư u kỳ đưa đi thái ung nhìn về phía lý giác phân phó nói lý tướng quân khao đại quân vật tư trực tiếp đấu tối nay các tướng sĩ ăn thịt uống rượu có điều rượu không thể uống nhiều một người một cái miệng nhỏ lý giác nói mặt tướng tuân mệnh l i u kỳ nhìn về phía quách tỷ l ư bố như phụ mọi người lại một lần nữa nói chư vị tối nay vung lòng một chút tiếp đó chúng ta khỏe mạnh cùng quan đông chư hầu giao chiến chờ triệt để tiêu diệt quan đông chư hầu chúng ta trở lại là dương tất nhiên cần phải đến càng to lớn hơn n g ợ i khen xin mời chư vị có thể giúp ta một chút sức lực đồng tâm hiệp lực lại sang huy hoàng xin nghe hầu ra dặn dò lý giác trước tiên tỏ thái độ hắn cùng lưu kỳ bởi vì đỗ tử đằng có nho nhỏ mụt n h ọ n có thể lưu kỳ cho nhiều lắm có thể để hắn được chỗ tốt vì lẽ đó lưu kỳ sắp xếp hắn quả đoàn trả lời xin nghe hầu ra dặn dò từng cái từng cái theo gọi hàng bọn họ không phải chung với lưu kỳ nhưng bởi vì theo lưu kỳ có thịt ăn có thể phong hầu có thể đánh thắng trượt đều đồng ý ở thời khắc bây giờ nghe theo lưu kỳ sắp xếp đều muốn lại một lần nữa lập công lưu kỳ tăng lên ở quân tây lương bên trong sức ảnh hưởng cùng hy vọng liền không nữa nhiều lời để mọi người đi chuẩn bị buổi tối tiệc rượu buổi tối mọi tiệc trong quân binh lính đều uống rượu ăn thịt từng cái từng cái ăn được thoải mái lưu kỳ chuyên môn ở trong quân truyện cùng binh sĩ thân thiết trò chuyện tham viếng an ủi thương binh cho binh sĩ khuyến khích nhỉ đồng thời cổ vũ tướng sĩ、si、không ngừng cố gắng lưu kỳ trước nói rồi để binh sĩ ăn ngon uống tốt bây giờ sắp xếp đúng chỗ hơn nữa lưu kỳ bình dị gần gũi toàn bộ quân tây lương binh sĩ đều tán thành lưu kỳ cảm thấy đến lưu kỳ thật sự tốt binh sĩ ăn uống no đủ đi nghỉ ngơi bóng đêm đã thâm trầm lưu kỳ mới kéo v ề v à i thân thể trở lại trung quân lều lớn nghỉ ngơi lúc này t u ấ n lúc theo đến rồi t u ấ n lúc vẻ mặt m ừ n g rõ mở miệng nói chúc mừng chúa công trở thành tả tướng quân quan quân hầu lại được quân tây lương tán thành lưu kỳ lắc đầu nói huynh trưởng tất cả chỉ là vừa mới bắt đầu không đáng nhắc tới ta hiện tại sức ảnh hưởng tiến một bước tăng cao viên thiệu xuất lĩnh quan đ ông chư hầu nhưng tránh né không chiến ta cho là chúng ta nên tiến một bước tác chiến huynh trưởng người thấy thế nào c h ư một trăm hai mươi bảy điệu hồ lý sơn t u i n ú c trong mắt xẹt qua một vệ khen ngợi vẻ mặt lưu kỳ lập xuống đại công được ngợi khen không có kiêu căng tự mãn dương dương tự đắc đây là thành sự cơ bản tổ chức không có điểm này khó có thể thành sự t u i n ú c càng chân thật nghĩ lưu kỳ d o hỏi cấp tốc hồi đáp liên quan với cùng viên thiệu quyết chiến mấy ngày nay ta nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy đến không thể dựa theo bình thường phương pháp đi tấn công đối phương nơi đóng quân lưu kỳ hỏi nói thế nào tôi đúc giải thích chúng ta đều cho rằng quan đông chư hầu mỗi người có tư tâm là năm bẻ bảy mạng trên thực tế chúa công chấp trưởng quân tây lương cũng là như thế nếu như đánh thuận buồn u ô i gió chiến sự quân tây lương tất cả đều là s ó i đói có thể gào gào theo chúa công xung ố phong một khi đi mạnh mẽ tấn công quan đông chư hầu nơi đóng quân hơi hơi gặp phải một chút xíu khó khăn những người này liền sẽ rút lui co i trật tự không còn nghe theo chúa công sắp xếp thậm chí còn từ đây kéo dài công việc không còn toàn lực ứng phó tấn công tuấn lúc nói rằng vì ngăn chặn những khả năng này liền không thể bình thường tấn công l i u kỳ gật đầu nói huynh trưởng ý tứ là lần này muốn lấy được thắng lợi nhất định phải ra kìm mưu đúng nhất định phải ra kìm mưu tuân ú c ngữ khí sụp sôi lên nói năng có khí p h á c h nói viên thiệu lấy toàn diện phòng thủ sách lược chúng ta đi tấn công viên thiệu trên thực tế là nắm giữ chủ động chúng ta là nơi đang bị động một phương bởi vì tấn công một phương tổn thất gặp càng to lớn hơn muốn đ ổ i bị động thành chủ động nhất định phải điều động viên thiệu binh lực hoặc là nói điều động các đường chư hầu quân đội rời đi nơi đóng quân để bọn họ tiên vào chúng ta túi láo mới có thể nắm giữ quyền chủ động chiến sự tiết tấu nhất định phải chúng ta nắm giữ để quan đông chư hầu quay chung quanh chúng ta chuyển lúc này mới có thể có cơ hội thủ thắng t u ấ n úc trầm giọng nói vì lẽ đó tại hạ sách l ư ợ c đại phương hướng là điệu hồ lý sơn cụ thể là ba đường p h ả n công lưu kỳ hỏi làm sao điệu hồ lý s ơ n t u ấ n úc đi tới lưu kỳ sau lưng chỉ vào treo lơ lửng hồ lao quan phụ cận bản đồ cấp tốc nói rằng chúa công ra hồ lao con sau nếu như hướng về phía đông nam tiến lên có thể trực tiếp đi duyện châu trần lưu quận đó là trương mạc địa bản nếu như hướng về hướng đông bắc tiến lên là hà nội thái thú vương k h u n địa bản tiếp tục dọc theo đông bắc tiến lên có thể trực tiếp xen vào kỳ châu đó là hàn phước địa bản cũng là viên thiệu coi là món ăn trên bản địa bản ta đề cập quân chia thành ba đường đệ một đội binh mã xuyên thắng duyệt châu đệ nhị đường binh mã xuyên thẳng hà nội giả bộ đi kỳ châu hai đường binh mã l ặ n g yên tiến lên theo cố ý để lộ tin tức để viên thiệu biết đến thời điểm liên quân nhất định chấn động quan đông liên quân vốn là có tư từ tâm từng cái từng cái lo lắng cho mình cơ bản bản khẳng định đồn dập rút đi cuối cùng chúng ta thứ ba đường binh mã ra hồ lao quan lao thẳng tới chỉ còn lại ở lại quan ngoại liên quân đại doanh đánh tan còn lại một nhóm người viên đây chính là tại hạ kế sách tuần lúc một hơi nói xong ánh mắt tỏa sáng rực rỡ đại kế hoạch này hắn suy nghĩ rất lâu liệu kỳ thở dài nói huynh trưởng điệu hồ ly sơn kế sá ba b đường lập tức vấn đề lớn nhất là làm sao bài binh bại trận muốn đem nhân viên sắp xếp thỏa đáng tuân lúc vẻ mặt thong dong hạn chế lập kế hoạch thời điểm cũng đã nghĩ kỹ tất cả đều ở trong đầu tuân lúc nhẹ nhàng nợ nụ cười tiếp tục nói để bảo đảm nhất định phải thủ thắng ba đường binh mã đều phải là chúa công người phụ trách đệ nhất đường đi về duyệt châu trần lưu binh mã lấy hoàng trung làm chủ điều đi hoa hùng cùng quách tỷ binh mã hiệp trợ đệ nhị đường đi về hà nội quận binh mã ở bề ngoài sắp xếp điện vi làm chủ kỳ thực trương liêu trưởng quân sắp xếp sở dĩ là điện vi bởi vì hắn ở hồ lao quan lập công thể hiện ra tuyệt thế hổ tướng sức mạnh mới có thể làm cho quân tây lương p h ư c khí này một đường điều đi phiền chủ cùng trương tể hiệp trợ ở lại hồ lao quan là lý giác ù n g q á c h tỷ lý g i á là phi hùng quân chủ tướng cũng là đồng chắc dòng chính ngoại trừ chúa công ở ngoài không có ai ép được lý giác ò n lữ bố càng lưu à k i ệ bị ba huynh đệ vẫn còn nhưng là trước đó vài ngày khiêu chiến ba người đều là bị trọng thương đào tẩu không nhanh như vậy khôi phục to lớn nhất khả năng là một khi liên quân sụp đổ bọn họ theo công tôn toán theo giúp đi. lưu kỳ cảm thấy đ ế nói không thành vấn n tức đề, lập tức nói, huynh trưởng k cũng h vậy hắn nhìn theo tuân lúc rời đi nhưng không có lập tức nghỉ ngơi bởi vì liên quan đến chân chính chiến sự còn có một loạt chỉ tiết nhỏ muốn cân nhắc lưu kỳ muốn toàn bộ rõ ràng trong lòng mới an bài xong hắn thôi diễn mỗi một đường chiến sự nghĩ thấu triệt sau mới nghỉ ngơi sáng ngày thứ hai lưu kỳ triệu tập lý giác quách tỷ cùng lữ bố mọi người thương nghị chiến sự những người này ý chí chiến đấu s ụ c sôi bởi vì ngày hôm qua được t r i ệ u đình ngợi khen phong hầu hiện tại mỗi một người đều sự tưởng tượng triệt để tiêu diệt viên thiệu đại quân lập đại công được càng nhiều c h ỗ t ố t ở mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng điều kiện tiên quyết lưu kỳ đối chiến chuyện làm ra bố trí không có ngộ đến bất kỳ lực cản bất luận là tùy tùng hoàng trung xuất chiến quách tỷ cùng hoa hùng cũng hoặc là theo điện vi xuất chiến thiền trù cùng chứng tể đều không có bất kỳ ý kiến gì lý g á c cùng lữ bố bị lưu lại hai người đều tán thành một ngày thời gian trôi qua đến buổi tối bóng đêm thâm trầm hoàng trung điện vi từng người mang theo quân đội lạc nhiên rời đi bọn họ cách mở một hồi bắt đầu hẩn giấu hành tung không có bị phát hiện chờ thêm một ngày rưỡi đi rồi hơn trăm dặm đường đã rời xa h ổ lao quan liền điều chỉnh thành giả trang ẩn giấu trên thực tế cố ý bại lộ hành tung ở hết sức an bài xuống điện v i cùng hoàng trung hành tung rất nhanh bị tiếu tham phát hiện tiếu tham khiếp sợ không gì sánh nổi không dám có chỉ hoán chút nào hỏa tốc hướng h ổ lao q u a n đi t r ư đây là quan đông chư hầu khiếp sợ h ổ lao quan mặt đông ngoài ba mươi dặm đây là quan đông chư hầu liên quân nơi đóng quân nơi đóng quân cảnh giới vẫn như cũng h i ê m ngặt có thể trong doanh trại các đường chư hầu cũng rất ít lợi binh lấy viên thiệu làm chủ đại đa số người mỗi ngày đều ở mở tiệc gặp làm bầu không khí tựa h ồ tất cả mọi người đều chìm đắm bên trong không suy nghĩ tấn công hổ lao q u a n sự trung quân bên trong đại trướng viên thiệu hiếm thấy không có triệu tập trưng mạc viên thuật cùng hàn phức mọi người uống rượu t á n g câu chuyên môn đem hứa du gọi tới nghị sự viên thiệu đi thẳng vào vấn đề hỏi tử viễn chúng ta ở h ổ lao quan ở ngoài lưu lại thời gian lâu như vậy phía sau ký châu tình huống thế nào hứa du vẻ mặt mừng rỡ hồi đáp hồi bẩm chúa công ký châu danh sĩ tự thụ cùng đ i ệ n phong đã trong bóng tối quy thuận mặt khác sống nhờ ký châu tuân gia tuân h a m cũng đồng ý vì là chúa công hiệu lực lại có thêm một tháng liền có thể tiến một bước lung l đến thời điểm coi như hàn p h ư c là k ý châu thứ sử cũng không đáng sợ viên thiệu trong mắt lộ ra một vệ ý cười rất hài lòng gật gật đầu lần này thảo phạt đồng trác kiếm lời viên thiệu cảm khái nói nói đến chúng ta có thể mưu tính k ý châu còn phải đa tạ đồng trác vâng không liền không cách nào có thể đem hàn p h ư c điều xuất ra nếu như hàn p h ư c vẫn dụa rụt cổ ở k ý châu toa trấn sự t ì n h không dễ xử lý nói tới chỗ này hắn lại không nhịn được thở dài một tiếng cảm khái nói tiếc mối duy nhất là lưu kỳ tiểu tử này đột nhiên xuất hiện quáy dày kế hoạch của chúng ta nếu như không có lưu kỳ chúng ta đánh bại quân tây lương tăng lên sức ảnh hưởng cùng hy vọng liền có thể càng tốt hơn như tính hứa du nói rằng đây là chuyện không có cách giải quyết ai cũng không biết lưu kỳ đột nhiên đến rồi viên thiệu c h u y ể n đề tài tiếp tục nói tử viễn ký châu bên trong hoạt động dùng không được thời gian bao lâu ngươi nói chúng ta lúc nào khởi hành trọ lại đây mặt khác muốn rời khỏi hồ lao quan tìm một cái ra sao lý do hứa du t h ô n g dong hồi đáp chúa công muốn lúc trở về liền chủ động biểu thị muốn tiến công hồ lao quan đến thời điểm tự nhiên có người làm rồi lợi ích muốn rút đi coi như tất cả mọi người không rút đi, đi tấn công gặp phải quân tây lương thất bại cũng sẽ có người rút lui có trật tự rút đi rút về thời gian phòng chừng lại có thêm nửa tháng thích hợp nhất viên thiệu vớt cằm nói ta lo lắng nửa tháng này xuất hiện biến cố gì hứa du một bộ tự tin g á n g dấp mở miệng nói lưu kỳ d ù ruột cổ không ra không chủ động tấn công chúa công có cái gì tốt lo lắng đây báo nhưng vào lúc này một tên binh lính nhanh chóng tiến vào b m báo khởi bẩm minh chủ tiếu tham chuyển về tin tức hổ lao quan quân tây lương l ạ g yên xuất binh đã đã rời xa hổ lao quan bên trong một đội binh mã đã hướng d u n châu trần lưu dễ đi khắc một đội bình mã đã tiến vào hà nội muốn giết tới ký châu đi duyễn châu trần lưu còn như thế nào viên thiệu mặc kệ coi như trần lưu còn hồng thủy ngập trời cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ gì ký châu không giống nhau tuy rằng hiện tại là hàn p h ứ c đảm nhiệm ký châu mục nhưng là ở viên thiệu trong mắt ký châu là hắn nội định địa bàn viên thiệu một viên tim đập bịch bịch bước tiết hỏi tin tức xác định sao binh sĩ nói chính xác một trăm viên thiệu lại hỏi có từng tìm hiểu rõ ràng quân tây lương hai đường binh mã cụ thể có bao nhiêu người binh sĩ lắc đầu nói cụ thể nhân số tạm thời không thế nào rõ ràng còn ở tiến một bước tìm hiểu bên trong bước đầu đánh giá mỗi đường binh mã chỉ ít hơn một và người đối phương tuy rằng cực lực cẩn giấu hành tung vẫn bị chúng ta người phát hiện viên thiệu đ ố n g nhiên có chút miệng khô lời ư khô tâm tình cũng rất không tốt đẹp hắn đứng lên chắp tay sau lưng đi qua đi lại một lúc để b ì n h sĩ lui ra hắn nhìn về phía hứa du vội và nói tử viễn kế hoạch có biến hơn nữa quáy r à y kế hoạch của chúng ta làm sao bây giờ hứa du cũng có chút hoảng ký châu đường lui bị chặt đứt hoặc là nói ký châu xảy ra vấn đề viên thiệu muốn l ặ n g y ê n không một tiếng động không tưởng hắn p h ứ liền rất khó hứa du trong mắt lập lòe tinh q u n g cấp tốc nói chúa công việc cấp bách là triệu tập tất cả mọi người thương nghị chúa công không cần vội vã nói rút đi sự tỉnh trước tiên nói ra quân tây lương chia binh tình huống để mọi người thương nghị tự nhiên có người gặp rút đi đến lúc đó chúng ta liền thuận thế rút đi đúng đúng viên thiệu cúng q u y ế t gật đầu trả lời hắn hít sâu một cái xoa xoa gõ má để cho mình chấn định lại liền dặn dò người triệu tập tất cả mọi người tập hợp ngăn ngắn thời gian tào tháo hàn p h ứ c trương mạc cùng viên thuật chờ các đường chư hầu toàn bộ đi đến trung quân liều lớn viên thuật mang theo vẻ say tựa hồ vẫn không có từ ngày hôm qua say rượu bên trong tỉnh lại cười dai mà nói bạn sơ hôm qua mới uống rượu mà uống nhiều lắm Lẽ nào ngày h ô một nay l mực u uống rượu ố n Nó n g sao? tất bộ ung dung dáng từng cái từng cái cả mọi người không đồng lòng tùy ý lưu kỳ chiếm giữ hổ lao quan viên thiệu thở dài nói chư vị có chuyện lớn rồi giao mọi người bắt đầu bàn luận từng cái từng cái ánh mắt có chút kinh ngạc hai mặt nhìn nhau suy đoán là đại sự gì t r ư n g m ặ t một bộ r ư ờ n g dưng như không d á n dấp nói rằng minh chủ chúng ta đều ở hồ lao quan ở ngoài đóng trại lưu kỳ chiếm giữ hồ lao quan có thể ra đại sự gì đây viên thiệu giải thích lưu kỳ tuy rằng chiếm giữ hồ lao quan nhưng lặng yên c h i a binh bên trong một đội binh mã có tiếp cận hai và người hướng duyện châu trần lưu c u n đi đã tới gần trần lưu khác một đội binh mã cũng khả năng là hai và người tiến vào hà nội quận đang hướng ký châu xuất phát ẩm trong danh chướng vỡ tổ rồi tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi trong mắt lộ ra hoảng loạn vẻ mặt hàn phước cũng đứng ra hàn phước trạng thái so với trương mạc khá hơn một chút khoảng thời gian này hắn vẫn muốn về ký châu đi rồi lại bị vướng bởi thảo phạt đồng trác đại nghĩa không cách nào trở lại hiện tại đến rồi cơ hội hàn phước đứng lên nói minh chủ ký châu xuất hiện nguy cơ ta muốn chạy trở về gấp rút tiếp viện hà nội thái thú vương khôn cũng nói minh chủ quân tây lương đều rết vào hà nội ta nhất định phải trở lại trong lúc nhất thời rất nhiều người đều không dự định lưu lại dồn dập muốn rút đi ta không đồng ý rút quân nhưng vào lúc này tào tháo cao giọng nói chuyện hắn đi tới trong doanh trường ương vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng cao giọng nói chư vị hiện tại rút quân là tối không sáng suốt quyết định cũng là nguy hiểm nhất quyết định trương m ặ c cùng tào tháo là bạn tốt nhưng bởi vì tự thân lập trường không đồng ý tào tháo lời nói vội và nói mạnh đức được ảnh hưởng không phải địa bàn của ngươi ngươi đương nhiên không vội hiện tại không rút quân hậu quả khó mà lường được Hàn Phước một trăm hai mươi chín tào tháo tức giận mắng viết hiệu tào tháo trận mắt nhìn cao giọng nói mấy ngày nay các ngươi chú quân bất chiến mỹ danh viết chỉnh đốn quân tâm có thể đang ngồi chư công Mỗi n g một một các, các người trước nói g t h nghỉ rượu ngơi quân đội khôi phục quan tâm trên thực tế là sợ lưu kỳ kéo dài bất chiến hiện tại lưu kỳ chia binh nói cái gì đi ngăn chặn trên thực tế chính là mượn cớ rời đi các người thảo phạt đồng chắc mục đích thật sự đơn giản là mượn cơ hội giành lợi ích tào tháo lựa dận dân trào không ngừng phát tiết lựa dận Cao vừa giọng nói, nếu như b ắ trong đầu đấu, đến quân chuẩn bị chiến đấu, toàn lực tấn công hổ quan. Lưu liền lực lao Liền chiến nỗi hiện tại, chỉnh toàn tấn công không tính toán. hổ bị bị t Kỳ Ấm. danh o t r ư ớ n g lại một lần vỡ tổ rồi bầu không khí bỗng nhiên dương cùng mặt kiếm quan đông chư hầu xem tào tháo ánh mắt đầy dây lửa giận hận không thể đem tào tháo thối vệ viên thiệu dựa vào nghỉ ngơi danh nghĩa tất cả mọi người thuận lý thành trương không đi tấn công hiện tại tào tháo vạch trần quấn lót nói thẳng bọn họ sợ lưu kỳ là đánh bọn họ mặt viên thiệu mặt trầm như nước trầm g ã i nói rằng tào mạnh đức ngươi quá làm càn làm càn tào tháo xỉ cười một tiếng hắn một mặt xem thường giám d ớ p mở miệng nói viên bản so n g ư ơ i ta từ nhỏ liền nhận thức quen biết nhiều năm ta luôn luôn cho rằng ngươi là anh hùng hào kiệt lần này thảo phạt đồng trát ngươi quá khiến người ta thất vọng ngươi là minh chủ nhưng trước tiên rửa rụt cổ lên viên hiệu vẫn như c ũ không có tỏ thái độ xử trí tào tháo q u á t lớn nói tào mạnh đức ngươi uống say ta say cái gì tào tháo mở to hai mắt cao giọng nói khoảng thời gian này ta dọn rượu không dính căn bản không có say các ngươi từng cái từng cái nghĩ hiện tại lưu lại không biết lưu kỳ phái ra đi tuyệt đối là tình nguyện một khi từng người rút quân đụng tới quân tây lương liền sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận các ngươi không đoàn kết không đem sức mạnh bệnh thành một sợi dây thừng một mực nghĩ lui lại liền sẽ rơi vào lưu kỳ tính toán một đám bọn trốn nhát khiếp đảm sợ phiền phức cùng các ngươi làm bạn ta tào tháo thâm cho là n h ụ tào tháo xoay người liền rời đi ở tào tháo sau khi rời đi trong danh o chướng càng là nghị luận sôi nổi đều chỉ trích tào tháo tự cho là đều nói tào tháo ngông cuồng tự đại k i ê u c ă n g khó thuần viên t i ệ u nhẹ nhàng cười cận xua tay nói rằng mạnh đức từ nhỏ đã là như vậy tính tính gấp quá mấy ngày là khỏe hắn thấy không rõ l ắ m thế cuộc chúng ta cũng không cần cùng hắn tính toán nói một chút đón lấy sắp xếp trương m ặ c vội vã lui lại ngoài miệng nhưng không thể nói lui lại mở miệng nói minh chủ quân tây lương thẳng đến d u y ệ n châu đi ta phải đi ngăn chặn hàn phước cấp tốc nói lưu kỳ đem quân tây lương quân chia thành ba đường binh lực cũng ba điểm dù vậy ở lại h ổ lao quan binh lực cũng tuyệt đối nhiều nhất bởi vì hắn muốn bảo đảm h ổ lao quan có thể bảo vệ vì lẽ đó ta phán đoán phân ra đi binh lực tuyệt đối không có hai vạn nói tới chỗ này hàn p h ư c chuyển đề tài mở miệng nói mặt khác ký châu không thể làm mất một khi ký châu thất lạc lương thảo tiếp tế liền sẽ gặp sự cố vì lẽ đó ta mang binh trở lại đánh tan đi đến ký châu quân tây lương viên thiệu nhìn hàn phước tâm tư chuyển động hắn rõ ràng hàn phước cấp hồng hồng rút đi dự định nói cái gì đánh tan quân tây lương trên thực tế là chỉ muốn thoát khỏi h ắ n khống chế sớm chút về ký châu đi t ỏ a trấn đúng vào lúc này viên thiệu tâm tư linh hoạt lên quân tây lương rung manh rung m a n h mặc dù binh lực ít cũng khó đối phó hàn phước mang người rút đi gặp phải quân tây lương rất có thể sẽ bị thua đến một bước này hắn trái lại có mượn đao giết người cơ hội coi như hàn phước không bị giết chật vật trốn về ký châu lan đủ cũng như thế bị hắn bắt bí đây là một cơ hội viên thiệu rơi xuống quyết đoán cao giọng nói chư vị cân nhắc đến ký châu cùng diện châu thế cuộc không thể không ngăn chặn nếu như muốn đi ngăn chặn bản minh chủ không phản đối nhưng là bản minh chủ c h ấ n thủ ở đây phụ trách k i ể m chế h ổ lao q u a n quân tây lương quan đông chư hầu tụ hội h ổ lao quan không phải vì tư lợi cũng không phải vì cá nhân lợi ích vẹn vẹn chính là thảo phạt đ ô n g trác hắn nhìn về phía viên thuật do hỏi công lộ ta lưu lại đối kháng lưu kỳ ngươi có bằng lòng hay không đồng thời lưu lại ta đồng ý viên thuật không chút do dự trả lời phía sau hắn ổn đ ư ơ rất không cần lưu lại tất cả mọi người cũng bắt đầu lưu lại hắn lưu lại tiếp tục thảo phạt đồng trác tin tức truyền đi cũng có lợi cho hắn chứng minh hắn viên thuật trung can nghĩa đảm tôn kiên vẫn ở mở miệng nói ta tôn kiên cũng đồng ý lưu lại công tôn toàn tỏ thái độ nói ta muốn về hữu châu lần này thảo phạt đồng trác ta bỏ lại phòng ngự phương bắc ố hoàn trọng trách xuôi nam rời đi thời gian lâu như vậy n h ậ t định phải trở lại bằng không hậu quả khó mà lường được d u y ê n châu các bộ thái thú cũng r ồ n dập tỏ thái độ đều muốn theo trương mạc cùng rời đi những người này đều lấy trương mạc làm chủ trương mạc muốn rút đi tất cả đều nghĩ rút đi dù sao mình xào huyện bất ổn viên thiệu không nói thêm nữa phân phó nói, đồng ý lưu lại theo bản minh chủ đ ồ n g thời lưu lại không muốn lưu lại tự mình rời đi ây cả đám trả lời như h ong vỡ tổ liền rời đi ở tất cả mọi người đều sau khi rời đi hứa du chủ động nói chúa công lựa chọn lưu lại thực sự là một bước diệu kỳ hàn phước nghĩ cấp hống hống trở lại nhưng nhất định phải giải quyết quân tây lương vấn đề chúng ta tùy ý hàn phước đi cứng đôi cứng viên thiệu vớt dâu c ờ t khẽ nói rằng mọi mắt mong trở đi chờ hàn phước bị thua tin tức chuyển về ta đánh vì là hàn p h ư c báo thủ cờ hiệu mang theo quân đội lên phía bắc giải quyết quân tây lương hứa du nói chúa công anh minh lưu, lưu viên viên kỳ tiếu tham phát hiện tin tức cẩn thận phân biệt sau liền cấp tốc chạy về hồ lao quan đem tin tức bẩm báo cho lưu kỳ hắn nhận được tin tức cấp tốc lần xem tiếu tham tình báo truyền về nhất thời vui mừng lên đợi thời gian lâu như vậy quan đông chư hầu rốt cuộc chia minh cơ hội của bọn họ đến rồi liệu kỳ duy nhất bất ngờ là viên thiệu không có g i ú p đi lựa chọn lưu i kỳ hắn cân nhắc một phen rất nhanh nghĩ rõ ràng viên thiệu mượn đao giết người dự định liệu kỳ trong lòng cười gằn viên thiệu muốn tính toán hàn phức không biết viên thiệu chính mình cũng là nghe bồ t ắ t qua sông tự thân khó bảo toàn lần này hắn muốn hành hung viên thiệu liệu kỳ không có lập tức lấy hành động chỉ là dặn dò tiếu tham nhìn chằm chằm hàn phức cùng trương mạc quân đội chờ lúc chặng vạn g tiếu tham lại lần nữa truyền về tin tức hàn phức cùng trương mạc bọn người đã rời xa hổ l a quan là chân chính lui lại. lưu lại liệu kỳ trong lòng yên tâm gọi tới binh sĩ phân phó nói đi thông báo lý. lý giác cùng lữ bố đến nghị sự chương một trăm ba mươi kích tướng lữ bố binh sĩ đi thông báo lý giác cùng lữ bố rất nhanh tiến vào l ề u trại ôm quyền hành lệ sau ngồi xuống lý giác giữ được bình tĩnh không cảm thấy đến khoảng thời gian này đỉnh chiến có cái gì không thoải mái có ăn có uống nên ăn uống nên ngủ ngủ lữ bố tính tình càng nôn nóng hãn bản tính k i ề n đạo cảm thấy đến thực lực của chính mình mạnh dưới trướng binh sĩ cũng là tinh n u ệ không sợ quan đông chư hầu vì lẽ đó một bộ bất m ã n rằng dốc nói rằng quan quân hầu chúng ta trước sau không xuất chiến chia binh hai đạo nhân mã cũng không có tin tức kế hoạch có được hay không a thẳng thắn bỏ qua kế hoạch chúng ta chủ động xuất chiến lưu kỳ nhẹ nhàng n ở nụ cười nói rằng kế hoạch tất cả thuận lợi quan đông chư hầu đã bắt đầu rút quân bên trong hàn p h ư c dẫn người lên phía bắc hà nội quận muốn trở về kỳ châu trương m ặ c mang theo d u y ệ n châu quân đội vội vội vàng vàng trở lại gấp rút tiếp viện lý giác s e n vào nói tin tức thật chứ lưu kỳ gật gật đầu nói rằng buổi sáng được tin tức buổi tối tiến một bước xác nhận bọn họ cũng đã đã rời xa h ổ l ã o quan lữ bố hai gò má giật giật vừa mới mở miệng chất vấn liền bị lưu kỳ làm mất mặt cũng may hắn ra mặt cùng biến dày tiến một bước nói nếu như thế chúng ta tr đi tấn công quan ngoại liên quân đại doanh lý giác ánh mắt hưng phấn cũng chủ động nói lóc quân ta cũng đồng ý lưu ôn hầu kiến nghị có thể xuất chiến lưu kỳ có vẻ rất bình tĩnh không nhanh không chầm nói đem các ngươi mời đến chính là vì xuất chiến sự hiện nay quan ngoại liên quân đại doanh còn có viên thiệu tào tháo viên thuật cùng tôn k i ê n mấy người binh lực không ít ta phòng trừng e sợ có khoảng bốn vạn người cũng không dễ tấn công ta dự định tách ra viên thiệu cùng tào tháo mọi người tình nguyện trực tiếp trước tiên đi kỳ châu chúng ta cùng điển vi này một đường quân đội hội hợp trước tiên đi tiêu diệt hàn phước bọn họ trước tiên thu thập thực lực nhỏ yêu lại thu thập mạnh mẽ tấn công viên hiệu đạt được thắng lợi mặc dù là đại công chỗ tốt cũng rất nhiều nhưng là một khi bị thua hổ lao quan cũng khả năng có phiền phức liêu kỳ nụ cười biến mất chuyển thành nghiêm nghị răng r ấ p hỏi các ngươi cảm thấy thế nào lý giác nháy mắt một cái hắn thế nào cảm giác như vậy phong cách hành sự cùng liêu kỳ phong cách không giống nhau ở trong mắt hắn liêu kỳ luôn luôn c ứ n g rắn nào có nhận đúng thời điểm trong lúc nhất thời lý giác m ò không cho không có lập tức tỏ thái độ nên làm gì lữ bố mắt hồ c h ừ n lớn một bộ không ủng hộ răng dấp cao giọng nói hầu ra là bởi vì hoàng trung cùng điển vi rời đi trong lòng không chắc chắn sao trong quân không còn bọn họ cũng còn có ta lữ bố có ta ở bảo đảm có thể công thành thoáng qua liệu kỳ t h ở dài nói ôn hầu võ nghệ thiên hạ vô song ta là tán đồng nhưng là viên thiệu cũng không phải hạng dễ nhằn húng chỉ tào tháo tôn kiên những người này cũng đều ở lữ bố ánh mắt b ê nghễ tay á o lớn phất một cái khinh thường nói chỉ là viên thiệu bọn chuột n h ắ t một cái còn tào tháo yêm hoạn sau khi thôi tôn kiên như vậy thất phu từ giang năm đến càng là không đáng nhắc tới hiện tại lữ bố rất có sự nghiệp tâm hắn muốn lập công viên thiệu là quan đông chư hầu liên quân minh chủ tào tháo cũng là một con cá lớn Cũng cũng t h lần chi, này i tấn h u ậ t c công ta lữ bố đồng ý với tư cách tiên phong mạnh mẽ tấn công liên quân nơi đóng quân liên quân ở thời điểm toàn thịnh ta còn không sợ bây giờ hàn phước cùng trương mặt mọi người dồn dập mang binh rút đi ta càng là không sợ chu diệt những ngày bọn trốn nhắc vậy thì là dễ như chờ bàn tay lưu kỳ hỏi ôn hầu lời ấy thật chứ lữ bố chịu không được kích động tướng Cao giọng nói, tự nhiên tự l à thật, ta đồng ý với tư cách tiên tấn cách phong mạnh như đồng công. Nếu ý với mẽ k h ô n g có tán h ể đ h vỡ viên thưởng i nơi ệ nguyện u quân, đóng đ ta phát. cao bị ợ c Liệu Kỳ tán t h ư một tiếng than thở mở miệng nói có ôn hầu lời nói này ta liền yên tâm lần này tây lương đại quân dốc toàn bộ lực lượng nếu như bắt v i ê n thiệu ôn hầu làm ký công đầu lữ bố hài lòng ông quyền nói xin mời hầu ra yên tâm trận chiến này ta lữ bố tất thắng liệu k ỳ phân phò nói đi chuẩn bị đi sáng mai đại quân xuất chiến tối nay ta cũng sẽ an bài tiểu tham tiếp tục nhìn chằm chằm bảo đảm hàn phước ù n g chương m ạ n đại quân đi xa không đến n ơ i để bọn họ giết một cái hồi mãn thương Ê! y lữ bố hành lễ sau vội vội vàng vàng liền rời đi hắn muốn đi sắp xếp tướng sĩ chuẩn bị chiến đấu lý giác đứng dậy hướng về lưu kỳ thi lễ một cái cũng theo rời đi hắn đi ra lều lớn thời điểm trong lòng ngược lại là l ấ m liệt lữ bố kiên nạo càng là a cũng c h ô n g phục bây giờ lữ bố ở lưu kỳ trong tay lại bị tùy ý bắt bí tình cảnh vừa n ã y hắn đi ra lều c h ạ y trong n y mắt đ ô n g nhiên liền nghĩ rõ ràng rõ ràng là lưu kỳ kích tướng lữ bố đây là phép kích tướng mặc kệ lữ bố nghĩ như thế nào mặc kệ lữ bố mục đích là cái gì ngược lại lưu kỳ đạt đến mục đ vừa vặn l à như vậy lý giác đối mặt tuổi so với hắn tiểu nhân lưu kỳ càng có áp lực lưu kỳ đem sự tình sắp xếp thỏa đáng lại sắp xếp người đem tuân lúc mời đến nói rồi ngày mai buổi sáng đi tấn công viên thiệu sắp xếp mở miệng nói huynh trưởng ngày mai sẽ phải quyết chiến ngươi xem có còn hay không chỗ sơ xuất đây đại quyết chiến đ ê n nhất định phải cẩn thận không thể ra mảy may sai lầm tuân lúc cẩn thận suy nghĩ một lát sau hắn đ ỗ n g nhiên nói chúa công hiện nay còn có một vấn đề lưu kỳ vội và nói vấn đề gì tuân lúc mở miệng nói rằng đại quân xuất quân đi tấn công viên thiệu ở tình huống bình thường không vấn đề lớn là gì n đồng thời mặc dù là hổ lao quan lạc hãm tin tức chuyển đi lạc dương đồng chắc muốn điều binh đường đối cũng không phải một chốc có thể đến thời gian này kém chúa công bị ngăn ở quan ngoại liền rất nguy hiểm tuấn lúc nói mặc dù xuất quan tác chiến h ổ lao quan cũng nhất định phải có số ít binh lực trấn thủ lưu kỳ sau khi nghe xong nói ta liền cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhi tựa hồ không cân nhắc chu toàn huynh trưởng đưa ra vấn đề vừa vặn là chỗ sơ xuất tuấn lúc nói lưu thủ người không cần quá to lớn năng lực vì lẽ đó ta đồng ý lưu lại chủ trì chúa công lưu lại một ngàn người liền có thể coi như đến chính là mười hai mươi ngàn người ta cũng có thể ngăn cản đồng thời chuyển tin cho chúa công xin mời chúa công làm ra hướng i lưu kỳ vớt cảm nói khổ cực huynh trưởng không khổ cực Tuân ú chương l một trăm ba mươi mốt tào tháo không cam lòng dưới màn đêm liên quân nơi đóng quân lặng lẽ không có nửa điểm tiếng vang tào tháo ngủ không được đẩy tháng chín rưỡi trăng tròn ngồi bất động ở nơi đóng quân nhìn giữa bầu trời hiện lên các vì sao đờ ra hàn phước trưng mạc cùng công tôn toàn mọi người rút đi để tào tháo rất được thất bại Viên tào i ệ u tháo cũng l biết viên thiệu lưu lại tào tháo cùng viên thiệu quá quen thuộc hai người từ nhỏ liền nhận thức hắn quá giải viên thiệu tính tình viên thiệu không lợi không dậy sớm nổi tuyệt đối sẽ không từ bỏ kỳ châu hắn có thể liệu định viên thiệu so với bất luận người nào đều càng lo lắng kỳ châu đều càng muốn lập tức về ký châu làm sao có hàn phước cái này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nếu như viên thiệu cùng hàn phước đồng thời trở lại liền dễ dàng chính diện lên xung đột viên thiệu bỏ m ặ t hàn phước trở lại nhưng tạm thời án binh bất động nhất định phải chờ hàn phước có chuyện lại dẫn người về ký châu thu thập tàn cục đây là muốn không đánh mà thắng cướp đoạt ký châu tào tháo nghĩ đến bên trong không nhịn được lắc đầu cười n ạ o viên thiệu t ừ n g b ư ớ c tính toán lưu kỳ cũng không phải người dễ trêu chọc nói không chắc còn có thể bị lưu kỳ tính toán ở tào tháo nước nhìn tinh không tâm tư bay loạn thời điểm một loạt tiếng bước chân chuyển đến tào tháo tộc đệ tào nhân đến rồi tào nhân mới vừa t r ừ n g hai mươi nhưng khá là thành thục cũng rất có tầm mắt cùng năng lực tào nhân đi tới tào tháo bên người ngồi xuống do hỏi huynh trưởng ngươi tự nhiên đở ra làm gì đây tào tháo cảm khai nói từ hiếu lần này thảo phạt đồng c h á t quá khiến người ta thất vọng tào nhân một bộ không đáng kể g i á g dấp khẽ cười nói ta nhớ rằng huynh trưởng đã sớm nói thảo phạt đồng c h á t nhiều người là vì tư lợi hạng người bọn họ đến tham chiến chỉ là mượn đồng c h á c mưu lợi mà thôi lòng n g ư ờ i không đồng đều thất bại rất bình thường từ xưa tới nay liền ít có người tâm hồn loạn còn có thể đạt được thắng lợi chiến sự tào tháo bật cười nói ngươi nói đúng tào nhân hỏi chúng ta đón lấy làm sao bây giờ đây tào tháo ngồi ngay ngắn người lại cắn răng nói hàn p h ư c cùng trương mạc chờ người cũng đã bỏ chạy liên quân sức chiến đấu n h ư ợ c nếu như ta lưu lại theo viên thiệu thực là lãng phí thời gian nếu như rút đi ta lại không cam lòng không muốn cứ vậy rời đi tào nhân nghiêm nghị nói đều nhờ huynh trưởng quyết đoán mặc kệ làm ra quyết định gì ta đều thể chết theo tào tháo nhìn về phía h ổ lao quan đen thu i phương hướng chậm rãi nói rằng lưu kỳ cố ý chia binh đem hàn p h ư c cùng trương mạc điệu đi tất nhiên lấy tiêu diệt từng bộ phận sách lược dựa hỏi huynh trưởng ý nghĩ là lưu lại hiệp trợ viên thiệu đánh tan xâm lấn quân tây lương sao không ta không muốn tào tháo đứng lên nắm chặt nắm đấm mạnh mẽ vung lên ánh mắt từ vừa nãy cụ hứng trở nên kiên định nói năng có khí phép nói lưu kỳ kế hoạch sát thực tinh d ư ợ u nhưng là hắn toán lọt một điểm một khi hắn dốc toàn lực xúc động hổ lao quan nhất định c h n g vắng này chính là ta phá cục cơ hội tào nhân ánh mắt ngạc nhiên hỏi huynh trưởng muốn tập kích hổ lao quan tào tháo không thể nghi ngờ nói chỉ cần ta bắt hổ lao quan thì có xoay chuyển càn khôn cơ hội ta hiện đang do dự có hay không phải báo cho v i ê thiệu không thông báo tào nhân dù muốn hay không phải trả lời cười lạnh nói viên thiệu tư tâm mọi người đều biết hắn không phải vì thảo phạt đồng trác chúng ta lặng lẽ mang binh rời đi giả bộ xuôi nam về duyệt châu theo đi hổ lao quan chờ chúng ta bắt hổ lao quan tin tức chuyển ra sau viên thiệu tự nhiên sẽ đến hội hợp tào tháo tạm thời không lên tiếng sau một lúc lâu hắn phủi mông một cái phân phó nói tào nhân Ở? tào nhân nghiêm nghị trả lời tào tháo phân phó nói chỉnh đốn quân đội chúng ta rời đi ấ tào nhân ôm quyền trả lời trên mặt nụ cười triển khai ở tào nhân nội tâm hắn cũng không lọt mắt viên t i ệ u lần này thảo phạt đồng trác đem viên thiệu đồ lót đều sốc lên t r i t để nhìn rõ ràng viên thiệu phẩm chất t à o nhân đi điều bình t à o tháo thu thập một phen không tới gần phân nửa canh giỏ t à o tháo binh mã liền lặng yên xuôi nam tình huống này bị trong quân người phát hiện binh sĩ đi đến trung quân liều lớn hướng về viên thiệu hành lễ sau cấp tốc b ẩ m báo minh chủ t à o tháo mang theo quân đội xuôi nam nhìn dán g dấp là hướng về duyện châu phương hướng đi tới ha ha ha viên thiệu sau khi nghe không nhịn được cười to binh sĩ có chút lên người không hiểu viên thiệu tại sao cười viên thiệu xô tay binh sĩ không người lui ra viên thiệu nhìn về phía cùng hắn nói chuyện hứa du mợ miệm nói t nói n luôn luôn thật ì n dáng lần này thảo phạt đồng trác người người đều có tư tâm thì như hàn phước hắn bản ý là muốn cho chúa công cản trở thì như trước mặt hắn chính là dương danh tiến một bước đạt được lợi ích thì như tôn k i ê n muốn mượn cơ hội này được càng nhiều người tán thành lại tỷ như viên thuật nhưng là muốn ép chúa công một đầu không còn bị chúa công áp chế người như vậy tâm không thể thành sự cũng chính là tào tháo thấy không rõ lắm thế cuộc không phải muốn mạnh mẽ tấn công đồng c h á c hắn bị thiệt thòi liền rõ ràng việc không thể làm hiện tại tào tháo chuyển biến phương hướng nghĩ mượn đao giết người để quân tây lương giết chết trương mạc mọi người hắn liền trở về kiếm lợi hứa du khinh thường nói tào mạnh đức đại mắng chúng ta thực chính hắn cũng là ngoài miệng nói không mớn thân thể lại rất thành thật ngoài miệng nói một đảng sau lưng làm một bộ viên điệu cười nói tào tháo đi duyện châu mà để hắn đi chúng ta mặc kệ từ viễn quân đội phải tùy thời chuẩn bị một khi hàn phước tin tức truyền về chúng ta liền muốn lên phía b ắ c trở về kỳ châu mặt khác cũng muốn làm thật phòng ngự nếu như lưu kỳ dốc hết hổ lao quan còn lại binh lực đánh tới chúng ta muốn bảo vệ nơi đ ó n g quân cho lưu kỳ một cái cảnh tình viên thiệu trong mắt có thêm một v ẹ n trờ mong nói rằng trên thực tế ta ngược lại thật ra trờ mong hắn đến đánh hắn một cái đón đầu thống kích đánh tan lưu kỳ quân tây lương để ta có thể nhờ vào đó d ư n g danh có thắng một trận ăn n g i ta đi ký châu liền càng nổi tiếng vọng hứa du vẻ mặt tự tin vớt cằm nói xin mời chúa công yên tâm Hết thẻ thiệu rất tốt. đều Viên thiệu nói, sớm chương ú t nghỉ n một trăm ba mươi hai viên thiệu bị đánh bồi dối viên thiệu nghe được binh sĩ bẩm báo lời nói không những không giận mà còn lấy làm mừng vui vẻ nói đến hay lắm lưu kỳ đến tấn công bản minh chủ mới có chính diện thất bại lưu kỳ đại quân cơ hội mới có thể cho hắn cảnh tình lần trước bị thua là ta không có chuẩn bị kỹ càng lần này lưu kỳ sẽ không có như vậy vận may ta nơi đóng quân bên trong còn có hơn bốn vạn người lưu kỳ binh lực vốn là càng ít ba điểm sau ở lại hồ lao quan người nhiều nhất hai vạn bốn mươi ngàn đối với hai vạn ưu thế ở ta trận chiến này tất thắng viên t i ệ u lầm bầm lầu bầu một phen phản phất ở cho mình khuyến khích nhi tiếp sức hắn ánh mắt càng ước mơ tinh thần phân chấn phản phất đã thấy thủ thắng sau lưu kỳ quỳ xuống đất xin thà cảnh tượng viên thiệu tâm tình khuấy động thẳng thắn dứt khoát bỏ xuống c h i ế c đũa cao giọng phân p h ó nói chuyên lệnh đại quân tập hợp chuẩn bị nên chiến binh sĩ vội vội vàng vàng đi chuyên lệnh một nhóm một nhóm tụ tập binh lính lượt trận viên thiệu viên thuật cùng tôn kiên binh lực tụ hội bên trong tôn kiên binh lính sức chiến đấu mạnh phi thường tôn kiên những binh lực này tất cả đều là dưới trướng hắn binh lính gốc rễ là theo hắn thảo phạt khăn vàng lính giả hắn đến trường sa đam ả m nhiệm thái thú lấy lính giả làm căn cơ phát triển đến hiện tại binh lực những người này đánh đông g i ặ tây sức chiến đấu rất mạnh viên thuật binh lính nhân số cũng không ít chỉ là bàn về s hắn to lớn nhất sức ảnh hưởng ở chỗ hắn xuất thân viên ra lúc trước đồng chắc tiến vào lạc dương viên thuật từ lạc dương chạy trốn tới nam dương mượn nam dương đại tộc sức mạnh tụ tập rất nhiều quân đội viên t hiệu binh lính là đi tới b ộ t hải quận mượn địa phương đại tộc cùng với mượn hắn xuất thân viên ra sức ảnh hưởng chiêu mộ nhân số gần như hai vạn còn có một nhóm kỵ binh viên t hiệu trên người mặc giáp trụ đi đến nơi đóng quân cửa tôn kiên cùng viên thuật theo đến rồi ba người mỗi người có suy nghĩ riêng đều muốn lưu kỳ đánh tới sự tỉnh thời gian không lâu nơi đóng quân ở ngoài xa xa trên quan đạo chuyển đến ầm ầm tiếng vó ngựa từ viên thiệu sau khi thấy biểu hiện nghiêm nghị tự tin đạo lần trước cùng lưu kỳ giao chiến bản minh chủ dẫn người đi tấn công h ổ la o quan ta tự mình đi gọi hàng lần này lưu kỳ chủ động tới tấn công hắn nhất định sẽ đến gọi hàng ta gặp rửa sạch nhục nhã để hắn á khẩu không trả lời được viên thuật khe cười nói bản so ta không đề nghị ngươi gọi hàng lưu kỳ chỗ lợi hại nhất theo ta thấy không phải năng lực là hắn đầu lưỡi rất biết bản l ộ n g thị phi lần trước ngươi bị mắng làm bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa lần này muốn hô nói e sợ càng thảm hại hon viên thiệu hai gò má giật giật hắn hừ một tiếng nói công lộ ngươi quá coi trọng lưu kỳ không được tôn kiên đột nhiên hô to trên trường khác trên kinh nghiệm hoàn toàn có thể treo lên đánh viên thiệu cùng viên thuật hắn là chân chính rết ra đến lao tướng hắn hướng về nơi đóng quân nhìn ra ngoài phát hiện kỵ binh nỗ lực tốc độ càng lúc càng nhanh xu thế càng ngày càng bánh khoảng cách của song phương phòng chừng còn có hai trăm bộ ở tình huống bình thường nếu như lưu kỳ muốn hô nói kỵ binh đã sớm đình chỉ đi tới bằng không liên tục mánh liệt nỗ lực dưới kỵ binh nỗ lực quán tính không cách nào dừng lại tôn kiên vẻ mặt cấp thiết đề nghị minh chủ nhanh triệu tập cùng tiết thủ l i u kỳ sẽ không gọi hàng muốn trực tiếp tấn công viên thiệu mới đầu có chút không để ý lắm không có trả lời ngay tốc độ của kỵ binh nhanh mấy cái nháy mắt lại cấp tốc rút ngắn một khoảng cách chạy trốn tốc độ vẫn như c ũ còn cực kỳ nhanh giết tiếng la giết s ô n g lên tận trời phóng ngựa chạy băng băng kỵ binh cao giọng hò hét thanh thế vô cùng như vậy thế tiến công để viên thiệu cũng rất hồi hộp cùng lúc đó viên thiệu lại chú ý tới phía trước nhất s ú n g phong chủ tướng là lữ bố h ắ n dùng mình một cái vội và nói cùng tiến thủ cùng tiến thủ bắn tên hỗn độn cung tiến thủ mới lên đến lượt trận đồng thời dương cung cải tên nhắm ngay nơi đóng quân bắn ra ngoài tiễn ngăn ngắn thời gian lữ bố xuất lĩnh lại đẩy mạnh trăm bước đại quân không có dừng lại vẫn là cao tốc x u n g phong lữ bố vung vẩy phương thiên hòa kích đẩy ra phong tới cung tên cao giọng nói bắt giữ viên hiệu ngay ở hôm nay theo ta g i ế tới t hắn ánh mắt càng h ư n g vực vì cướp giật công đầu hắn tự mình phụ trách công thành hơn nữa mục tiêu của hắn là bắt giữ viên hiệu một khi bắt viên hiệu hắn liền có thể lập xuống đại công ôn hầu tức vị tật nhiên tăng thêm một bước chức quan cũng như thế muốn tăng lên nói không chắc hắn lữ bố cũng có thể hôn cái phiêu kỵ tướng quân con con lữ bố tốc độ càng lúc càng nhanh kỵ binh cũng là những này xuất từ tịnh châu kỵ binh là số ít mấy chỉ có thể đánh khởi minh t sức chiến đấu mạnh mà dũng manh d á m chiến mặc dù gặp phải cung tên phạm vi lớn xa kích cũng không có nửa điểm đình trệ còn đang xông về phía trước tôn kiên thấy cảnh này càng là cấp thiết hắn phát hiện viên thiệu tự hồ do sợ vừa tự hồ là không chú ý trong lòng hắn k i n h bỉ cũng không dám chỉ hoãn lại một lần nữa nói minh chủ điều đi binh sĩ tạo thành trường thương t r ậ n lấy trường thương t r ậ n đòn đánh giai đoạn hiện tại ngăn chặn kỵ binh sung phong bảo vệ nơi đóng quân cửa đạo thứ nhất hàng phòng thủ cực kỳ trọng yếu đồng thời chúng ta lập tức lui lại lùi vào hậu doanh tiên thêm một bước nữa điều đi bộ binh l ư t trợ ngăn chặn quân tây lương trước ở dính xuyên phụ cận ta đã cùng động c h ắ c kỵ binh giao thủ đối phương kỵ binh tốc độ nhanh lực x u n g kích mạnh phi thường dũng mãnh v à chạm nhau cùng cứng đối cứng đánh không thắng chỉ có thể dựa vào bộ binh liệt trận đòn đánh chỉ cần kỵ binh đụng vào chúng ta phương trận chặn lại rồi kỵ binh làn sóng thứ nhất thế tiến công liền thắng là có thể phản công s ă n giết tôn kiên thúc giục nhanh hạ lệnh viên thiệu c u ú n quyết hạ lệnh trường thương binh tiến lên liệt trận lập tức đòn đánh một nhóm một nhóm trường thương binh tiến lên cấp tốc ở nơi đóng quân cửa thành lập trường thương trận muốn chống đôi đến từ lữ bố tấn công đồng thời viên t i ệ u cũng lấy tôn kiên kiến nghị lư ở viên thiệu phía trước lại có bộ binh liệt trận có tôn kiên dòng chính cũng có viên thiệu dòng chính càng có viên thuật dòng chính từng người quân đội liệt trận xếp hàng ngang sau trở thành quân trận những người này liệt trận được lữ bố mang theo kỵ binh càng dết tới nơi đóng quân cửa trong tay hắn phương tiên họa kích đánh xuống dễ như ăn cháo chém giết che ở phía trước binh lính thuận thế x ẽ rách nơi đóng quân cửa hàng phòng thủ trắng trận không kiêng rẻ nhảy vào nơi đóng quân giết chóc thịnh châu kỵ binh theo sung phong công thế như c h i ề u tuy rằng kỵ binh một đường chạy tới không ngừng có người chết ở c u n g tên l ê n dưới thậm chí còn vọt tới nơi đóng quân cửa cũng có bị trường thương đâm giết nhưng vẫn cứ dung mánh không sợ chết tấn công cấp tốc phá tan nơi đóng quân cửa phòng ngự viên t hiệu nhìn thấy lữ bố hùng hồ đánh tới một mặt sau hai gõ má giật giật có chút đau răng trong lòng cũng cảm thấy có chút hoảng lữ bố quá mạnh Làm sao bây giờ? vương v i ệ t xuất chiến nhan lương thảm bại viên thiệu nguyên bản là ý chí chiến đấu s ụ ợ c sôi hắn rất chắc chắn ngăn trở lưu kỳ tấn công rất có tự tin có thể bắt lưu kỳ càng muốn dựng nên chính mình hy vọng không nghĩ đến lữ bố một đánh tới liền thể hiện ra trên chiến trường công thành thoáng qua máy liệt đồng thời lữ bố trong thời gian cực ngắn phá tan hàng phòng thủ r ế t tiến vào nơi đóng quân đánh vỡ viên thiệu tất cả hào tưởng viên thiệu tốt xấu là danh môn xuất thân tâm lý tố chất cũng không tệ lắm ở tâm hoảng hoàng thời điểm vẫn như cũ nghiêm mặt ổn định tâm tình chỉ là nội tâm của hắn mơ hồ có chút hối hận sớm biết nên giữ lại tào tháo nói theo tiêu hà dưới tr hắn cũng dưới trang truy tào tháo tào tháo đánh trận rất có một bộ có tào tháo ở rất nhiều chuyện liền dễ làm viên thiệu nhìn chung quanh một chút hắn thấy viên thuật cùng tôn kiên đều vẫn không có tỏ thái độ tấn công cũng biết rằng không thể nhận túng nếu như lần này chủ động nhận túng quân đội triệt để tan tác hắn lao viên nhà mặt mũi liền muốn mất hết viên thiệu trong lòng bất chấp c ắ n răng một cái liền khiến cho g a đ o n sát thủ hạ lệnh nhan lương nghe lệnh mặt tướng ở nhan lương đứng ra ôm quyền trả lời hắn vóc người cường tráng khổng lồ cực kỳ khôi n ô t r ư ớ liền vẫn ở viên thiệu bên người trước h lao quan k ê u chiến viên thiệu lo lắng nhan lương an toàn mới cố ý nói nhan lương cùng văn s u còn chưa tới không có an bài nhan lương đi tham chiến viên thiệu phân phò nói nhan lương ta cho ngươi một ngàn kỵ binh từ cánh trái g i ế t tới ngăn chặn đánh tới lữ bố kỵ binh nhỏ kỹ không nên cùng lữ bố cứng đối cứng ngăn chặn đối phương kỵ binh là được ấ nhan lương ôm quyền trả lời chỉ là hắn ánh mắt có chút không phản đối thành tựu hà bắt dũng tướng bên trong nhân vật đại biểu nhan lương phi thường t i ê u ngạo càng là rất tự tin quan vũ trương phi không địch lại hoàng trung địa bi cũng không địch lại lữ bố là bọn họ không có bản lánh gì nha n lương cũng không có phản bác viên thiệu cấp tốc điều đi một ngàn kỵ binh đi ngăn chặn viên thiệu xoay chuyển ánh mắt vừa nhìn về phía hành cấp nhị tướng một trong văn xỉu lại lần nữa hạ lệnh văn xỉu nghe lệnh ầy văn xỉu ôm quyền trả lời hắn ra rẽ ngâm đen há m ồ m lúc nói chuyện lộ ra miệng đầy răng trắng làm cho người ta rất sáng m ắ t ấn tượng chỉ là hắn một đôi mắt nhưng t i ê u c ă n g khó thuần càng là lộ ra sắc khí hơn nữa một bộ nóng lòng muốn thử răng rớp viên thiệu cao giọng nói văn xỉu người xuất lĩnh một ngàn kỵ binh từ cánh phải dết tới ngăn chặn đánh tới lữ bố kỵ binh người cũng như thế không nên cùng lữ bố cứng đối cứng tá Mạnh. Văn ỉ tôn kiên thở dài một tiếng cấp tốc nói minh chủ lưu kỳ không có điều động càng nhiều binh lực lữ bố cũng chỉ là mới vừa vào nơi đóng quân vẫn không có công phá bộ binh phương trận thực sự cái này điều kiện tiên quyết không cần thiết nhanh như vậy sắp xếp kỵ binh xuất chiến lá bài tẩy trước tiên dùng liền không còn là lá bài tẩy tương đương với thiếu một cái thủ đoạn viên thiệu hư một tiếng mở miệng nói văn đài không cần nâng chi khí của người khác diệt uy phong mình chúng ta không so với liều kỳ n h ư ợ c mặt khác lữ bố kỵ binh rất hung mãnh kỵ binh kiềm chế một hồi cũng không sai tôn kiên không nói thêm nữa viên thiệu mặc dù là viên gia con cháu tuy rằng xuất thân danh môn vọng tộc cũng là như vậy hắn tôn kiên chính là xuất thân không được đổi làm hắn có viên gia như vậy xuất thân viên t i ệ u có thể làm sự hắn có thể làm được viên t i ệ u không thể làm đến sự tình hắn như thế cũng có thể hoàn thành chỉ là hắn mệnh t r ê n lệch chút đầu thai vận khí không tốt thôi nhan lương cùng văn xỉu mang theo kỵ binh tiến lên ngăn chặn rất nhanh cùng lữ bố kỵ binh giao chiến luận kỵ binh cá thể sức chiến đấu lữ bố tịnh châu kỵ binh kinh nghiệm lâu năm xa trường càng thêm r ũ n g mãnh viên t hiệu kỵ binh cá thể sức chiến đấu kém một chút nhưng là khoảng t r ư ờ n g trái phải hai đường quân viên kỵ binh có nhan lương cùng văn xỉu ở lại nhiều hổ tướng xông trận ưu thế ở hai người xuất lĩnh dưới thành công ngăn chặn lữ bố kỵ binh thế tiến công lữ bố phát hiện đánh tới nhan lương cùng văn xỉu căn bản không đi qu ở lữ bố thế tiến công bị suy yếu kỵ binh gặp phải ngăn chặn không cách nào tiếp tục đẩy mạnh thời điểm ở phía sau tọa trấn lưu kỳ cấp tốc nhìn về phía lý giác mở miệng nói lý tướng quân lữ bố t ị n h châu kỵ binh nối nghiệp không còn chút sức lực nào hiện tại nhất định phải tiến một bước bổ sung binh lực c h i t để sông vỡ viên thiệu hàng phòng thủ người điều đi ba ngàn kỵ binh đi lữ bố cánh trái khởi xướng tấn công đồng thời ta để bên người vương việt tham chiến phụ trách sông pha chiến đấu lữ bố một cây làm chẳng lên non nhưng là ba phi hùng quân tham gia nhất định có thể thừa thế sông lên đánh tan đối phương liệu kỳ ánh mắt sắp bén nói rằng trên chiến trường xuất hiện hai thanh lưới dao sắc liền đủ để tiến một bước sẽ rách viên thiệu hàng phòng thủ tuân mệnh lý giác không chút do dự trả lời Hắn điều đi trên quân thực i ế n bên n lưu tế vương việt coi như hắn là am h i ể u bộ chiến đấu kiếm so với người bình thường cũng là sự tồn tại vô địch là đối điện lập vương việt tới gần không có lập tức cùng nhan lương chém giết mà là cách nhan lương không xa vừa quan sát nhan lương sức chiến đấu một bên chém giết binh lính bình thường Ở nhan lương h đao chém ở một c、sì. é bởi vì có giáp trụ bảo vệ thêm vào nhan lương cũng là dung tướng lập tức múa đao phản kích mũi kiếm vào thị không có sâu như vậy nhưng cũng tiếp cận hai tớp vương việt tách ra nhan lương đao cấp tốc rút kiếm nhan lương kêu thẳng một tiếng dưới sân máu chạy ổ h ạ t đau đớn vô cùng kịch liệt trong lòng hắn vô cùng p h ấ n nộ thành tựu hà b ắ t danh tướng lại bị một cái bọn chuột nhát đánh lén còn bị trọng thương hắn không cách nào nhìn được nhan lương lần thứ hai múa đau chém vào vương việt không né không tránh hai tay cầm kiếm chính diện đòn đánh đang lưỡi dao cùng lưới kiểm vá chạm trong nháy mắt sức mạnh bạo phát tác động nhan lương dưới sân vết thương đồng thời s u n g kích sức mạnh đè xuống vết thương càng làm máu chạy ổ hạn đau đón k ị c liệt làm cho nhan lương tay cầm đau một trận sức mạnh bị nẹt nối nghiệp không còn chút sức lực nào trường đau cũng thuận theo bị lấy ra vương việt mũi kiểm x o a y một cái lại cấp tốc đâm vào nhan lương giáp trụ phá tan sau đâm vào nhan lương v à i trái hắn tổn thương nhan lương sau theo lại chính diện mánh liệt tấn công khiến cho nhan lương chống đối nhan lương mệt mỏi ứng phó cứng đôi cứng chống đối nhưng liên tiếp bị thương trong lòng càng là phát lạnh lao ra hỏa quá âm hiểm dựa vào đánh lén đâm bị thương hắn sau khiến cho hắn cứng đôi cứng làm cho thương thế hắn tăng lên không cách nào ra tay toàn lực theo lại đâm bị thương hắn lại bức bách hắn cứng đôi cứng lại tiến một mức làm cho càng nhiều vết thương tăng lên suy yếu sức mạnh của hắn nhan lương càng đánh càng sợ tuy rằng hắn không có gặp phải vết thương trí mệnh có thể như vậy chém giết hắn chắc chắn phải chết không thể như vậy đánh chương một trăm ba mươi bốn h ã m hại viên thiệu nhan lương lòng sinh khiếp ý có lui lại ý nghĩ trên chiến trường chém giết đều nhờ vũ khí vũ khí ở thế tiến công xâm lược như hỏa vũ khí tiêu tan thực lực của tự thân bỗng dưng n h ư ợ c ba điểm nhan lương hiện tại chính là bộ dáng này thế tiến công không còn trước máy liệt lại liên tiếp bị thương tình cảnh càng ngày càng khó ổn hắn bị bức lui vương việt đột nhiên nhắc lên một hơi múa đao tấn công nhan lương dự định là muốn mượn này một đao tạm thời bức lui vương việt nhân cơ hội rút đi làm sao vương việt trà trộn giang hồ mấy chục năm chiến trường chém giết kinh nghiệm không p h o n g phú chém giết kinh nghiệm nhưng là vô cùng lao đạo liếc mắt là đã nhìn ra nhan lương dự định vương việt hai tay cầm kiếm gộ lên toàn thân sức mạnh không né không tránh vùng kiếm đ ò n đánh đào kiếm va chạm đang đinh hai nhức g ó c tiếng va chạm truyền ra càng là tia lửa văng gấp nơi phản chấn sức mạnh trùng kích vào nhan lương xông lên đầu gặp phải xung kích đổi làm hắn không bị thương thời điểm nhan lương có thể sức chịu được lượng xung kích thời khắc bây giờ trên người hắn nhiều chỗ bị thương máu tươi ổ ổ tràn đầy thương thế rất nặng sức mạnh của bản thân lại không phải trạng thái đỉnh cao sức chịu đ ự n g giảm xuống ở m á n h liệt sức mạnh trùng kích vào tay phải hắn cầm đao miệng hổ x é rách máu tươi tràn ra nhan lương nhịn đau khổ lần thứ hai khởi xướng tấn công nhưng phát hiện mình bị c u ố n lấy đối phương như ung n h ọ t tận xương không ngừng dây dưa từng bước một cho hắn trọng thương làm cho thương thế hắn càng ngày càng nặng nhan lương lựa giận trong lòng càng là bốc lên hắn là hà bắc hổ tướng danh chấn hà bắc làm sao có thể bị một cái lao ra hỏa bắt nạt đây nhan lương áp chế thống khổ trên người múa đao tấn công đồng thời cao giọng nói ta nhan lương không phải a đều có thể bắt nạt muốn giết ta liền lấy mạng đổi mạng lao tử cho dù chết cũng phải kéo người chịu tội thay đen cứ việc giết nhan lương thả ra tâm thái không nghĩ nữa lui lại bởi vì không còn đường lui trong lòng không còn khiếp đảm tâm tư nhan lương thẳng thắn thoải mái tấn công d ư ớ i thế tiến công trái lại máy liệt thương thế của hắn mặc dù nặng ở không đ ể phòng không muốn sống không biết sợ tư thái giới đông dưng có thêm chút sắc khí phản phất là hồi quang phản chiếu như thế vương việt một bên đón đỡ một bàng lao lạn một chút đem nhan lương bước đến tệ u y t cảnh á n h kiếm lấp lóe mang ra từng k i a một máu tươi đ o mắt nhan lương máu me khắp người phảng phất làm á u người như thế hắn không phải là không muốn rút đi làm sao vương việt kinh nghiệm quá phong phú hắn hơi hơi có tí kẹo lui lại dấu hiệu vương việt liền thay đổi xảo quyệt t à n nhẫn kiếm thuật thẳng thắn thoải mái đánh mạnh làm cho nhan lương không cách nào rút đi hô hô nhan lương hô hấp càng gấp gáp mang tới tiếng thở dốc hắn phi thường mề hoài nắm chặt chiến đao tay đấm máu run dậy không ngừng ánh mắt đều xuất hiện một tia hoảng hốt ra nhan lương chết cũng muốn lôi kéo ngươi ng nhan lương la lên gồ lên toàn thân sức mạnh múa đao tấn công vương việt ánh mắt lạnh lùng trên chiến trường các làm chủ không có cái gì có nên g i ế t hay không không có cái gì lương thiện chỉ có lập trường vương việt nhìn thấy nhan lương đao đánh tới chú ý tới nhan lương trạng thái biết h ỏ a hầu đã đến đây là nhan lương cuối cùng liều mạng cũng là hắn giải quyết nhan lương cơ hội vương việt gồ lên sức mạnh một kiếm chém n g h i ê n g đón lấy trường đao thấp á nói buông tay đang lười dao cùng lưỡi kiếm lần thứ hai va chạm sức mạnh không có lúc trước máy liệt nhưng là nhan lương dựa cả vào ý chí chống đỡ sức mạnh sung kích trong nháy mắt thân thể hắn run lên tay cầm đao cũng lại không cầm、được. trường đao bị đập bay vương việt kiếm rơi vào nhan lương giáp trụ trên k e n lưới kiếm phá tan giáp trụ cắt vào da thịt sau thuận thế đi xuống ép một chút vào thịt một tập tha ra, lưu lại một cái dài sáu tấc vết thương tại một l nhan lương kêu lên thê lương thảm thiết thân thể đều bởi vì đau đớn kịch liệt mà run dậy vương việt ra tay tàn nhẫn m à cấp tốc ở nhan lương thân thể run dậy thời điểm kiếm trong tay xoay một cái phất tay thuận thế hoành tước nhan lương ý thức vẫn tỉnh táo nhưng là mặc dù hắn có phán đoán thân thể nhưng chỉ độn không cách nào đúng lúc tranh lẽ hàn quang lưới kiếm sẹt qua nhan lương cái cổ một đạo vết máu hiện lên nhan lương gi máu tươi không ngừng từ cái cổ tuôn ra nhuộm đỏ bàn tay nhan lương dùng hết sức mạnh cuối cùng gắt gao bung cái cổ t r ừ n g lớn mắt hổ k h í lên hỏi ngươi là ai lạc dương vương việt vương việt â m thanh truyền ra nhan lương trong mắt con ngươi co rụt lại trong đầu hắn bỗng nhiên nghĩ đến có người đ ề cập kiếm sư vương việt kiếm thuật vô song không nghĩ đến hắn là chết ở vương việt trong tay ta nhan lương há một muốn nói chuyện sau một khắc hắn thần thái trong mắt g i ả m đ ạ m xuống bưng cái cổ tay bung xuống thân thể mất đi trọng tâm sau từ trên lưng nhựa rơi xuống tới trên đất lan lộn mấy lần liền không còn khí t ư c v càng càng cùng với đối ứng với nhau là nhan lương mang đã ế theo kỵ binh cũng rồn h giết tiến bộ binh phương trận không ngừng quét ngang giết đến bộ binh phương trận hỗn loạn nếu như riêng là lữ bố một nhánh tinh nhuệ viên thiệu viên thuật cùng tồn kiên ba bên bộ binh phương trận không ngừng vệ kín có thể chống đối lữ bố thế tiến công nhưng là vương việt dẫn người xuất hiện giết nha n lương ba ngàn kỵ binh thế như t r ẻ tre đảo loạn ba bên bộ binh phương trận cho tới bộ binh vương trận phòng ngự hỗn loạn bắt đầu xuất hiện tán loạn ở vương việt cùng lữ b ố sung p h o n g lúc nha n lương bị g i ế t tin tức cũng chuyển về viên thiệu trong hai viên thiệu thân thể run lên trên mặt hiện ra phẫn nộ biểu hiện còn n g ư ờ i nơi sâu xa càng có một vệt sâu s ắ c sự bất đắc dĩ nha n lương là giới trướng hán đại tướng phi thường dũng mãnh bây giờ lại bị rét trên chiến trường lâm trận bị rét đối với đại quân ảnh hưởng càng phi thường đại viên thiệu lập tức nhìn về phía viên thuận phương hướng chuẩn bị dò hỏi ý kiến. trong mắt nhưng con người co rụt lại nguyên bản vẫn ở hắn cách đó không xa viên thuật người dĩ nhiên biên mất rồi hình bóng viên thiệu trái phải đánh giá một phen không chú ý tới viên thuật người đi nơi nào rút quân lui về lỗ dương đông nhiên quân trận phía sau có tiếng la chuyển đến theo là hôm nay thu binh nhắm thanh rõ ràng là viên thuật hạ lệnh l u i lại viên thuật đột nhiên l u i lại làm cho xuất hiện tan vỡ viên thuật bộ binh phương trận triệt để sụp đổ rất nhiều rất nhiều quân viên binh sĩ rút đi những người này lưu lại tiến một bước gợi ra viên thiệu dưới trướng bộ binh phương trận sao động rất nhiều viên thiệu binh lính cũng bắt đầu lưu lại viên thuật làm hại ta viên thiệu thấy cảnh này vô cùng phẫn nộ cao giọng d i c h đạo tức g i ậ n đến lồng ngực đều chập trùng bất định trước hắn bị lưu kỳ mắng to bất trung bất hiếu trong lòng tích tụ nhan lương trước trận bị giết trong lòng hắn bi phẫn bất đắc dĩ hiện tại chính mình huynh đệ không thông báo một tiếng liền lặng lẽ lui lại để lại cho hắn hối loạn làm cho hắn càng là l ú n g túng viên thiệu trong lòng tích tụ khí tăng vọt lên không cách nào giải quyết khí huyết càng là sôi trào không ngừng chỉ cảm thấy cổ họng một n g ọ n phun ra một ngụt màu tươi viên thiệu ánh mắt hoảng hốt thân thể lảo đà lảo đảo sắc mặt càng là mạt xám như cho tản hứa du đứng ở một bên hắn biết rõ viên thiệu tiêu căng tự mãn biết viên thiệu khó có thể chịu được lập tức cục diện vội vã nâng viên thiệu khuyên nụ chúa công viên thuật lâm trận triệt trốn dẫn đến chúng ta bị thua thế cuộc bất lợi ta kiến nghị rút quân viên thiệu hơi hơi hoàn hồn liếc nhìn trên chiến trường không ngừng chạy tán loạn đại quân trong lòng bất đắc dĩ trận chiến này bị bại quá thảm rút quân rút về dinh xuyên tôn h kiên âm thanh tùy theo chuyển đến tôn kiên cũng không còn phản ứng viên t i ệ u tự mình lựa chọn rút đi hắn tham dự thảo phạt đồng trác không phải vì cái gì t i ế t tử chỉ là vì lợ ích của chính mình hiện tại viên t h u ậ t đều sớm chạy trốn viên thiệu lại bị thua tôn kiên dĩ nhiên là không còn lưu lại chỉ có thể lui lại tuy rằng lần này chỗ tốt gì đều không có mò đến tôn kiên trong lòng tiếp nối cũng chỉ có thể như thế làm tôn kiên đội ngũ rời đi cũng chỉ còn sót lại viên thiệu quân đội còn có chút người đang chống cự viên thiệu càng là c ầ hứng hứa du thấy viên thiệu trần trờ tiến một bước quấy ngủ chúa công không nữa lui lại một khi bị lữ bố đuổi theo chúng ta không còn đường lui khó đoán sống chết viên thiệu bất tình lình dùng mình một cái lữ bố là tuyệt thế hổ tướng là chiến trường hư nhân căn bản là không có cách n g a n hàng thú n g chi còn có lưu kỳ người ở viên thiệu không trần trừ nữa quả đoan nói rút quân hắn quay đầu ngựa lại theo lui lại một đám viên thiệu bên người mưu sĩ tâm phúc đều theo sau như ông vỡ tổ lui lại ở những người này lui lại sau viên thiệu kỵ binh đồn dập rút đi văn sửu không còn chém giết cũng cấp tốc lui lại nhan lương bị giết văn sửu trong lòng rất phẫn nộ nhưng không có cách nào lưu lại báo thủ chỉ có thể theo rút đi lữ bố mang người đánh lén trong lòng vừa hưng phấn lại thất vọng hưng phấn là đạt được thắng lỏi thất vọng là nhìn thấy chạy trốn viên thiệu một mực không cách nào trực tiếp giết tới chỉ có thể không ngừng vùng vẫy phương t i ê n hỏa kích tấn công đánh lén Phi hùng q tất cả những thứ này mưu tính tất cả đều là lưu kỳ vì lẽ đó lý giác xem lưu kỳ ánh mắt cũng có thêm kính n g h lý giác chắp tay nói trận chiến này có thể thủ thắng nhờ có quan quân hầu mưu tính theo quan quân hầu đánh trận thực sự là thoải mái lưu kỳ vẻ mặt khiêm tốn lắc đầu nói sở dĩ tương đối nhẹ nhàng là quan đông chư hầu mỗi người có tư tâm tự nhiên thật tấn công viên thiệu dòng chính binh lực không nhiều mà hầu như đều là l í n h mới không có sức chiến đấu gì cùng phi hùng quân lẫn nhau so sánh cùng tịnh châu tinh nhuệ lẫn nhau so sánh càng là k é m xa mặt khác viên thuật người một lưu lại g ọ i ra viên thiệu quân đội tan vỡ là viên thuật cản trở nếu như không có những n à y tiền đề cùng quan đông liên quân chém g i ế t sẽ rất khó một khi viên thiệu quân đội là có kinh nghiệm binh lính mà lòng người thống nhất đều tiếp thu viên thiệu chỉ huy kỷ luật nghiêm minh liền không dễ dàng tan vỡ liệu kỳ mỉm cười nói trận chiến này có thể thủ thắng dựa vào phi hùng quân khuyên lực xuất chiến không có phi hùng quân muốn phá hủy viên thiệu phòng ngự có rất lớn độ khó lý giác trên mặt có thêm nụ cười chính là muốn câu nói này lý giác lần thứ hai ô m quyền hành lễ vội vàng nói hầu ra quá khen liệu kỳ truyền đề tài phân phó nói lý tướng quân truy kích sự giao cho đánh lén phi hùng quân cùng lữ bố chúng ta hiện tại mang theo còn lại phi hùng quân về h ổ lao con đi lý giác nhữ mày có chút không vui hắn liếc nhìn viên thiệu chạy trốn phương hướng mở miệng nói hầu ra viên thiệu chạy tán loạn chính là truy kích thời cơ tốt nhất cũng là mở rộng chiến công cơ hội chúng ta đi kết thúc kiểm kê chiến trường mới là thích hợp nhất tại sao muốn rút đi đây l i u kỳ hồi đáp lần này chúng ta gặp phải kẻ địch có viên thiệu v i ê ở lưu kỳ rút quân thời điểm tào tháo mang theo hơn sáu trăm linh giả bộ thất bại quân đội đi đến h ổ lao quan chuẩn bị trá mở cửa thành hắn không coi trọng viên thiệu cho rằng viên thiệu nhất định sẽ bị lưu kỳ đánh vỡ bắt h ổ lao quan là cơ hội duy nhất tào tháo đi đến h ổ lao quan ở ngoài một bộ t r ậ t vật chạy trốn dán g dấp trên mặt cũng bẩn thỉu hắn ngẩng đầu hướng trên thành lầu nhìn lại cao giọng nói nhanh mở quan môn lưu đốc quân tấn công viên thiệu thất bại đại quân tán loạn hiện nay lưu đốc quân đã bị giết nhanh mở cửa thành chúng ta muốn vào thành chúng ta phải về lạc dương thanh âm khẳng hẳn chuyển tới trên thành lầu tuần lúc vẫn ở trên thành lầu chờ hắn nghe được quan ngoại t i ế n g la trên mặt hiện ra một vệ ý cười gọi hàng tất nhiên là tào tháo quân tây lương tiếu tham liên tục nhìn chằm chằm vào quan đông chư hầu nơi đóng quân động tĩnh đã sớm phát hiện tào tháo dẫn người rời đi tào tháo xuôi nam rất xa lại lặng lẽ chuyển hướng hướng Tuấn lúc hai tay chống đỡ ở trên tường thành nhìn quần áo chật vật mấy trăm binh sĩ cao giọng nói tào tháo đừng tiếp tục lãng phí tốn sức ngươi muốn trá khai quan thẻ không thể như vậy gọi hàng không làm nên chuyện gì tào tháo sửng sốt một chút thân phận của hắn lại bị trực tiếp đâm thủng tào tháo ra mặt dày tâm lý tố chất được lập tức khôi phục như cũ lại một lần nữa nói rằng ta không là cái gì tào tháo lưu đốc quân thật sự bị giết đại quân đi tấn công viên hiệu gặp phải mai phục vì lẽ đó toàn bộ thảm bại nhanh khai quan để chúng ta đi vào tôi lúc vẻ mặt thong rong tiếp tục nói tào tháo chúa công đã sớm không là cái gì đốc quân trước đánh bại viên hiệu tin tức truyền về lạc dương sau thiên tử hạ chiếu s ắ p phong chúa công vì là tả tướng quân phong quan quân hầu mặt khác chúa công mang binh đi tấn công viên thiệu ta cùng chúa công sớm có ước hẹn không phải chúa công tự mình trở về ta sẽ không khai quan đồng thời nếu như là chúa công ở tiền tuyến gặp phải vấn đề gặp thiêu đốt lang yên truyền tin hiện nay tiền tuyến cũng không có lang yên không có nửa điểm tin tức truyền về tôi lúc cô ý dùng một câu nói dở cho lừa bịp nói rằng ngươi gọi hàng thực sự là không có chút ý nghĩa nào tào tháo biểu hiện một bên lạ biến có chút c h ú a sót trong lòng cảm giác rất khó chịu lưu kỳ mới chừng hai mươi tuổi con nhỏ tuổi cũng đã là quan cư tả tướng quân phong tước quan quân hầu đã d ư ợ cư c t r ê n hắn làm người ta bất ngờ k h e n chốt là lưu kỳ cùng giữ cửa người có ước hẹn tào tháo thân phận bị chọc thủng không còn g i ả trang cao giọng nói ta chính là tào tháo ngươi là ai tuân lúc trá mặt vào đ ơ n qua tào tháo thân phận hồi đáp tại hạ tuân lúc tào tháo n h ư mày không nghĩ đến giữ cửa càng là tuân gia người n g đường đường dinh xuyên tuân gia con cháu dĩ nhiên vì là lưu kỳ hiệu lực càng là ngoài dự đoán mọi người tuân gia người như thế tự cam đoạn là sao tào tháo không cam lỏng đầu đọc nói Úc, tuân ra đời đời trung thần tất nhiên chung với triều đình hiện tại thả ta nhập quan ta lao thẳng tới lạc dương tấn công đồng trác lý giác q u á c h tỷ n g u phụ mọi người quân đội đều ở bên ngoài đây là tiêu d i ệ t đồng trác cơ hội tốt nhất t u ấ n úc lắc đầu nói tào tháo ta đã đi qua kỳ châu xem viên thiệu cũng xem qua chư hầu liên quân những người này tâm tư khác nhau không đáng một sưởi người muốn nhập quan đó là không thể ta khuyên ngươi lập tức rút đi tuyệt đối không thể tào tháo kiên quyết trả lời t u ấ n úc hồi đáp người muốn lưu lại ta cũng không ngăn trọ có điều rất khả năng chúa công đã rút quân trở về một khi chúa công đại quân rút về người đi tới không đường lùi về sau không đường tất nhiên bị bắt c h ư n một trăm ba mươi sáu tào tháo bị thua tào tháo nghe được tuân lúc lời nói trong lòng xuất hiện một tia hoảng loạn chỉ trước mắt tâm thái của hắn lại kiên định hạ xuống tuân lúc lời nói có đạo lý nhưng là hắn nhưng không thể bởi vì tuân lúc mấy câu nói liền bỏ chạy mục tiêu của hắn là h ổ lao quan chỉ có cướp đoạt h ổ lao quan mới có thể ngăn chặn lưu kỳ tiến một bước ngưng tụ tản mất quan đông liên quân tào tháo sắc mặt nghiêm túc cấp tốc nói tuân lúc ta cho ngươi cuối cùng cân nhắc thời gian mở ra quan môn giao ra hồ lao quan bằng không ta mạnh mẽ tấn công cửa ải dù cho ngươi là tuân gia con cháo cũng không cách nào may mắn thoát khỏi với khó t u ấ n lúc lạnh nhạt nói ta ở hồ la quan thì sẽ không nhường người phá quan chúa công để cho binh lực của ta không nhiều chỉ có chỉ là ngàn người nhưng dù là mấy người như vậy đủ để ngăn cản ngươi tấn công tào tháo có chút tiếp h ậ n t u ấ n lúc lập trường quá kiên định hắn hy vọng không đánh mà thắng cướp đoạt hồ la quan trung quy không hiện thực tào tháo vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị không do dự nữa quả đón nói truyền lệnh tấn công tấn công mệnh lệnh ban xuống tào tháo binh lính gánh từng chiếc một thang l â xông về phía trước lần này tấn công cửa ải tào tháo binh lính không có khí giới chỉ có thể chế tạo đơn giản như vậy khí giới công thành tào tháo biết rõ mạnh mẽ tấn công rất khó biết rõ không thể làm vẫn như cũ muốn thử một chút rất nhiều tào quân binh sĩ khởi xướng s u n g phong trong thời gian ngắn ngủi t ừ n g c h i ế c một thang mây lạch cạch lạch cạch khoát lên trên tường thành binh sĩ dọc theo thang mây cấp tốc trèo lên trên t u i n ú c chú ý tới tào quân thế tiến công không có nửa điểm hoảng loạn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng tất cả vì lẽ đó tào tháo hạ lệnh tấn công hắn trước tiên điều đi trường thương binh ở trên thành lầu trận địa sẵn sàng đón quân địch lại dặn dò đã xóm chuẩn bị kỹ càng hai trăm cùng tiễn thủ bắn tên Xeo. Xeo Sì. c ì mũi tên vào thị tiếng vang lên rất nhiều tào quân binh sĩ trúng tên tiếng kêu thảm thiết liền thành một vùng bắn ra cung tên đại đa số đều không bắn trúng người mặc dù bắn trúng cũng không có toàn bộ bắn giết chỉ là thương tổn được tào quân binh sĩ nhưng là cung tên xa kích rất lớn ảnh hưởng tào quân thế tiến công làm cho tào quân binh sĩ dọc theo thang lây hướng về trên leo lên tốc độ đại đại giảm xuống tào quân thế tiến công trí hoãn vẫn như cũ hướng về x u ố n g lên làm trước hết một nhóm binh sĩ tới gần đầu tường rất xóm chờ đợi trưởng thương binh cấp tốc đâm ra trường thương hơn một trượng trường m ũ i thương lập l o ạ lạnh leo âm chấm s á t ý đâm vào từng cái từng cái t à o quân trong thân thể lộ đầu t à o quân binh sĩ thành chim đầu đàn trực tiếp bị tiếp tục đánh chiến trường từ dưới thành lầu chuyển đến tới gần đầu tường phụ cận chém g i ế t rất là m á n h liệt bởi vì hổ lao quan xây dựng ở hai sơn trong lúc đó vị trí địa lý hiểm yếu tường thành kéo thông khoảng cách cũng không tính là quá lâu vì lẽ đó ngoài thành có thể đồng thời tấn công t à o quân binh sĩ không nhiều phụ trách phe phòng thủ áp lực thì càng tiểu có thể ung dung phòng thủ tân l c vững vàng bình tĩnh chỉ huy phòng ngự thủ đến kín kẽ không một lỗ hổng tào tháo hơi hơi nhũ mày không thể bị bắt b ằ không thời gian dài đi tới tiền tuyến lưu kỳ rút quân trở về tào tháo liền dễ dàng bị tiền hậu giáp kích hắn nhìn về phía hạ hầu đôn quả đoán hạ lệnh nguyên nhượng ngươi mang binh s ố n g trượt bắt hổ lao quan đầu tường ấ hạ hầu đôn n h ấ c theo hoàn thủ đao lao ra hắn không có tác dụng c ư ớ i ngựa sung phong trường đao leo lên thời điểm không t i ệ n hạ hầu đôn thân thể khôi ngô rất là vũ dũng bước mạnh mẽ bước tiến nỗ lực rất nhanh sẽ đi đến thang mây d ư ớ i liều lĩnh xạ kích mưa tên nhanh chóng hướng về trên leo lên ở hạ hầu đôn dẫn dắt đi tướng sĩ phân chấn phạm vi lớn hướng về tiến tới công t lúc phát hiện kẻ địch thế tiến công càng thêm mãnh liệt dặn dò binh sĩ tăng mạnh phòng ngự đồng thời lại một lần nữa hạ lệnh đem s i ê u tập đến sài thất vọng toàn bộ dắt đi bởi vì phòng ngự thời gian chuẩn bị không đủ rất nhiều thủ thành khí giới không đủ dù vậy tôi lúc cũng nghĩ biện pháp s i ê u tập rất nhiều sài thất vọng lực sát thương không lớn nhưng là sài thất vọng phạm vi lớn từ trên thành lầu dắt đi t à o quân binh sĩ ngẩng đầu hướng về nhìn lên một khi bị sài màu xám đ ậ m con mắt liền thấy không rõ lắm thế tiến công cũng là bị n ẹ n hạ hầu đôn cũng giống như vậy hắn trèo lên trên đã sắp tới gần đầu tường hắn mới vừa ngẩu chuẩn bị quan sát tình huống l i ê n gặp phải mới vừa quay đầu bụi b ầ m rơi xuống sai thất vọng rơi vào trong mắt trong phút chốc trước mắt mở mịt một mảnh cái gì đều không nhìn thấy hắn cảm nhận được bên thai mũi thương đâm ra tiếng xe gió quả đoán lui ra hạ hầu đôn phản ứng nhanh có thể lui ra h ắ n tới gần đầu tường tào quân chịu đến xài hôi ảnh hưởng lại không may mắn như vậy rất nhiều bình sĩ không cách nào đúng lúc tranh né bị trường thương đâm chết đông t h ư ờ n g r ồ n dập rơi xuống ở q u a n ngoại tào tháo nhìn thấy như giọt mưa giống như ngã xuống đất binh lính nhìn thấy thê tiến công lần thứ hai bị n ẹ ánh mắt càng là cấp thiết không dễ xử lý tuân lúc không thẹn là dĩnh xuyên tuân ra người người này canh giữ ở trên thành lầu rất nhiều vững như thái son cảm giác tào tháo lại lần nữa hạ lệnh mạnh mẽ tấn công đáng tiếc tào quân thế tiên công như thế nào đi nữa m á n h liệt bởi vì hổ lao quan ở ngoài khu vực có hạn có thể đồng thời tấn công tào quân binh sĩ nhân số không phải quá nhiều hơn nữa tào tháo k h i giới công thành cũng có hạn muốn phạm vi lớn tấn công không làm nổi mặc dù hạ hầu đôn cũng tham chiến cũng bị tuân lúc phòng ngự ngăn cản hướng chỉ tuân lúc biến đổi trò gian phòng thủ đầu tiên là xài thất vọng lại là đốt xôi nước sôi cẳng có lôi một cùng hòn đá chờ mẹ xuống một bộ một bộ phòng ngự thủ đoạn làm cho tào th tào tháo tâm triệt để chìm xuống dưới báo nhưng vào lúc này một tên tiếu tham nhanh chóng chạy về đi đến tào tháo bên người đây là tào tháo sắp xếp ở phía sau người bảo đảm bất cứ lúc nào biết phía sau tình huống một khi có quân tây lương rút về tào tháo có thể lập tức làm ra hướng đối tiếu tham vẻ mặt cấp thiết và báo tướng quân quân tây lương rút quân lưu kỳ đến, đến rồi ẩm tào tháo trong đầu phảng phất có lôi đình nổ vang trong mắt có chút thất thần hắn dù sao tâm lý tố chất được rất nhanh sẽ lấy lại tinh thần chỉ là trên mặt biểu hiện rất cay đắng lưu kỳ nhanh như vậy liền rút về là đã đánh bại viên t i ệ u sao viên thiệu tên rác rưởi này a xuất thân ngăn nóc nhưng miệng c ò n gắn thỏ nếu như viên thiệu cùng viên thuật tôn kiên đồng thời mạnh mẽ ngăn cản lưu kỳ tấn công đem lưu kỳ ngăn cản ở nơi đóng quân bên ngoài tào tháo thì có đầy đủ thời gian coi như tào tháo gặp phải tuân lúc phòng thủ hắn bất kể đánh đổi tấn công cũng nhất định phải bắt h ổ la quan bây giờ lưu kỳ mang theo quân tây lương trở về hắn đường lui đều nguy hiểm còn đánh cái giam à? rút quân tào tháo quả đoán hạ lệnh hôm nay thu binh mệnh lệnh quán chết xuống hạ hầu đôn mang theo tào quân binh sĩ như thủy triều lui về đến hạ hầu đôn đi đến tào tháo bên người vội văn ta t đã lần hạ hầu đôn sật gật đầu lưu kỳ trở về không thể trì hoãn nhất định phải rút đi tào tháo mang theo hạ hầu đôn mọi người đồng thời lui lại cấp tốc rút đi chỉ là đoàn người mới vừa lui lại hai trăm bộ khoảng trừng trái phải chỉ thấy phía trước trên quân đạo lưu kỳ cùng lý giáp mang theo phi hùng quân kỵ binh nhanh chóng dết tới lưu kỳ cưỡi ngựa chạy đi liếc mắt liền thấy tào tháo cao giọng nói thân mặc áo bào đỏ chính là tào tháo bắt sống tào tháo chương một trăm ba mươi bảy bắt giữ tào tháo tào tháo ngày hôm nay vì bắt hổ lao quan xác thực thân mặc áo bào đỏ không nghĩ đến lưu kỳ dẫn người sau khi trở lại một ánh mắt liền phán đoán ra thân phận của hắn chỉ là tào tháo cũng không lo lắng trong lòng hắn càng là đ ỗ n g nhiên sinh ra ý nghĩ vạn nhất bắt giữ lưu kỳ đây ý nghĩ mới vừa bay lên đến trong nháy mắt tào tháo liền thấy lưu kỳ phía sau tuân ra rất nhiều phi hùng quân kỵ binh những người này lướt qua lưu kỳ hình thành quần quận dòng lũ tạm thời cách chở hắn cùng lưu kỳ trong lúc đó tầm mắt hướng về phương h tào tháo gõ mang á theo g binh sĩ phá vòng cây có thể binh lính dưới quyền mới vừa giao chiến một hồi rất nhiều người đã l à hệ vải thân thể hơn nữa tào tháo binh lính đa số đều là bộ binh trang bị cũng không tính tinh xảo trái lại rút về đến đám này phi hùng quân tất cả đều là kỵ binh trang bị hoàn mỹ lại là cao cấp nhất tinh kỵ sức chiến đấu mạnh mẽ nay tình huống như thế kéo dài hai bên một cái va chạm nhau tào tháo rất nhiều bộ binh trong nháy mắt ta vỡ cũng may hạ hầu đôn cùng tào nhân mọi người từng người mang binh xung phong c h ặ n lại rồi phi hùng quân làn sóng thứ nhất bị giết cùng tào tháo đồng thời tiếp tục phá vòng vây rút đi tào tháo biểu hiện càng cấp thiết càng là bi thống lần này bị bại quá nhanh hắn người không có bất kỳ sức mạnh đối kháng tổn thất vô cùng to lớn nhưng là tào tháo nhưng không có cách nào dừng lại chỉ có thể dẫn người tiếp tục phá vòng vây tào tháo lui lại rơi vào lưu kỳ trong mắt hắn có chút tiếp nối tào tháo không đến tấn công hắn nếu như tào tháo đến rồi có vương vị ở thêm vào lưu kỳ bên người thân vệ thì càng dễ đối phó tào thá lưu kỳ lại một lần nữa cao giọng nói thân mặc áo bào đỏ chính là tào tháo bắt giữ tào tháo rất nhiều phi hùng quân sung phong sau một lúc thay đổi phương hướng tiếp tục truy kích lưu kỳ cũng như thế dẫn người cấp tốc truy đuổi bên cạnh hắn thân vệ gọi hàng âm thanh truyền tới tào tháo trong tay h tào tháo trong lòng có chút hoảng loạn trực tiếp thời trên người hồng bào chạy đi lưu kỳ chú ý tới sau lại lần nữa cao giọng nói có dâu rịa rậm rạp chính là tào tháo, bắt giữ tào tháo thân vệ lần thứ hai gọi hàng tào tháo sau khi nghe không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn mang theo kỵ bình đuổi theo lưu kỳ ánh mắt oán hận nhất định phải theo dõi hắn truy đuổi bất đắc di quy vô lại tào tháo quả đoán rút ra bên hông b ộ i kiếm cắt xuống dưới hàm d â u ria r ầ m rạp tiếp tục lui lại lưu kỳ nhìn thấy tào tháo người ở bên cạnh giảm thiểu nhìn về phía vương việt phân phó nói vương việt không cần bảo vệ ta toàn lực bắt tào tháo â vương việt sau khi nghe quả đoán ra tốc hắn lên chút tuổi nhưng càng già càng dẻo dai tinh khí thần vô cùng tốt cưới ngựa càng là tinh xảo ở hắn giục ngựa lao nhanh dưới cấp tốc cùng tào tháo rút ngắn khoảng cách vương việt một bên nỗ lực một bên vung vệ trường kiếm chém giết từng cái từng cái tre ở phía trước tào qu q u dù cho hạ hầu đôn võ nghệ cao cường cũng không cách nào bay thẳng đến tào tháo phương hướng đi hạ hầu đôn không phải là không địch lại là một khi dừng lại liền sẽ rơi vào quân tây lương kỵ binh vây quanh dù vậy hạ hầu đôn cũng là tận lực chuyển lệnh phương hướng hướng tào tháo phương hướng đi đáng tiếc trầm một bước vương việt liên tiếp chém giết mấy cái tre ở phía trước tàu quân binh sĩ vọt tới tàu tháo trước người vung kiếm liền hoành tức đi ra ngoài tàu tháo vội vã n g â g kiếm đó nữa không nghĩ đến vương việt kiếm là hư chiêu làm cho tàu tháo một kiếm thất bại ở tàu tháo phản ứng lại thời điểm vương việt kiếm đã quật ở tàu tháo trên người sức mạnh trùng kích vào tàu tháo mất đi trọng tâm ở một tiếng té lăn trên đất thời khắc này tàu tháo cả người đau đớn vô cùng tản đi giá nhất dạng hắn đứng lên sau không có chạy trốn cũng không né tránh cao giọng nói tàu nhân hạ hậu đôn mang theo tất cả mọi người lui lại hết tốc lực lui lại dứt tiếng vương việt kiếm đã rơi vào tào tháo trước ngực hắn cao giọng nói bắt binh sĩ tiến lên bắt tào tháo hạ hầu đôn nhìn thấy tào tháo bị tóm lại nghe được tào tháo lời nói nhưng không cam lòng lui lại xoay người chém b ả o chém giết một tên tây lương binh liền chuẩn bị đến gấp rút tiếp viện lại nghe được tào tháo lại một lần nữa nói quân lệnh như núi rút quân hạ hầu đôn lại một lần nữa nghe được sâu sắc nhìn tào tháo một ánh mắt cắn răng nói rút quân hết tốc lực lui lại tào nhân cũng ở cách đó không xa hắn nhìn thấy tào tháo bị tóm cũng là tức chọn chừng mắt lên như sắp rách ra có thể tào tháo ra lệnh hắn cũng chỉ có thể hạ lệnh lui lại. hiểm hoi còn sót lại tảo quân binh s i lưu lại phi hùng quân kỵ binh đuổi bắt lưu kỳ đi đến tào tháo trước mặt liếc nhìn bị khống chế tào tháo không nói thêm gì dặn do người đem tào tháo giam giữ lên cho phép do lý giác quân tây lương kỵ binh đi truy sát tào quân nhân số không nhiều cũng thoát được nhanh đổi một phút nhiều hơn chút liền toàn bộ rút về lưu kỳ dẫn người trở lại hồ lao quan cùng tân u lúc hội họp sau sẽ chờ xuất chiến người trở về tới gần buổi trưa sở hữu xuất chiến quân tây lương toàn bộ rút về bao quát đổi bắt viên thiệu cùng viên thuật lữ bố cũng đều trở về lý g i á thống kê song chiến công bẩm báo khởi bẩm chúng ta cùng viên tiệu giao chiến lại một lần nữa đạt được thắng lợi trận chiến này hạ xuống tù binh hơn 4.600 n g ư ờ i chém giết hơn 2.800 n g ư ờ i thương vong của chúng ta có điều hơn 1.300 n g ư ờ i lữ bố cũng vô cùng hưng phấn cấp tốc nói nhờ có hầu gia anh minh chúng ta lại thắng lưu kỳ có v ẻ phi thường bình tĩnh mở miệng nói rằng trận chiến này thủ thắng các ngươi không thể không kể công có điều lần này đại chiến còn muốn chờ mặt khác hai đường binh mã trở về mới có thể thống kê toàn bộ chiến công các ngươi mà xuống nghỉ ngơi chờ mặt khác tin tức đưa đen cùng nhau cho các ngươi xin mời công、Ê. lý giác cùng lữ bố rất vui mừng rời đi trong quân sắp xếp bọn họ mặc kệ chỉ cần lưu kỳ đáp ứng rồi xin mời công tất cả đều dễ nói chuyện lưu kỳ ứng phó rồi lý giác cùng lữ bố phân phó nói người đến đem tào tháo mang vào binh sĩ đi sắp xếp chỉ chốc lát sau tào tháo bị trói đi vào hắn tóc mai tán loạn quần áo sốc xếp trên mặt cũng bẩn thỉu dù vậy tào tháo cũng là nghề n đầu một bộ ung dung không vội g i á n dấp tào tháo đứng lại sau ánh mắt hơi lạnh cao giọng nói lưu kỳ ngày hôm nay ta tào tháo bị trở thành ngươi tù binh là ta tài nghệ không bằng người người muốn giết cứ giết muốn quả liên quả ta tự nhiên muốn làm gì cũng được. lưu kỳ hỏi tại sao muốn giết đây tào tháo trừng mắt nhìn cảm thấy đến lưu kỳ không giết hắn là dự định áp giải hắn đi lạc dương muốn lợi dụng hắn hướng về đồng chất tranh công ở tào tháo ngây người thời điểm lưu kỳ phân phò nói mở ra dây thừng binh sĩ mở ra c h ó i buộc tào tháo dây thừng lưu kỳ k h o á t tay tháo một cái binh sĩ lưu ra lưu kỳ phân phò nói mạnh đức minh ngồi xuống đi tào tháo trực tiếp sửng sốt phi thường kinh ngạc lưu kỳ sắp xếp không giống như là muốn áp giải hắn đi lạc dương dự định là có ý gì không có nửa điểm n u hòa trầm giọng hỏi l ư u kỳ ngươi muốn làm gì l ư u kỳ nói rằng hồi lâu không thấy không nghĩ đến chúng ta tại đây dạng trường hợp gặp lại ta dự định rất đơn giản chính là cùng mạnh đức minh tự ôn chuyện tào tháo nửa tin nửa ngờ thử dò xét nói ngươi bắt được ta không đem ta đưa cho đồng c h ắ c tranh công sao không tiễn l ư u kỳ quả đoán trả lời tào tháo càng thêm không hiểu lần nữa nói ngươi không giết ta lại không đem ta đưa cho đồng cháp chẳng lẽ còn muốn chiêu hàng ta sao nếu như tích chữ tâm tư như thế ta khuyên ngươi sớm chút từ bỏ l i u kỳ lắc đầu nói mạnh đức minh lòng mang trí lớn không thể ở lâu người dưới tào a có chiêu tự mình biết mình mình, không h sẽ n ngươi. Mạnh minh yên tâm, ngươi ta trò chuyện, g đưa việc chút đức cứ tâm, ta tháo trong mắt con ngươi co rụt lại rất là kinh ngạc hắn hoàn toàn không nghĩ đến l ư u k ỳ sẽ thả hắn rời đi ở đồng chắc trong mắt bất luận là viết hiệu cũng hoặc là v i ê n thuật vẫn là hắn tào tháo cũng là muốn giết chết mà yên tâm tào tháo trong lòng suy nghĩ một phen lại hỏi bá du thả ta rời đi tin tức truyền tới lạc dương nhất định sẽ bị đồng chắc vật tội ngươi không sợ sao không sợ l i u kỷ cười trả lời nói tằng ta là triều đình quan quân hầu là bệ hạ tự mình sắp phong tả tướng quân không phải đ ồ n g c h ắ c nào đó nào đó nào đó tào tháo nhìn tròng trọc vào lưu kỳ biểu hiện phức tạp hắn vẫn như cũ cho rằng lưu kỳ thả hắn rời đi khẳng định có một loại nào đó ý đồ nhưng là quân tử làm việc luận tích bất luận tâm lưu kỳ đồng ý thả người chính là quan trọng nhất tào tháo tâm thái cũng để nằm ngang cảm khái nói cho đến ngày nay ta đối với ngươi cách làm có một chút hiểu ra chúng ta quan đông chư hầu liên quân muốn thảo phạt đ ồ n g c h ắ c tính bình tình hình dối loạn ngươi cũng phải giải quyết đại hán triệu tình hình dối loạn đi chính là lợi dụng động trác con đường sự thực chứng minh ngươi thành công hiện nay ngươi tuổi còn trẻ chính là tả tướng quân càng là phong tức quan quân h ậ u ngược lại quan đông liên quân năm vẹ b ả y mạng từng người tính toán nếu như ta đoán không sai hàn phước cùng trương mạc đều sẽ gặp phải ngăn chặn bị thua ngươi lại lập xuống đại công trải qua này chiến dịch người trong thiên hạ đều sẽ ngươi lưu bá du năng c h ỉ n h thiện chiến cũng biết ngươi là hàn thất dòng họ tuy rằng rất nhiều người cho rằng ngươi luồn túi đồng trác trợ trụ vi ngược nhưng là tên của ngươi lấy ra đến liền sẽ khiến người ta đánh đáy lòng k i ê n kỵ t a o tháo thở dài một tiếng nói ngươi nước cờ này đi đúng rồi có điều ta có một chút nghị vấn lưu kỳ nói mạnh đức minh mời nói tào tháo nói rằng ngươi hiện tại luồn túi với đồng trác tào r ê n người đ ồ tháo lấy tay soát chán cảm khái nói trí nhớ của ta quá trích lệnh trước viên thiệu ở hồ lao quan gọi hàng ngươi lấy ra bệ hạ y đai chiếu hơn nữa là mau chiếu có thể thấy được bệ hạ tín nhiệm đối với ngươi có bệ hạ vương tâm mang ý nghĩa ngươi có thể mượn gà đẻ trứng mượn đồng c h ắ c phát triển thực lực tương lai lại thay thế được đồng c h ắ c tào tháo hỏi là ý này sao lưu kỳ không có chính diện trả lời nói rằng sự phát triển của tương lai không phải nhất thành bất biến ta gặp tùy cơ đường biến trong triều có thể mưu tính ta liền đặt chân trong triều nếu như trong triều không thể mưu tính ta đặt chân kinh châu lấy kinh châu làm căn cơ tái tạo triều cương đối với tào tháo lưu kỳ vẫn cứ có bảo lưu hắn từ đầu đến cuối đều là nghĩ nhất thống thiên hạ đi ngược lại có cơ hội tự nhiên không thể bỏ qua chỉ là hắn nhân vật giả thiết là hắn thất dòng họ bây giờ đối với ở ngoài hình tượng không thể có chút nào g i tâm hiện lộ tào tháo sau khi nghe xong trầm mặc trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào lưu kỳ không có nói thêm nữa đứng lên nói mạnh đức vinh nên nói ta đã nói rồi người ta lựa chọn đường không giống nhau nhưng chăm s ô n g đổ về một biển chỉ mong tương lai chúng ta có thể đi tới một con đường đi thôi ta đưa ngươi xuất quan tào tháo đứng dậy theo lưu kỳ đi ra ngoài hai người đi tới hồ lao quan cửa thành lưu kỳ dặn dò người khai quan lại khiến người ta cho tào tháo dắt tới chiến mã k h o á t tay nói đi thôi tào tháo chân chính đứng ở quan ngoại càng là c à n khái nếu như không phải lưu kỳ phóng thích hắn lần này bị áp tại l ạ giường tất nhiên bị đống chắc giết chết hai tay hắn hợp lại trịnh trọng hướng về lưu kỳ thi lễ một cái mở miệng nói đại ân không lời nào cảm ơn hết được cáo tử hắn xoay người lên ngựa vỗ lưng ngựa một cái liền giục ngựa rời đi lưu kỳ nhìn tào tháo rời đi bóng lưng xoay người trở lại t r u n g quân liều lớn tuân úc theo liền đến hắn không hiểu lưu kỳ phóng thích tào tháo cử động hỏi chúa công làm sao thả tào tháo đây lưu kỳ hồi đáp tào tháo là chân chính nghĩa sĩ là đồng ý k h ô n phủ hắn t ấ t người hắn cùng viên thiệu viên thuật hàng ngũ hoàn toàn khác nhau rất đáng tiếc đây là lưu kỳ đã sớ nghĩ kỹ lời giải thích. Đối với dùng không đành lòng g i ế t nghĩa sĩ lời giải thích chờ trở lại lạc dương lưu kỳ gặp đổi một bộ lời giải thích giao động đ ồ n g trác để đ ồ n g trác sẽ không cờ trách hắn đ ồ n g trác nhất định sẽ biết tào tháo sự tỉnh nhất định phải có ứng đối sách lược nói chung hắn làm sao đều có lý lưu kỳ phong thích tào tháo thật đáng định trên thực tế là dưỡng khấu tự trọng lần này trương mạc cùng lưu đ ạ i mọi người rút về gặp phải hoàng trung bộ đánh lén nhất định sẽ tổn thất hầu như không còn thậm chí còn bị giết tào tháo trở về dưới châu liền có thể phát triển thực lực có cất cứ một phương cơ hội chỉ cần tào tháo cùng biên thiệu những người này ở đông trác liền cần lưu kỳ để chống đỡ những người、này. nếu như v i ê n thiệu v i ê n thuật cùng tào tháo những người này đều chết sạch đồng chắc sức khống chế liền không gần như chỉ ở triều đình còn có thể mở rộng đến kỳ châu d u y ệ n châu cùng dự châu các nơi đến lúc đó đồng chắc gặp khó đối phó hơn hiện tại v i ê n thiệu tào tháo những người này đều ở đồng chắc tuy rằng ổn định cơ bản bàn nhưng không có mở rộng hai bên duy trì một cái vi diệu cân bằng lưu kỳ là có thể rút tuổi đ ấ y rồi dành thời gian cấp tốc tăng cường thực lực của chính mình tôi lúc không cho rằng lưu kỳ có quá thâm trầm ý nghĩ một mặt kính phục biểu hiện cảm khái nói chúa công đại nghĩa thần khâm phục lưu kỳ cười lắc đầu hồi đáp ta cùng tào tháo đã s là lẫn nhau tán thành bằng hữu về tình về lý về công v ề tư cũng không thể giết hắn t u ô n lúc nói chúa công nói đúng l ư u kỳ phân phò nói hiện tại sẽ chờ hoàng trung cùng điện vi tin tức đúng hạn suy đoán e sợ cũng sắp rồi t u ô n lúc nói hai người tất nhiên thủ thắng hai người đều tự tin tràn đầy một phen sau khi thương nghị t u ô n lúc tiếp tục đi chỉnh biên tù m i n h ở t u ô n lúc vội vàng thời điểm lưu kỳ phong thích tào tháo tin tức lặng lẽ chuyển vào lữ bố trong hai lữ bố cân nhắc một phen trong lòng phân chân lưu kỳ lựa chọn phóng thích tào tháo đây là một cái chỗ bẩn chờ trở lại là thương hắn đem chuyện này chọc ra đến Đồng chương c một trăm ba mươi chín trương liêu mai phục điển vi xung trận hà nội quận hoài nguyện đây là hà nội quận trì cảnh nội địa thế bằng phàng trống trải hoài n g u y n tây nam một mươi năm dặm có một chỗ núi hạ dù nạ từ hồ lao quăng lên phía bắc hoài nguyện nhất định phải đi núi hạ dù nạ dưới con đường núi hạ du nạ không phải hiểm yếu khu vực thế núi không tính chót vót có thể bên dưới ngọn núi con đường phía tây nhưng là một chỗ dòng sông thủy thế khá là chạy xiết núi hạ du nạ bên trong có quân đội bẩn giấu rõ ràng là trương liêu cùng điện vi đ o à người n trên danh nghĩa điện vi là quân đội chủ tướng trên thực tế trương liêu mới là tất cả kế hoạch đều là trương liêu lập ra điện vi phân phó theo đồng thời phiền chủ cùng trương t ể ý theo phương lược quán triệt chính là điện vi ngồi ở trương liêu bên người biểu hiện có chút táo bạo cấp tốc nói văn viễn chúng ta ở tại núi hạ du nạ hai ba ngày đều vẫn không có bất cứ động tĩnh gì có thể hay không quan đông chư hầu phát hiện chúng ta ý đồ không đến truy đổi cơ chứ nhất định sẽ đến trương liêu chắc chắp trả lời giải thích chúa công kế sách là dương l i ê u ta chính là đi tấn công phía sau ngươi kỳ châu ngươi không ngăn chặn ta trực tiếp giết tới kỳ châu ngươi ngăn chặn ta liền phục kích ngươi điện v i gãi gãi đầu buồn bực n g á n ngẩn ngồi xuống rất là khô khan trương liêu trầm t â m tĩnh khí chờ đợi tất sổ xoát tốt chân đạp ở trên lá cây âm thanh truyền đến một tên tiểu tham vội vội vàng vàng đến rồi tiêu tham đi tới trương liêu bên cạnh bờ báo trương tướng quân tiếu tham truyền về tin tức hàn phức mang theo quân đội đến, đến rồi. những n à y trong quân đội có hàn p h ư c hàn tự đại kỳ cũng có hà nội thái thú vương khôn g vương tự đại kỳ đối phương binh lực không ít chí ít ba vạn người trương liêu tinh thần phân chấn để t i ế u tìm kiếm tiếp tục nhìn chằm chằm nhìn về phía lính liên lạc phân phó nói hàn p h ư c rốt cục đến, đến rồi tuy rằng binh lực của hắn càng nhiều nhưng chúng ta thắng ở là phục í c h truyền lệnh thông báo phiền chủ cùng trương tể chuẩn bị chiến đâu ý theo kế hoạch làm việc Ê! Lính liên Lính lạc cấp tốc đi thông báo. Vì trận chiến đi cấp tốc báo. Vì vì mê hoặc hàn p h ứ c hắn sắp xếp một đội binh sĩ ở hoài huyện phụ cận dừng lại đội ngũ chuẩn bị thêm c ả n h cây các loại lại để binh sĩ c â y chiến mã xây dựng thanh thế giả bộ gia đại quân muốn đối kháng hàn p h ứ c dấu hiệu hàn p h ứ c phái ra tiếu tham tìm hiểu tin tức chỉ có thể rất xa quan sát không thể đến gần rồi quân trận tìm hiểu hơn nữa tiền tuyến quân đội phụ cận cũng có trương liêu sắp xếp tiểu tham m a i phục bảo đảm hàn p h ứ c tiểu tham không đến n ơ i đến gần rồi quan sát liền có thể để hàn p h ứ c không dò rõ hư thực ở trương liêu lẳng lặng chờ đợi thời điểm hàn p h ư c cùng vương không xuất lĩnh đội ngũ đã tới gần hạ dù nạ hắn thoát khỏi viên tiệu không chế có thể trước một bước trở về kỳ châu trong lòng liền cảm thấy chân thật chỉ có trở lại kỳ châu hắn mới có thể an tâm bằng không ở hắn rời đi trong lúc vạn nhất bị trộm nhà liền thảm duy nhất để hàn phước thất vọng là hắn thượng tướng phan phượng bị giết tổn hại một viên đại tướng ở hàn phước bên người là theo vương khung hàn phước nhìn về phía vương khung n h i ệ tình t nói rằng vương t h á i thú hà nội quận tiếp giáp quan trung ty đãi khu vực lúc nào cũng có thể bị đồng chắc tấn công càng là liên quân bị thua đồng chắc càng sẽ không bỏ qua ngươi ta kiến nghị rời đi hà nội mang binh đi、kỳ、châu đảm nhiệm một chỗ thay thú vương k h u n g trong lòng nhanh chóng suy nghĩ thành như hàn phước từng nói hắn cùng đồng chắc là đ ị c h sau ở liên quân bị thua điều kiện tiên quyết hà nội quận tỉnh cảnh rất nguy hiểm lúc nào cũng có thể gặp phải tấn công hắn đã không còn đường lui vương k h u n g thầm nghĩ rõ ràng không hề do dự chút nào thuận thế nói sứ quân thịnh t ỉ n h m ờ i nếu như ta từ chối cũng quá không biết cân nhắc ta đồng ý từ bỏ hà nội quận theo sứ quân đi ký châu hàn phước p h â n chân nói có vương thái thú như vậy hiện đạt người đi ký châu là ký châu p h ư c phận càng là ta hàn p h ư c may mắn đối mặt viên hiệu hàn p h ư c hơi có chút giật gấu va vai vương không có thể giút hắn kiềm chế viên hiệu đây là hàn phước tính toán báo đúng vào lúc này một tên tiêu tham nhanh chóng chạy về đêm b m báo khởi bẩm sứ quân chúng ta tiếu tham ở hoài huyện phụ cận phát hiện rất nhiều quân tây lương dừng lại nhân số của đối phương rất nhiều e sợ gần hai vạn người hàn phước vẻ mặt tự tin cao giọng nói lưu kỳ ở hồ lao quan tòa c h ấ n chúng ta không có gì đáng lo lắng ở hoài huyện cùng quân tây lương gặp g õ không phải nguy cơ vừa v ặ n là cơ hội của chúng ta đánh tan quân tây lương chúng ta lấy thắng lợi chỉ sư chiến thắng trở về kỳ châu có thể tăng thêm một bước sức ảnh hưởng hàn p h ư c rất là kích động phân phó nói truyền lệnh g a tốc đi tới lao thắng tới hoài huyện ấy lính liên lạc trực tiếp đi thông báo tiêu tham cũng tiên một bước đi tìm hiểu tin tức vương không c h ắ p tay nói chúc mừng sứ quân chúc mừng sứ quân trận chiến này thủ thắng ngài u y vọng tăng thêm một bước tọa trấn ký châu càng là vững như thái sơn hàn phước vớt râu cười ha ha hơi có chút tự đắc mang người cấp tốc lên phía bắc đại quân chạy đi rất nhanh đi đến núi hạ du nạ dưới hàn phước chú ý tới núi hạ du nạ thấy thế núi không cái gì lạ kỳ địa phương lại nhìn thấy quan đạo phía tây dòng sông cũng không có để ở trong lòng một lòng một dạ cân nhắc ở hoài huyện đại chiến h ắ n đại quân liên tiếp ra tốc chạy đi c ũ n g không lâu lắm đại quân mặt trước bộ đi qua trương liêu mai phục khu vực trương liêu phát hiện đi tới k ý châu quân vẫn như c ũ bình tĩnh không có nửa điểm hoảng loạn ngược lại là điện vi ngồi không yên không thể chờ đợi được nữa hỏi văn viễn còn không xuất chiến sao trương liêu nói không vội vã chúng ta chờ t r ư ơ n g tể tin tức t r ư ơ n g thể phụ trách tấn công mặt trước k ý châu quân chúng ta ở giữa chặn ngang chặt đức phía sau phiền chủ phụ trách chặt đức hàn phước đường lui hiện tại kiên trì chờ đợi chính là điện vi gật đầu vào đầu tào thai chờ đợi gần như quá một phút đột nhiên phía trước núi hạ du nạ xuống núi trong rừng đống nhiên chuyển g i a đ ì n h thai nhức góc tiếng c h ố n g t r ậ n t ầm ầm ầm tiếng c h ố n g ầm ầm vang dội không thôi g i ế t tiếng la g i ế t vang lên trương tể mang theo dưới trướng quân tây lương g i ế t ra ở trương tể bên người càng có một cái mười bảy mười tám tuổi thanh niên t r ư ờ n g tú n h ấ c theo một cái trường thường thủy tùng trương tế x u n g phong thúc cháu hai người rất là dũng mãnh thêm vào quân tây lương dũng manh thiện chiên quân đội thế tiến công mãnh liệt ký châu quân một đường buôn ba đều là hệ vãi thân thể lại đang hổ lao quan bị t u a sĩ khí gặp phải suy yếu hiện tại gặp phải mai phục lại bị đánh cái đột nhiên không kịp chuẩn bị vì lẽ đó trương tể mang theo quân đ d i ế t vào trong đám người ký châu binh sợ đến hoang mang lo sợ t r u n g quanh tán loạn trương liêu nghe được tiếng c h ố n g quả đoàn tấn công ở trương liêu cùng điện vi dết ra ngoài đồng thời đại quân cũng theo dết ra nay một đường binh mã dết ra đem hàn phước cùng vương khung quân đội chặt đức làm cho hàn phước ký châu binh tiến một bước hỗn loạn tiếng c h ố n g tiếng la d ế t liên tiếp tiếng hô d ế t r u n g trời vang vọng ở núi hạ dù nạ bầu trời hàn phước củ hơi ngựa chạy đi hắn ở vào trương tế cùng trương liêu trung gian nhìn trước sau quân đội hoảng loạn như trên trào nóng con t u ế n nghe được chu vi tiếng trống trận trong đầu ầm một tiếng nổ vang đầu góc ông ông trực hưởng chúng kế c hàn é m giết h phước tâm tư hỗn loạn trong lúc nhất thời lại có chút hoang mang lo sợ bởi vì viên thiệu xuất lĩnh liên quân đều không địch lại lưu kỳ húng chi là hắn đây hàn phước trong lúc nhất thời không biết nên làm gì vương không kinh nghiệm càng phong phú chút dù sao chức ở hà nội quận rồi cùng quân tây lương giao chiến không giống hàn p h ư c không có trải qua chiến sự hắn có chút hoảng nhưng không có tự loạn trợ cướp vương k h u n g thắt chặt cưng ơ ngựa hạn chế sao động chiến mã đề nghị sứ quân quân tây lương thế tiến công ty u rằng h u n g m ánh có thể binh lực của chúng ta càng nhiều vẫn cứ có ưu thế xin mời sứ quân hạ lệnh điều đi phía sau binh lực đến hội hợp vây công quân tây lương hàn phước hơi hơi nhũ mày không hề trả lời hắn cảm thấy thỏa đáng dưới cùng lưu kỳ cứng đối cứng không thích hợp cũng không thế nào có lời vương k h u n g là người nóng tính người thấy hàn phước do dự bất định cao giọng nói hai quân không thể bùng tha chỉ có rút kiếm đòn đánh một khi hiện tại rút quân sĩ khí tán loạn chúng ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ hàn p h ư c vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng cao giọng nói thế cục bây giờ dưới lui lại có thể được sao vương không nói rằng không có lựa chọn nào khác hàn p h ứ c cẩn thận suy nghĩ một chút cũng đồng ý vương không kiến nghị hiện tại lui lại cũng không có đường lui hàn p h ứ c rút kiếm ra khỏi vỏ cao giọng nói chuyên lệnh sở hữu tướng sĩ tập hợp phản công chém giết một cái quân tây lương tiền thưởng một vạn chém giết hai cái tiền thưởng hai vạn lấy này tích lũy trên không mức cao nhất nếu như là chém giết quân tây lương chủ tướng quan tăng ba cấp lính liên lạc cấp tốc đi thông báo chỉ là lính liên lạc mới vừa xuống phía sau thì có tướng lĩnh vẻ mặt kinh hoàng chạy tới cao g ọ n nói sứ quân việc lớn không tốt phía sau cùng quân đội cũng gặp phải quân tây lương đánh lén t ậ p kích hiện nay đại quân triệt để dối loạn ẩm hàn p h ư c trong đầu cũng là vang lên nóng nóng một bộ trên trảo nóng con kiến gián dấp hàn p h ư c trong lòng hoảng loạn không còn một chút xíu chiến đấu tâm tư nói năng lộn xộn nói rằng vương khung chúng ta lập tức phá vòng đ â y nhất định phải g i ế t ra ngoài chỉ cần chúng ta g i ế t ra h o à i huyện liền có thể sống sót vương khung lại một lần nữa nói hàn sứ quân hiện tại lưu lại tương đương với trực tiếp chịu vua rất nhiều quân đội đều sẽ tán loạn mà chạy chúng ta có thể không chạy đi đều là không thể biết được lưu lại tác chiến còn có một tia cơ hội đánh rắm hàn phước tức g i ậ n đến mắng to một tiếng hắn luôn luôn tự xưng là danh sĩ nói chuyện làm việc đều chú ý phong độ chú ý khéo léo bây giờ nguy cơ sống còn trước mặt hàn phước rất không thích vương khung loại này tự cho là người nhất định phải cùng quân tây lương liều mạng hàn phước không có nhẫn lại cao giọng nói lưu lại đó mới là chắc chắn phải chết chuyến lệnh xuống lập tức rút quân hàn phước không còn phản ứng vương k h ô n g hung hãn rơi xuống ra lệnh rút lui nguyên bản ký châu quân gặp phải mai phục ở trương liêu điện bi p i ề n chủ cùng trương tể mọi người đánh mạnh dưới đã chung quanh tán loạn chạy tư tán chân chính chống lại người không nhiều bây giờ, hai à n xuống Phước rơi r lệnh l rút u t ư ơ người đ ơ n g v hữu như sĩ từ bỏ chống lại, chỉ để ý từng chống chỉ n lại, để cùng h ạ y từ tán. Điển Vi c đi đi là xuống núi máy hổ người ngăn cản tan tác tới bởi ở hai người xuất l ị n h dưới đi theo quân tây lương p h ả n g phất hai thanh lưới dao s ắ c đâm vào ký châu quân trong đám người nơi đi qua nơi người ngã ngựa đổ không người nào có thể chống lại vừa bắt đầu có số ít người chống đối đảo mắt bị g i ế t chẳng được bao lâu điện vi cùng t r ư ơ n g liêu xông về phía trước thời điểm phía trước ký châu binh dồn dập tranh né có người hướng núi hạ du nạ núi rừng bên trong chạy đi chỉ là không có thể đi vào vào núi bên trong tranh né cắn răng một cái liền rất nhiều hướng quan đạo phía tây đường sông bên trong nhảy xuống so với bị rết nhảy sông có ít nhất một chút hy vọng sống vì lẽ đó rất nhiều người đều nhảy sông, Phạm vi lớn người nhảy sông. rơi xuống nước nhiều không kể xiết trương liêu cùng điện vi không gặp phải ngăn chặn người truy đuổi tốc độ nhanh cấp tốc cùng hàn p h ứ c rút ngắn khoảng cách trong nháy mắt điện vi cùng hàn p h ứ c không đủ hơn ba mươi bộ hắn vô cùng hưng phấn vung vẩy thiết kích nỗ lực cao giọng nói lập công đang ở trước mắt bắt giữ hàn p h ứ c binh lính chung quanh hò hét bắt giữ hàn p h ứ c tiếng la giết liên tiếp âm thanh truyền tới hàn p h ứ c trong hai hàn p h ứ c sợ đến một viên tim đập bịp bịp vô cùng căng thẳng hắn đánh lưng ngựa trong miệng cao g ọ n g la lên bảo vệ ta mau tới bảo vệ ta chư vi ký châu binh như ông võ tổ chạy hoặc là hướng núi rừng bên trong đi hoặc là trực tiếp l Hàn p hàn vương ư i nhiên khung có ánh mắt sâu thám phức tạp quay đầu lại liếc nhìn đuổi theo địa vi lại liếc nhìn hàn phước nhấc lên roi ngựa trong tay liền đột nhiên quật ở trên lưng ngựa trực tiếp ra tốc rời xa hàn phước không đi quản hàn phước chết sống hàn phước giận dữ mắng to vương khung ngươi cái lương chủ tiểu nhân tiếng nói của hắn t r u y ề n ra vương k h u n g nhưng là cũng không quay đầu lại không nói tiếng nào chạy về phía trước không phản ứng hàn phước vương k h u n g cảm thấy đến lưu kỳ khó đối phó hàn phước o á n hận đuổi một đoạn nhưng không có đuổi theo phía sau điện vi g ụ c ngựa nỗ lực bởi vì không có ai ngăn cản thêm vào hắn cơi ngựa tinh xảo chỉ chấp mắt liền đã chạy đến hàn phước phía sau điện vi trong tay thiết kích vung lên mạnh mẽ chém xuống đi trong miệng lại một lần nữa gầm h ế t lên hàn phước để mặn lại hàn phước trong lòng kinh hoàng liền vội vàng xoay người vung kiếm đang thiết kích đánh vào hàn phước lưỡi kiếm trên bị trực tiếp đập bay sắc bén t h i ế t kích thế như t r ẻ che chém xuống ở hàn phước trên người phá tan giáp trụ cắt rời hàn phước ra thịt mạnh liền sức mạnh bá đạo trùng kích vào làm cho hàn phước cảm thấy thấu xương đau đớn há mồm kêu t h ả m lên thân thể hắn bị va bay ra ngoài phịt một tiếng mạnh mẽ ngã xuống đất hàn phước rơi cả người khó chịu trong lòng càng là kinh hoàng hắn triệt để sợ không còn đấu chi cùng quân tây lương chém giết lạo đạo đứng lên dự định đầu hàng trong miệng cao giọng nói đ ừ n g giết ta ta nói vừa ra khỏi miệng thiết kích h à n h tức lại đây hàng quang trên không trung né qua hàn phước trên cổ xuất hiện một đạo vết máu hàn phước mới vừa muốn nói tiếp có thể miệng mở ra tác động trên cổ da thịt vết máu nước toát máu tươi phủ một tiếng liền phun t u n g tóe đi ra hàn phước lần thứ hai kêu thang thiết hết thể trước mắt quang cảnh bỗng nhiên lò mờ thân thể dầm một tiếng liền ngã trên mặt đất khí tức đoạn tuyệt t r ư ơ n g một trăm bốn mươi một hoàng trung t h ầ n tiễn hàn phước đã chết người đầu hàng không g i ế t điện vi cao giọng rít gào h ò hét âm thanh vang vọng ở núi hạ dù n ạ dưới ở điện vi rít gào thời điểm trương liêu cùng dưới t ư ớ n g tướng sĩ cũng dồn dập ho hét tiến một bức trợ tăng quân tây lương thế tiến công chèn ép ký châu quân càng nhiều ký châu quân sĩ binh nhảy xuống sông mu số ít một phần ký châu binh lựa chọn đầu hàng chỉ có số rất ít một phần mới còn xét ở chết chống lại nhưng đảo mắt bị quân tây lương tàn sát điện vi nhắc theo thiết kích tiếp tục tấn công rất nhanh dết tới vương khuông phía sau vương khuông võ nghệ càng tốt hơn vì lẽ đó cùng điện vi đ ấ u ba hiệp sau đó cũng bị điện vi chém xuống dưới ngựa điện vi cùng trương liêu mang người tấn công không ngừng đánh lén ký châu quân mở rộng chiến công nay một hồi dết chóc kéo dài đến t r ạ n g vạ mới kết thúc trương liêu cùng t r ư n g tệ phiền trụ hội hợp sau liền bắt đầu kiểm kê tình hình trận chiến chuẩn bị muốn sớm sắp xếp người trở lại bẩm báo trên chiến trường tình huống ở trung Vi c như huyền phía tây mảnh khu vực này nhiều núi thạch càng có một chỗ sơn cốc hẹp dài thung lũng độ rộng ước chừng hơn một mươi triệu dài hai dặm đường khoảng trừng trái phải hai bên cũng không phải chót vót ngọn núi cũng tương đối dễ dàng leo lên không phải hiểm yếu khu vực mặt khác trên sườn núi mọc đầy cỏ dại lit nha lit nhít có dại có đại cao bằng nửa người một khi trốn núp ở bên trong cũng rất dễ dàng ẩn giấu đi lần này đến phục kích trưng mạng hoàng trung cũng là ẩn dấu hành tung chạy đi sau đó liền dòng chống khí hậu chiên chạy đi đồng thời phái người điều tra ven đường tình huống cuối cùng lựa chọn ở đây thực thi kế hoạch hoàng trung bởi vì là lưu kỳ dòng chính thêm vào hắn ở trên chiến trường hướng vệ quát thắng được công nhận của tất cả mọi người các tướng sĩ cũng nghe theo sắp xếp hoàng trung kế hoạch cũng không phức tạp h á n đại quân ngay ở thung lũng mặt đông bày ra trợ thế bay xuống quân hàng ngũ trận phải đợi trương mạc mọi người đến tấn công những này ở thung lũng mặt đông trú có người n là hoàng trung phép chém ắ t hoàng trung đòn sát thủ là chính hắn hắn muốn mượn trong quân đã từng d y ệ n châu binh những này đã từng liền nhìn thấy trương mạc người cho hoàng trung chỉ nhận người vạch ra muốn từ bên dưới ngọn núi đi qua trương mạc liền trực tiếp bắn giết trương mạc chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy trương mạc chết rồi còn lại rất nhiều diện châu cảnh nội quan địa phương những người này hỗn loạn giới khẳng định dung chuyển hoàng trung lắng lặng chờ đợi thỉnh thoảng h ắ n lấy ra bên cạnh cạnh cúng tên nhắm vào một hồi hẻm núi c đến đến hiện, hiện nay hoa hùng cùng quách tỷ đều ở mặt trước hai người bày ra quân trận hàng thật đúng giá quân trận ở đủ để hấp dẫn trương mạc sự chú ý biết rồi lại tham hoàng trung gật đầu gật đầu tiếu mò xuống đi tiếp tục nhìn chằm chằm thời gian một chút trôi qua cũng không lâu lắm liền thấy hẻm núi phía tây trên quan đạo một nhánh đại quân minh ngông quần c u ậ n đến rồi hoàng trung cũng là cầm lấy một thanh thiết thai cung lấy ra một nhánh cung tên nhắm vào bên dưới ngọn núi con đường thử một chút cảm giác sau đó hắn nhìn về phía bên người xuất thân viện châu binh lính để những người này cẩn thận nhìn chằm chằm một khi phát hiện trương mạc mới có thể nói cho hoàng trung ở hoàng trung chờ đợi thời điểm trên quan đạo trương mạc bộ người đã đến gần rồi hẻm núi trương mạc tiếu tham cũng tìm hiểu rõ ràng hẻm núi bên ngoài đã trú quân chờ đợi quân tây lương trương mạc không có bất kỳ e ngại ngược lại là th căn bản cũng không có đem liệt trận quân tây lương để vào trong mắt hắn cho rằng đã đến gần rồi trần lưu sắp tới gần địa bàn của hắn hắn thì có càng to lớn hơn nắm t r ư n g mạc hạ lệnh gia tốc đi tới chúng ta đến gần rồi trung như huyện sau ngay ở quận ly tiếp tế quân lương đến thời điểm lấy thêm ra một ít rượu ngon đi ra để các tướng sĩ、si、ăn một ít duy trì đầy đủ r ồ i dào sức mạnh trận chiến này chúng ta nhất định phải thủ thắng không thể bị thua t r ư n g mạc ánh mắt sáng sủa tiếp tục nói một khi là chúng ta bị thua đến tiếp sau vẫn muốn nghĩ thảo phạt đồng trác vẫn muốn nghĩ mượn cơ hội là công e sợ có tương đối lớn độ khó thậm chí, ngay cả mình có thể không có thể sống sót đều là vấn đề hiện tại tiêu diệt những n à y ký châu binh chính là chúng ta dương danh cơ hội tại đây cái điều kiện tiên quyết chúng ta trở thành đối kháng đồng chắc lấy trong quân số ít mấy cái có thể đánh trận người chúng ta sức ảnh hưởng cùng hy vọng cũng sẽ trước nay chưa từng có mạnh mẽ chân mặc khẽ m ỉ m cười hỏi các ngươi cho là thế nào từng cái từng cái mọi người dồn dập tỏ thái độ chống đỡ kinh châu mục lưu đại cũng như thế theo lý thuyết lưu đại là hán thất dòng họ lại là d u y n châu chủ quan quyền thế nên càng to lớn hơn nhưng là lưu đại căn bản cũng không đủ sức ảnh hưởng cùng hy vọng tuổi tắc của hắn cũng không hề lớn không cách nào hiệu lệnh trương mạc mọi người ngược lại là trương mạc bởi vì là d y ệ n châu người là địa phương đại tộc xuất thân có thể ảnh hưởng đến người vì lẽ đó ở kinh châu trong quân đội trương mạc là to lớn nhất người t r ư ơ n g một trăm bốn mươi hai một mũi tên bạo đầu trương mạc g ư ỡ i ngựa chậm chạp khoan thai đi về phía trước phi thường t h o n g d o n g một phái danh sĩ phong độ đối với hắn như vậy chú ý kẻ sĩ tới nói nhất định phải núi thái sơn sụp ở phía trước mà sắp bất biến không thể sai sót phong độ đông nhiên trương mạc lỗ thai hơi động tựa h ầ nghe đến tiếng xe gió ngẩm đầu hướng về nhìn lên đi trong phút chốc trương mạc nhìn thấy một đạo ánh sáng lạnh phong tới địch tấn công mau tới t r ư ơ n g mặc vẻ mặt kinh hoàng ánh mắt sợ hãi trực tiếp căng ra cổ họng hò hét ẩm một tiếng vang trầm thấp chuyển ra sắc bén cung tên bất thiên bất ỷ bắn t r ú n g t r ư ơ n g mạc cái chán mi tâm một mũi tên bạo đầu nương theo máu tươi từ mi tâm c h ả y ra t r ư ơ n g mạc trong nháy mắt mất đi khí tức thân thể dầm một tiếng liền mới ngã xuống đất t r ư ơ n g thái thu bắn chết có mai phục t r ư ơ n g mạc bị giết đầu đều bị bắn nổ trên núi có rất nhiều quân đội mai phục chương mạc hải cốt không còn chết đến mức không thể chết thêm đây là lưu kỳ tự mình mang binh mai phục nhanh lưu lại và không đều phải bị giết chết tin tức chuyên gia càng ngày càng thái quá trong lúc nhất thời bên trong sơn q u ố c duyện châu binh đại loạn không ngừng hướng về trước tán loạn sợ bị giết duyện châu các bộ chư hầu cũng như thế dồn dập sông về phía trước những người này không nghĩ đi trên sườn núi chém giết báo thù cũng không thèm để ý quản trương mạc tử vong trong đầu chỉ có một ý nghĩ cấp tốc xa cách thú lũng lưu đại vừa bắt đầu cũng có chút bối rối nhưng hắn thành tựu duyện châu thứ sử quyền lợi danh vọng cùng sức ảnh hưởng đều không có chương mạc lớn trong lòng là có chút không thoải mái hắn là thứ sử là hắn thất dòng họ trương mạc là thái thú là địa phương đại tộc xuất thân luận chức quan to nhỏ luận huyết t h ố n g cao quý trương mạc đều thấp nhất đẳng một mực trương mạc thành t i ể u duyệt châu người đứng đầu việc đáng làm thì phải làm c ầ m lái duyệt châu quân còn thỉnh thoảng dặn dò hắn làm việc để lưu đại rất cách t ứ n g bây giờ trương mạc chết rồi thiên đạo hảo luân hồi lưu đại cơ hội cũng thuận theo đến rồi chỉ cần hắn mang người an toàn rút về duyệt châu lưu đại liền có thể dựa vào trương mạc bị giết t r ố n g giống cấp tốc nam quyền trong lòng hắn ở ngăn ngắn thời gian cũng đã tính toán một phen một khi trở lại duyệt châu hắn liền lập tức nâng đỡ một người đảm nhiệm trần lưu thái thú lại chen ép dị kỷ quét sạch khâm phục sức mạnh của chính mình. đến thời điểm trần lưu thành t i ể u hắn căng cơ hắn liền không phải b é o không dễ tiên một bước còn có thể cùng duyện châu đại tộc chống lại lưu đại không có bi thống ngược lại là hưng phấn hạ lệnh r a tốc chạy đi tuy rằng ra hẻm núi sau sẽ gặp phải phía trước chú quân chặn đường quân tây lương lưu đại cũng không có để vào trong mắt hắn u y vọng không cao nhưng là đánh bại chặn đường quân tây lương là có thể dựng nên u y vọng cùng sức ảnh hưởng lưu đại cưỡi ngựa chạy đi con mắt đều cười đến hếp lại nhìn cái gì đều thư thái rất nhiều quân đội theo lưu đại rút đi hoàng trung ở trên núi nhìn thấy bên trong thung lũng d u ệ n châu quân chạy trốn một màn trong lòng cười tất cả đều là một đám người ô hợp l i ê n những thứ này người còn muốn cùng chúa công là địch quả thực là không biết tự lượng sức mình hoàng trung không có xuống núi đi tấn công nhìn về phía một bên thân vệ phân phó nói châm lửa thông báo hoa hùng cùng quách t ỷ bắt đầu tấn công ấy thân vệ cấp tốc châm lửa c ỏ dại thiếu đốt bay lên quần c u ộ n khói đặc theo khói thuốc bốc lên vang vọng trên không trung cấp tốc chuyển tới xa xa hoa hùng cùng quách t ỷ trong mắt hai người các lính một bộ binh mã đều là ý chí chiến đấu sụp sôi chỉ là lẫn nhau xem ánh mắt của đối phương đều có cạnh tranh ý vị lần này tấn công chư m ạ n ai trước tiên đánh tan t r ư ờ n g mạc đại quân mà chém giết người càng nhiều liền có thể được càng nhiều công lao hoa hùng không giống nhau không chờ quách tỷ hạ lệnh trường đao n h ứ c lên trước tiên nói hoàng trung tướng quân đã pháo hoa đưa tin chúng ta cơ hội lập c ô n g đến rồi tấn công tấn công quách tỷ cung cấp tốc hạ lệnh hai người từng người hạ lệnh xuất lĩnh từng người quân đội tấn công đại quân buôn tập tốc độ cực kỳ nhanh hơn nữa lưu đại xuất lĩnh viện châu quân chạy quách tỷ cùng hoa hùng đến hai bên đối mặt mà đi trong thời gian rất ngắn liền chạm chắn lưu đại ánh mắt nóng rực rút kiếm ra khỏi vỏ cao giọng hạ lệnh giết tới tiêu diện quân tây lương duyễn châu quân theo lưu đại x ô n g về phía trước chỉ là sĩ khí tương đối t h ấ p mê trận hình cũng không có kết cấu có vẻ hơi ngổn ngang hoa hùng dục ngựa nỗ lực ánh mắt nhìn về phía xa xa lưu đại hắn không quen biết lưu đại nhưng là lưu đại giáp trụ chiến mã cùng ngũ giáp hoàn toàn khác nhau đây chính là một con cá lớn hoa hùng thúc giục chiến mã r a tốc đảo mắt cùng lưu đại phía trước chạy trốn duyện châu binh chạm c h á n hoa hùng trường đao v ư n g đẩy liên tiếp đánh giết t r ậ n ở trước người binh lính dưới trướng tây lương binh cũng giống như vậy hơn nữa duyện châu binh mới vừa trải qua t r ư ơ n g mạc bị giết đều là như chim sợ c ả n h quáng hiện tại bỗng nhiên gặp phải tập kích sĩ、si、khí rất thấp hoa hùng cùng dưới trướng tướng sĩ vọt vào trong đám người trong nháy mắt sẽ rách duyện châu binh hàng phòng thủ như bẻ cánh khô s ô n g về phía trước thế tiến công vô cùng mãnh liệt thời gian ngắn ngủi hoa hùng rút ngắn cùng lưu đại khoảng cách mà hoa hùng cùng lưu đại trong lúc đó binh lính hoặc là bị giết hoặc là đã chạy trốn hoa hùng nết m i ệ nợ nụ n ụ cười trắng nón hàm răng hiện lộ ra xâm lạnh biểu hiện tới gần lưu đại trong nh một trái tim đều sắp n ả y ra một mực hắn trốn không xong chỉ có thể vội vàng nâng kiếm đòn đánh hắn không phải võ nhân võ nghệ lơ là sức mạnh ở hoa hùng trước mặt phảng phất là c o n k i ế n như thế lưới dao cùng lưỡi kiếm va chạm trong nháy mắt lưu đại kiếm bị đập bay hoa hùng đao bổ vào lưu đ ạ i trên người lưu đại kêu t h ả m một tiếng bị đánh xuống nửa dưới thân thể co giật mấy lần liền không còn khí tức hoa hùng mang người tiếp tục tấn công chuyên chọn duyện châu binh trung y ngăn nắp mà đeo giáp chủ tướng lĩnh ra, ra tay không ngừng giết chóc từ đầu đến cuối hoa hùng cùng quách tỷ đều chưa từng chiêu hàng chính là liên tiếp giết chóc giết đến viện châu binh chúng quanh chạy tán loạn giết đến rất nhiều người đầu hàng hai người giết chóc một phen tiêu diệt lưu đại cùng trương mạc này một đường binh mã chờ đào binh đã chạy xa mới không còn đánh lén áp giải tù binh trở lại hoàng trung vị trí quách tỷ nóng bỏng n ê n đón ô m q u y ề n nói hoàng tướng quân chúng ta tháng hoa hùng vội vội va va gật đầu một bộ ta cũng như thế vẻ mặt hắn là cái thô bị kẻ thô kệch nôn ngự v ụ về so với quách tỷ càng ngấp chút hoàng trung trên mặt mang theo đủ cười l i ệ mắt nhìn áp giải tù binh nói rằng trương mạc bị ta bắn giết có thể d u y ệ n châu trong quân có thật nhiều con c h ứ c nhất định phải kiểm kế dưới chúng ta hiện tại trở về hồ la quan một bên chạy đi một bên điều tra tình huống thăm dò rõ ràng chém giết người nào mới thật hướng về hầu ra b m báo quách tỉ trên mặt mang theo nụ cười cấp tốc nói ta nghe hoàng tướng quân hoa hùng lần thứ hai nói ta cũng nghe lệnh đi về hồ la quan hoàng trung ra lệnh một tiếng mang theo quách tỉ cùng hoa hùng đi trở về hoàng trung nội tâm vô cùng kích động hận không thể lạc sinh hai cánh lập tức bay trở về hồ la quan đem đạt được tin tức thắng lợi nói cho lưu kỳ c h ư một trăm bốn mươi ba đại quân chiến thắng trở về lạc dương chấn động hồ lao quan trong quân doanh trung quân liều lớn lưu kỳ chính đang lật xem quân tây lương tư liệu chủ yếu là hiểu rõ quân tây lương rất nhiều tướng lĩnh hắn phong thích tào tháo sau ngoại trừ thông thường quân vụ chính là an ủi thương binh tìm cơ sở tướng l ĩ n h tâm sự rút ngắn cùng trung t n g tướng lĩnh quan hệ có lưu kỳ tồn tại lạc dương mới quần quận không bị mất để lén rượu ăn thịt cùng vật tư trong quân tướng sĩ、si、mới có thể ăn ngon u ố n g tốt trong thời gian ngắn ngủi lưu kỳ rất được quân tây lương ủng hộ ở lưu kỳ bận rộn thời điểm vương việt tiến vào liều trại hành lễ nói chúa công lữ bố cầu kiến xin mời lưu kỳ thả xu vương việt đi truyền lời chỉ chốc lát sau lữ bố bước nhanh tiến vào trên mặt mang theo giả tạo nụ cười không người nói hầu ra l i u kỳ gió hỏi ôn hầu tìm đến ta có chuyện gì không lữ bố ánh mắt sáng sủa cấp tốc nói hồi bẩm hầu ra quan đông liên quân đã bị thua hoàng trung cùng đ i ệ n vi đều sáng tỏ truyền về trên báo nói đã đạt được thắng lợi chính đang trên đường trở về chúng ta thủ thắng tin tức ngài đều sắp xếp người đưa tới lạc dương nếu như thế tại sao vẫn ở lại hồ la quan không sớm chút về lạc dương đây lữ bố ở trong quân phi thường tẻ nhạt nếu như có thể sớm về lạc dương tháng ngày liễn tiêu sái đương nhiên, quan trọng nhất chính là đại quân chiến thắng trở về có thể được triều đình người khen có thể tiên một bước t h ă n g quan đây là lữ bố bức thiết nguyên nhân liệu kỳ t h ầ n sắc nghiêm túc chất vấn hiện tại liền rút quân trở lại quách tỷ sẽ đồng ý sao phiên chú sẽ đồng ý sao t r ư ơ n g tể sẽ đồng ý sao trong lòng bọn họ thoải mái sao cũng chính là ngươi cấp hưng hống làm việc nhiều nhúc nhích đầu góc nóng ruột ăn không được đầu hủ nóng coi như ăn cũng sẽ bỏng miệng lữ bố hai gò má giật giật h ắ n căn bản không cân nhắc những này đã nghĩ sớm chút về lạc dương linh công không nghĩ đến đụng vào một mũi thất vọng lữ bố có chút không thoải mái nhưng chỉ có thể đánh tới nụ cười ngựa ngùng nói hầu ra giao hấn lữ bố ghi nhớ lưu kỳ biết lữ bố lời nói là khẩu phục tâm khâm phục cũng không thèm để ý lấy lữ bố đầu góc dung lượng coi như có như vậy một chút xíu đầu góc cũng thực sự là có hạn nhiều nhất chính là phản cốt đây mới là lữ bố đặc tính báo nhưng vào lúc này một tên binh lính tiến vào b m báo khỏi bẩm hầu ra hoàng trung cùng điện vi mang theo quân đội trở về hai người binh mã đã hội hợp lại có thêm nửa cái canh giỏ liền có thể đến nơi đóng quân lưu kỳ trong mắt lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng phân phó nói ôn hầu xuống chuẩn bị đi điện vi cùng hoàng trung chiến thắng trở về chúng ta là thật sự phải về lạc dương ấy lữ bố cấp hống hống liền rời đi l ư u kỳ lắc lắc đầu không đi quản lữ bố kiên nhận tâm tư chờ đợi chờ hoàng trung cùng điện vi đến nơi đón g quân lưu kỳ tự mình mang theo lý giác cùng lữ bố nên tiếp đem hoàng trung cùng điện vi nên tiếp trở về lại kiểm kê hai đường binh mã thu hoạch lần này chiến công rất phong phú hai đường binh mã tù binh nhiều đến hơn mười tám ngàn người chém giết tính toán hơn mười sáu ngàn người những này là thứ yếu chủ yếu nhất chiến công là hoàng trung chém giết trương m ạ n điện vi chém giết h ạ phức nó như lưu đại vương không chờ quan đông chư hầu cũng bị giết thảo phạt đồng chắc quan đông chư hầu thanh thế rất to lớn hiện tại nhưng là thê lương kết cuộc trận chiến này lưu kỳ thắng lưu kỳ rất hài lòng trận chiến này chiến công d ặ n dò nghỉ ngơi một cái canh giờ sau đó lưu lại một nhánh quân đội c h ấ n thủ hồ la o quan liền mang theo lý giác quách tỷ cùng lữ bố chờ quân tây lương chủ tướng cùng với đại quân trở về ở lưu kỳ xuất lĩnh đại quân trở về thời điểm hắn trước một bước đưa trở về tin chiến thắng đã đưa đến l ạ t dương đưa tin tức người đem tin chiến thắng đưa đến tướng quốc phủ đồng chắc được lưu kỳ đánh bại quan đông liên quân tin tức mọi người có sung sướng đê mê cảm giác càng có nồng đậm nói hết cảm rất muốn tìm người nói hết một phen kể ra một hồi trong lòng vui sướng cùng đắc ý loại này cảm giác sảng khoái xa so với hắn cùng trong c u n g phi tần cung nữ câu thông làm đến máy liệt làm đến dài lâu trước nay chưa từng có kích thích đến đồng trác đồng trác sắp xếp người đem lý nho gọi tới nói rồi lưu kỳ ở tiền tuyên đạt được đại thắng tin tức vui vẻ nói hiện tế lưu kỳ chỉ huy quân đội đạt được đại thắng chúng ta đặt chân lạc dương cũng lại không còn sầu lo lý nho hai gò má giật giật hắn là chủ trương rút đi lạc dương rời đô trường an bây giờ lưu kỳ đánh bại viên thiệu mọi người làm cho lạc dương chuyển nguy thành an chẳng khác gì là đánh hắn mặt để hắn phi thường lúng túng. lý nho nhưng không thể mất hứng không đến nơi đ ế n c h ỗ n ó i chúc mừng nhạc phụ chúc mừng nhạc phụ lần này thắng lợi đều là nhạc phụ chỉ huy như định mặc cho hiền dùng có thể mới có thể đạt được bây giờ thắng lợi đồng chắc loát râu rĩa r ầ m rạp lắc đầu nói lần này có thể thủ thắng là lưu kỳ công lao không có lưu kỳ l i ê n rất khó đánh bại viên t i ệ u cùng viên thuật mọi người không có lưu kỳ chúng ta e sợ cũng đã rời đô tiểu từ này không thẹn là lao phu hủ coi trọng người lý nho thẳng thắn trầm mặc đồng chắc nhưng là hứng thú đắt đỏ đứng lên hỏi lần này lưu kỳ trở về ngươi nói nên làm sao ngợi khen đây lý nho rất là không nói gì lại là lưu kỳ hắn không có chút nào muốn đàm luận lưu kỳ sự t ì n h dù sao lưu kỳ là kiên định chủ chiến phái muốn chống đối quan đông chư hầu bảo vệ lạc dương lý nho lại không thể ảnh hưởng đồng trác n h ạ hứng chỉ có thể mang theo giả tạo nụ cười hồi đáp nhạc phụ làm sao ngợi khen lưu kỳ còn phải ngài tự mình đi thấy bệ hạ cùng bệ hạ thương thảo một hồi đồng trác đầu to vội vội v ã v ã gật đầu cười nói ngợi khen sự t ì n h bổn tướng có thể đ ọ c đoán có điều trưng cầu một hồi tiểu hoàng đế ý kiến cũng không sai huống chi tiểu hoàng đế khá có chủ kiến hắn trực tiếp liền đi ra ngoài không quản lý nho đồng trác vào cung ý kiến không cần ở cung ở ngoài chờ đợi trực tiếp tiến vào trong cung đại điện cũng không có hành lễ đi thẳng vào vấn đề liền nói lưu kỳ thủ thắng tin tức cuối cùng nói vậy hạ lưu kỳ ở hồ lao quan đạt được thắng lợi lạc dương an ổn vậy hạ an ổn được được lưu hiệp vô cùng kích động mấy ngày nay hắn vẫn thấp p h ỏ m bất an chỉ lo viên thiệu xuất lĩnh quan đông chư hầu g i ế t tới lạc dương đến một mặt viên thiệu g i ế t tới lạc dương đồng chắc phẫn nộ dưới nói không chắc sẽ điên cùng tàn sát vạn nhất đồng chắc phát rồ muốn giết hắn đây mặt khác coi như đồng chắc không giết hắn rời đô trường an cuộc sống của hắn càng là gian an coi như rơi vào viên t i ệ u mọi người trong tay. cuộc đồng trắc tiếp, tiếp tục nói vậy hạ lưu kỳ xuất lĩnh đại quân sắp trở về lạc dương thần cho rằng lưu kỳ lại một lần nữa đạt được đại thắng lập xuống đại công còn muốn tiến một bước ngợi khen mới được bằng không không đủ để động viên lòng người lưu hiệp tự nhiên tình nguyện hỏi đồng khanh cho rằng nên làm sao ngợi khen đây lưu kỳ hiện tại là tả tướng quân quan quân hầu nếu như muốn tiến một bước lời khen nên phong cái gì quan tân cái gì tước Trước 144, lưu kỳ thăng quan, phong phiêu kỳ tướng Lưu quan, phiêu quân. Kỳ kỳ phong đồng trác đối với phong thưởng lưu kỳ trước quan cùng tức vị trong lòng là có ý nghĩ nhưng không có lập tức thổ lộ cười nói b ệ hạ thánh minh chiếu sáng xin mời b ệ hạ quyết đoán lưu hiệp tuổi không l ớ n lắm tâm nhãn nhưng không ít thành c ầ n nói chấm có thể làm hoàng đế dựa vào đồng khanh nâng đỡ chiều chính có thể ổn định cũng dựa vào ngươi trả giá chấm tuổi còn nhỏ không hiểu đồng khanh nói một chút nên sắp xếp như thế nào thích hợp nhất đồng trác nghe được cười nợ hoa tiểu hoàng đế hiểu chuyện nói đến từ khi lưu kỳ đi đến lạc dương tiểu hoàng đế thái độ đối với hắn liền phát sinh thay đổi có thêm tôn trọng thái độ cũng rất là khiêm tốn đối với hắn cũng càng thêm tín nhiệm điều này làm cho đồng chắc đánh đáy lòng vui mừng đồng chắc nói ngay vào điểm chính bệ hạ lưu kỳ tuổi còn trẻ liền đề bạt làm tả tướng quân n à y đã là bệ hạ long ân lần này lưu kỳ lập công sau thần kiến nghị đề bạt làm vệ tướng quân còn tức vị quan quân hầu thuộc về trường hợp đặc biệt đã là vinh dự cực lớn có thể bất biến lưu hiệp nhữ mày rất không vừa ý lưu kỳ quan thăng vệ tướng quân xác thực là thích hợp dù sao lưu kỳ tuổi không lớn、lắm. vấn đề là lưu hiệp bức thiết cần lưu kỳ dựng nên lên hoàng tộc đại kỳ tương lai mới có thể cùng đồng t r á c địa vị ngang nhau cuối cùng mới có thể bắt đồng t r á c xuất phát từ cái mục đích này lưu hiệp cảm thấy đến lưu kỳ đề bạt quá chậm nhất định phải hỏa tuyến đề bạt lưu hiệp thân thể hơi nghiêng về phía trước một bộ thương lượng g i ọ n g điệu t h a m dò nói lưu kỳ đánh bại quan đông liên quân t r ủ n g tỏa viên thiệu mọi người âm mưu bảo vệ lạc dương bảo vệ đại hán giang sơn như vậy công lao chấm cho rằng vệ tướng quân không đủ để biểu lộ ra triều đình n h ấ nước hay là muốn mở ra cánh cửa tiện lợi lưu hiệp không nhanh không c h ầ m nói rằng nếu đem quan quân hầu t ấ c vị ban thưởng cho lưu kỳ hiện tại muốn tiến một bước lợi khen không ngại hào p h ó n g chút để bạt lưu kỳ đảm nhiệm phiêu k ỳ tướng quân năm xưa phiêu k ỳ tướng quân hoắc khứ bệnh hoành hành hung nô khiến người hung nô sợ hãi bây giờ trâm cũng hy vọng triều đình tái xuất một vị phiêu k ỳ tướng quân đã như thế bên trong có đồng khanh chấp trưởng quốc sự xử lý triều chính ở ngoài có lưu kỳ phụ trách chiến sự chỉnh phạt không thần trẫm mới có thể vô tư vì hống thật đồng trác lưu hiệp cũng cho đủ đồng trác mặt mũi nói nội sự rửa cả vào đồng trác chống đỡ chỉ là lưu hiệp vẫn như cũ phiêu kỵ tướng quân chỉ đứng sau đại tướng quân tuy rằng phát triển đến hiện tại có đại tư mã đại tướng quân đại tư mã phiêu kỵ tướng quân chờ càng tôn sùng c h ứ c quan phát triển đến hậu thế càng xuất hiện vũ trụ đại tướng quân trùng thiên đại tướng quân loại hình c h ứ c quan nhưng là hiện tại liền nhận lệnh lưu kỳ đảm nhiệm phiêu kỵ tướng quân là thuộc về rất đặc cách sự lưu hiệp lo lắng đồng chắc không đồng ý đồng chắc s á t thực rơi vào trầm tư tiến một bước đề bạt lưu kỳ mang ý nghĩa lưu kỳ thực lực và sức ảnh hưởng đều sẽ tăng cường nhưng là một khi đồng chắc không đồng ý lưu hiệp kiến nghị tin tức chuyển tới lưu kỳ trong thai lưu k đồng c h ắ c sáng mắt lên tựa hồ nắm lây tiểu hoàng đế dự định hắn cười thầm trong lòng tiểu hoàng đế có chút thủ đoạn nhỏ đáng tiếc nhất định là phí công ở lạc dương mảnh đất nhỏ hắn đồng c h ắ c định đoạn tiểu hoàng đế tâm tư không thể thành công hắn cũng có thể lung lạc lưu kỳ đồng c h ắ c càng có lòng tin có thể khống chế lưu kỳ dù sao thai ung cùng tân u sảng những người này đều ở lạc dương đồng c h ắ c không có cái gì lo lắng đồng c h ắ c nghĩ rõ ràng sau nói thẳng bệ hạ sắp xếp thần không có ý kiến lưu hiệp rất kích động chỉ lo đồng trác đội ý lập tức phân phó nói người đến nghi chiêu lúc này lưu hiệp khiến người ta định ra chiếu thư đem lợi khen lưu kỳ chiếu thư đưa cho đồng chắc sau hắn nói thẳng liên quan đến lý giác quách tỷ cùng lữ bố mọi người ngợi khen chờ tỉ mỉ chiến báo đưa đến căn cứ chiến công phân biệt n g ợ i khen hiện tại khổ cực đồng khanh mang theo văn võ bá quan nên tiếp lưu kỳ chiến thắng trở về thần tuân mệnh đồng chắc không chút do dự trả lời vì biểu lộ ra đối với lưu kỳ coi trọng hắn tự mình đi cũng thích hợp mới có thể tiến một bước lung lạc lưu kỳ đồng chắc cầm hoàng đế chiếu thư trở lại tướng phủ suy nghĩ lý giác quách tỷ cùng lữ bố những người này phong thưởng tức vị có thể tạm thời bất biến có điều những người này t r ư c quan nhất định phải đ ạ bạn ở đồng c h ắ c suy nghĩ các hạng sắp xếp thời gian trôi qua ngày thứ hai buổi chiều giờ thân có binh sĩ bẩm báo nói lưu kỳ xuất l ĩ n h đại quân chiến thắng trở về đồng c h ắ c mang theo vương doãn tuân sản g dương mưu t h á i ung hoàng phủ tung trở trong triều lao thần cả đám mê ngông c u ộ n c u ộ n đi đến lạc dương cửa thành phía đông khẩu n ê n tiếp đồng c h ắ c tuy rằng kiên trì bụng lớn nhưng chắp hai tay sau lưng n g ầ g đầu đỡ ngực hăng hái trải qua trận chiến này đánh bại viên thiệu quan đông liên quân hắn ở trong triều sức ảnh hưởng cùng hy vọng càng cao hơn càng không có người dám cùng đồng trác đối nghịch vương doãn đứng ở trong đám người ánh mắt sâu t h ẳ n không biết nghĩ cái gì. t u â n s ả n g đám người đông nhiên có tiếng la truyền ra trong đám người đông nhiên có tiếng la truyền ra trong đám người đông nhiên có tiếng la truyền ra trong đám người ánh mắt của mọi người hướng phía trước quan đạo nhìn lại chỉ thấy trên quan đạo bụi mù nổi lên một phía một đội kỵ binh minh ngông quần quận chạy trốn mà tới ở kỵ binh phía trước nhất rõ ràng là trên người mặc giáp trụ lưu kỳ lưu kỳ mang theo lý giác q u á c tỉ cùng lữ bốn mọi người đồng mập mạp luôn luôn là cổng lớn không ra cổng trong h ô n g ước ngoại trừ tiến cung đi tiêu sái đại đa số thời gian đều trốn ở tướng phủ tự ngu tự nhạc bây giờ dĩ nhiên chủ động tới ninh tiếp thật là khiến người ta bất ngờ lưu kỳ dặn dò đại quân đình chỉ đi tới mang theo lý giác quách tỉ cùng lữ bốn mọi người tiến lên khoảng cách tới gần lưu kỳ tung người xuống ngựa đi tới đồng cháp phía trước trước tiên chắp tay hành lễ lại cao giọng nói tại hạ lưu kỳ phụ tiên tử mệnh lệnh thảo phạt không thần bây giờ đã đánh tan lấy viên thiệu cầm đầu tặc quân không phụ bệ hạ nhờ vả đồng trác nụ cười sáng lạ mở ra trong tay chiếu thư cao giọng nói lưu kỳ tiếp chỉ thần tiếp chỉ lưu kỳ lãng thịnh trả lời đồng trác lập tức tuyên đọc chiếu thư trước tiên nói một đại thông đẹp đẽ phí lời mới tiến vào trọng điểm chấm giọng nói triều đình dùng người có công tất thưởng có tội tất phạt lưu kỳ trùng tỏa viên thiệu âm u bại quan đông còn tặc công ở xã tắc mặc cho phiêu kỷ tướng quân đội bạc ấn thanh thụ lưu kỳ sửng sốt một、chút. phiêu kỵ tướng quân là phi thường có hàm kim lượng chức quan một khi lưu kỳ đảm nhiệm phiêu kỵ tướng quân liền có thể tiến một bước năm quyền không còn là ngày xưa dáng vẻ an bài như thế đồng chắc đều đồng ý nhìn dáng dấp hắn đánh bại viên t i ệ u mọi người đồng chắc là thật sự rất vui thích đồng chắc tuyên đọc xong chiếu thư thấy lưu kỳ có chút xứng sở cười nói phiêu kỵ tướng quân còn chưa tiếp chiếu c h ư n một trăm bốn mươi lăm hoàng đế tán thành lưu kỳ nghe được đồng chắc lời nói đưa tay đỡ lấy chiếu thư nói thần lưu kỳ tiếp chiếu đồng chắc đi xong công đối với công tuyên chiếu quy trình dỗi ra ngắn mập bàn tay lớn vô vô lưu kỳ vai kh không thẹn là bổn tướng coi trọng người trước ngươi chủ động t h ỉ n h anh đi h ổ lao quan tác chiến bổn tướng không đồng ý lo lắng ngươi bị thương ngươi vì cho bổn tướng phân hưu nói phải đi h ổ lao quan không nghĩ đến thật làm cho ngươi làm xong rồi l ư u kỳ trong lòng cười gằn đồng mập m ạ p thật thật biết diễn cũng sẽ thêm cảnh lúc trước lưu kỳ biểu thị đồng ý đi h ổ lao gì quan đồng chắc một bộ cầu cũng không được răng dấp hận không thể lưu kỳ một cái chớp mắt liền đến hồ lao quan chủ trì đại cục nào có cái không đồng ý còn lo lắng h ắ n bị thương tình huống hiện tại ở trước mặt tất cả mọi người nói đơn giản là đối ngoại tạo nên lưu kỳ đi theo đồng chắc giả tạo lưu kỳ biểu hiện bất biến kín kẽ không một lỗ hổng nói rằng viên thiệu tụ tập một đám loạn tặc tấn công triều đình phạm thượng chỉ cần chung với người của triều đình cũng không thể ngồi yên không để ý đến húng chi lâm hành thời khắc b ậ y hạ ân cần giao phó tướng quốc tha thiết kỳ vọng cao ta làm sao có thể không đánh bại viên thiệu đây đồng trác cười ha ha lôi kéo lưu kỳ tay nói nay một đường trở về ngươi lặn lội đường xa cực khổ rồi bù tướng ở tướng phủ sắp xếp tiến hội vì ngươi đón gió tẩy trần thương đôi mắt nhất thời nhìn sang tuân sảng thái úng cùng vương doan trờ trong triệu lao thần đều nhìn chằm chằm lưu kỳ chờ lưu kỳ quyết đoán đồng trắc mời nhìn như là lòng tốt. trên thực tế là tiến một bước c h ó i chặt lưu kỳ tuyên bố đồng chắc cùng lưu kỳ quan hệ rất thân cận cũng ly gián hoàng đế cùng lưu kỳ quan hệ thử nghĩ lưu kỳ về lạc dương không trước tiên bái kiến hoàng đế trái lại đi đồng chắc quý p h ụ dự tiệc lưu hiệp gặp nghĩ như thế nào đây lưu kỳ biểu hiện thành khẩn đúng m ự c nói tướng quốc đối với ta có ấn tri ngộ h n đây là tư tình ta làm là thân tử trở lại lạc dương lẽ ra nên trước tiên bái kiến bệ h ạ công và tư trong lúc đó nhất định trước tiên công sau tư xin mời tướng quốc minh giám đồng chắc xem kỹ lưu kỳ lệnh như băng nói b à du tốt đẹp tháng này bù tướng không muốn sinh ra cái gì chuyện không vui ngươi muốn buộc ta tức giận sao lưu kỳ cố chấp nói xin mời tướng quốc minh giám đồng chắc không nói gì hiện trường bầu không khí trong lúc nhất thời có chút cứng đờ rất nhiều người ở xem cho vui có người càng hy vọng lưu kỳ cùng đồng chắc phát sinh xung đột thái hưng thấy cảnh này có chút ngồi không yên cất bước chuẩn bị đi ra chỉ là hắn mới vừa phải đi ra ngoài liền bị tuân sản g một cái lôi trở lại tuân sản g hướng thái un g l ắ c lắc đầu ra hiệu thái un không muốn đứng ra tuân sản là quan trường lão nhân hắn xem sự tỉnh càng chuẩn rõ ràng đồng chắc không thể cùng lưu kỳ trở mặt đơn giản là thăm dò thái u n g n h ễ u chặt lông mày không có đi ra khỏi đi vẫn là một bộ lo lắng gián g dấp lưu kỳ vẫn như cũ thản nhiên nơi chi hắn hành động đạo lý trên nói xối được làm là thật t ử trước tiên đi yết kiến hoàng đế không thể bỏ đi hoàng đế đi dự tiệc húng chi đồng chắc như vậy tự phụ người ngươi hoàn toàn theo tâm ý của hắn hắn trái lại xem thường ngươi ngươi có năng lực có thể hoàn thành sự tình tình cờ làm trái một hồi đồng chắc tâm ý hơn nữa là lẽ thẳng khí hùng làm việc đồng chắc trái lại nhìn với cặp mắt khác xưa đây là lưu kỳ phán đoán ha ha ha quả nhiên đồng chắc trầm mặt một lúc trợn cười to lên lại vô vô lưu kỳ vai một bộ khen ngợi rằng rớp mở miệng nói b á du à, ngươi công và tư rõ ràng trung nghĩa hiếu thuận càng là có khả năng bổn tướng rất thưởng thức ngươi tiến cung đi bổn tướng c h ờ ngươi dự tiệc liệu kỳ thở phào nhẹ nhõm chắp tay nói đa tạ tướng quốc tá thành đồng chắc trực tiếp rời đi tuân sản cùng thái ung hướng về liêu kỳ gật đầu hỏi thăm cũng theo rời đi vương doãn dương bưu cùng lý nho mấy người cũng từng người rời đi những người này sau khi rời đi lý giác quách tỷ cùng lữ b ố mọi người từng người mang bình rời đi còn hoàng trung xuất lĩnh đại tuyết long kỵ cùng với trương liêu xuất lĩnh tiên đan d a n h nhưng là ở ngoài thành chú quân nghỉ ngơi lưu kỳ mang theo tuân lúc vào thành tuân lúc trước một bước về nhà lưu kỳ nhưng là hướng hoàng cung đi trong hoàng cung cửa đại điện lưu hiệp trên người mặc mỹ i ệ phục nửa người trên là huyền sắt cáo nửa người dưới làm à u sơn quần hình dưới trên giới hội có trương văn đầu đội thập nhị lưu mỹ i quan trang nghiêm trịnh trọng này một thân ăn mặc l à tế tự cùng triều đ ỉ n h trọng đại nghị thức mặc mang lễ phục ở tình huống bình thường bình thường đều là thường phục vì nên tiếp lưu kỳ lưu hiệp mới mặc này một thân mỹ phục hắn đứng ở cửa nóng trông nóng mỏi lưu kỳ mang theo quân đội chiến thắng trở về tin tức lưu hiệp cũng được tin tức ở tình huống bình thường đại quân chiến thắng trở về. lưu kỳ nhất định phải đến nhất kiến thiên tử vì lẽ đó lưu hiệp mới mặc chính t ê ở cửa lớn chờ đợi đợi đã lâu cũng không gặp người đến lưu hiệp nhìn về phía một bên nội thị hỏi hoàng huynh đến cái nào vẫn không có đến sao nội thị liếc mắt quét qua lưu hiệp cấp tốc túi đầu bầm báo hồi bẩm bệ hạ quan quân hầu đã đến lạc dương chỉ là nô tì nghe nói đồng chắc sắp xếp tiến hội nên vị quan quân hầu đón gió t ớ i trần không biết quan quân hầu là trước tiên nhất kiến bệ hạ vẫn là trước tiên đi tướng phủ dự tiệc lưu hiệp ánh mắt lập tức lệnh xuống đến trên người tỏa ra một luồng ý thế một cái tắt tắt đi ra ngoài đúng sức mạnh không lớn nhưng đánh cho nội thị vẻ mặt kinh hoàng liền vội vàng quỳ xuống đất thình tội lưu hiệp lạnh như băng nói nói chuyện muốn có chừng mực phải hiểu được tiền thối trâm không muốn cũng không hy vọng nghe được vừa n ã y em nói như vậy nếu như ngươi không phải hoàng tổ mẫu để cho chấm người ngươi đã bị man xuống loạn côn đánh chết nô tỷ có tội nô tỷ biết sai nội thị không ngừng dập đầu thỉnh cầu trong lòng rất là hối hận hắn biết được lưu kỳ tình huống chỉ là muốn hoàng đế nên nhờ vào bọn họ những ngày nội thị chỉ có bọn họ mới thật sự là chung với hoàng đế hoàng đế nhờ vào lưu kỳ để nội thị bản năng có chút không thoải mái mới cố ý trên mắt dược không nghĩ đến nâng lên tảng đá đánh chân của mình lưu hiệp phân phò nói l ă n xuống đi nội thị liên tục lăn lộn rời đi lưu hiệp thu lại tâm tình trong mắt hiện ra một vệt lo lắng vạn nhất hoàng huynh không chịu nổi đồng c h á c xin mời muốn trước tiên đi đồng c h á c tướng phụ dự từ đây chuyện này đối với thiên tử uy tín ảnh hưởng rất lớn hoàng huynh sẽ không vứt bỏ chấm c h ấ m tin tưởng hoàng huynh nhất định có thể tiên tiến cung coi như hoàng huynh đi tới đồng c h á c phủ đệ cũng là thân bất g i kỷ lưu hiệp tự lẩm bẩm ở hắn bàng hoàng hoảng sợ cùng lúc tuyệt vọng là lưu kỳ an ủi hắn vớt lên trong lòng hắn thất thôn để hắn nhìn thấy ánh sáng hai người đ chạy xuôi tương đồng huyết mạch lưu hiệp rất tin tưởng lưu kỳ lưu hiệp an ủi chính mình trong đầu nhưng là tâm tư bay loạn n g h ĩ khả năng xuất hiện các loại tình huống vậy hạ quan quân hầu đến thoáng sắc nhọn âm thanh truyền đến một tên nội thị cấp hống hống chạy đến lưu hiệp bên người lại một lần nữa nói vậy hạ quan quân hầu đến, đến rồi lưu hiệp nghe được trong nháy mắt tinh thần phân chấn hãn vội vã thu dọn trên người mệt i phục chợ to hai mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào đại điện ở ngoài một lát sau một đạo cao to kiên cường bóng người xuất hiện ở lưu hiệp trong tầm mắt lưu kỳ trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa bước nhanh đi tới c h ư một trăm bốn mươi sáu gó lưu kỳ chú ý tới ở cửa đại điện chờ đợi lưu hiệp ba chân bốn cẳng r a tốc đi đến cửa đại điện hành lễ nói thần lưu kỳ hoàng huynh không cần đa lễ lưu hiệp đánh gãy lưu kỳ lời nói đưa tay lôi kéo lưu kỳ tiến vào điện bên trong ngồi xuống lưu hiệp v ẻ mặt mừng rỡ nói rằng hoàng huynh ở hồ lao quan bày mưu nghĩ kế thất bại viên thiệu mọi người âm mưu công ở x á tắc từ nay về sau lạc dương an ổn chấm cũng sẽ không lại lăn lộn khó ngủ lưu kỳ khiêm tốn nói bệ hạ quá khen có thể đạt được thắng lợi đều là dựa vào bệ hạ vi danh lưu hiệp khoát tay n à có thể thủ thắng, sau là Hoàng, Hoàng, Hoàng u đó còn nói chia binh tấn công tập kích duyện châu cùng kỳ châu làm cho quan đông liên quân sổ đồ lại tiêu diệt từng bộ phận tất cả sau khi nói xong lưu kỳ nói trận chiến này có thể thủ thắng hay là bởi vì viên thiệu mang đến quan đông chư hầu không đồng lòng mỗi người có tính toán lưu hiệp tán dương lý giác cùng quách tỉ mọi người đối mặt quan đông liên quân từng cái từng cái e ngại lòng người bàng hoàng chỉ có hoàng huynh m ộ t ánh mắt nhìn ra nhược điểm của bọn họ có hoàng huynh ở chấm mới có thể vô tư truyền đề tài lưu hiệp nói rằng khoảng thời gian này chấm cùng đồng chắc quan hệ cũng tương đối bình tĩnh không có cái gì xung đột lưu kỳ nói vậy thì tốt lưu hiệp hướng bên trong cung điện nội thị khoát tay náo một cái nội thị lui ra đóng kín cửa phòng lưu hiệp ngồi thẳng thân thể trong mắt xẹt qua một đạo tình quang trinh trọng nói hoàng huynh đã là phiêu kỵ tướng quân ở trong triều cũng có đầy đủ sức ảnh hưởng hoàng huynh cho rằng chúng ta bây giờ có thể đầy đủ đồng chắc sao lưu kỳ biểu hiện cũng biên thành trở nên nghiêm túc hoàng đế quả nhiên không phải kẻ tầm thường có điều hoàng đế muốn đối phó đồng chắc cũng rất bình thường đ ặ t ở đông hán chư để bên trong lưu hiệp xem như là có năng lực quân chủ đáng tiếc lưu hiệp là thế hệ cuối quân chủ gặp phải thế cuộc tan vỡ rời đô hứa xương lại gặp phải t à o lão bản người như vậy tình cả đời bị gắt gao áp chế l i u kỳ suy nghĩ một chút hồi đáp bệ hạ đối phó đồng chắc không thể nóng i lưu hiệp hỏi tại sao vậy chứ lưu kỳ biết rằng không thể đem tiểu hoàng để làm người bình thường xem hắn tâm trí trưởng thành sớm có phán đoán của chính mình lưu kỳ phân tích nói vậy hạ muốn đẩy đổ đồng trác lấy cái gì đi tính toán cùng trở mặt đây dựa vào ta đánh bại viên thiệu sức ảnh hưởng sao lần này đánh bại viên thiệu là thần nhu tính trên bản chất nhưng là đồng trác quân tây lương đánh bại viên thiệu đây là đồng trác đặt chân lạc dương không chế tất cả sức lực không có quân tây lương d u n g m á n h không thể đạt được thắng lợi thần là phiêu kỵ tướng quân nhưng là trong tay binh lực quá ít cũng không cách nào tiến vào lạc dương đóng quân vậy hạ muốn hôn chính muốn nắm quyền muốn bắt dưới đồng tr không có quân đội một khi cùng đồng chắc trở mặt hắn bất cứ lúc nào có thể phát động bình biến lần thứ hai phế bỏ bệ hạ hoặc là giết bệ hạ lưu kỳ một câu nói đánh trúng chỗ yếu lưu hiệp sắc mặt đột một biến ngượng ngùng cười một tiếng nói hoàng huynh đồng chắc dám giết người sao lưu kỳ hỏi bệ hạ cho là thế nào lưu hiệp c u ộ hứng thở dài nói đồng chắc thích giết chóc thành tính s á c thực dám giết người hoàng huynh lẽ nào chúng ta nắm đồng chắc không có cách nào sao lưu kỳ chắc chắc trả lời có biện pháp tiền đề là từ từ kế hoạch tiền đế khi còn tại thế có tây viên bắt giáo hí quân đội càng có bảo vệ quanh lạc dương bắc quân quân quyền trước sau nắm gi tiên đế băng hà sau hoàng n ô n g vương bị phế đồng chắc tiến vào lạc dương hợp nhất bắc quân còn nắm giữ đinh nguyên quân tịnh châu tây viên bắt giao ý quân đội càng là sụp đổ không có có thể chống đỡ đồng chắc sức mạnh hiện tại lạc dương tất cả đều là đồng chắc quân đội không chút khách k h í nói một khi đồng chắc vào đ ã m ẹ không sợ rơi bệ hạ chính lệnh liền hoàng thành đều đưa không đi ra ngoài bệ hạ liền hoàng thành đều không thể khống chế còn làm sao đẩy đổ đồng chắc đây liệu kỷ con ngươi hít lại hắn nhìn chằm chằm lưu hiệp bất thình lình hỏi là có người khuyến khích bệ hạ đối phó đồng chắc sao、à. lưu hiệp nghe được kinh ngạc lên tiếng cấp tốc gãi gãi đầu che giấu hoảng loạn ánh mắt có chút pha phủ lắc đầu nói hoàng huynh hiểu lầm lưu kỳ ám đạo quả nhiên hoàng đế nói đúng phó đồng t r á c thời điểm lưu kỳ vừa mới bắt đầu cảm thấy đến hoàng đế có tâm kế rất bình thường cẩn thận cân nhắc sau lại cảm thấy không đúng liền thăm dò một h ồ i lưu hiệp phản ứng quả nhiên có vấn đề lưu kỳ nhìn thấy lưu hiệp thái độ trong lòng tiến một bước tính toán hắn cho mình chế tạo trung quân nhân vật giả thiết hiện tại hoàng đệ rất tín nhiệm hắn bây giờ xem hoàng đế đối với hắn tuy rằng tín nhiệm nhưng không đủ không có đạt đến không hề bảo lưu mức độ ho còn có n lưu, lưu kỳ xoay người đi ra ngoài lưu hiệp nhất thời sốt ruột đứng lên liền nhanh chóng chạy đến lưu kỳ trước mặt kéo lại lưu kỳ cánh tay khẩn thiết nói hoàng huynh không cần đi lưu kỳ thái độ cứng rắn nói rằng bệ hạ là thánh minh quân chủ có chính mình chủ kiến la bách tính tri phúc là đại hán tri phúc triều đình đại sự cũng không phải ta như vậy người nhỏ l ờ i nhẹ có thể tham dự b ậ y hạ phải làm sao không cần thương lượng với ta chỉ cần cùng ngươi tín nhiệm người sắp xếp chính là b ậ y hạ thần xin cáo lui lưu kỳ tránh thoát lưu hiệp tay lại một lần nữa hành lễ lưu hiệp càng là hoàng rồi trong mắt lệ quan q u a n quẩn lập tức giải thích hoàng huynh là vương tư đồ hắn nói hổ lao quan đại tháng sau quan đông chư hầu tình hình dối loạn đẻ xuống có thể đối phó đồng trác bắt đồng trác chấm l à c ó thể thân chính lưu kỳ không có trả lời ngay trong lòng cấp tốc tính toán cho tới nay vương d o a n chính trị dã tâm đều rất lớn muốn đẩy đổ đồng trác rất bình thường chỉ là vương doan bất hòa hắn bàn bạc trái lại thông qua hoàng đế sắp xếp hắn đối phó đồng c h á c hiển nhiên không thể lưu kỳ sẽ không để cho chính mình làm vương doan thương cũng không cho phép bị vương doan tính toán cái này món nợ đến toán lưu hiệp đem lưu kỳ coi như hy vọng cuối cùng thấy lưu kỳ không trả lời gắt gao lôi lưu kỳ tay nước nợ nói hoàng huynh không cần đi lưu kỳ đạt đến mục đích mượn pha dưới l ừ a nói bậy hạ thần không đi rồi lưu hiệp hỏi thật chứ lưu kỳ trịnh chọn gật đầu nói rằng b ậ hạ yên tâm thần không đi rồi lưu hiệp thật dài thở phào nhẹ nhõm lôi kéo lưu kỳ một lần nữa ngồi xuống, nói rằng, hoàng huynh không nên tức giận chuyện lần này là chấm không tốt hoàng huynh nói không hợp nhau đồng trác chúng ta liền không hợp nhau đồng trác ả m tâm làm làm muốn giác Hoàng không đồng giết càng Hoàng trong cung. Người như vậy, cái nào làm Hoàng đế cũng không thể nhẫn. Lưu Hiệp muốn giết đồng chác, cũng là rất bình thường. Nói Biện, coi tuổi cái Hiệp chác chác, có chút phục phục. khẩu thật, như nhỏ, như thể nhẫn. bình vào nào là Vấn đế đế đứa đế đề tùy rất Lưu Lưu vậy, ra ý ở hắn một bên. lưu Kỳ m người người hiệp sáng mắt lên rất hài lòng lưu kỳ đối với đồng trác tỏ thái độ hỏi vậy thì vì cái gì tức giận chứ lưu kỳ nói rằng bệ hạ nghe tin vương doãn lời nói của một bên nhưng không có chính mình chủ kiến cùng ý nghĩ tiến một bước nói hoàn toàn không có cân nhắc thế cục như thế nào hoàn toàn nghĩ rõ ràng đối mặt là cái gì vẹn vẹn là một bầu máu nóng Đầu bóc một đầu nhật đã nghĩ giết đồng bóc chác, một nhật giết nghĩ lưu à nào không Khuyên thức hành vi. Khuyên bảo bệ hạ n g có bảo tự sát vi. bệ ờ rời i phải Bởi làm như vậy, nhất định phải rời xa hắn. Bởi vì hắn h vậy, vì ị xa c xét đ á n h t h ờ i điểm, g ặ p liên lụy đ ế n bệ Hiệp hạ. Lưu Hiệp đam chiêu tự hồ là như vậy vương doãn kế hoạch xem ra không sai trên thực tế rất khó thực thi l ư u kỳ tiếp tục nói trở lại chuyện chính vương tư đ ổ khuyên bệ hạ đối phó đồng trác chính như thần vừa nay đề cập quân quyền một chút xíu đều không có liền hoàng thành quyền khống chế đều ở đồng trác trong tay Lấy cái gì đi giết đồng đây? coi như may mắn giết đồng trác nhiều như vậy quân tây lương ở không có thu hàng quân tây lương phương án không có khống chế những sức mạnh này người một khi quân tây lương làm loạn lẽ nào là dựa vào một cái miệng đi khuyên bảo táo bạo quân tây lương sao l ư u kỳ trầm giọng nói làm việc nhất định phải có tường tận kế hoạch hiện tại tất cả hô khẩu hiệu dựa vào nhiệt huyết làm việc sẽ làm bệ hạ tình cảnh vô cùng nguy hiểm lẽ nào bệ hạ đã quên hoàng đông vương là chết như thế nào sao Xoạn! Hoàng đông Lưu giết, Hoàng biến. Nông Vương Biện Đồng không có cái gì kính nghệ. Một khi tính bại, quyết, chắc, Lưu Lưu là Hiệp Chắc khi giết, đối với cái sắc độc có mặt một Một đột đế, bị gì lưu hiệp càng nghĩ càng sợ càng là hối hận nghe vương doãn lời nói hối hận không thôi nói nếu như không phải hoàng minh ta suýt nữa phạm vào sai lầm lớn vương doãn làm hại ta lưu kỳ nói vương tư đổ là lòng tốt khỏe tâm cũng sẽ làm chuyện xấu càng là làm đại sự càng phải khiêm tốn cẩn thận không ra tay thì thôi vừa ra tay tất nhiên là một đòn xâm xét bệ hạ là thánh minh thiên tử đọc đủ thứ thi thư biết sở trang vương ba năm không minh một tiếng hót lên làm kinh người sự tình xin mời bệ hạ n ó i theo sở trang vương từ từ kế hoạch lưu hiệp cảm thấy rất có đạo lý vương doãn chỉ biết cấp hông nói cho hắn muốn đối phó đồng、chác. nhưng không nói cho hắn nguy hiểm không nói cho hắn nên làm như thế nào vẫn là hoàng huynh được thời khắc này lưu hiệp lại trước nay chưa từng có chân thật lên táo bạo khí cũng dần dần tàn đi lưu hiệp chậm dại nói hoàng huynh giao hấn chậm ghi nhớ trong lòng tuy rằng đánh bại viên thiệu trờ người tặc lạc dương a n ổn trên thực tế lạc dương ổn định cũng giống như là động tặc địa vị a n ổn tiếp đó nên làm cái gì bây giờ lưu kỳ lời ít mà ý nhiều nói quân quyền lưu hiệp hơi làm suy nghĩ bỗng nhiên nghĩ đến lưu kỳ để cập h o à n thành mở miệng nói hoàng huynh ý tứ là chấm trước tiên trảo một phần quân quyền tỷ như hoàng thành quyền không chế nhất định phải ở n ắ m trong lòng bàn tay là ý này sao b ệ hạ thành minh l ư u kỳ gật gật đầu thuận thế nói đồng chắc kiểm kê song hổ lao quan chiến sự chiến công gặp phong thưởng rất nhiều quân tây lương đến thời điểm b ệ hạ đồng ý đối với lý giác quách tỉ mọi người phong thưởng thậm chí còn ra phong đồng chắc thế nhưng b ệ hạ muốn có kẻ mặc cả đòi hỏi quyền lợi nắm lấy hoàng thành cấm quân quyền không chế sắp xếp người mình phụ trách l i u hiệp có chút không chắc chắn hỏi hoàng huynh có thể thành sao l i u kỳ nói rằng triều chính trên nhân sự điều động bản chất là lợi ích trao đổi. đồng chắc cần muốn chiếm được bệ hạ chống đỡ nhất định phải để độ một phần quyền lợi đồng thời bệ hạ tôn trọng đồng chắc cho hắn chỗ tốt cùng mặt mũi đồng chắc trong lòng thoải mái sau lại có thêm trong chính trị trao đổi ít lợi đồng chắc sẽ đồng ý quả thật đồng chắc có thể không trải qua bệ hạ trực tiếp sắp xếp lợi khen có thể như vậy lợi khen không bằng bệ hạ cam tâm tình nguyện sắp xếp cùng với không bằng bệ hạ nâng đồng chắc làm đến thư thái chính trị là như vậy không thể thập toàn thẩm mỹ lưu kỳ mở miệng nói bệ hạ đem người tuyển cân nhắc được cùng đồng chắc có kẻ mặc cả chính là lưu hiệp nhìn lưu kỳ một ánh mắt không chút do dự nói chấm gặp đề nghị để hoàng huynh đảm nhiệm vệ úy, trưởng quản hoàng thành t ú c vệ có hoàng huynh ở ta liền không lo lưu kỳ nói cụ thể ứng cử viên v ậ y hạ cùng đồng chắc bàn bạc mới được lưu hiệp nói chấm biết rồi thời khắc này lưu hiệp lại ý chí chiến đấu sụp sôi hắn cẩn thận nghĩ một hồi nếu như lưu kỳ trưởng quản hoàng thành t ú c vệ bảo vệ quanh hắn an toàn là có thể tiến một bước năm quyền đây là chuyện tốt lưu kỳ còn nói chút nó việc nhỏ liền không nữa lưu lại đứng lên nói bậy hạ đồng chắc bên kia còn có một hội tịch diệu thần muốn đi lá mặt lá trái một phen đi thôi lưu hiệp gật, gật đầu lưu kỳ hành lễ sau đi ra ngoài lưu hiệp tự mình đứng dậy đưa lưu kỳ rời đi hắn nhìn lưu kỳ rời đi bóng lưng ánh mắt khôi phục lạnh lùng mới xoay người trở lại cung điện lưu kỳ ra hoàn thành trực tiếp đi đến đồng chắc tướng phủ hắn tiến vào thời điểm lý giác quét tỷ l ư u bố Lưu p h ụ cùng phiền chủ chờ quân tây lương tướng lĩnh đều ở đã là trò chuyện một lúc hiện trường bầu không khí khá là thân thiện đồng chắc thấy lưu kỳ đến rồi trên mặt lộ ra hòa ái dễ gần nụ cười ngóp nói bà du đến, đến rồi đến rất đúng lúc ngươi là ngày hôm nay đại công thần ngồi ở phía bên phải vị đầu tiên lưu kỳ sau khi nói cám ơn ngồi xuống đồng c h ắ c bưng rượu lên tôn cao giọng nói đại công thần đến, đến rồi đến đều kính bá du một ly l ư u kỳ bưng bình rượu nói hổ lao quan một trận chiến có thể đạt được thắng lợi dựa vào đồng tương ở phía sau bảy mưu nghĩ kế càng dựa vào đồng tương uy danh không có tướng quốc chống đỡ không thể có tiền tuyến đại thắng chén rượu thứ nhất này hẳn là chúng ta kính đồng tương kính đồng tương lý giác mở miệng phụ h o a nó người dồn dập nâm chén đồng c h ắ c sau khi thấy trên mặt nụ cười xán lạ việc đáng làm thì phải làm nói uống rượu uống rượu mọi người uống rượu bầu không khí rất là nóng bỏng đồng trác cùng lưu kỳ lôi kéo v i nhà chương ũ n một trăm bốn mươi tám lữ bố ăn quả đắng đồng trác sắc mặt nhất thời lạnh xuống đến nhưng không có nổi giận ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm lưu kỳ bắt h ấ m giọng nói bà du chuyện này ngươi nói thế nào từng đôi mắt đều rơi vào lưu kỳ trên người tào tháo là phản động tiên phong lưu kỳ tự ý phóng thích tào tháo đồng chắc nếu như chăm chú truy cứu lên vậy thì là vấn đề lớn lý g ắ á c một bộ xem trò vui gián d ớ p lưu kỳ phóng thích tào tháo sự hắn cũng biết nhưng không có đi tham dự lữ bố bốc lên chuyện này có thể g i ế t lưu kỳ hung hăng t i ê u ngạo tự nhiên là tốt nhất nếu như không được cũng là lữ bố mất mặt người khác đều là giống nhau thần thái xem trò vui chính là lữ bố trong mắt xẹt qua thực hiện được vẻ mặt hắn ở hồ lao quan thời điểm muốn dựa vào lưu kỳ lập công bây giờ trở lại lạc dương lữ bố lựa chọn ra tay hắn cho là mình lựa chọn thời cơ quả thực là tinh diệu vô cùng lần này lưu kỳ khẳng định n g ã xuống lưu kỳ đối mặt ánh mắt của mọi người vẻ mặt thản nhiên không có bất kỳ hoảng loạn hắn sớm đã có ứng đối kế sách đúng l ộ c nói hồi bẩm đồng tương tại hạ s ắ c thực phóng thích tào tháo nếu như đồng tương bởi vậy muốn giáng tội tại hạ tuyệt không nửa điểm lời h á n hận căn nguyện bị phạt lữ bố tỉnh t h ầ n phân chân cấp tốc nói nghĩa phụ lưu kỳ đã thừa nhận hắn phóng thích tào tháo hành vị ác liệt đến cực điểm xin mời nghĩa phụ phạt nặng lưu kỳ đồng chắc liếc mắt quét qua lữ bố lạnh như băng nói rằng không nhường ng không có ai coi ngươi là người câm lữ bố có c h ú t mộng rõ ràng là lưu kỳ phóng thích tào tháo ăn cây táo rào cây súng hỏng rồi đại sự đồng chắc không xử trí lưu kỳ ngược lại quát lớn hắn lầm chứ tại sao đồng chắc không phản ứng không có não lưu, lưu kỳ nói rằng nói một chút coi tại sao phóng thích tào tháo l ư u kỳ hồi đáp nguyên nhân rất đơn giản tào tháo đối với ta từng có ân cứu mạng đồng chắc hỏi chuyện khi nào l i u kỳ hồi đáp trước đồng tương nhận lệnh gia phụ vì là kinh châu thứ sử ta vì h ế m hộ gia phụ xuôi nam để phụ thân rẽ đường nhỏ xuôi nam ta đánh ra phụ thân đại kỳ rời đi lạc dương hấp dẫn viên thuật sự chú ý đi qua lỗ dương huyền cảnh nội quả nhiên gặp phải viên thuật cấp giết thế cuộc rất nguy cấp lúc đó là tào tháo mang theo quân đội gấp rút tiếp viện làm cho viên thuật thất bại tan tác mà quay trở về ta mới có thể thuận lợi xuôi nam ta cùng tào tháo mỗi người có lập trường nhưng là hắn có ân trước vì lẽ đó tù binh tào tháo sau ta thả hắn rời đi trả lại ân tình lưu kỳ mấy câu nói kín kẽ không một lỗ hổng bởi vì ân n g h ĩ a mà thả người không phải có ý đồ khó lường là ai đều không thể chỉ trích đồng chắc rất bất ngờ lưu kỳ trả lời lại một lần nữa hỏi ngươi lẽ nào không nghĩ tới không thích tào tháo tào sẽ lưu kỳ, kỳ lời nói tựa hồ là ném đá dấu tay nói hắn bởi vì hắn là làm như vậy hắn cảm giác rất nhiều người đều hướng hắn nhìn sang để hắn mặt mũi không nhịn được đồng chắc loát râu ria rậm rạp cẩn thận xem kỹ lưu kỳ hắn b ỗ t g nhiên nghĩ đến tuân sảng sự tình lưu kỳ cùng lưu biểu đồng thời xuôi nam kinh châu hai cha con đặt chân kinh châu sau hoàn toàn có thể ở kinh châu làm thẳng chột làm vua sứ mù lưu kỳ cũng không cần phải để ý đến tuân sàng bệnh không cần lên phía bắc lạc dương độc thân mạo hiểm nếu như lưu kỳ không vì hán thất giang sơn cũng có thể tùy ý rời đô phát sinh không cần đi tiền tuyến liều lĩnh nguy hiểm tác chiên bây giờ lưu kỳ phong thích tào tháo trả lại ân ư ớ c cũng là hắn nhất quán phong cách đồng trác nghĩ lưu kỳ bản tính lại nghĩ đến chính mình đối với lưu kỳ cũng không kém khắp nơi để bạn khắp nơi dành cho ưu đãi dựa theo lưu kỳ có ân tất báo tính tình đối với hắn cũng sẽ không kém như vậy một cái có điểm mấu chốt có trung n h ữ n người để đồng trác nhìn thấy không giống nhau ưu điểm Đồng chắc vẫn như chắc cũ h k không không ở đây tất cả mọi người nhìn không có ai khuyên can lữ bố trong mắt lại lộ ra nụ cười lưu kỳ tiểu tử này rốt cuộc đụng tới đá cứng liệu kỳ không hề nói gì trực tiếp đi ra ngoài nhưng trong lòng cấp tốc tính toán dựa theo bình thường tình huống đồng trắc tuyệt đối không thể trước mặt mọi người xử phạt hắn bằng không tin tức truyền ra liền sẽ ở trên chiều đường hất nổi sóng bởi vì một trận đánh sẽ làm rất nhiều người cho rằng đồng trắc cùng lưu kỳ có ngăn cách lưu kỳ phán đoán đồng trắc là hù dọa vì lẽ đó đi ra ngoài càng làng n ầ m đầu giữa ngực một bộ đại nghĩa lâm nhiên gián g dấp đ ằ n mắt lưu kỳ đi tới cửa lớn một c ư ớ c bước ra ngưỡng cửa thời điểm phía sau quả nhiên t r u y ề n đến đồng trác câm thanh chờ một chút lưu kỳ xoay người nói đồng trả lại có dặn dò gì đồng trác xem kỹ lưu kỳ lại một lần nữa hỏi lưu kỳ bởi vì phóng thích đồng trác ngươi không chỉ có muốn ch đến tiếp sau luận công ban thưởng ngươi ngợi khen cũng khả năng chịu ảnh hưởng ngươi thật sự không hối hận sao lưu kỳ nói rằng sinh m à thành người có một số việc nhất định phải kiên trì trung nghĩa không thể phụ ta không hối hận được lắm trung nghĩa không thể phụ đồng chắc đông nhiên liền cười to lên nhìn lưu kỳ t ư thái càng xem càng thưởng thức lưu kỳ có năng lực hơn nữa trung nghĩa s o n g toàn một cái có năng lực lại nắm chắc tuyến mà trung nghĩa người là chân chính tài đức vệ toàn đây là đồng chắc cần nhân tài đồng chắc đứng lên nhanh chân đi đến lưu kỳ trước mặt xua tay để binh sĩ l u gia lôi kéo lưu kỳ trở lại ngồi và ngồi xuống mỉm cười nói, bà du vừa nãy chỉ là thăm dò thôi không cần để ở trong lòng lưu kỷ cảm kích nói t a đông tương đồng trác khẽ gật đầu nhìn quanh dưới chướng người cường điệu nhìn lữ bố một ánh mắt cao giọng nói các ngươi tất cả mọi người đều phải làm lấy bà du làm gương lấy trung nghĩa lập thân không phải làm gì hai mặt người v ò ngân phụ nghĩa lý nho nói xin nghe tướng quốc giáo huấn lý giác quách tỷ ngư phụ mấy người cũng cùng nhau mở miệng nói chuyện tất cả đều tán thưởng đồng trác tỏ thái độ nghe theo đồng trác giáo huận chỉ có lữ bố như là ăn chim diều hâu vô cùng khó chịu bởi vì hắn làm sao đều cảm thấy đến đồng trác lời nói như là nhằm vào hắn nói lữ bố há mồm giả ý phụ họa rồi lại ý tứ sâu xa nhìn đồng chắc một ánh mắt đồng mập mạp bạo ngược bá đạo không l à vật gì tốt nói cái gì trung nghĩa lập thân quả thực là chuyện cười lớn đồng chắc chuyển đề tài bưng rượu lên t ô n nói ngày hôm nay là các ngươi chiến thắng trở về đại ngày tốt đến trẻ chén tướng quốc xin mời mọi người dồn dập bưng ly rượu chúc rượu mọi người đẩy ly giao t r à n phi thường thân thiện nay một hồi yến hội sau khi kết thúc đã là chạc vạng lưu kỷ rời đi tướng phủ về đến nhà tuân thải tiến lên đón tuân thải hào quang soi sáng tướng mạo quyến rũ nàng quần áo đơn bạc hiện lộ ra thức tha tư thái nghe lưu kỳ một thân mùi rượu tuân hải ôn nhu nói nước nóng đã chuẩn bị tốt thiếp thân hầu hạ phu quần rửa mặt lưu kỳ xem tuân hải ánh mắt trở nên hừng h ự c lên cười h i ế p mắt nói đi cùng nhau tắm chương một trăm bốn mươi chín động c h á c lấy l ò n g tuân hải xinh đẹp quyến rũ trên mặt nhất thời bay lên một vệ thường h ạ cùng nhau tắm nàng tự nhiên là không ý kiến có, thể bên cạnh còn có hầu hạ nha hoàn ngay ở trước mặt nha hoàn trước mặt lưu kỳ nói như vậy hộ làng tri tử tuân hải rất là e thẹn nàng oán trách nhìn lưu kỳ một ánh mắt còn chưa nói liền bị lưu kỳ ôm lấy eo. k dần dần hai ô người gì h lẫn nhau kể tâm sự mới nói lạc dương một chuyện lưu kỳ chủ yếu là nghe tuân thải không thẹn là gia tộc lớn xuất thân ngoại trừ trong nhà việt vặt lạc dương rất nhiều tin tức n ẩm tuân thải cũng có thể biết một phen tâm tình đã là đêm khuya hiện tại lưu kỳ tuổi trẻ không phải trong bình giữ ấm phao câu kỳ tuổi Tuổi trẻ có tiền vốn có r ồ i r à o tinh lực lại là một phen hai người đấu mới ngủ say ngày thứ hai sáng sớm lưu kỳ đi b á i phòng nhạc phụ thái u n g theo lại đi b á i phòng lão sư kiêm nhạc phụ tân u sản g ông tế một phen trò chuyện lưu kỳ mới về đến nhà liên tiếp mấy ngày lưu kỳ đều vội vàng xa i a o ở lưu kỳ vội vàng chuyện riêng tư cùng với vội vàng thu xếp hoàng trung trương liêu mọi người thời điểm triều đình đối với lý giác quách tỷ cùng lữ bố mọi người phong thưởng cũng ban bố tức vị không có thay đổi gì chức quan đều chiếm được tăng lên lưu kỳ lại một lần nữa được nhận lệnh được bổ nhiệm làm vệ úy kết quả này lưu kỳ khá là bất ngờ hắn cùng tiểu hoàng đế kiến nghị cũng cảm thấy có thể thành chỉ có điều thời gian ngắn như vậy liền hoàn thành để lưu kỳ rất kinh ngạc tiểu hoàng đế tuổi không lừa lắm tâm trí cùng thủ đoạn đều không kém và không đồng chắc sẽ không dễ dàng đồng ý trên thực tế cũng chính là triều đình dối loạn rất nhiều quy củ bị đồng chắc đánh võ và không lấy lưu kỳ tuổi tác cùng tư lịch muốn đảm nhiệm cựu khanh một trong vệ úy không có một chút xíu độ khả thi dù vậy cũng là cân bằng kết quả lưu kỳ ở hoàng đế một phương có thể chen mồm vào được ở đồng chắc một phương lưu kỳ cũng bị đồng chắc tán thành hơn nữa đồng chắc vì danh chính ngôn thuận đề bạt lý giác quách tỉ mọi người mà không gặp phải t r i ề u thần phản đối liền cần hoàng đế điều đỉnh một ít sức mạnh vì lẽ đó mới có lưu kỳ nhậm chức lưu kỳ trở thành vệ uý chức trách là bảo vệ quanh hoàng thành hắn điều đi hoàng trung cùng trương liêu binh mã vào thành tiếp quản n a m bắc hai c u n g đem t ú c vệ hoàng cung binh mã trình hợp chỉ là trong thời gian này lưu kỳ phi thường biết điều không có tham gia triều đình chính vụ trong triều đình tranh đấu là cái xoáy nước lớn hơi không chú ý liền dẫn l ử a thiêu thân không phù hợp lưu kỳ lợi ích vừa vặt là lưu kỳ vô dụng vô cầu lập trường làm cho đồng chắc đối với lưu kỳ rất hài lòng hai bên còn chưa có xảy ra xung đột tiến vào khí h trời bắt đầu u c y ể ngày lệnh. n hôm đó lưu kỳ ở trong nhà l ậ t xem tư liệu thời điểm tuân đúc tiến vào thư phòng hành lễ nói chúa công tại hạ phân tích lạc dương thế cuộc phát hiện cục diện càng ngày càng phức tạp vương việt dò thăm tin tức tư đổ vương d o a n trong bóng tối lôi kéo lưu bố hai bên lui tới khá là m ậ t thiết mặt khác đồng trắc quân tây lương chiếm giữ lạc dương phụ cận bởi vì đánh bại quan đông chư hầu địa vị vững chắc càng ương ngạnh tùy tiện cướp bóc phụ nữ sự lúc đó có phát sinh bắt nạt bách tính càng là không thể đếm đồng trắc địa vị vững chắc sau càng ngày càng tự cho là rất là hương n ạ n h lạc dương thế c u c phi thường phức tạp t u ấ lúc trong mắt có một vẻ sầu lo mở miệng nói hiện tại lạc dương hơi bất cẩn một chút liền sẽ bị c u ố n vào chúa công muốn chủ động tham gia bởi vì cùng động chắc quan hệ không dễ xử lý mặt khác bởi vì thực lực nguyên nhân cũng không cách nào làm ra kỳ người liệu kỳ gật gật đầu hỏi huynh trưởng cho rằng chúng ta nên làm như thế nào Tuấn trịnh tại tới tùy tỏ thái chuyện muốn nói, hiện nay, tại hạ cũng không biện pháp gì, kiến nghị yên lạc nhìn biến. Sở dĩ cùng chúa Công nói tới chuyện này, chính là xin mời chúa Công không Úc Chúa Chúa chọc lạc hạ pháp mời gì, là Sở dĩ ý Sa ngược lại thật ra có một ý nghĩ tuấn lúc nói rằng ý t ư ở n gì g liệu kỳ hồi đáp n ả y ra lạc dương tùy ý lạc dương người chó căn chó chờ bọn hắn tranh đấu một phen chúng ta trở lại tham gia tuấn lúc cẩn thận suy nghĩ đ ố n g nhiên sáng mắt lên cấp tốc nói chúa công ý tứ là chúng ta tìm một cái lý do rời đi lạc dương x ô i nam kinh châu đem lạc dương giao cho đồng chắc cùng vương doãn những người này đấu liệu kỳ vớt c ầ m nói chính là ý này bọn họ muốn đâu chúng ta không d í n h hữu bởi vì bất lợi cho lập trường của chúng ta huynh trường an bài vương việt nhìn chằm kinh châu tìm một cơ hội cùng lý do chúng ta liền rời đi lạc dương ưu y ỳ tân lúc lập tức đáp lại hắn tán thành lưu kỳ kiến nghị đồng chắc ở lạc dương thực lực quá mạnh lưu kỳ thực lực quá nhiều không thích hợp thăm già nhảy ra ngoài quan sát thích hợp nhất trong lòng hắn vui mừng vội vội vàng vàng liền đi sắp xếp lưu kỳ trong mắt lộ ra ý cười tân lúc không biết tương lai đ ạ i thế lưu kỳ nhưng rõ ràng biết vương doãn cùng lữ bố quyến rũ cùng nhau tất nhiên có thể coi là kế đồng chắc lưu kỳ tạm thời không đếm xỉa đến ở bên ngoài đổ thêm đầu vào lửa tương lai lại giết cái hội mát h ư ơ n g lấy chúa cứu thế thân phận trở về liền có thể thuận lý thành trương tiếp quản tất cả hiện tại không cần thiết đi đấu l cũng không lâu lắm điện vi tiến vào nói chúa công đồng trác mời ngài đi một chuyên biết rồi l ư u kỳ gật gật đầu hắn càng thay quần áo mang theo điện vi hướng đồng trác tướng phủ đi chờ đến tướng phủ phóng khách lưu kỳ hướng về đồng trác hành lễ sau ngồi xuống d o hỏi đồng kêu gọi thấy có dặn dò gì sao đồng trác vẻ mặt tung dung hỏi bá du đảm nhiệm vệ uý cảm giác thế nào l ư u kỳ nói rằng ta cái gì cũng không hiểu làm việc nơm nớp lo sợ hơi có chút bó tay bó chân cảm giác đồng trác nói ngươi còn trẻ từ từ đi lưu kỳ đảm nhiệm vệ uý sau không có cấp hống hống ở trên chiều đường ồn ào đồng c h ắ c cảm thấy đến lưu kỳ không sai đồng c h ắ c với tay thì có người cho lưu kỳ rót rượu đồng c h ắ c cười nói và du tiểu tử ngươi ngày hôm nay có có l ự c ăn đây là lấy thần tiên tùy hụ rượu hổ cốt sừng hiệu rượu mùi vị rất t h u ầ n ngày hôm nay vừa vặn mở ra b ù n tướng chuyên môn thông báo n g ư ơ i đến đến ngồi b ù n tướng uống nói chuyện đồng c h ắ c cầm rượu lên tôn giao kính còn hướng về lưu kỳ đầu đi nam nhân mới hiểu ánh mắt lưu kỳ có chút bất đắc dĩ hắn chừng hai mươi hỏa khí rất vượng không cần ngủ một mực đồng trắc quá nhiệt tình hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngồi tiếp uống rượu coi như hắn chương ũ n g k ô n g c h i n c một h trăm ư u năm mươi hoàng tàu nghe góp tưởng lưu kỳ cũng uống không ít hổ cốt sừng hiệu rượu bụng dưới có hơi khô nóng cảm giác rượu hổ cốt sức lực quá lớn người bình thường chịu không được đồng chắc thân thể cũng thái hư phổ thông rượu hồ cốt thì có rất lớn dược hiệu có thể để chấn tinh thần đồng chắc nhưng không vừa lòng ở hồ cốt bên trong lại gia nhập sử hiệu dược hiệu mãnh liệt thực sự là không sợ uống chảy máu mũi quá bổ không tiêu nổi liệu kỳ tận lực k h ô n g chế không để cho mình uống quá nhiều rượu t h a n h cựu nam nhân ở bên ngoài phải bảo vệ thật chính mình hơi bất cần một chút liền có thể có thể bị bên ngoài hoa dại thực hiện được nguy hại rất lớn dù vậy lưu kỳ giờ khắp này nghe được đồng chắc ư ơ n g n g ạ n lời nói cũng không nhịn được dùng mình một cái đi trong cung mở đại hội khỏa thân ảnh hưởng quá to lớn lưu kỳ nghĩ đến cái lý do nói rằng tướng quốc trong nhà có h ắ n vợ không dám làm v ự a đồng chắc hừ một tiếng một bộ xem thường d á n g dấp đề điểm nói bà du thân là nam tử hán đỉnh thiên lập địa há có thể bị chỉ là nữ tử giàn g buộc t ấ n gà t i thần đây là dối loạn cương thường tin tức truyền đi người người đều biết ngươi sợ vợ còn làm thế nào vệ úy làm sao bảo vệ quanh triều đình đây lưu kỳ hồi đáp nói là h ắ n vợ thực cũng là lời nói đùa chỉ là bất hòa thê thiếp tính toán nam nhân và nữ nhân địa vị thiên nhiên là nam nhân càng mạnh hơn cái nào có nam nhân nào sợ nữ nhân không tính đến mà thôi đồng chắc một bộ nhìn thấu lưu kỳ dám dấp nói rằng bà du ngươi không ngừng tìm lý do có phải là sợ không dám đi trong cung mang đem đại nam nhân đón gió đi đáy ba trượng làm sao có thể sợ đây lưu kỳ nói rằng tướng quốc biết ta đồng trác thấy lưu kỳ nói sợ cũng s ừ n g sốt một chút không nghĩ đến lưu kỳ không bị kích tướng đồng trác không hài lòng lưu kỳ trả lời kiên trì bụng lớn gian nan đứng dậy n ệ n h đầu tay á o lớn phất một cái rất có chỉ điểm giang sơn k h í thế dũng cảm nói có thể kiến công lập nghiệp đại trượng phu cái nào không phải ngang ngược n g n g cuồng ngươi xem hán vũ đế thời kỳ phiêu kỵ tướng quân hoác khứ bệnh cỡ nào hăng hái vừa bãi làm việc ngươi cũng là phiêu kỵ tướng quân cũng không dám ngủ đ ê m trong cung cỡ nào mất mặt không xứng với cái tên này liệu kỳ trong lòng cười gần hoặc khứ bệnh còn trẻ đắc t r í rất được hán vũ đế sùng ái s á c thực là bừa bãi làm việc nhưng là người ta hoặc khứ bệnh cũng không đi trong cung là thẻ không có ngủ đ ê m trong cung hoặc khứ bệnh thật muốn đi trong cung tìm nữ nhân ngươi xem có thể hay không bị đánh chết liệu kỳ biểu hiện bất biến mỉm cười nói tướng q u ố c như vậy vĩ đại đại trợ phu làm việc ngoài dự đoán mọi người có thể lý giải ta nhưng không thể vượt qua ta tuổi con nhỏ cái gì cũng không hiểu làm người làm việc hay là muốn nói quý cụ đồng chắc trong mắt vẻ mặt sáng ngòi theo khôi phục lại bình tĩnh lắc đầu nói rằng ngươi làm việc chính là quá đúng quy đúng c ủ làm người a không thể thái thú quy c ủ bằng không khắp nơi bị người bắt nạt liệu kỳ không có cái lại lắc đầu nói tướng quốc giao hấn tại hạ ghi nhớ trong lòng hắn suy nghĩ rượu đã uống không ít tiếp tục uống xuống say rượu cũng khỏe vấn đề là uống quá nhiều không đừng đắn rượu cũng rất dễ dàng gặp sự cố không thể lại lưu lại đến tìm một cái lý do rời đi liệu kỳ một bộ hơi say rán dấp giả bộ chịu không nổi rượu lực nói rằng tướng quốc tại hạ có chút say rồi cáo tử đồng chắc nhìn lưu kỳ một ánh mắt không có giữ lại khoát tay nói thôi bổ tướng không miễn cỡ ngươi đi thôi lưu kỳ loạn tròa loạn t r ọ g thi lễ một cái liền lung lay lúc lắc rời đi hơi có chút chạy chối chết g i á n dốc chờ lưu kỳ biến mất ở trong tầm mắt đồng chắc ánh mắt khôi phục thanh minh phân phó nói đi ra đi lý nho từ sau tấm bình phong đi ra chắp tay nói tướng quốc đồng chắc nói văn yêu bổ tướng tiến một bước thăm dò lưu kỳ ngươi cảm thấy đến hiệu quả thế nào lý nho nghiêm nghị nói rằng lưu kỳ uống rượu làm việc nói chuyện đều quy củ kín kẽ không một lỗ hổng người này phi thường không đơn giản đồng chắc nhẹ cười vài tiếng k h o á t tay h à o nói cả t r i ề u chư công có mấy cái là đơn giản người đâu có thể tra trộn t r i ề u đình người tự nhiên có chính mình tư tâm có chính mình dự định điểm này bổn tướng không thèm để ý bổn tướng ý đồ vẹn vẹn là thăm dò lưu kỳ can đảm muốn mượn này nhìn một chút lưu kỳ có dám theo hay không đi trong cung nếu như lưu kỳ uống rượu liền say khước hành vi bừa bãi dám đi trong cung ngủ nữ nhân chứng minh lưu kỳ là gan rất dã tâm lớn rất lớn không phải mặt ngoài như vậy cùng thuận đu hỏa bây giờ xem ra lưu kỳ không sai đồng chắc rất hài lòng chính mình thăm dò mở miệng nói lưu kỳ uống rượu vẫn như cũ thủ quy củ biết tiếng t ô i như vậy có điểm mấu chốt h i ể u quy củ lại trung nghĩa hiếu thuận người có thể tác dụng lớn lý nho nhữ mày đồng chắc đem hắn gọi tới nói muốn thử một lần lưu kỳ lý nho tự nhiên là mừng d ỡ bàng quan chỉ là sau khi xem xong lại nghe xong đồng chắc lời nói hắn cảm thấy đến lưu kỳ biểu hiện tất cả không nhất định là đồng chắc chứng kiến chỉ là đồng chắc rất tín nhiệm lưu kỳ tựa hồ muốn càng nể trọng lưu kỳ lý nho không có nói thêm nữa chỉ có thể đi một bước xem một bước lưu kỳ vội, vội vàng vàng ra tướng phủ đứng ở rìa đường gió lạnh thổi hơi hơi tỉnh táo chút hắn vô vô mặt để cho mình bình tĩnh điện vi theo lưu kỳ đánh giá một phen sau nói rằng chúa công uống rượu cả khuôn mặt đều có c h ú t hồng hô hấp cũng rất gấp gáp thậm chí trong mắt có không ít thơm máu con mắt có ửng đỏ cảm giác lưu kỳ hít sâu một cái bất đắc dĩ nói uống quá nhiều hổ cốt sừng hiệu rượu chịu không được quá bù đ ắ p đi chúng ta hồi phủ lưu kỳ r ụ c ngựa đi trở về bởi vì rượu hiệu lực quá lớn làm cho lưu kỳ tạp nghiệm bộc phát bụng dưới cũng nóng rực cũng may một đường gấp chạy về nhà bên trong lưu kỳ để điện vi chính mình bận tự đi liền hướng hậu việt đi hắn mới vừa vào trong phòng liền đụng tới tuân hải lưu kỳ đã là thay l tâm tình có chút không bị khống chế nhìn thấy chính mình nữ nhân nơi nào quản nhiều như vậy cấp h ố n g hống lôi kéo tuân thải hướng về trên giường đi tuân thải vẻ mặt cấp thiết hoang mang nói phu quân không không lưu kỳ động tác trên tay không có ngừng hỏi tháng sau chuyện sao tuân thải lắc đầu nói vâng nhưng là nàng mới vừa mở miệng miệng liền bị lưu kỳ ngăn chặn căn bản là không có cách nói chuyện tiểu phu thê cùng nhau một cái cả người h ứ n g h ự c không ngừng tấn công một cái từ bị động biến thành chủ động dần dần lẫn nhau n ê n hợp trải qua rất dài rất dài chiến đấu mới kết thúc tuân thải tựa ở lưu kỳ bên người hai gò má đỏ bừng ánh mắt có chút mê ly mềm nhún nói rằng phu quân ngày hôm nay là xảy ra chuyện gì lưu kỳ nói đơn giản đồng chắc xin hắn uống hồ cốt sừng hiệu rượu còn muốn dẫn hắn tiến c u n g sự cảm khái nói nhờ có t a nhạy bén mau mau về nhà bằng không ở đồng chắc quý phủ u ố n g say bị đồng chắc tính toán mới là phiền phức tuân hải ngượng ngùng nợ nụ cười có chút l u n g túng có chút thẹp t h ù n g thở dài nói phu quân hiện tại cũng rất phiền phức lưu kỳ hỏi tại sao tuân hải bán trách nhìn lưu kỳ một ánh mắt nói rằng hoàng nông vương phi đường tỉ tỉ hôm nay tới trong nhà bài phóng bởi vì có chút hề n g i tạm thời ở sắt vá vừa n ã y như vậy tiếng vang e sợ c h ư ơ n một trăm năm mươi mốt đường cơ đ ộ c lòng lưu kỳ nghe được tuân thải lời nói cũng sửng sốt trong nháy mắt đường cơ là lưu biện phi tử lưu biện bị giết đường cơ không bị giết đã là vạn hạnh bởi vì thân phận mất cảm đường cơ tuyệt đại đa số thời gian đều ở tại vinh an cung rất ít ra ngoài lưu kỳ để tuân thải chăm sóc đường cơ không nghĩ đến quan hệ của song phương đã như vậy thân cận đường cơ đều đồng ý tới nhà làm khách đây thực sự là bất ngờ lưu kỳ trong nháy mắt khôi phục lại y lặng mỉm cười nói vương phi đã lập gia đình biết nhân luân đại sự sự tình kiểu này nàng nghe được cũng sẽ làm bộ không nghe chúng ta n g ầ m hiểu ý là không sao tuân hải dịu dít nói quá ngượng ngùng lưu kỳ xoa xoa tuân hải còn có chút nóng bỏng giáp nói rằng thực sắc tính giã có cái gì tốt thẹn thùng lại nói vừa nãy sự h a n g hái của ngươi cũng rất đắt đỏ phi thường phối hợp phu quân tuân hải một bộ nổi giận dáng dấp ở lưu kỳ trong mắt nhưng đừng có phong tình tiểu phu thế lạc thú liền ở đây tuổi trẻ thân thể được tinh lực dồi dào có thể tới tới l u i l u i rằng co đội làm đã có tuổi người gặp phải giao nộp công lương sự trốn đều tránh không kịp coi như miễn cưỡng mặc giáp trụ ra trận cũng là qua loa phân kết hai người nói rồi một chút nói đều khôi phục tinh thần cũng tâm như chỉ thủy tỉnh táo lại tuân t h á i đứng lên nói phu quân mau đứng lên ban ngày làm việc cũng là thôi không thể vẫn ở tại trong phòng bằng không thì càng thêm lúng túng liệu kỳ phối hợp tuân thái tùy ý tuân t h á i dọn dẹp hai người mặc chỉnh t ề sau mới ra gian phòng đúng vào lúc này đường cơ cũng đi ra đường cơ nhẹ mặt nhặt trang trên người mặc một bộ quần áo trắng b á y dài có vẻ thanh tân đ ạ m nhã nàng tỉnh xào trên mặt mang theo từng tia từng tia đỏ bừng ánh mắt có chút phập phủ lúc trước căn phòng cách vách động tinh quá lớn đối với nàng tạo thành nhất định ảnh hưởng đường cơ tìm đến tuân hải hai người nói chuyện phim sau đường cơ có chút để bài mới ở căn phòng cách vách trở mắt ở lúc ngủ sắt vách truyền đến kẹt kẹt kẹt kẹt âm thanh đánh thức đường cơ vừa bắt đầu đường cơ cũng hiếu kỳ phát sinh sự tỉnh nhưng là chỉ c h ư ớ c mắt sắt vách ngoại trừ giường âm thanh lại truyền tới mềm mại nhu nhu tiêu hồn thực cốt âm thanh đường cơ nhất thời liền rõ ràng thành cựu người t ừ n g trại đều hiểu được đường cơ cũng có chút lúng túng chỉ là gặp phải sự tỉnh kiểu này nàng cũng không tiện nói gì dù sao nàng cũng lập gia đình không phải không xuất giá hoa cúc đại k u y nữ duy nhất để đường cơ kinh ngạc là ở nàng nhận thức bên trong sự tỉnh tiểu này n ê n rất nhanh không nghĩ đến sắt vách lâm thanh quanh quẩn ở bên thai chậm chạp không có kết thúc làm cho nàng chịu đủ cái nhiễu nàng khó có thể tưởng tượng làm sao sẽ giải như vậy ở đường cơ tâm loạn như ma thời điểm cũng muốn rời đi lưu ra có thể nàng cùng tuân thải quan hệ tốt vô cùng bây giờ thân như tìm u ộ i nếu như không chào mà đi tóm lại có chút không thích hợp đường cơ đợi thời gian rất dài sắt vách thanh âm r u n g trời cuối cùng kết thúc đường cơ thở phào nhẹ nhõm mới đi ra thấu cái khí dự định chở một lát liền cáo từ rời đi không nghĩ đến mới ra đến liền đ ụ tới đường cơ đối mặt lưu kỳ cùng tuân thải trong đầu đ ô n g nhiên nghĩ đến lúc trước cảnh tượng lỗ thai có chút hỏng hai gỏ má nóng lên xem lưu kỳ ánh mắt có chút phập phủ rồi lại cố gắng tự chấn định hành lễ nói thiếp thân nhìn thấy hoàng huynh lưu kỳ mỉm cười nói vương phi chỉ là lưu kỳ mỉm cười thời điểm cảm giác một bên tuân thải có chút sốt s á n g cũng có chút không dễ chịu lưu kỳ vẻ mặt như thường khẽ cười nói vương phi ở lạc i ư ờ n g đã quen thuộc chưa đường cơ thấy lưu kỳ mặt không biến sắc không chút nào để lời nói vừa nãy người quen thuộc rất nhiều hồi đáp làm phiền hoàng huynh mong nhớ hết thể đều tốt có hoàng huynh trông nom hơn nữa tuân thải mượi làm bạn cũng không cô đ l ư u kỳ gật đầu nói vương phi quen thuộc là tốt rồi gặp phải chuyện gì cứ việc nói đường cơ gật đầu không tiếp tục nói l ư u kỳ không có lưu lại d ặ n d ò tuân thải hảo hảo khoản đãi đường cơ liền trực tiếp rời đi lưu lại hai nữ chính mình ở chung hai nữ nói cái gì l ư u kỳ không có hứng thú hắn trở lại thư phòng khôi phục tâm như chỉ thủy trạng thái lần xem hoàng trung cùng trương liêu đưa tới tin tức hoàng trung cùng trương liêu xuất lĩnh quân đội bất luận là đại tuyết long kỳ cũng hoặc là tiên đăng doanh bởi vì có triều đình biên chế quân đội thành quân chính quy cũng được triều đình nâng đỡ từ vừa mới bắt đầu phổ thông trang bị đến hiện tại từ kho vũ khí bên trong thu được trang bị cùng giáp trụ các loại trang bị càng tinh xảo lưu kỳ là nhạc thới thành hắn hiện tại là vệ úy, phụ trách bảo vệ quanh hoàn thành ở phạm vi chức trách bên trong điều động một ít vật tư võ trang đại tuyết long kỳ cùng tiên đăng doanh tăng mạnh quân đội mình trang bị tăng lên quân đội thực lực cũng là nói còn nghe được lưu kỳ vẫn như c ũ không có dính liễu chính vụ thời gian trôi qua từng ngày lạc dương triều đình không còn quan đông chư hầu uy hiếp trong triều thế cục càng lúc càng kịch liệt rất có sóng ngầm mánh liệt xu thế tiến vào cuối tháng mười hai khi trời càng hà lạnh ngay hôm đó lưu kỳ đi tới trong cung m ộ t trên động viên tiểu hoàng đệ lưu hiệp tâm tỉnh liền xuất cung chuẩn bị về nhà lưu kỳ mới ra hoàn thành liền gặp phải vương doãn sắp xếp người xin mời xin hắn quá phủ một lời trước vương doãn thông qua tiểu hoàng đệ muốn đem lưu kỳ làm đ à o để lưu kỳ ra mặt đối phó đồng trác chuyện này lưu kỳ vẫn nhớ kỹ lưu kỳ không có thu thập vương doãn cũng không có cùng vương doãn trở mặt là vẫn chưa tới thời điểm ở lưu kỳ kế hoạch bên trong hắn sau đó phải nhảy ra lạc dương mặc kệ lạc dương tranh đấu tùy ý vương doãn cùng đồng trác nội đấu vương doãn đối phó đồng trác lưu kỳ sẽ không n h ú n tay Chờ vương. doãn liên hợp lữ bố dết đồng trác đem lạc dương khiến cho h o n g m é t vương doãn giá trị liền không còn lưu kỳ lại mang theo quân đội dết về lạc dương thu thập tàn c ụ xử lý xong vương doãn những người này nắm quyền l ư u kỳ kiên nhẫn tâm tư cưới xe ngựa đến tư đ ộ phủ hắn tiến vào quý phủ liền bị vương doãn dẫn tới trong thư phòng ngồi xuống vương doãn tuy rằng đã có tuổi nhưng quần áo hoa lệ có vẻ ung dung hoa quý một phái kẻ sĩ phong độ trên mặt hắn mang theo nụ cười tựa như do xuân không có đi thẳng vào vấn đề mà là cởi hỏi hiền triết điêu thuyền theo ngươi hơn một năm nơi đến thế nào l i u kỳ hồi đáp điêu thuyền người đẹp thiệ còn phải cảm phải tạ vương tư doãn、so、nhiều nhiều một n phen đơn giản kéo việc nhà sau biểu hiện t h u y ề n thanh nghiêm túc trinh trọng nói bây giờ là dương quân tây lương tàn phá bách tính tiến đoán than dậy đất triều chính hỗn loạn đồng chắc thân là tướng quốc không tu nước chính tùy ý làm lục bách quan mục không thiên tử cứ thế mãi q u ố chương một trăm năm mươi hai cùng vương doãn trở mặt vương doãn nụ cười trên mặt biến mất phẫn nộ chất vấn ngươi từ chối đối phó đồng trác lẽ nào là thu rồi đồng chắc quá nhiều chỗ tốt muốn vẽ đường cho hiệu chạy theo đồng chắc đồng thời đạp lên đại hán sao lưu kỳ đúng một nói từ đầu tới cuối ta chính là ta chung với bệ hạ chung với đại hán không phải ai người mặt khác ta bây giờ được tất cả đều là ta đưa ra sao đọc được vương doãn níu h chặt lông mày ngày hôm nay lưu kỳ cho hắn hung hăng xa cách cảm giác tựa hồ lưu kỳ đối với hắn có ý kiến gì hắn gác tội lưu kỳ sao vương doãn trong lúc nhất thời không nghĩ ra kiên nhẫn tâm tử nói động tác ư ớ hiếp thiên tử tàn sát quan chức mối họa đại hán người người phải trừ diện đây là trái phải rõ ràng sự tình càng liên quân đến đại hán Giang Sơn tây n xin ngươi tụ, c n lương không chế thành lạc dương canh gác lạc dương phụ cận các nơi quan hải một khi giết đồng trác vô số quân tây lương làm loạn ngươi lấy cái gì đi chấn áp giết đồng trác phải có chuẩn bị đầy đủ ta kiên trì quan điểm của ta từ từ kế hoạch chờ ta tiên một bước nắm giữ càng nhiều quân đội suy nghĩ thêm đối phó đồng chát sự t ì n h liệu kỳ nói tới chỗ này trong đầu đống nhiên nghĩ đến nhảy r a lạc dương dự định việc này có thể mượn lực vương doãn chỉ cần lưu kỳ không đồng ý vương doãn giết đồng kế hoạch vương doãn nắm lưu kỳ hết cách rồi cũng chỉ có thể đem lưu kỳ rời liệu kỳ cố ý nói ta trước nói với vương tư đồ mượn ngoại lực mới có thể chấn áp giết đồng chát sau tình hình dối loạn kinh châu chính là chúng ta ngoại lực gia phụ đến kinh châu sau hiện nay có trường sa vũ lăng nam dương cùng quế dương đất đai không bị khống chế lại cho ta một chút thời gian ta liền có thể giải quyết kinh châu tình hình dối loạn nắm n giữ rất h lưu q u kỳ đã i đ ế là vệ n tư ý kiêm phiêu kỵ tướng quân chờ lưu kỳ lại nắm giữ kinh châu quân đội mang ý nghĩa lưu kỳ nắm đại quyền hạn cháy lại là đứng ở bên chỗ tốt đều là lưu kỳ vương doãn cái gì đều không vớt được đây là vương doãn không muốn lưu kỳ quật khởi tốc độ hoàn toàn vượt qua vương doãn dự liệu hắn không muốn lưu kỳ tiến một bước năm quyền hơn nữa hắn lôi kéo lưu bố có cơ hội chu diệt đồng trác mới không thể chờ đợi được nữa muốn nắm giữ quyền chủ động được lợi ích lớn nhất vương doãn suy nghĩ trong lòng không thể nói thẳng lập trường của hắn cùng nhân vật thiết lập vẫn như cũng là trung quân là thảo phạt đồng trác vương doãn nuốt dâu nói lưu kỳ ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản bất cứ chuyện gì cũng không thể chuẩn bị kỹ càng tất cả lại đi chấp hành chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng thế cục lại phát sinh biến hóa đồng trác thế lực gặp c à n mạnh hơn cũng khó đối phó hơn lưu kỳ cười nhạo nói vương tư đồ loại này lừa dối ba tuổi hải tử lời nói ở trước mặt ta vô dụng chớ đem ngươi nói tới cỡ nào vĩ đại quan chính ngươi cái nào điểm tâm tư ai không hiểu đây vương d o a n nhữ mày liệu kỳ tuổi không lớn lắm tâm nhãn nhưng có rất nhiều rất khó đối phó vương d o a n sắc mặt nghiêm túc nói năng có khí phép nói lưu kỳ lao phu đường đường chính chính thân chính không sợ b ó n g nghiêng ngươi không muốn ra tay giúp đỡ vậy coi như ta cảnh cáo ngươi không nên cùng đồng trác cấu kết bằng không ngươi nhất định mang mùi vàng yên lao phu có chút mệt thứ không tiếp đãi xin mời vương doãn nâng trung trả lên uống một hot l i u kỳ đứng lên nói yên tâm t lưu kỳ nói g dính u cũng không can dụ vạn nhất lưu kỳ thọ một chân vào đây lưu kỳ ở lạc dương liền tồn tại mầm hoa nhất định phải đem lưu kỳ điều đi chờ tương lai hắn diệt trừ đồng trác lưu kỳ lại về lạc dương hắn đã nắm giữ quyền to nhất định phải nghe theo hắn sắp xếp muốn thu thập lưu kỳ dễ như ăn cháo vương doan nghĩ đến bên trong sắp xếp người chuẩn bị xe ngựa liền hướng trong cung đi vương doan tiến vào trong cung nhìn thấy lưu hiệp sau cung cung kính kính hành lễ nói bậy hạ lưu hiệp mỉm cười nói vương tư đổ vào cung có chuyện gì không vương doan nói rằng bậy hạ thần lôi kéo lưu bố cùng lý túc hai người đều biểu thị đồng ý chu diệt đồng c h ắ c thần xin mời phiêu k ỵ tướng quân lưu kỳ giúp đỡ hắn từ chối không muốn ra tay nói phải đợi một quãng thời gian bậy hạ a đồng trác càng ngày càng càng ỡ không nữa ngăn chặn e sợ khó đối phó hơn lưu kỳ sách lược hay là có thể được nhưng mà thời gian truyền dời tương lai thế cuộc cũng không cách nào đánh giá. hiện tại có lữ bố cùng lý túc thành tựu i nội ứng nhưng là chân thực cơ hội vương doãn hai tay hợp lại lại một lần nữa hành lễ t r ì n h trọng nói xin mời bệ hạ cân nhắc lưu hiệp hỏi có thể được sao vương doãn chắc chắn nói có thể được lưu hiệp nhìn vương doãn một ánh mắt nghĩ trước lưu kỳ phân tích đối với vương doãn sách hơi có chút hoài nghi lúc trước lưu kỳ mới vừa về lạc dương một phen phân tích sau lưu hiệp cảm thấy đến lưu kỳ kiến nghị đáng tin chuyên môn lượng vương doãn một quãng thời gian vương doãn dù sao cũng là lao thần n è o g i hóa cáo dựa vào một tấm lợi miệm rất nhanh lại đạt được lưu hiệp tín nhiệm trần vương doan tiến một bước đầu đọc nói bậy hạ bắt đồng trác ngài chính là trung hương c h i chủ có thể chấn hương đại hán bỏ qua hiện tại cơ hội ai cũng không biết lúc nào mới có thể lại có cơ hội dựa theo lưu kỳ kiến nghị vạn nhất vẫn không có thực thi kế hoạch đồng trác liền muốn xoán vị cơ chứ đồng trác tính tình bạo ngược tùy ý giết người liền viên mỗi cả nhà đều giết giết rất nhiều triều thần chúng ta không thể đem hy vọng đều ký thác ở đồng trác thiện lương trên vương doan nói rằng đồng trác cũng không có thiện lương có thể nói hắn bất cứ lúc nào cũng có thể xoán vị lưu hiệp ánh mắt dần dần thay đổi trung hương tri chủ chấn hương đại hán điều này làm cho lưu hiệp trong lòng h ứ n g vực hơn nữa đồng chắc lúc nào cũng có thể xoán vị uy hiếp để lưu hiệp không do dự nữa trực tiếp hỏi vương tư đồ chúng ta làm thế nào vương doan cấp tốc nói lấy ra phong đồng chắc danh nghĩa triệu đồng chắc vào cùng lại cửa cung để lữ bố cùng lý tức ra tay kế hoạch là như vậy cụ thể thực thi thời gian còn muốn chờ nhất đẳng đến tiên một bước hạ thấp đồng chắc cảnh giác trước đó muốn đem lưu kỳ rời lạc dương bằng không hắn không đồng ý liền có thể có thể chuyện xấu lưu hiệp hỏi làm sao rời đây vương doan trên mặt hiện ra nụ cười lưu kỳ còn trẻ thông minh nhưng tự cho là gừng càng già càng tay chương một trăm năm mươi ba ngũ tử lương tướng tử hoàng lưu hiệp cẩn thận suy nghĩ một chút vương doan sắp xếp cũng thích hợp lưu kỳ tốt xấu là hán thất dòng họ hán tuy rằng không đồng ý đối phó đồng t bình á c nhưng chỉ là muốn từ từ kế hoạch như vậy trung thần giới thích hợp nhất chờ lưu kỳ về lạc dương thời điểm đồng t h á c đều chết rồi tất cả bụi bẩm lặng xuống cũng là không còn bất đồng lưu hiệp non nớt trên mặt hiện ra một vệ lo lắng nói rằng vương tư đồ chấm nếu như hạ chiếu lưu kỳ nhất định chấp hành nhưng là trong chiều to nhỏ chính lệnh cũng phải đồng chắc đồng ý hắn không phê chuẩn liền không cách nào sắp xếp vương doãn bảo đảm nói xin mời bệ hạ yên tâm thần đi giao động đồng chắc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ lưu hiệp một bộ tín nhiệm gián g dấp cảm khái nói cả chiều chư a công chỉ có vương tư đồ một bầu máu nóng trung tâm xích thành có thể giao phó đại sự khuyên bảo đồng chắc rời lưu kỳ sự khổ cực vương tư đồ thần không khổ cực vương doãn thi lễ một cái liền rời đi hắn ra hoàn thành đi đến đồng chắc tướng phủ p h o n vậy hạ vì thế thường xuyên sầu lo càng là viên thiệu đến kỳ châu nghiệp huyền tự linh kỳ châu mục nghiêm nhiên đã có thành tựu tàu tháo đi tới duyệt châu được duyệt châu sĩ tộc chống đỡ cũng tự lĩnh duyệt châu mục thực lực rất là không kém cho tới viên thuật chiếm giữ ở nam dương viên thiệu cùng tàu tháo địa bàn rời xa lạc dương mà khó đối phó tạm thời mặc kệ trong t h lịch sử viên thiệu đến ký châu sau sắp xếp tuân kham cùng cao kiển mọi người đi du thuyết hàn phước lại dùng mưu kế kiến cho hàn phước thoái vị bởi vì lưu kỳ nguyên nhân hàn phước cùng vương không nửa đường bị giết viên thiệu thuận lợi nắm giữ ký châu tào tháo tình huống cũng như thế duyễn châu thứ xử lưu đại sớm bị giết t r ư n c mạc mấy người cũng chết ở duyễn châu ở ngoài duyễn châu địa phương thế lực chỗ trống tào tháo bị lưu kỳ phóng thích sau mang theo hạ hầu đôn hạ hầu huyên cùng tào nhân sau khi trở về được lấy trần cung cầm đầu duyện châu sĩ tộc chống đó nắm giữ duyện châu những thế lực này đều không kém đồng chắc thật muốn phát b i n h thảo phạt mất công sức không có kết quả tốt khẳng định không thể đi đồng chắc cân nhắc một phen trầm g i ọ n g nói đây là ngươi ý tứ vẫn là ý của bệ hạ vương doãn trịnh trọng nói đương nhiên là ý của bệ hạ bệ hạ muốn tiêu diệt viên thuật để kinh châu vật tư có thể đưa đến quang trung lạc dương người càng ngày càng nhiều lương thực chỗ h ồ càng lúc càng lớn đã không đáng kể kinh châu không có bị tặc khăn vàng làm đến lương thực sung túc từ kinh châu đ ề u đi lương thực có thể bổ khuyết lạc dương lương thực chỗ tr đồng chắc sáng mắt lên rất nhiều quân tây lương tập hợp quan trung một mực quan trung lạc dương là đế đô khu vực này nhân khẩu nhiều quyền quý nhiều thổ địa trái lại ít có thể sinh sản lương thực cũng ít vì lẽ đó tìm một cái thích hợp lương thực cung cấp căn cứ là rất tất yếu kinh châu phù thứ s ắ c thực không tệ đồng chắc trong lòng ý động cười t ủ n g tìm loát d ư ớ i hàm trồng dâu do hỏi vương tư đồ muốn làm sao thảo phạt viên thuật đây vương doãn không chút nghĩ ngợi nói hồi b ầ m đồng tường phiêu kỵ tướng quân lưu kỳ chỉ h u như định bày mưu nghi kế từng ở hồ lao quan khuất n ụ c quan đông chư hầu đánh cho viên điệu tào tháo cùng viên thuật không nốc đầu lên được Vì vậy, tại hạ k đồng xuất r chắc năm hỏi tiêu diệt viên thuật sự t ì n h bệ hạ thật sự quyết định sao vương doanh trong lòng khá là kích động cấp tốc nói bệ hạ nói có hay không sắp xếp lưu kỳ thảo phạt viên thuật còn phải nghe đồng tương ý kiến đồng quen biết nhau vì là có thể được liền trực tiếp sắp xếp đồng quen biết nhau vì là không thích hợp thảo phạt viên thuật sự t ì n h liền coi như thôi đồng trác trên mặt lộ ra nụ cười tiểu hoàng đế rất hiểu chuyện nói đến gần nhất tiểu hoàng đế vẫn rất nghe lời đồng trác điều chỉnh trong c h i ề u quan chức chức vụ tiểu hoàng đế xưa nay không lên tiếng đều là toàn lực chống đỡ mặt khác coi như hắn hưng thú đến rồi đi trong cung hái hoa tiểu hoàng đế cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt đồng trác tâm tình thật tốt vớt c ằ m nói nếu bệ hạ sắp xếp thần há có thể phản đối bùn tướng thông báo lưu kỳ sắp xếp xuất binh sự vương doanh nói rằng tại hạ xin cáo lui đồng trác đưa tay ngăn lại phân phó nói ngươi lưu lại chờ lưu kỳ đến rồi sau quyết định vây quét viên thuật sự tỉnh lại đi vương doãn không muốn lưu lại một mực đồng trác ra lệnh vương doãn chỉ có thể lưu lại chờ lưu kỳ nhìn thấy hắn khẳng định rõ ràng bị điều đi nguyên nhân vương doãn cũng tin tưởng lưu kỳ khẳng định không dám vạch trần đồng trác sắp xếp người đi thông báo cũng không lâu lắm lưu kỳ liền đi đến tấn phủ hắn tiến vào phòng khách trong n g a y mắt liền nhìn thấy vương doãn trong lòng đ a m g chiêu vững vàng đi đến đại sành đứng lại hành lễ nói đồng tương đồng trác đi thẳng vào vấn đề nói rằng bà du b ậ hạ quyết định tiêu diệt viên thuật mở ra kinh châu cùng lạc dương đường lối đồng thời ngươi cũng mang binh xuôi nam thuận thế triệt để nghiêm túc kinh châu tiêu diệt không nghe hiệu lệnh người tương lai kinh châu cùng lạc dương mở ra liên hệ kinh châu muốn phụ trách cung cấp lạc dương lương thảo đây là cơ bản tình huống b ổ n tướng quyết định sắp xếp ngươi mang theo quân đội xuôi nam ý của ngươi như thế nào lưu kỳ không những không giận mà còn lấy làm mừng trong lòng rất kích động này có thể quá tốt rồi đồng trác sắp xếp hắn xuất chiến hoặc là lưu hiệp lấy triều đình danh nghĩa để hắn xuất chiến hắn liền muốn mang theo quân đội xuôi nam những n à y lệ thuộc vào đồng trác quân tây lương cùng lưu kỳ đồng thời xuôi nam sau chờ đồng trác bị giết Quân Tây vương doan h bức quân đội, thích ể t nói g chế, ngươi là phiêu kỵ tướng quân thân kim vo quan chức vụ xuất chiến cũng bình thường đồng chắc một bộ thành thật với nhau giáng dấp nói rằng bà du bù tướng cũng nghĩ tới sắp xếp nó người nhưng là nghĩ tới nghĩ lui chỉ có người thích hợp nhất nó người có đầu không có não chỉ có người mới có thể bày mưu nghĩ kế liệu kỳ trần chờ chốc lát trịnh trọng nói đồng đối lập ta có ấn c h i ngộ càng l à tín nhiệm ta ta đương nhiên đồng ý mang binh tiêu diệt viên thuật có điều ta có hai cái điều kiện đồng c h ắ c cười ha ha nói rằng cứ việc nói đừng nói hai cái điều kiện coi như năm cái mười cái điều kiện ta cũng đúng liệu kỳ nói rằng số một ta muốn hai người t ừ vinh cùng t ừ hoàng thứ hai ta muốn ba vạn quân tây lương thăng chiên chỉ cần tướng quốc đồng ý ta bảo đảm tiêu diệt viên thuật bất diệt viên thuật thế không khai hoàn chương một trăm năm mươi bốn đại kiếm lời rất kiếm lời đồng chắc nghe được lưu kỳ điều kiện n ế u mày nói từ vinh cùng từ hoàng cũng có thể cho ngươi bùn tướng biết từ vinh nhưng lại không biết từ hoàng người này có năng lực gì lưu kỳ hồi đáp hồi bẩm tướng quốc từ hoàng là lý giác dưới trướng dương phụng thuộc cấp ở hồ lao quan trong trận chiến ấy biểu hiện khá là vũ dũng vì lẽ đó ta nghĩ điều đi từ hoàng tham chiến từ hoàng lệ thuộc vào dương phụng dương phụng là hà đông người bạch ba quân xuất thân cái gọi là bạch ba quân là lưu lại tặc khăn vàng những người này ở hà đông quận bạch ba cốc tạo phản s ư n g là bạch ba quân cuối năm ngoài áp sát lạc dương bị đồng c h á c phái lý giác đánh bại dương phụng quy thuận đồng c h á c sắp xếp lý giác dưới trướng từ hoàng theo đồng thời ở lý giác dưới trướng làm việc trong lịch sử từ hoàng trước tiên đi theo dương phụng sau đi theo tào tháo liên tiếp lập chiến công trở thành ngũ t ử lương tướng một trong từ hoàng điều quân nghiêm cận tào tháo gọi từ hoàng có chu á phu chi phong là tương đương lợi hại võ tướng từ vinh là huyền thố c ủ n người trong lịch sử khuất lục giang đông mánh hồ tôn kiên năng lực cũng rất xuất chúng lưu kỳ muốn x u i nam thảo phạt viên thuật càng nhờ vào đó tách ra lạc dương phong ba đương nhiên phải nhân cơ hội ra điều kiện đem m u ố n người đều mang đi đồng chắc không rõ ràng lưu kỳ tâm tư cũng không hoài nghi lưu kỳ lời nói lưu kỳ đem người mang đi ra ngoài chờ trở, trở lại l ặ ạ g i ư ờ n g cũng phải đem người giao còn trở về vẫn như cũng là hắn đồng chắc người chỉ là lưu kỳ vừa lên tiếng chính là ba vạn quân tây lương đồng chắc không vui đồng chắc trầm giọng nói từ hoàng cùng từ vinh đều cho ngươi ba vạn quân tây lương không được lưu kỳ khóc than nói binh lực của ta quá ít liền hoàng trung chấp trưởng một kỵ binh cùng với ba bộ binh dựa vào chút người này muốn đánh bại viên thuật cùng tổ tiên là kẻ ngốc nằm mo căn bản không làm nổi đồng chắc thái độ kiên quyết cứng rắn nói ba vạn người quá nhiều khẳng định không được liệu kỳ thử dò xét nói hai vạn đồng chắc vẫn là lắc đầu kiên quyết nói hai vạn cũng không được cho ngươi tối đa là một vạn người liệu kỳ nhưng không vui một bộ vô lại g á n dấp n h ữ u m ô i nói đồng tương thẳng thắn để lý giác mang theo một vạn người đi năm dương ta toàn lực hiệp trợ hắn đồng chắc nói một vạn người không thiếu liệu kỳ nói rằng một vạn người xác thực không ít nhưng ta đối mặt là viên thuật cùng t ô n tiên viên thuật đối ngoại tác chiến năng lực không ra sao là bởi vì hắn tiến thủ tâm không đủ ta chủ động đi tấn công nam dương muốn sao viên thuật xào h u y ệ t viên thuật nhất định sẽ l i ề u mạng chống lại mặt khác tôn kiên là giang đông mánh hổ dũng manh thiện chiến ngài cũng nhận thức phi thường lợi hại đối mặt những người này một vạn người có thể giải quyết sao đồng chắc trở mặt lại tôn kiên hắn là biết đến thảo phạt tặc khăn vàng thời điểm tôn kiên liền bộc lộ tài năng g i ế t đến khăn vàng sợ hãi lưu kỳ thấy đồng chắc ý động lại một lần nữa nói đồng tương tập trung vào hai vạn binh sĩ cũng có thể diệt hết viên thuật cùng tôn kiên mở ra kinh châu lên phía bắc quan trùng đường nối châm lợi mà không có một hại chỉ là hai vạn người mua không được chịu thiệt mua không được bị lừa đồng chắc không do dự nữa vớt cằm nói thôi bùn tướng cho chính là lưu kỳ vui vẻ nói đa tạ đồng tương hai vạn quân tây lương hơn nữa từ hoàng cùng từ vinh hai viên kiều tướng tuyệt đối là đại kiếm lời rất kiếm lời hơn nữa tiêu diệt viên thuật giải quyết triệt để kinh châu mặt phía bắc b y hiếp đối với kinh châu thực lực cũng có to lớn tăng lên xôi nam xuất binh làm sao đều có l ợ i đồng trác ánh mắt lạnh xuống trầm giọng nói bà du người cho ngươi binh cũng cho không bắt được viên thuật cùng tôn kiên bùn tướng bắt ngươi là hỏi liệu kỳ cao giọng nói xin mời tướng quốc yên tâm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đồng trác khoát tay h áo một cái lưu kỳ cùng vương doãn cáo từ lui ra hai người đi ra tướng phủ lưu kỳ nhìn tự tin vương doãn n ư ờ i lạnh nói vương tư đồ thực sự là hảo ngữu kế đem ta rời lạc dương sẽ không có người ngăn cả ngươi đều nói gừng già thì càng tay cao g i à quả nhiên là cao g i à vương doãn không có thừa nhận nói rằng người đi vây quét viên thuật chính là đại hán lao phu ở lại lạc dương cũng chính là đại hán ta vương doãn làm việc không thẹn với lòng liệu kỳ rêu cờ nói có không có tư tâm ngươi trong lòng rõ ràng vương doãn không muốn cùng lưu kỳ nhiều lời chờ lưu kỳ x ô i nam đi tấn công viên thuật hắn liên hợp lữ bố chu diệt đồng chắc sau tương lai hắn chính là chấp trưởng triệu chính người lưu kỳ coi như có thể đánh t r ư ợ cũng chỉ có thể ngoan, ngoan nghe lời cáo tử vương doãn nhanh chân rời đi lưu kỳ nhìn vương doãn rời đi bóng lưng trong lòng cười gằn vương doãn khẳng định nghĩ g i ế t đồng chát sau năm quyền không biết vương doãn chuyện cần làm vừa vặn là lưu kỳ cần vương doãn mới là công cụ người lưu kỳ cưỡi ngựa về đến phủ trước tiên đem tin tức nói cho tuấn lúc nói rồi xuôi nam sự t ì n h để tuấn lúc đi đ i ề u bình cùng điệu đi lương thực sau đó lưu kỳ đơn độc đem vương việt gọi tới nói rồi xuôi nam tấn công viên thuật sắp xếp cuối cùng nói lần này xuôi nam ngươi ở lại lạc dương chủ yếu có ba chuyện số một bảo vệ nhà ta người an toàn cùng với bảo vệ n h ạ phụ thái ung cùng lao sư tuấn sản bảo đảm bọn họ không bị ảnh hưởng thứ hai nhìn chăm chăm lạc dương thế cuộc một khi có tình huống bất cứ nếu như quân tây lương trực tiếp phản kháng ngươi liền không cần phải để ý đến thông báo ta chính là một câu nói nhất định phải bước lên quân tây lương cùng vương doan xung đột lưu kỳ cấp tốc làm sắp xếp đây là quan trọng nhất một nước cờ bảo đảm lý d i t c cùng quách tỉ mọi người không dết trở về vương k việt, việt, việt sau khi những rời đi lưu kỳ đi gặp tuấn hải nói rồi rời đi sự tỉnh theo sát hắn đi hoàng thành đem hoàng trung cùng trương liêu điều đi mang đi thuộc về hắn dòng chính lưu lại nguyên bản hoàng thành quân hắn không ở trong lúc hoàng thành xảy ra tình huống gì lưu k ỳ quản không được ngược lại đây là tiểu hoàng để lưu hiệp tự tìm là lưu hiệp lựa chọn vương doãn kế hoạch lưu kỳ mang đi quân đội sau sẽ cùng tuân lúc hội hợp mang theo từ hoàng cùng t ừ vinh cùng với hai vạn quân tây lương minh ngông quần quận rời đi lạc dương x ô i nam đi thảo phạt viên thuật ưu thế ở ta lỗ dương huyền viên thuật từ hồ lao quan rút đi sau vẫn như cũ lui về nơi đây bởi vì l ô dương là chiến lược yếu đạo từ l ô dương lên phía bắc có thể tiến vào dự châu dinh xuyên đi hướng tây bắc có thể đi vào q u a n trung nếu như từ l ô dương xuôi nam có thể đi vào nam dương phúc điệp viên thuật sở dĩ chiếm giữ l ô dương là hắn đối với quan trung còn có ý nghĩ hắn dựa vào chính mình trực giác cho rằng đồng chắc loại này bạo ngược bá đạo người khẳng định không thể đặt chân quan trung nhất định sẽ cùng triệu thần phát sinh xung đột hắn ở lại l ô dương một khi quan trung có biến liền có thể d ế tới t bây giờ một tháng khí trời khá là lạnh viên thuật cả ngày ở lại phủ tướng quân rất ít ra ngoài nam dương còn chính vụ cùng quan chức viên thuật không can thiệp không còn q u lương hắn liền tìm nam dương quận gia tộc lớn đòi hỏi hoàn toàn không lo ăn mặc viên thuật trong lòng căn bản liền không nghĩ tới đặt chân nam dương đây chỉ là cái quá độ địa phương phủ tướng quân trong thư phòng viên thuật đang uống rượu rất là thích trí tựa hồ hổ, hổ lao quan bị thua đã sớm tan thành mây khói ở viên thuật uống rượu thời điểm một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển đến trường sử dương hoàng tiến vào dương hoàng biểu hiện nghiêm túc cấp thiết nói rằng chúa công lạc dương phương diện chuyển về tin tức đồng trắc quyết tâm sắp xếp lưu kỳ xuất lĩnh hơn hai vạn quân tây lương hướng lỗ dương đánh tới muốn tiêu diệt chúa công viên thuật hơi biến sắc mặt trong n g a y mắt viên thuật trên mặt hiện ra nồng đậm phẫn nộ trầm giọng nói bản tướng không đi tìm đống c h ắ c phiến phước đồng chắc nhưng sắp xếp lưu kỳ đến gây sự thực sự là t o gan lớn mật nói tới chỗ này viên thuật nhìn về phía dương hoàng hỏi ngươi xác định lưu kỳ chỉ có hơn hai vạn người sao xác định dương hoàng chắc chắc trả lời được viên thuật quát to một tiếng được vương bình r i ệ u đứng lên cao giọng nói ta ở l ô dương binh mã tính cả gần nhất bổ sung binh lực đã có hơn hai mươi sáu ngàn người lỗ dương ngoài thành chú quân tôn kiến bộ cũng có hơn hai vạn người chúng ta gần năm vạn người năm vạn đối với hai vạn ưu thế ở ta lưu kỳ lần này xuôi nam đến lỗ dương là tự chui đầu vào lưới càng là tự chịu diệt vong lần này bản tướng muốn mạnh mẽ cho lưu kỳ một cái sâu sắc giáo hận để hắn trước khi chết biết có mấy người là không thể chọc viên thuật càng nói càng kích động phản phất đã thấy thủ thắng sau cảnh tượng hạ được một cái cạn rượu trong chén thở ra một hơi thật dài tiếp tục nói chờ g i ế t lưu kỳ mượn lưu kỳ tử vong ta tái dẫn dụ lưu biểu đến nam dương giao chiến thuận thế tiêu diệt lưu biểu dương trường sử người thấy thế nào viên thuật một bộ đắc ý g i dấp có vẻ tính trước kỹ càng dương hoàng cũng có chút ý động phu hoa viên thuật cười to vài tiếng phân phó nói người đến thông báo tôn kiên đến nghị sự binh sĩ đi thông báo cũng không lâu lắm tôn kiên trên người mặc giáp trụ tiến vào thư phòng hắn nghe thấy được nồng nặc mùi rượu hơi hơi nhũ mày đúng ngực ôm q u y ề nói n viên tướng quân thông báo ta đến có chuyện gì không viên thuật nói rồi lưu kỳ xuôi nam lỗ dương sự tiến một bước nói văn đại chúng ta cơ hội báo t h ủ đến, đến rồi tôn kiên mở miệng nói tấn công lưu kỳ ta không có ý kiến làm sao tấn công đây viên thuật ung dung tự tin nói rằng lần này chiến sự người ta từng người quân đội toàn bộ lên phía bắc chính diện nên chiến lưu kỳ binh lực của chúng ta nhiều liền không làm hoa hoẹ hoa s ó i thủ đoạn chính diện nghiền ép dốc hết toàn lực chính là đạo lý như vậy thôn kiên vuốt cảm nói ta đồng ý viên thuật tuân lãng trên mặt tươi cười phân phó nói văn đài đi điều binh đi bản tướng cũng lập tức điều binh chúng ta hội hợp sau lên phía bắc lần này để lưu kỳ kiến thức ta viên thuật lợi hại nghĩ đến đánh bại lưu kỳ viên thuật liền cảm xúc dân trào trước đây lưu kỳ lực ép quan đông liên quân đánh cho viên thiệu tào tháo cùng hàn phức những người này không ngốc đầu lên được hắn hiện tại giết lưu kỳ liền có thể dẫm lưu kỳ dân danh tiến một bước chứng minh hắn so với viên t i ệ u cường tôn kiên hành lễ sau rời đi viên thuật càng thay quần áo mặc thật giáp trụ liền đi tới quân doanh mang theo kỷ linh cùng hơn hai mươi sáu không không không binh sĩ ra khỏi thành cùng tôn kiên hội hợp sau binh mông quần quận lên phía bắc ở viên tôn liên quân lên phía bắc thời điểm lưu kỳ mang người đến gần rồi lô dương huyền bên cạnh tới gần b u ổ i trưa quân đội dừng lại nghỉ ngơi lưu kỳ ngồi ở trên một tảng đá nghỉ ngơi tuân úc hoàng trung cùng trương liêu đều ở phụ cận mấy người đồng thời ăn lương khô dành thời gian khôi phục thể lực lưu kỳ quét một vòng phân phó nói từ hoàng cùng từ v ư n g đây đem người hô qua đến binh sĩ đi thông báo chẳng được bao lâu từ hoàng cùng từ vinh dắt tay nhau đi tới từ hoàng là bắc địa đại hán hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi đã có d â u ria tầm d ạ p có vẻ rất già dặn từ v i n h là liêu đông huyền thố con người ngoài ba mươi cảm biến d â u hùm khôi nô cường tráng khổng lồ hai người đều là lông mày dấm mắt to hơn nữa đều trên người mặc giáp trụ m ũ giáp cái bọc đại nửa cái đầu chỉ lộ ra gương mặt trong lúc nhất thời lưu kỳ dĩ nhiên có chút mặt manh người ta là mặt manh không nhận rõ mỹ nữ hắn trong lúc nhất thời không nhận rõ tướng mạo của hai người lưu kỳ quan sát tỉ mỉ sau mới chú ý tới từ vinh k h ỏ mắt có một đường vết sẹo làm cho tướng mạo của hắn có vẻ g ữ tận chút lưu kỳ trên mặt mang theo nụ cười k h o á t tay nói tất cả ngồi xuống đi ấy thư vinh cùng từ h o à n g cùng nhau trả lời hai người đều có chút s ố t sáng lưu kỳ ở hồ lao quan khuất nhục quan đông chư hầu là phiêu kỵ tướng quân càng là hán thất dòng họ thân phận hiển hách bất luận là từ vinh cũng hoặc là từ h o à n g đều là trong quân phổ thông tướng lĩnh lưu kỳ vẻ mặt nhu hòa ánh mắt rơi vào từ vinh trên người chậm dãi nói từ vinh ta nhớ được n g ư y i là liêu đông huyền thố của người đúng không phải t h vinh gật đầu trả lời l i u kỳ trầm giọng nói ta nghe nói l i u đông khu vực đã bị ô hoàn chiếm giữ ô hoàn g đại nhân đạp đốn rất có năng lực người gọi tiểu mạo đốn liêu đông người hán như cựu hai chân tuy ý ô hoàn ước hiếp có chuyện này sao từ vinh biểu hiện trở nên nghiêm nghị vớt cằm nói những năm này hán thất sụp đổ bên c ả n h nhà hán bách tính thắng ngày s á t thực đau khổ thỉnh thoảng liền gặp phải cướp bóc ưu châu mục lưu ngu tiền nhiệm an ủi ô hoàn g cùng tiên tỷ nhưng là diện cùng tâm bất hỏa Một khi bắt đầu mùa bắt thường khi Hoàng Ôi liền đầu đông, xuyên cho đến ngày nay Âu hoàn tiên tê cùng hung nô man di tàn phá làm người bán h ậ n lúc không anh hùng khiến h ổ lỗ làm giữ nếu như ta có cơ hội lên phía bắc nhất định phải diệt tận man di không để dân chúng chịu khó phương bắc man di lưu kỳ có rất sâu sắc ý những thứ này đều là năm hồ x ô i nam hạt giống tiêu diệt những n à y nhân tài có thể bóp tắt nguy hiểm từ vinh ánh mắt đột nhiên sáng sủa lưu kỳ thân phận cao quý quan hệ với hắn rất phổ thông không thể vô duyên vô cơ tán g â u hoàn lưu kỳ lời nói hẳn là thả con tép bắt con tôm là đang thăm dò hắn hoặc là nói lôi kéo hắn Từ v i chương quân Tây、Lương、là một cái trăm năm mươi sáu đánh nổ viên thuật ở từ vinh xem ra lưu kỳ là hán thất dòng họ là thiên tử hoàng minh còn nhỏ tuổi đã đảm nhiệm vệ ý cùng phiêu kỵ tướng quân tiển cảnh phi thường quang minh hắn hiện tại đi theo lưu kỳ tương lai khẳng định có chỗ tốt từ vinh trong nháy mắt đã quyết định nhưng vừa không có quá thẳng thắn hơi hơi hàm xúc tỏ thái độ nói tướng quân t r i n h phạt man g di từ vinh nguyện đi theo làm thủy tùng lưu kỳ nhẹ nhàng nợ nụ cười từ vinh trả lời nên rõ ràng hắn mời chào ý tứ mới nói ra đồng ý đi theo làm thủy tùng lời nói lưu kỳ ánh mắt nhìn về phía từ hoàng mỉm cười nói từ hoàng ngươi là hà đông người c ò n lại xuất thân bị mang theo tham gia bạch ba bạc quân đi theo dương phụng là không thể làm gì sự tình đáng tiếc dương phụng trung quy là tặc khăn vàng dương n g h i ệ t thô bị không thể tả ánh mắt thiệt cận năng lực có hạn g ư ờ i t h y tùng dương phụng là người tài giỏi không được trọng dụng mà không có lộ đầu cơ hội Chính n tư người người. Không không hoàng l u ư ơ i trên cấp h i tốc suy nghĩ hắn là võ tướng nhưng là chính mình xuất thân từ gia ở hà đông cũng là không lớn không nhỏ gia tộc tư hoàng thợ nhỏ cũng đọc sách được hài lòng giáo dục vừa vặn là gia tộc có nhân mạch cùng gốc gác mới có thể trực tiếp ở hà đông quận làm t i ế p lại lúc đó dương phụng tạo phản dẫn người công hãm hà đông hắn bị bao phủ ở bạch ba quân bên trong chỉ có thể theo dương phụng nước chạy bèo trôi vòng vòng quanh quanh một vòng dĩ nhiên theo dương phụng gia nhập lý giác dưới trướng thành người của triều đình t ừ hoàng không phải lữ bố đơn thuần như vậy vũ phu có đầu không có não cũng không động não hắn nghe hiểu lưu kỳ nghĩa bóng đây là mời chào hắn ở t ừ hoàng trong mắt dương p h ụ n xác thực là tạc phi xuất thân không có lâu dài ánh mắt đời này liền như vậy hắn bị lưu kỳ điều lại đây lấy lưu kỳ xuất thân hơn n tương lai nhất định tiền đồ vô lượng t ừ hoàng đã quyết định trực tiếp quỳ trên mặt đất ô n quyền nói mông tướng quân coi trọng t ừ hoàng nguyện làm tướng quân hiệu lực bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử xin mời chúa công tiếp nhận t ừ vinh chân mày c a o lại như thế trực tiếp sao t ừ hoàng trắng ra quy thuật tôn lên hắn hàm xúc làm cho hắn có chút hối hận có hay không nên càng trực tiếp điểm đây có điều t ừ vinh cẩn thận suy nghĩ một chút cảm thấy đến t ừ hoàng có chút qua loa như vậy không lưu t r ư c hà chỗ chống tỏ thái độ chờ lưu kỳ tiêu diệt viên thuật trở lại là dương vạn nhất sinh ra phiền t o á i gì đây lưu kỳ trong mắt xẹt qua một khen ngợi nói công minh điều q u â n nghiêm cẩn là đánh trận một tay h ả o thủ h ả o h ả o mang binh ta c h ờ mong biểu hiện của ngươi định không phụ chúa công kỳ vọng cao từ h o à n g lại lần nữa trả lời báo đúng vào lúc này có tiếu tham phi ngựa chạy về tiếu tham vẻ mặt cấp thiết tung người xuống ngựa sau đó đến lưu kỳ trước mặt b ẩ m báo tướng quân viên thuật mang theo quân đội đến đến rồi ngoại trừ viên thuật binh mã còn có tôn kiên quân đội đồng thời đối phương binh lực nhân số tiếp cận năm vạn viên thuật cách chúng ta còn có hơn một cách giờ lại tham lưu kỳ dặn dò một tiếng tiếu tham xoay người rời đi lưu kỳ ánh mắt u n g dùng viên thuật chủ động xuất chiến trái lại càng làm dễ bởi vì không cần đi tấn công l ô dương kiên thành liệu kỳ nhìn quanh tốt lúc hoàng trung cùng trương liêu mọi người hỏi viên thuật năm vạn người đánh tới các ngươi thấy thế nào hoàng trung nắm chặt n ắ m đấm trên không trung mạnh mẽ vung lên cao giọng nói chỉ là năm vạn không đáng nhắc đến y thì hãy mặt tướng xem viên thuật người đều là gà đất chó sành trương liêu là gan nhất quán rất lớn càng yêu thích sông trận hắn trực tiếp nói mặt tướng ba ngàn dành trước đã sớm mải rút ố t mặt tướng nguyện làm tiên phong xuất lĩnh ba ngàn dành trước sông trận thư vinh thấy hoàng trung cùng trương liêu tỏ thái độ hơi kinh ngạc hai vạn đối với năm vạn lại dám xông trận lá gan rất lớn từ vinh dung manh quả cảm càng giỏi về đánh trận nói rằng tướng quân viên thuật người ngu ngốc một cái cũng là tồn kiên lợi hại chút coi như như vậy cũng là cắm vào tiêu bán thủ hàng người mặt tướng x i n chiến tiêu diệt viên thuật đại quân từ h o à n g cao giọng nói chúa công đánh trận thủ trùng sĩ khí chúng ta hơn hai vạn người ở chúa công xuất lĩnh dưới mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng dám liều dám giết trái lại viên thuật cùng tôn kiên mỗi người có tâm từ riêng diện cùng tâm bất hỏa không thể khuyên lực một trận chiến vì lẽ đó mặt tướng kiến nghị chính diện tấn công trọng điểm tấn công viên thuật lưu kỳ nghe xong mọi người ý kiến trầm giọng nói hai vạn đối với năm vạn binh lực nhân số xác thực có cách xa viên thuật cho rằng ưu thế to lớn vì lẽ đó từ bỏ phòng thủ bay thẳng đến chúng ta đánh tới binh lực của chúng ta thiếu một ít nhưng là ta cũng cho rằng chúng ta ưu thế to lớn bởi vì ta có hoàng trung cùng trương liêu như vậy hổ tướng càng có ngươi từ vinh cùng từ hoàng như vậy dám chiến chỉ tướng trận chiến này đánh chính diện đ ó n đánh đánh nổ viên thuật lưu kỳ lời nói len ken mạnh mẽ cứng rắn nói không thể bưng tha dũng sĩ thắng chúng ta l ư ợ n kiếm giết tới q u ả n hắn là năm vạn mười vạn đánh nổ chính là một câu nói không phục liền làm ít ít ít t mẹ hắn ít ít ít t mẹ hắn điện v i ngồi ở một bên nhiệt huyết sôi chảo trước tiên gọi hàng lời nói mặc dù thô giáp lại làm cho hắn nghe thoải mái hoàng trung trương liêu từ h o à n g cùng từ vinh r ồ n dập gật đầu từng cái từng cái nhiệt huyết sôi chảo đối với tất cả mọi người tớ nói viên thuật không là cái gì hồng thủy m á n h thú cũng không phải qua sông long địa đầu xả là cho bọn họ đưa công lao đến hơi hơi vướng tay chân điểm tô tiên tiện thể cùng nhau đánh lưu kỳ đạt thành thống nhất ý kiến lại sắp xếp đón lấy tỉ mỉ b ổ trí đem hoàng trung trương liêu từ hoàng cùng từ vinh nhiệm vụ từng người sáng tỏ tất cả bố trí thỏa đằng sau quân đội nghỉ ngơi xong đại quân lên đường tiếp tục chạy đi đại quân cấp tốc xuôi nam đồng thời viên thuật cũng ở lên phía bắc hai bên đối mặt mà đi cấp tốc rút ngắn khoảng cách không tới nửa cái canh giờ hai quân đã tới gần viên thuật đại quân bên trong tinh kỳ pháp phối một cây cái viên tự đại kỳ nên phong bay phân p h n thanh thế quần quận viên thuật cưỡi ngựa trên người mặc giáp mặt trụ khoác màu đen áo c h o n g rất là kích động hắn nhìn về phía trước đi nhìn thấy bao la trên vùng bình nguyên mơ hồ xuất hiện nhân mã viên thuật đã chờ m o n g lên phản phất đã thấy hắn đánh bại lưu kỳ sau đ ạ p ở lưu kỳ trên người đ ạ p lên lưu kỳ hài cốt quay về đại hán thiên hạ diết đạo hắn viên thuật mới là mạnh nhất người lưu kỳ nhóc con miệng còn hôi sữa có tiếng nhưng không có miếng chỉ có hắn viên thuật mới là thiên mệnh trị tử mới có thể làm cho viên ra tiến thêm một bước len keng viên thuật rút kiếm ra khỏi vỏ nhắm ngay phía trước xuất hiện đại quân cao giọng nói chúng tướng sĩ giết địch lập công ngay ở hôm nay giết, giết. kỷ linh trước tiên họ hét rung động trong tay cưỡ ngựa nhấc theo tam tiêm lưỡ ngựa x ây từ, từ vinh cùng điện vi cao giọng trả lời hai người phụ trách một vạn quân tây lương ngoại trừ từ vinh chính mình hơn ba mươi thân vệ kỵ binh tất cả đều là bộ binh những người này đã sớm chuẩn bị kỹ cảng theo tử vinh cùng điện vi liền lao thẳng tới tôn kiên phương hướng đi xét thấy tôn kiên thực lực mạnh lưu kỳ cho tử vinh nhiệm vụ là ngăn cản tôn kiên quân đội lần này trọng điểm là đánh viên thuật liệu kỳ lần thứ hai nói hoàng trung trương liêu tử hoàng ở hoàng trung chờ ba người cùng nhau trả lời liệu kỳ phân phò nói các người đón đánh viên thuật cho ta đánh nổ hắn ở ư y, y hoàng trung trương liêu cùng tử hoàng cao giọng trả lời đại tuyết long kỳ tấn công hoàng trung c ư ỡ ngựa xích thố nhắc theo trường đao trước tiên sung phong một ngàn đại tuyết long kỳ theo sát hoàng trung như dòng lũ bằng sắt thép xông về phía trước ở tình huống bình thường chiến trường giao chiến kỵ binh rất ít trực tiếp đánh trận đầu đều là an bài trước bộ binh cứng đối cứng chính diện chém giết chờ chiến cuộc g i à n g co binh sĩ v u ệ hoài đột nhiên sắp xếp kỵ binh tập kích đánh lén xe rách kẻ địch hàng phòng thủ đưa đến xoay chuyển càn không i ả i quyết dứt khoát tác dụng lưu kỳ lấy ngược lại sách lược tới hay dùng kỵ binh một mặt viên thuật không có chọn dùng phương trận tấn công là đại quân trực tiếp giết tới m ặ khác hoàng trung đại tuyết long kỳ trang bị h o à mỹ tướng sĩ d ũ mãnh hoàng trung lại là sông trận dũng tướng điểm trọng yếu nhất viên thuật như vậy trong mộ xương khô nơi nào cần khắp nơi tính toán hành hung cùng nghiền ép là được rồi hoàng trung tốc độ càng lúc càng nhanh đào mắt gặp phải viên thuật rất nhiều bộ binh hoàng trung trường đao liên tiếp chém đánh ánh đao lướt qua máu tươi tung tóe thi thể bay ngược ngựa xích thô thông linh phối hợp hoàng trung sung phong làm cho hoàng trung như có thần trợ càng là thần uy hiển hách mấy cái trước mắt hoàng trung giết chết tre ở phía trước bốn tên lính đã giết vào quân viên trong trận hình đại tuyết long kị theo tiến bảo dồn dập mối đao lãnh diễm ánh đao hạ xuống chém ở quân viên binh sĩ trên người tiếng kêu thảm thiết không ngừng từng bộ từng bộ thi thể như gió thổi sóng lúa giống như ngã xuống không bờ bến quân viên dòng người bên trong hoàng trung xuất lĩnh đại tuyết long kỵ đã xé rách ra một cái lỗ to lớn đồng thời tiếp tục xông về phía trước theo sát trương liêu xuất lĩnh tiên đ ă n g doanh xông lên dọc theo bị hoàng trung vỡ ra hàng phòng thủ xung phong tiến một bước xé rách quân viên hàng phòng thủ quân viên sụp đổ sóng người tiến một bước mở rộng từ hoàng xuất lĩnh một vạn bộ binh cuối cùng dết tới đến bởi vì hoàng trung mới bắt đầu đ ầ thứ cùng với trương liêu đánh mạnh rất lớn mức độ chèn ép quân viên tinh thần từ hoàng binh lính giới quyền đều là tinh n u y ệ n sĩ khí dồi dào dù cho ít người có thể trên chiến trường gặp v quân tây lương bạo phát sức chiến đấu vững vàng áp chế quân viên giết đến quân viên chạy tán loạn hoàng trung trương liêu cùng từ h o ả n g ba cái cấp độ đánh lén đạt được hiệu quả rơi vào lưu kỳ trong mắt trên mặt hắn tất cả đều là nụ cười hoàng trung đột thứ hiệu quả đến rồi viên thuật chịu không được liệu kỳ xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía tử vinh cùng điện vi phương hướng hắn có chút bất ngờ lưu kỳ cho tử vĩnh nhiệm vụ rất đơn giản tạm thời ngăn cản tôn kiên liền có thể một mực tử vinh không vừa lòng với hiện trạng rất là gắn lớn tử vinh quân tây lương toàn lực chống đối tôn kiên đồng thời từ vinh dặn dò thân binh đánh ra tướng cờ mang theo điện vi cùng hơn ba mươi thân vệ kỵ binh nỗ lực từ vinh là t i ê u tướng điện vi càng là tuyệt thế dũng tướng hung manh vô địch hai người mang theo hơn ba mươi kỵ binh đấu đá lung t u n g liều lĩnh bất h ứ nơi nào có tôn kiên đại quân tụ tập từ vinh liền mang theo kỵ binh nhằm phía nơi nào hoàn toàn là dã man bá đạo đấu pháp thủ đoạn như vậy trong n g á y mắt đánh bối rối tô n kiên tình huống bình thường từ vinh mang người đòn đánh hẳn là từ từ đẩy mạnh không thoát ly quân đội một mực từ vinh thoát ly đại quân sông về phía trước giết vào tôn kiên trong đám người từ xa nhìn lại chỉ nhìn thấy đại biểu t ử vinh tướng cờ không ngừng di động hành động này ngược lại là cổ vũ quân tây lương làm cho t ử vinh quân tây lương binh sĩ gào gào kêu nỗ lực tôn kiên nhất quán là c ứ n g rắn nơi nào nhận được như vậy bất thức mang theo hoàng cái cùng tôn sách mọi người liền xông lên trên chuẩn bị muốn bao vây tiêu diệt t ử vinh khi hắn tới gần t ử vinh tướng cờ phương hướng hai gò má giật giật tôn kiên nhìn thấy điển vi kẻ này một thân man lực bá đạo tuyệt luân tôn kiên tự nhận không đ ị c lại hắn nhìn chăm chú lại vừa nhìn từ vinh thời điểm tiến công đao đao trí mạng hoàn toàn là liều mạng tam lang đấu pháp rất là dũng mãnh tôn kiên thấy cảnh này. trong lòng đống nhiên chua sót lưu kỳ tiểu tử này có hoàng trung điện vi cùng vương việt không đủ lại có cái tiêu tướng hắn thất dòng họ mệnh liền tốt như vậy sao nhân tài đều ở lưu kỳ huy tôn sách là tính nôn nóng cao giọng nói phụ thân chúng ta xông lên vây quét điện vi giết điện vi tương đương với chém xuống lưu kỳ một cái cánh tay đánh giám thôn kiên a mắng một tiếng hắn quét mắt viên thuật phương hướng nói rằng chúng ta muốn liều đi điện vi đến chúng ta hai ông cháu hơn nữa hoàng cái cùng hàn đương mọi người mới có cơ hội vây giết điện vi coi như có thể giết chết điện vi ít nhất phải chết mấy cái đại tướng thủ thắng chúng ta chỗ tốt không nhiều thất bại chúng ta may nhờ càng to lớn hơn trong thời gian ngắn ta cần còn nhiều hơn lương thảo chỉ có thể tạm thời dựa vào viên thuật nhưng là cũng không thể không có não vì hắn liều mạng tôn kiên phân phó nói trước hết để cho quân đội vây lên đi tùy thời mà động tôn sách có chút t i ế c t u ố i trước mắt hắn một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi còn ở phát dục bên trong thực lực không đến đỉnh cao nhưng muốn va vào điện vi những người này đáng tiếc phụ thân không cho phép tôn kiên vững vàng điều khiển binh sĩ đi ngăn chặn từ vinh cùng điện vi bởi vì từ vinh cùng điện vi rút mãnh kéo quân tây lương thế tiến công dù cho ít người thế cuộc cũng tạm thời rằng co ở tôn kiên một phương cục diện rằng co thời điểm hoàng trung xuất lĩnh đại tuyết long kỳ không ngừng nỗ lực nơi đi qua nơi quân viên binh sĩ không ngừng tan tác quân viên s u thế càng ngày càng kém viên thuật đặt ở trong mắt tức giận đến giận dữ năm vạn đối với hai vạn dĩ nhiên đánh cho như thế bất ước viên thuật liều lĩnh đem kỵ binh cũng cử đi đi, chém giết một phen sau vẫn như c ũ không làm nên chuyện gì hắn chỉ có thể không ngừng nổi chống trợ uy đồng thời cho tướng sĩ vẽ cái bánh cổ vũ sĩ khí kỷ linh thành cựu viên thuật chủ tướng giết một trận sau phát hiện tàn phá hoàng trung hắn ánh mắt s ắ p bén n h ấ c theo tam tiêm lưỡng nhận đao tiến lên l ê n tiếp văn không có đệ nhất võ không có đệ nhị chính mình không tự mình giao thủ thời điểm đều có mê chỉ tự tin cho là mình là thiên mệnh chỉ tử ta trên ta cũng được k ỳ linh chính là như vậy hắn cho là mình một thân võ nghệ không kém bất luận người nào hắn không gặp gỡ hoàng trung đó là hoàng trung may mắn hiện tại hắn gặp phải hoàng trung nên hoàng trung nhận lấy cái chết k ỳ linh lao thẳng tới hoàng trung đi cao giọng nói hoàng trung ta chính là k ỳ linh mau chóng đến đây nhận lấy cái chết hoàng trung ánh mắt băng lạnh hơi hơi run, run cơ ngựa, ngựa xích thô thông linh hí lên gia tốc và mạnh Thoáng qua, hai bên trả m ặ t kỳ linh muốn áp chế hoàng trung trước tiên vung vẩy tam tiêm lưỡng nhận đao tấn công hắn mới ra chiêu ngựa xích thố lại đột nhiên ra tốc nhiều lao ra nửa bước khoảng cách vị trí này dưới hoàng trung vừa vận c á c h ra tam tiêm lưỡng nhận đao hơn nữa kỳ linh trước người kẽ hở mở ra hoàng trung sáng mắt lên trong nháy mắt mùa đao kỳ linh chỉ cảm thấy tê cả ra đầu một luồng khí lạnh từ xương đôi tăng v ọ n đáy lòng lạnh lẽo cao thủ tranh chấp chỉ ở máy may ngựa xích thố trong nháy mắt ra tốc làm cho kỳ linh bị động bản năng của thân thể làm cho kỳ linh vội vã muốn ngựa ra sau tranh né đáng tiếc hoàng trung đao nhanh như chất giật ở k ỷ linh thân thể mới vừa làm ra phản ứng trong n y mắt xâm lệnh ánh đao đã xẹt qua k ỷ linh cái cổ、Phốc. máu tươi phun tung tóe k ỷ linh đầu bay ra ngoài chương một trăm năm mươi tám tào tháo thỏ một chân v à o k ỷ linh đã chết chu diệt viên thuật hoàng trung cũng không thèm nhìn tới đầu đã bay ra ngoài k ỷ linh nhấc theo đao hò hét tấn công giết viên thuật ở hoàng trung chỗ không xa trương liêu cùng từ hoàng đều cùng lên đến cấp tốc hò hét đồng thời vô số binh sĩ hô k ỷ linh bị giết tin tức chuyển tới quân viên binh sĩ trong hai q u n trận như sóng triều giống như tiến một bước tán loạn kỳ linh bị giết tin tức rất nhanh chuyển tới viên thuật trong hai viên thuật sắc mặt tái xanh du thiệp ở hồ lao quan bị giết kỳ linh lại chết ở lỗ dương hắn hai viên đại tướng đều chết ở lưu kỳ người trong tay thù này không đội trời c h u n g không giết lưu kỳ hắn thể không làm người viên thuật trong lòng âm thầm bất chấp sau liếc nhìn trên chiến trường quân đội tan tác xu thế tạm thời thu hồi báo thủ tâm tư lần này lại để cho lưu kỳ này tiểu tử d ư ơ n g tên hắn tất cả mưu tính lại một lần thất bại tướng quân hoàng trung mang theo kỵ binh g i t tới trường sử dương hoảng vẻ mặt cấp thiết viên thuật ngẩng đầu hướng phía trước trên chiến trường nhìn lại trong nháy mắt liền phát hiện hoàng trung đại tuyết long kỳ thế như ché che đột phá trên chiến trường quân viên binh sĩ không ngừng sụp đổ hoàng trung đã hướng viên thuật phương hướng đến rồi viên thuật bất thình lình dùng mình một cái không thể cứu văn không thể lại đánh đánh tiếp nữa hắn cũng đến n g ó m tại đây chỗ tốt không mò đen trái lại chọc một thân tao đây là viên thuật không vui viên thuật a m hiểu nhất chính là xem xét thời thế đúng lúc dừng tổn quả đón nói truyền lệnh lập tức rút quân dưỡng hoàng cũng theo viên thuật đồng thời chạy viên thuật không quản tôn kiên một phương hắn lui lại sau dưới trướng binh sĩ như nước thủy c h i ề u l u i lại chờ quân viên phạm v í lớn rút đi liền lưu lại còn ở cùng từ vinh rằng cỏ tôn kiên tôn kiên cười lạnh một tiếng một bộ quả thế gián g dấp viên thuật mà chính là viên chạy chạy ở lạc dương thời điểm viên thuật gặp phải đồng c h á t sợ đến trực tiếp chạy trốn hổ lao quan thời điểm viên thuật gặp phải lưu kỳ lại bỏ lại viên t i ệ u chạy hiện tại lô dương một trận chiến kỳ linh bị rết sau viên thuật lại một lần nữa chạy này đều là chuyên nghiệp kỹ năng rút quân tôn kiên bản sẽ không có từ chiến quả đoán hạ lệnh rút quân mang theo tôn sách hoàng cái hàn đương mọi người triệt ra chiến trường trên chiến trường thế cuộc rất s ắ p biến thành lưu kỳ một phương quân đội phạm vi lớn tấn công viên thuật cùng tôn kiên một phương quân đội toàn tuyến lưu lại hoàng trung mang theo kỵ binh một đường đánh lén giết đến quân viên không ngừng tán loạn làm tới gần lỗ dương quận lỵ bởi vì viên thuật cùng tôn kiên đã chạy đến không còn bóng nhi hoàng trung trương liêu từ hoàng cùng từ vinh mới mang theo quân đội rút về quân đội ven đường giam giữ đầu hàng quân viên trở lại lưu kỳ nghỉ ngơi địa điểm hoàng trung cấp tốc chỉnh đốn binh mã kiểm kê thương vong tất cả hết bận hoàng trung đi đến lưu kỳ bên n g vẻ mặt có chút kích động bờ báo chúa công chúng ta cùng viên thuật Tôn kiên một t Kiên r ậ ây hoàng h trung t hơn n h ôm quyền trả lời báo đúng vào lúc này có binh sĩ đi đến lưu kỳ bên người và báo tướng quân bên ngoài có một cái tiểu tham nói là phụng cao thuận mệnh lệnh đến yết kiến xin mời lưu kỳ dặn dò một tiếng binh sĩ đi thông báo chỉ trong chốc lát liền thấy một tên tiếu dò tới đến lưu kỳ trước người không người nói tướng quân có cao tướng quân đưa tới thư tín mời ngài xem lưu kỳ tiếp nhận thư tín xem lướt qua hắn sau khi xem xong trên mặt hiện ra ý cười hắn từ lạc dương xuôi nam tấn công viên thuật tin tức ngay đầu tiên chuyển tới kinh châu giả hủ căn cứ lưu kỳ hành động có phán đoán sau kiến nghị lưu biểu sắp xếp cao thuận cùng cam linh mang binh lên phía bắc hiệp trợ lưu kỳ vây công viên thuật toàn diện tiếp quản nam dương quận lưu biểu sau khi đồng ý cao thuận cùng cam linh xuất lĩnh quân đội lên phía bắc hiện nay Cao t h u lúc ù đó hai bên bị đánh lén chỉ có thể dọc theo xuôi nam con đường đi không có hắn con đường vì lẽ đó trước về l ô dương suy nghĩ thêm bước kế tiếp phủ tướng quân phong khách viên thuật ngồi ở chủ vị nhìn về phía t ô n tiên dương hoàng mọi người trầm giọng nói chúng ta cùng lưu kỳ giao chiến bị thua binh lực tổn thất rất lớn tổn hại hơn một nửa người đón lấy c h ấ n thủ l ô dương thành e sợ cũng không dễ dàng các ngươi cho rằng nên làm gì dương hoàng đề nghị chúa công hiện nay biện pháp tốt nhất là rút đi l ô dương rời đi nam dương quận đi địa phương của nó đặt chân dự châu quá cằn c ố i quá nhiều tặc khăn vàng đi tới cũng không có tí ưu thế nào tại hạ kiến nghị đi dương châu đây là phú thứ địa phương viên thuật sáng mắt lên d ư châu xác thực là một cái lựa chọn tốt viên thuật nhìn về phía tốt tiên do hỏi văn đ ạ i người thấy thế nào tôn kiên cũng không vui ở lại dự châu bởi vì dự châu không cách nào đặt chân hắn không chút nghĩ ngợi nói nếu như viên tướng quân đi dương châu ta dự định về quận trường sa ta trước tiên trực tiếp xuôi nam ta không tin lưu biểu có thể ngăn c ả ta báo đúng vào lúc này lại có binh sĩ vội vội vàng vàng tiến b à o đi đến viên thuật trước người bờ báo khởi bẩm tướng quân duyễn châu mục tào tháo tiếu tìm và thấy viên thuật phân phò nói mong mời binh sĩ đi thông báo chỉ chốc lát sau tiếu dọ vào, vào hướng về viên thuật thi lễ một cái nói viên tướng quân lưu kỳ xuôi nam xâm lược nam dương quận tào sứ quân đã mang theo quân đội đến gấp rút tiếp viện chính đang đến lô dương huyền trên đường chuẩn bị cùng viên tướng quân vây công lưu kỳ không biết ý của ngươi như thế nào viên thuật ánh mắt nhất thời sáng n g ờ i lên đây là chuyện tốt hắn mới vừa thất bại một trận binh lực ít sĩ khí không đủ nếu như tào tháo thăm ra là có thể liên hợp lại tấn công lưu kỳ đến thời điểm lưu kỳ liền không đáng sợ sợ viên thuật phân phò nói trở về nói cho tào tháo bả tướng ở lô dương quận lỵ chờ hắn đến chờ hắn đến lô dương tấn công lưu kỳ ta tự mình xuất lãnh đại quân ra khỏi thành cùng tào tháo đồng thời tấn công lưu kỳ、Ê. thiếu tham thi lễ một cái liền vội vội vàng vàng rời đi viên thuật nhìn về phía tô tiên mở miệng nói văn đ ạ i lần này bị bại thê thảm như thế ngươi cam nguyện sao nói thật ta không cam l ò n g ta muốn tái chiến ngươi đồng ý lưu lại cùng ta đồng thời tấn công lưu kỳ sao đồng ý tôn h kiên không chút nghĩ ngợi trả lời tào tháo tham gia trung quy phải thử một chút nếu như diệt lưu kỳ lại có cơ hội đi tấn công đồng c h á c hay là tào tháo xuất binh cũng là tích trữ ý nghĩ này muốn trước tiên nhân cơ hội bắt lưu kỳ suy yếu đồng trác mới có cơ hội lại lần nữa tấn công lặt dương viên thuật lộ ra nụ cười chương ấ p t ố một trăm năm mươi chín theo đội hưu viên thuật đi về l ô dương huyền quan đạo một chỗ chống c h ả y địa phương tào tháo xuất l í n h hai vạn người ở g i ã ngoại nghỉ ngơi t r ò m sao biến mất bóng đêm thâm trầm bên đống lửa tào tháo ngồi bất động suy nghĩ tấn công lưu kỳ sự t ì n h trần cung ngồi ở một bên cầm một cây c u n gỗ kích thích hai lần thiêu đốt t u ổ i lửa mở miệng nói chúa công thực đến l ô dương tấn công lưu kỳ thật không cái gì cần phải với các tội rồi lưu kỳ còn có nguy hiểm tương đối ta biết lưu kỳ khó đối phó tào tháo một bộ ta hiểu lưu kỳ biểu hiện nhưng là hắn biểu hiện kiên định t r o m g g ọ n g nói rằng tuy rằng tấn công lưu kỳ có nguy hiểm thế nhưng đánh bại lưu kỳ liền có thể phòng ngừa quan trung cùng kinh châu liền thành một vùng tiến một bước suy yếu đồng trác sức mạnh vệ công đánh bại lưu kỳ sau một khi triệu đình dung chuyển chúng ta có thể hiệu triệu thiên hạ chư hầu lại một lần nữa thảo phạt đồng trác chấn hương đại hán vệ tư ta bắt giữ lưu kỳ sau lại thả hắn báo đáp hắn trước đây phóng thích ta ân tình lại nói lưu kỳ bị thua sau hao binh tổ tướng đồng trác có thể cho hắn sắc mặt tốt sao còn có thể coi trọng hắn sao không thể lưu kỳ vì không gặp phải đồng trác xử trí khả năng cực lớn rời đi lạc dương đi kinh châu cứ như vậy lưu kỳ cùng đồng c h á c sinh ra khoảng cách lấy đồng c h á c hung hăng càng quay tính cách nói không chắc còn có thể xử trí lưu kỳ liền khiến cho lưu kỳ đứng ở chúng ta một bên công tư c h ọ n vẹn đôi đường đương nhiên phải đánh tào tháo hai mắt dạng ngời rực rỡ nói rằng chúng ta mới vừa đặt chân duyệt c h â u tốt nhất là xem viên thiệu như thế rùa rụt cổ lên chỉ quét chính mình trước cửa tuyết nhưng là ta không làm được bằng không ta rồi cùng viên thiệu như thế trần cung không có tiếp tục khuyên tào tháo có tào tháo khí khái đây là xuất sắc nhất địa phương người chính là như vậy càng là quật cường càng là biết rõ không thể làm mà thôi phản mà không phải bình thường một mực hắn trực tiếp bị lưu kỳ đánh vỡ khá là may mắn là viên thuật cùng tôn kiên trốn về lỗ dương thành có thể mượn thành trì trấn thủ hấp dẫn lưu kỳ sự chú ý hiện tại viên thuật chiếm giữ lỗ dương ngăn cản lưu kỳ ngày mai lưu kỳ vây công lỗ dương chúng ta lặng yên không một tiếng động xuất hiện mới có thể tập kích lưu kỳ phía sau t h ầ n cung ánh mắt rất tự tin tham gia trận chiến này hắn cảm thấy đến không thích hợp bởi vì một khi bị thua đối với tào tháo ở d u y ệ n châu phát triển bất lợi dù vậy trần cung vẫn như cũ có thủ thắng tự tin tào tháo vớt cảm nói ta là biết lưu kỳ tiểu tử này khó đối phó tất cả cẩn thận trần cung gật đầu cùng tào tháo nói ngày mai chiến sự bóng đêm thâm trầm tất cả mọi người từng người ngủ ngày thứ hai một buổi sáng sớm tào tháo mang theo binh sĩ tiếp tục tiềm hành hướng l ô dương quận lị phương hướng đi cùng lúc đó l ô dương n g o à i thành lưu kỳ xuất lãnh đại quân đã chỉnh tê lật trận tướng sĩ、si、đấu trí dồi dào binh sĩ、si、nóng lòng muốn thử ngày hôm qua tù binh hơn một vạn người trương liêu hoàng trung từ hoàng cùng từ vinh từng người chia cát lại suốt đêm c h ỉ n h biên đem tinh nhuệ đánh tan sắp xếp trong quân ở tù binh trong mắt lưu kỳ là phiêu kỵ tướng quân quan quân hầu là đánh thắng trận người hơn nữa tù binh là nam dương quận người địa phương lưu kỳ phụ thân chấp trưởng kinh châu uy thuật lưu kỳ cũng không có gì tổng thể tới nói trái lại càng tốt hơn lưu kỳ xách ngựa đến mặt trước hướng trên thành lầu nhìn lại cao giọng nói viên thuật ở đâu viên thuật trên người mặc giáp trụ tràn đầy tự tin không có nửa điểm e ngại nghe được lưu kỳ gọi hàng viên thuật cao giọng nói lưu kỳ ngươi cho rằng áp sát lỗ dương thành liền có thể đạt được thắng lợi sao ta cho ngươi biết đại gia ngươi trước sau là đại gia ngươi ta liền ở ngay đây ngươi không bắt được l ô dương liệu kỳ không nhịn được cười viên thuật thực sự là mê chỉ tự tin liệu kỳ trong mắt mang theo t r e o t ứ c phản kích nói viên thuật ai cho ngươi dũng khí cùng tự tin đây viên thuật phản kích nói to lớn l ô dương thành thành t r ì kiên cố hơn nữa tướng sĩ một lòng mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng chính là ngươi không thể vượt qua liệu kỳ tiểu nhi ta khuyên ngươi thừa dịp còn có mặt mũi mau mau lăn trở lại bằng không một khi thất bại ngươi cũng chỉ có thể xem chó mất chủ chạy trốn co được dám được mới là đại trợ phu thấy đỡ thì thôi là tự mình biết mình n g ư ơ i mang theo quân đội mau mau lưu lại còn có thể bảo vệ mặt mũi liêu kỳ tiểu n h ị không muốn cho rằng lăn lộn cái hán thất kỳ lân l ĩ n h cái phiêu kỵ tướng quân quan quân hầu liền có thể như thế nào ta cho n g ư ơ i biết ta viên ra bốn đời tam công hy vọng cùng sức ảnh hưởng ta đều không có hung hăng ngươi hung hăng cái gì ngươi có cái gì sức lực hung hăng Viên nói, giọng nói, ngươi thiện khiêm biết, phải biết khuyên đùng đùng đùng một đống lớn lường tốn cẩn thận, càng muốn thuật một ta tự tự cao một mực như vậy không biết xấu hổ ta chưa từng gặp ngươi như vậy vô liêm xỉ người viên thuật hồn nhiên không thèm để ý hắn sở dĩ gọi hàng là làm tức giận lưu kỳ đồng thời kéo dài chút thời gian cho tào tháo tranh thủ cơ hội đây mới là viên thuật mục đích viên thuật cao giọng nói lưu kỳ ta nghe ngươi ý tứ làm sao là ở ca ngợi bản tướng đây lúc trước ở hồ lao quan ngươi chửi đến viên bản sơ cái kia con thứ á khẩu không trả lời được đáng tiếc bản tướng không phải con thứ có thể so với ở trước mặt ta tranh đua n g lưỡi ngươi n ộ điểm lưu kỳ càng nghe càng kỳ quái viên thuật tâm tình không đúng là kích tướng hắn không thể chờ đợi được nữa để hắn tấn công còn có một loại rất hưng phấn rất nhảy n h ó t rất chờ mong cảm giác hoàn toàn không phải bị thua sau chạy trốn tới lỗ dương của t hương khủng hoảng loại kia lộ rõ trên mặt hưng phấn phản phất chờ mong lưu kỳ tấn công lỗ dương thậm chí viên thuật biểu hiện ra còn có loại trí tuệ vững vàng vững vàng có thể thủ thắng cảm giác đây là viên thuật để lộ ra l ư u kỳ cấp tốc tính toán nam dương quận cũng là viên thuật cùng tôn kiên không có thế lực khác hiện tại viên thuật cùng tôn kiên binh bại lui vào lỗ dương dưới tình huống bình thường viên thuật bị thua sau trốn vệ nhất định là một cây làm chẳng lên non trừ phi viên thuật có ngoại viện ai có thể là ngoại v i ệ n đây lưu kỳ đột nhiên ngẩng đầu hướng trên thành lầu nhìn lại trong đầu cấp tốc xẹt qua từng cái từng cái người lạc dương đồng chắc vẫn còn quân tây lương đều đứng ở đồng chắc một p h ư ơ n g không thể là đến từ lạc dương người cứu viện viên thuật ích châu mục lưu yên r ụ a rụt cổ một góc đang chuẩn bị long bào miệng phục h ế tạo thiên tử loan giá g hận không thể ở ích châu xưng đế còn nam dương phía nam kinh châu là lưu kỳ chính mình đại bản doanh dự châu phần lớn khu vực là tặc khăn vàng lấy viên thuật tiêu căng tự tiêu bản tính cũng không lọt mắt tặc khăn vàng xuất thân người quê mùa viên t i ệ u sao hai huynh đệ a cũng xem thường ai viên thuật xem thường viên viên thiệu xem thường viên thuật năng lực lẫn nhau đâm dao đều hận không thể giết chết đối phương chính mình trở thành viên gia duy nhất người phát ngôn không thể là viên thiệu l ư u kỳ bài trừ một vòng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến viện châu tào tháo chỉ có tào tháo khoảng cách l ô dương gần nhất thời khắc này lưu kỳ trong lòng nhạy cảm dịch thử do xét nói viên thuật ngươi là chờ tào tháo viện quân tới cứu ngươi sao viên thuật con ngươi co r ụ t lại có chút mộng xảy ra chuyện gì hắn tin tức gì đều không tiết lộ lưu kỳ dĩ nhiên phát hiện tào tháo muốn tới gấp rút tiếp viện lẽ nào là tào tháo làm việc không d ạ miệng không nghiêm đã để lộ tin tức viên thuật nghe xong lưu kỳ lời nói trong lòng k i ế p sợ nhưng rất nhanh làm ra điều chỉnh hồi đáp ta viên thuật xuất thân danh môn nơi nào cần tào tháo gấp rút tiếp viện lưu kỳ chú ý tới cảm xúc mãnh liệt dâng trào viên thuật xuất hiện chần chờ tiến một bước xác định chính mình suy đoán tào tháo hẳn là đến rồi l ư u kỳ không đủ xác định tiến một bước thử do xét nói tình báo của ta mạng trải rộng các nơi đã sớm dò thăm tào tháo, tin tức, biết hắn. Viên thuật, tào tháo tin tức không che giấu nổi viên thuật trong lòng thở dài chết tiệt tào tháo dĩ nhiên để lộ tin tức quả nhiên tào tháo như vậy yêm hoãn xuất thân người gia phong không nghiêm thái g i á m làm việc dễ dàng để lộ tin tức tào tháo cũng giống như vậy viên thuật vào đ ã mẹ không sợ rơi hung hăng nói lưu kỳ coi như ngươi biết tào tháo đến gấp rút tiếp viện có thể làm sao tào tháo mang theo hai vạn tinh binh chẳng mấy chốc sẽ đến lô dương nếu như ta là ngươi hiện tại liền ảo nao đào tẩu mà không phải ở lại chỗ này muốn chết ha ha ha tiếng cười lớn thứ lưu kỳ trong miệng chuyển ra viên thuật trong lòng hơi hồi hộp một chút bay lên dự cảm không ổn cắn răng nói ngươi cười cái gì l i u kỳ cao giọng nói viên thuật ta cười là ngươi quá ngốc quá ngây thơ ta vẹn, vẹn là suy đoán không có chân chính phán định tào tháo đến rồi không nghĩ đến ta hơi hơi thăm dò một hồi ngươi liền thừa nhận viên thuật hoàn toàn biến sắc hắn trong lòng bỗng nhiên phần nộ lên tương ngạnh hung hăng nói coi như ngươi trá ra tào tháo tin tức có thể thế nào đây tào tháo đến rồi trong tay ngươi bé nhỏ binh lực không ngăn được chúng ta liên hợp tấn công lưu kỳ nghe viên thuật lời nói trong lòng cười cười viên thuật không thẹn là trong mộ s ư ơ n g khô thực sự là đáng yêu có như vậy viên thuật hắn mới có thể ung dung tiêu diệt nếu như đem viên thuật đ ổ i thành lưu bị hơn nữa tào tháo mang binh đánh tới lưu kỳ không nói hai lời trực tiếp rút đi hiện tại là viên thuật trân thủ tào tháo mang binh đánh tới tào tháo còn chưa là hoàn toàn thể mới vừa mới bắt đầu phát r ụ n g không có gì đáng sợ liệu kỳ suy nghĩ một phen nảy ra ý hay lần này liền mang theo tào tháo cùng tính một lượt kế liêu kỳ hướng hoàng trung dặn d o vài câu hoàng trung vội vội vàng vàng liền đi sắp xếp liệu kỳ tiếp tục nói viên thuật tào tháo đều đến, đến rồi ngươi còn quy giúp ở trong thành sao ta ở chỗ này chờ ngươi có dám hay không đi ra đánh một trận viên thuật trong lòng tính toán cách một lúc viên thuật nhìn về phía tô n k i ê n mở miệng nói văn đài lưu kỳ biết rõ tào tháo đến, đến rồi dĩ nhiên không lui lại lần trước tào tháo đến lỗ dương là gấp rút tiếp viện l i u kỳ lần này ngoài tháo l đ ế thành liệt ư u trận lưu kỳ quân đội chính đang điều chỉnh phương hướng dự định lưu lại viên thuật nhìn ra rõ ràng đ ỗ n g nhiên bắt đầu cười lớn triệt để thả lòng cảnh giác cùng để phòng tâm phân phó nói lưu kỳ khả năng chém gió lợi hại thân thể thực thành cực kỳ lần này ta muốn để lưu kỳ trả giá thật lớn mở cửa thành toàn diện tấn công bắt giữ lưu kỳ v i ê n thuật c u â n loạn diết đạo âm thanh sục sôi lưng phấn sau một lúc lâu thành cửa mở ra v i ê n thuật quân đội bắt đầu tấn công tôn kiên luôn luôn làm gương cho binh sĩ hắn cảm thấy đến đây là đánh bại lưu kỳ cơ hội cung cấp tốc rơi xuống thành lầu mang theo tôn sách cùng với hoàng cái hàn đương chờ cả đám g i ế t ra thành lao thăng tới lưu kỳ quân đội đúng vào lúc này lưu kỳ đã chủ động bay đầu ngựa lại rút đi hắn liếc nhìn đánh tới truy binh trên mặt biểu hiện không có một chút nào hoàng viên thuật quân đội chủ động đi ra liền dễ làm đây là dẫn xả xuất động liêu kỳ rút đi viên thuật cùng tôn kiên nhưng là cấp tốc truy kích hai bên một đuổi một chạy dần dần rời xa lô dương huyền hướng về lô dương huyền mặt nam chạy t à o tháo quân đội là từ lô dương phương bắc xuôi nam bởi vì đều là đi về phía nam không phải đối mặt mà đi cho tới t à o tháo trong thời gian ngắn không cách nào đuổi theo lưu kỳ như vậy t r ê n lệch thời gian lưu kỳ chạy nửa cái canh giờ quay đầu lại liếp nhìn phía sau chuyển đến tiếng la diết viên thuật cùng tôn kiên quân đội còn đang truy kích lưu kỳ vẫn nắm nhìn chung quanh địa hình vùng này chống trải chống trải thích hợp quy mô lớ lưu kỳ hạ lệnh đình chỉ lui lại quay đầu ngựa lại nhìn về phía trương liêu từ hoàng cùng t ừ vinh phân phó nói chúng ta hiện tại đã rời xa l ô dương quận ly ở l ô dương quận ly là viên thuật sân nhà ở vùng này là chúng ta sân nhà trương liêu t ừ hoàng cùng t ừ vinh từng người xuất quân phản công đánh tan viên thuật cùng tôn kiên đại quân lưu kỳ rơi xuống phản công mệnh lệnh trương liêu t ừ hoàng cùng t ừ vinh được dàn dò cấp tốc phản kích đại quân phản công đảo mắt cùng viên thuật tôn kiên quân đội gặp gỡ trương liêu tiên đ ả n g viên h l i m t i ê n phong xông lên đầu tiên tuyến vũ trương liêu dũng cảm kinh người xông tr chém giết từng cái từng cái tre ở kẻ địch phía trước tiên đăng doanh binh sĩ dung manh không sợ chết theo sung p h ò n g vừa đối mặt g i ế t vào quân viên bên trong từ h o à n g dụng binh vững vàng vững vàng mang theo quân đội lệnh mạnh từ v i n h trước sau như một đấu pháp bộ binh cùng tôn kiên quân đội giao chiến hắn mang theo thân vệ đột phá nỗ lực đảo loạn chiến trường quân đội binh sĩ đấu trí vốn là lưu kỳ một phương càng mạnh hơn viên thuật quân đội thất bại một trận sĩ khí càng kém nhân số cũng giảm giảm rất nhiều hiện tại hai bên giao chiến không bao lâu viên thuật quân đội trước tiên t ă n vỡ chịu không được trương liêu tấn công tôn kiên quân đội có thể chống đối hắn muốn phản công kéo thế cuộc nhưng không cách nào áp chế từ vinh cục diện chậm chạp không cách nào đột phá bởi vì viên thuật này heo đội hữu quân đội trước tiên sụp đổ tôn kiên áp lực lớn vô cùng tôn kiên không muốn lui lại bởi vì có tào tháo người đến dù cho quân đội cục diện càng ngày càng kém hắn cũng bất kể đánh đổi thủ vững nếu như hiện tại từ bỏ trận chiến này tổn thất liền buồn phí hết đánh bại lưu kỳ mới có thể đòi lại tất cả tôn kiên không muốn lui lại hoàng trung đứng ở lưu kỳ bên cạnh phát hiện chậm chạp không có phân gia thắng bại ô n quyền nói chúa công quân viên bắt đầu tan vỡ nhưng là tôn kiên quân đội còn ở phòng thủ ngăn cản trận chiến này mặt tướng thỉnh cầu xuất chiến xuất lĩnh đại tuyết long kỵ tham chiến thừa thế xông lên đánh bại tôn kiên không đội liệu kỳ lắc lắc đầu hắn trầm giọng nói không đ ộ i vã chờ tào tháo quân đội đuổi theo ngơi ư lại tham chiến lần này ta muốn cho tào tháo một niềm vui bất ngỏ hắn không ở tại duyên châu nhất định phải đến trộn lẫn một phen ta tắc thành cho hắn đ ồ n g nhiên viên thuật cùng tôn kiên phía sau trên con đạo chuyển đến tiếng vó ngựa đồn đ ậ p cùng với vang vọng đất trời tiếng la dết tiếng la cấp thiết thanh thế quần quận từ xa nhìn lại có thể nhìn thấy xa xa x u ấ t hiện bốn lượt l lưu kỳ trên mặt tươi cười tào tháo rốt cục mang theo quân đội đến rồi lần này để tào lão bản lại lần nữa cảm thụ hắn thất dòng họ nắm đấm sức mạnh để tào lão bản nhớ kỹ hắn lưu mẫu người cục không phải muốn d í n h lưu liền dám d í n h lưu t r ư ớ c 161, tào tháo bối rối vẫn còn có mai phục trên con đạo tào tháo xuất linh hai vạn đại quân cấp hông hông đánh tới chỉ là tào tháo biểu hiện rất nghiêm túc còn nơi g nơi sâu xa còn có một v ệ c lo lắng ở kế hoạch của hắn bên trong hắn mang theo quân đội dết tới lô dương lưu kỳ nên còn đang tấn công thành trì tào tháo tập kích lưu kỳ phía sau liền có tạo viên, viên, viên, viên tôn h u ba q u t bên trì động binh lực cấp tốc phản công không ngừng áp chế tiến công lưu kỳ quân đội tư hoảng từ vinh cùng trương liêu cấp tốc điều chỉnh sách lược chuyển thành phòng thủ chiến trường chém g i ế t đối với lưu kỳ bất lợi viên thuật cưỡi ngựa theo tới tới gần tào tháo vị trí hưng phân nói mạnh đức nhờ có người đúng lúc chạy tới lưu kỳ tiểu t ử này dĩ nhiên phát hiện ngươi đến gấp rút tiếp viện lâm trận muốn rút đi l ô dương bất đắc dĩ dưới ta chỉ có thể phái người xuất chiến gắt gao ngăn cản lưu kỳ cũng may c u ố n lấy hắn không để hắn đ à o t ẩ u tào tháo lông mày dương lên trong lòng trong nháy mắt liền bay lên dự cảm k h ô n g ổn lưu kỳ biết hắn đến gấp rút tiếp viện tào tháo đối với lưu kỳ phi thường coi trọng khá có chút x u t sáng mở miệm nói đến cùng xảy ra chuyện gì viên thuật không có ẩn dấu nói rồi lưu kỳ sáng sớm dẫn người đến tấn công t h a m dò tào tháo đến gấp rút tiếp viện tin tức cơ bản tình huống trình bày sau viên thuật một bộ rào rạt đắc ý răng dấp nói rằng lưu kỳ t h a m dò ra ngươi tin tức thì thế nào đây trước thực lực tuyệt đối hết thệ đều là hư vọng lưu kỳ chết chắc rồi không đúng tào tháo ánh mắt sáng sủa có chút năm g đen trên mặt biểu hiện cũng sốt sáng lên viên thuật hỏi cái gì không đúng hắn dò hỏi sau vẫn là một bộ không để ý làm răng dấp trêu gẹo nói mạnh nước ngươi quá sốt sáng lỗ dương này mảnh đất nhỏ bên trong lưu kỳ có thể nhảy ra cái gì bọn nước đây lần này chiến sự chúng ta thắng chắc đánh giám tào tháo giận tí m ặ t lên hắn luôn luôn là h ỉ nộ không hiện rõ nhưng là nghe được viên thuật lời nói áp chế không n ổ i tức giận tức miệng mắng to viên công lộ ta làm sao liền tin tưởng ngươi đây dĩ nhiên đ ầ n độn sớm thông báo ngươi n g ư ơ i tên r i á c rời này ngươi làm sao có thể bại lộ tin tức về ta ta coi như tìm một cái heo hợp tác cũng không nên hợp tác với ngươi viên thuật cả giận nói tào tháo ngươi có ý gì tào tháo nhìn về phía một bên trần cung vội và nói công đại lưu kỳ có mai p h ụ khẳng định có mai p h ụ chúng ta chuẩn bị rút quân trần cung sửng sốt một chút nửa tin nửa ngờ nói chúa công không đến nỗi chứ viên thuật hư một tiếng nói rằng lưu kỳ chỉ có ngần ấy binh lực làm sao có khả năng có mai phủ tào tháo không quản viên thuật trước tiên rơi xuống rút quân mệnh lệnh sắp xếp lính liên lạc thông báo mới giải thích lưu kỳ lùi một bước để tiến hai bước đem viên thuật l ử a gạt đi ra nếu như là thật sự rút đi nam dương quận thì sẽ không lâm thời phản kích một khi dừng lại phản kích bị ta quân đội đuổi theo lưu kỳ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ hắn dám dừng lại cũng là bởi vì còn có hậu chiêu nam dương quận tiếp giáp tương dương lưu biểu khoảng cách lô d k tào tháo mấy câu nói sau càng thêm cấp thiết cao giọng nói rút quân lập tức lui lại hắn quay đầu ngựa lại cấp tốc lui lại trần cung trờ mưu sĩ cũng đổi tới mệnh lệnh truyền xuống trong nháy mắt tào tháo binh lính đều rất giật mình không rõ ràng tại sao mới mới vừa gia nhập chiến trường liền muốn rút đi tào quân binh sĩ kỷ luật như mình nhưng không có con tinh nghi cũng cấp tốc rút đi quân viên binh sĩ phát hiện sau cũng theo rút đi tôn kiên chính đang cao hứng cảm thấy đến cơ hội phản công đến rồi rốt cuộc có cơ hội có thể đánh bại lưu kỳ dựa đục nhưng l ạ i trong c h ư ớ c mắt tào tháo cùng viên thuật quân đội đều ở rút đi lại lưu lại lẻ loi tôn kiên đại quân tôn kiên phi thường bất đắc dĩ cùng lưu kỳ giao chiến mỗi một lần đều là như vậy quá mất mặt tôn kiên có lòng d ễ t tặc nhưng không có cách nào xoay chuyển đại thế chỉ có thể tiếp thu hiện thực đồng thời tôn kiên cũng triệt để đã quyết định cao giọng nói rút quân chúng ta không còn thảo phạt đồng trác rút đi lô dương tiến vào dự châu không còn dựa vào viên thuật tôn sách trong lòng vui mừng cao giọng nói phụ thân viên thuật không phải người làm đại sự chúng ta đã sớm nên rút đi nhi tử ở quê nhà thời điểm t ừ n g đi từ châu bành thành gặp phải danh sĩ trương chiêu tiên sinh hắn nói dương châu làm màu mỡ khu vực cũng có đặt chân chi cơ chúng ta về nô c ộ n đi tôn kiên tạm thời chưa nghĩ ra không có trả lời chắc chắn tôn sách hạ lệnh rút quân hắn hạ lệnh trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên hướng phía sau nhìn lại chỉ thấy chém giết chiến trường phía sau lại lần nữa truyền đến mênh mông quần c u ậ n tiếng la giết tất cả đều là bắt giữ viên thuật tiếng g e o họ tiếng la sông thẳng mây xanh thanh thế quần quận tôn kiên trong nháy mắt liền hiểu ra cao giọng nói quả nhiên chúng kế lưu kỳ tiểu tử này có âm mưu rút quân chúng ta hướng đông phá vòng vây hướng mặt đông dự châu đi mặc kệ viên thuật cùng tào tháo có tôn kiên mở đường thêm vào tôn sách hoàng cái hàn lương những người này xung phong tất cả đều là trên chiến trường dũng kiêu tướng tiêu tướng t ừ vinh có lòng ngăn cản cũng không ngăn được chỉ có thể mặc cho tôn kiên binh mã n ê n ngang rời đi tôn kiên phá vòng vây thời điểm tào tháo tâm tình phiền muộn vô cùng lui lại hắn lần này đến tập kích lưu kỳ quả thực là trộm gà không được còn mất nắm gạo liền tí kẹo chỗ tốt đều không mò đến liền hốt hoảng phá vây rồi quá oan uổng tào tháo tiến một bức hạ lệnh ra t liền trước mặt gặp phải đánh tới cam linh bộ quân đội tào tháo là trên chiến trường người từng ư trải tham chiến rất nhiều đánh trận rất có một bộ hắn tập trung sức mạnh lấy hạ hầu đôn hạ hầu u yên cùng tào nhân làm tiên p h o n g chính diện đánh tan ngăn chặn kinh châu quân hàng phòng thủ liền mang người cấp tốc rời đi viên thuật mang người nhưng gặp phải cao thuận xuất lĩnh ham trận doanh cao thuận chú ý tới viên thuật x o á i kỳ chỉ huy ham trận doanh tấn công trình thể nghiêm ngặt ham trận doanh bố trí canh phòng phòng thủ n g nghiêm ngặt nếu như là tấn công cũng là thế tiến công vô song ham trận doanh đụng tới viên thuật quân đội vừa đối mặt liền dết đến quân viên t ă n vỡ dồn dập tránh né viên thuật muốn phá vòng dây nhưng gặp phải ham trận doanh chặt đường mạnh mẽ bị đánh trở về không cách nào phá vòng đây quân viên bị vây quét thời điểm hoàng trung càng là cấp thiết còn chưa tham chiến liền một cái thang đều uống không tới hắn chú ý tới viên thuật x o á y kỳ phương hướng xin chiến nói chúa công kẻ địch trực tiếp rút đi nên lại tuyết lòng kỵ tấn công liệu kỳ nhìn tan vỡ tạo viên tôn ba bên liên q u ầ n rất là kinh ngạc tào tháo rút đi coi như hắn bố trí phục bình tào tháo mới vừa gia nhập chiến trường quân đội sức chiến đấu ở trực tiếp rút đi không giống như là tào tháo phong cách l i u kỳ tạm thời không nghĩ thông suốt phân phó nói tấn công chăm chú tấn công viên thuận hoàng trung ôm quyền đáp lại xoay người nhìn về phía một ngàn kỵ binh cao giọng nói đại tuyết long kỵ tấn công giết một ngàn đại tuyết long kỵ binh sĩ gào thét g i ế t gào lên tiếng la rung trời s á t khí tràn ngập trong nháy mắt theo hoàng trung giết đi ra ngoài c h ư ơ n một trăm sáu mươi hai bắt giữ viên thuật hoàng trung mục tiêu trước sau là viên thuật đây là công lao lớn hắn ới ngựa xích thố nhấc theo trường đao cấp tốc đột phá một ngàn đại tuyết long kỵ đi sát đằng sau theo hoàng trung đồng thời xung phong đột xuyên viên thuật quân đội không ngừng đột phá viên thuật thất bại người đầu hàng không giết hoàng trung cao giọng hò hét nương theo tiếng la rất nhiều viên thuật binh lính trực tiếp đầu hàng hết cách rồi lúc trước liền bị giết sợ hiện tại vì là sợ bị giết chỉ có thể đầu hàng hoàng trung phía trước ngăn cản người càng ngày càng ít xông về phía trước tốc độ tăng nhanh khoảng cách viên thuật càng ngày càng gần viên thuật trốn chỗ nào hoàng trung trong miệng hô to ngựa xích thố như màu đỏ rực tinh linh cấp tốc rút ngắn khoảng cách của song phương viên thuật chính đang khoái mã l u i lại đột nhiên nghe được hoàng trung sấm nổ giống như âm thanh quay đầu nhìn lại thình lình phát hiện là hoàng trung đến, đến rồi viên thuật tê cả ra đầu trong lòng vô cùng căng thẳng không ngừng thúc ngựa lưu lại đồng thời viên thuật cao giọng nói lôi bạc nhanh đi ngăn trở hoàng trung ngăn cản、hán. lôi bạc là viên thuật tiêu tướng một thân võ nghệ không tệ nhưng là lôi bạc ở hoàng trung trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý hắn càng không là cái gì trung thành tuyệt đối người trong nháy mắt liền phán đoán hoàng trung nhất định có thể bắt viên thuật hắn đi ngăn chặn là muốn chết lôi bạc không nói hai lời điều chỉnh chiến mã phương hướng nhanh chóng hướng l ô dương mặt đông đi viên thuật phát hiện lôi bạc chạy tức đến xanh mét cả mặt mày nhưng không lo nổi chửi ầ m lên lại một lần nữa cao giọng nói trần lan ngươi để ngăn cản hoàng trung chỉ cần là ngăn cản hắn bạn tướng tầng tầng có thưởng chặt mẹ người a trần lan phi thường thô bị trừ ấm lên hoàng trung thực lực ở hồ lao quan ở ngoài cũng đã chứng minh, là tuyệt thế dũng tướng kỷ linh ở hoàng trung trước mặt đều là một tên giác rưỡi trần lan có tự mình biết mình hắn liền kỷ linh cũng không sánh bằng còn muốn đi ngăn cản cản hoàng trung đó là lao thọ tinh thắt cổ muốn chết trần lan vô lưng ngựa một cái c ấ p tốc đổi tới lôi bạc chạy trong miệng cao giọng nói lôi bạc đại ca ngươi muốn từ mặt khác địa phương tấn công l ư u kỳ sao chờ ta thà theo ngươi cùng đi viên thuật càng là phẫn nộ từ mặt khác địa phương tấn công l i u kỳ quả thực là đ á n á m rõ ràng là chạy trốn viên thuật rất t á o phẫn lựa dẫn không cách nào lắng lại nhưng không có cách nào hắn hướng về chu vi nhìn lại từng cái từng cái thân vệ đều chạy không có ai trợ giúp viên thuật hắn chỉ có thể ra tốc rút đi bởi vì hoàng trung đuổi theo viên thuật liên tiếp lui lại nhưng là hắn chiến mã không chạy nổi hoàng trung ngựa xích thố khoảng cách song phương có thể thấy được rút ngắn làm khoảng cách rút ngắn đến hai mươi bộ viên thuật một trái tim đều nhảy ra hắn cao giọng dặn dò binh lính chung quanh cứu viện một mực không có một người lính đến gấp rút tiếp viện tất cả đều chạy tàn đi thời gian ngắn ngủi khoảng cách lại rút ngắn đến m ộ ư ơ i bước viên thuật một viên lòng chầm xuống triệt để tuyệt vọng trốn không thoát hắn nhìn thấy hoàng trung nhấc lên đao bất thình lình dùng mình một cái cao giọng nói ta đầu hàng đừng có dê ta viên thuật tìm lại cơn ư g ngựa chỉ hoãn tốc độ làm hoàng trung tới gần lại đây viên thuật chỉ lo hoàng trung muốn giết hắn lại một lần nữa cao giọng nói hoàng trung ta viên thuật đầu hàng ngươi không thể giết ta hoàng trung đặt ở trong mắt ánh mắt khinh bị đây chính là viên thuật đây chính là người nhà họ viên hữu danh vô thực quá khiến người ta thất vọng một điểm không có viên ra tổ tông cốt khí cùng năng lực hoàng trung không có giết viên thuật nhưng cũng xem viên thuật khó chịu trường đao trong tay quét qua bột một tiếng quật ở viên thuật bên hông sức mạnh trùng kích vào viên thuật trọng tâm bất ổn một cái lảo đảo từ trên chiến mã xuất nga xuống tiếng kêu rên liên hồi cả người xương đều dường như muốn t ă n vỡ viên thuật trong lòng p h ẫ n nộ gấm hét lên hoàng trung ta là người nhà họ viên là đại hán triều tả tướng quân như ngươi vậy đ ụ c nhát ta ta gặp được lưu kỳ nhất định sẽ hướng về hắn cáo trạng hoàng trung sát khí s ô i trào trường đao lần thứ hai xoay một cái lan g không liền chém rơi xuống đao phong hẳn lạnh lao thẳng tới viên thuật thời khắc này viên thuật mở to hai mắt sợ đến cả người run run y liền tránh né đều không làm được viên thuật duy nhất có thể làm liền còn lại cồn loạn d í c đảo chỉ là hắn rít vào sau lưới đao ở trên trán của hắn mới ba tấc dừng lại sắc bén l ư i đao dưới đều làm cho hắn da rẻ có gai cảm rất đau rát rát hoàng trung m a n g một tiếng nhìn về phía theo thân binh phân phó nói đem viên thuật bắt binh sĩ tiến lên bắt viên thuật hoàng trung mang theo kỵ binh tiếp tục đánh lén đại tuyết long kỵ chỗ tốt chính là ở tính cơ động rất mạnh có thể cấp tốc đánh lén hoàng trung mang theo đại tuyết long kỵ tiến một bước đánh lén viên thuật quân đội cũng truy kích một lúc tạo quân cùng tôn kiên quân đội sau nửa canh giờ hoàng trung cùng trương liêu từ hoảng từ vinh rút quân áp giải tù binh trở về cùng lúc đó cao thuận cùng cam linh cũng tới tất cả mọi người hội họp đấu trí đắt đỏ hoàng trung đem chiến công kiểm kê xong đi đến lưu kỳ trước người bờ báo chúa công lần này lỗ dương một trận chiến thương vong của chúng ta khá lớn thương vong hơn ba ngàn người chủ yếu thương vong là cùng viên thuật tôn kiên chính diện giao phong tạo thành trận chiến này hạ xuống chém giết nhiều người đạt hơn sáu ngàn người lại tù binh hơn mười bốn ngàn người thu hoạch to lớn tù binh binh lính bên trong chủ yếu là viên thuật người một số ít tôn kiên cùng tào tháo binh lính mặt khác viên thuật đã bắt giữ hoàng trung nói rằng viên thuật người này thực sự là hữu danh vô thực làm mất đi người nhà họ viên mặt đánh thật hay liệu kỳ ánh mắt khen ngợi hắn từng cái khích lệ trường liêu từ hoảng từ vinh cùng cam linh cao thuận mới sắp xếp người đem viên thuật dẫn tới viên thuật bị trở thành tù binh quần áo ngửa ngang tóc thai dối bời ánh mắt cũng có chút kinh hoàng nhưng là hắn nhìn thấy lưu kỳ sau không thể giải thích được lại bay lên tự tin bởi vì hắn là viên ra người là bốn đời tam công viên ra con cháu đây là viên thuật sức lực lưu kỳ nhìn thấy viên thuật cười dài mà nói viên công lộ chúng ta lại gặp mặt viên thuật trên mặt chất đầy giả tạo nụ cười nói rằng ta thua với phiêu k ỳ tướng quân thua tâm phục khẩu phục liệu kỳ cười thầm trong lòng viên thuật nụ cười quá giả nói chuyện càng là nghĩ một đằng nói một n g o lưu kỳ không có ngay mặt v ạ c trần do hỏi viên thuật ta rất hiếu kỳ tạo tháo đến gấp rút tiếp việ không t h ế n là chiến tào tháo năng k h lực phán đoán quá mạnh mẽ bây giờ tào tháo không có hổ báo kỵ hạ hầu đôn cùng hạ hầu lên những người này tuy rằng dũng mãnh nhưng tạm thời còn chưa là thân kinh bách chiến người tào tháo dưới trướng hiện nay cũng thiếu hụt chân chính tuyệt thế dung tướng vì lẽ đó tào tháo thực lực không đủ tại đây cái điều kiện tiên quyết tào tháo nếu như ham chiến do dự thiếu quyết đoán chút một khi bị cao thuận cùng cam ninh đóng kín con đường đại chiến bắt đầu sau tào tháo lại rút đi liền khó khăn tôn kiên cũng gần như cũng nắm lấy rút đi cơ hội những người này đều không đơn giản viên thuật thấy lưu kỳ không có lập tức nói chuyện hắn cũng không có chủ động nói đầu hàn sự thay đổi lời giải thích nói phiêu kỵ tướng quân người am hiểu nhu tính nhưng cũng không đủ giao thiệp quan hệ viên ra giao thiệp quan hệ đều ở chỗ này của ta người ta hợp tác nhất định có thể cộng sang đại nghiệp dòng dội thiên hạ ý của ngươi như thế nào c h ư một trăm sáu mươi ba đầy đủ nghiền ép viên thuật giá trị lưu kỳ x ì một tiếng n ở nụ cười viên thuật cũng thật là tự tin đã bị trở thành tù nhân không nghĩ tới x i n tha b ả o m ệ n h ngược lại nói cái gì cộng sang đại nghiệp vấn đề là cùng heo đội h ư u đồng thời cộng sang đại nghiệp lưu kỳ không dự tính như vậy tam quốc bên trong có thể cộng sang đại nghiệp chư hầu thật rất ít hoặc là là lữ bối l o ạ i này đại trượng phu ha có thể ung tùm ở lâu người dưới đầy đầu phan cốt căn bản nuôi không tốt kẻ vô ơn bản nghĩa hoặc là lưu bị tào tháo người như vậy tâm có trí lớn coi như tao nộ cực khổ cũng không thay đổi trí người ta chính mình trước sau có ý nghĩ không thể đồng thời sang đại nghiệp cho tới viên thuật ha ha viên thuật chú ý tới lưu kỳ khinh bị biểu hiện tức giận nói ngươi là xem thường ta sao đúng chính là xem thường ngươi lưu kỳ rất khẳng định trả lời nói rằng ngươi loại này tự cho là nhất quán mê chi tự tin cho rằng ta trên ta cũng được thực hành nhưng là nhược gà người cùng ngươi đồng thời cộng sang đại nghiệp ta sợ gặp bị xét đánh Xoạc.、So、sắc Viên thuật sắc mặt đột mang ý nghĩa hắn đối với lưu kỳ không có tác dụng Trước c h viên, viên, viên, viên thuật đầu góc điên cuồng chuyển động hắn không muốn chết còn muốn sống dù sao hắn còn muốn sống thêm mấy chục năm có điều lưu kỳ chuyên môn nói chuyện cùng hắn khẳng định có mưu đồ khác nếu như lưu kỳ quyết tâm giết hắn đã sớm đ ộ n g thủ nơi nào sẽ chít chít méo mó phí lời v i ê n thuật sau khi tự hỏi cấp tốc nói lưu kỳ ta ở l ô dương thành có vô số lương thảo cùng tiền tài qua loại đánh giá c h ỉ ít năm mươi vạn thạch lương thực còn có đếm mai không hết vàng bạc chất bảo ta đều cho ngươi lưu kỳ nhốn vai một cái một bộ không thèm để ý r ă n g r ấ p nói rằng ngươi đã bị trở thành ta thủ binh l ô dương huyền cũng luôn hãm ngươi ở l ô dương huyền tất cả vật tư đều là của ta viễn thuật lần thứ hai suy nghĩ hắn nhìn thấy lưu kỳ cổ vũ rắn dấp nhất thời liền rõ ràng đây mới là lưu kỳ mục đích muốn nghiền ép hắn ép khô hắn nắm giữ tiền tài cùng tất cả nhưng là hắn tiền tài cũng đã bị lưu kỳ người k h ô n g chế viên thuật nghĩ tới nghĩ lui tạm thời không nghĩ tấu h triệt tha thiết mong chờ nhìn lưu kỳ nói lưu kỳ ta thật sự không tiền lưu kỳ nói rằng vậy thì đi chết đi lưu kỳ vung tay lên binh sĩ kéo viên thuật liền đi ra ngoài muốn đem viên thuật giải quyết tại chỗ viên thuật khủng hoảng đến cực hạ trong đầu đ ố n g nhiên xẹt qua một đạo linh quang cao giọng nói lưu kỳ ta biết nơi nào có tiền cùng có lương thực lưu kỳ vẫy vẫy tay binh sĩ thả xuống viên thuật làm sao viên thuật mới vừa rồi bị d ọ đến hai chân như nôn ra t h â sở hữu nam dương đại tộc ta lần lượt từng cái đi giết đem lương thảo của bọn họ cùng vật tư đều lấy ra ta biết nam dương đại tộc đều mâu thuẫn phụ tử các ngươi không hy vọng ngươi phụ tử tiến vào nam dương bởi vì bọn họ là nam dương địa đầu xà bọn họ ủng hộ ta chính là hy vọng cùng các ngươi đ ố i kháng ta ở nam dương bọn họ chỉ cần cung cấp ta số ít lương thực cùng bộ phận tiền tài là có thể nắm giữ địa phương quyền to chính là địa phương thẳng trột làm v u a sứ mù phụ tử các ngươi đến rồi nam dương có cầm lái người nếu như các ngươi muốn bắt quyền liền sẽ tiến một bước chèn ép nam dương đại tộc những này nam dương đại tộc trong lòng là một ngàn cái một vạn cái hy vọng các ngươi duy trì hiện trạng những người này là cùng kinh châu là địch viên thuật nói chuyện có chút từ không diễn ý nhưng biểu đạt rõ ràng một cái tình huống nam dương đại tộc không muốn nghe từ l ư u biểu quản thúc trên thực tế cũng là như vậy ai đồng ý trên đầu có hoàng đế nam dương đại tộc chính mình làm thẳng t r ộ t làm vua sứ mủ không tốt sao lưu kỳ trên mặt lộ ra tán thưởng nụ cười nói rằng viên thuật ngươi l ờ i nói là có thật không vâng là viên thuật lại một lần nữa trả lời h ắ n một bộ trịnh trọng gián g dấp cao giọng nói chỉ cần ngươi không giết ta ta giúp ngươi tàn sát nam dương đại tộc đem vật liệu của bọn họ toàn bộ cấp đến giao cho ngươi những chuyện này bằng vào ta viên thuật danh nghĩa làm ta gánh vác tất cả đều danh được chuyện sau người thả ta rời đi lưu kỳ trong lòng suy nghĩ lên giết viên thuật vẫn là lợi dụng viên thuật tiêu diệt nam dương đại tộc lại phóng thích viên thuật hoặc là trước tiên lợi dụng viên thuật giết nam dương đại tộc lại sẽ bỏ ước định giết viên thuật lưu kỳ đối mặt ba loại lựa chọn cũng cân nhắc nên xử trí như thế nào hiện nay bị vướng bởi thế cuộc cùng thực lực của tự thân lưu kỳ chỉ có thể ở kinh châu không cách nào điều khiển từ xa càng rộng lớn khu vực thì như dương châu cùng dự châu đất này những này là đất trống nếu như không có người đi thời gian dài bị tào tháo chiếm đoạt hoặc là vạn nhất tôn ra người đi tới những người này cắm d ễ sau liền không dễ xử lý v i ê n thuật là một cái không sai công cụ người coi như v i ê n thuật rời đi kinh châu đi dương châu đặt chân lưu kỳ muốn tấn công cũng dễ dàng bởi vì so với tào tháo tôn kiên những người này v i ê n thuật mới là yếu nhất đối phó v i ê n thuật càng mới một bên lưu kỳ trong lòng tính toán rõ ràng nhận rồi v i ê n thuật kiến nghị có điều có giết hay không v i ê n thuật dự định hắn còn muốn quan sát một trận nhi liền cười nói v i ê n thuật ngươi thật sự đồng ý giết người ta đồng ý viễn thuật không chút nghĩ ngợi trả lời thời khác bây giờ hắn không để ý cái gì tay bẩn bộ càng không để ý giết nam dương đại tộc gặp bại danh tiếng xấu hắn đều sắp chết rồi nơi nào q u ả n được cái gì danh tiếng hết t h ả đều chính là sinh tồn lại nói nam dương đại tộc cũng không là kẻ tốt lành gì nam dương đánh cược chiếm giữ địa phương như thế n g h i ề n ép b á c h tính hoành hành bá đạo hắn giết người cũng là thế thiên thành nói liệu kỳ lựa chọn đồng ý nói rằng nếu ngươi đồng ý ta cho ngươi một cái cơ hội ta từ trong quân chọn một nhóm binh sĩ đ ổ i ngươi giới t r ư ớ n g binh sĩ quần áo từ lô dương h u y ề n xuôi nam một đường g i ế t tới cuối cùng chúng ta ở nam dương quận tối mặt nam đặng huyện hội hợp chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ ta thả ngươi rời đi không hoàn thành vậy thì đi chết ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chương một trăm sáu mươi bốn giàu to kiếm một tiền lưu kỳ nghe được viên thuật trả lời trên mặt tươi cười hắn cùng phụ thân lưu biểu tiến vào kinh châu nam dương đại tộc chẳng quan tâm trước sau theo sát viên thuật hoặc là nói nam dương đại tộc từ đầu đến cuối đều không đúng thế viên thuật cống hiến cho chỉ là chọn viên thuật làm người phát ngôn đối với nam dương đại tộc tới nói mặc kệ là viên thuật hoặc đáng tiếc không có nửa điểm hiệu quả không có bất kỳ nam dương đại tộc phản ứng lưu biểu những ngày đại tộc chiếm giữ nam dương quận nắm giữ vô số tiền tài cùng tài nguyên nghiễm nhiên là vương quốc độc lập bọn họ không hy vọng bị lưu biểu quản lưu kỳ muốn đánh vỡ nam dương các cục liền nhất định sẽ cùng nam dương đại tộc là địch Ở t u y ệ t đối lợi í cam h trước mặt, n d ư ơ ninh g đ ạ tộc k h ô g t ể chắp cho. nhường thuật tay Viên đồng ý l à m tay kết bẩn bộ, là q u ả tốt nhất. Lưu Kỳ lập tức gọi tới cam ninh, đem viên thuật Ninh, viên h Lưu lập u Kỳ Cam c gọi đem y ệ n cần làm dặn làm m do ộ trả phen, miệng nói, mở lời n t hắn g ư ờ i đ ánh viên thuật cờ mắt a n hưng ơ mặt nam chỉ huyền bắt đầu, một t huyền đường chỉ đầu, i ế phấn tục ư n cần đại giàu tộc, chỉ cần là làm thu thập những đại gia tộc này là hắn chuyện thích l à m nhất cam linh trước mang theo c ẩ m phàm t ắ c cấp của người giàu giúp người n g h è o khó đối với làm giàu bất nhân đại tộc có thấu xương sự thù hận ước gì tiêu diệt tức hiếp bách tính người cam linh xoay người đi triệu tập binh mã cấp tốc thay đổi quần áo rồi cùng viên thuật cùng rời đi lưu kỳ áp giải tù binh về l ô dương nghỉ ngơi đồng thời tiếp quản l ô dương trong thành vật tư một phen kiểm kê sau lưu kỳ phát hiện riêng là l ô dương huyền viên thuật chữ hàng lương thực chỉ ít đủ lưu kỳ binh mã hơn nửa năm tiêu hao cho tới tiền tài càng là không tính toán lưu kỳ kiểm kê xong tất cả Vào đêm đem sau t r ư ờ như g gọi tới, giọng nói, văn viễn, Lô Dương liêu Lô tới, nói, viễn, trầm văn u Châu châu Duyện Châu xuôi n khen Kinh lên miệng, cũng con trùng, cùng Nam Kinh vị vào. địa trí rất chốt, từ ra, phía lý là lối là lối Châu Bắc mở dự vậy trọng trấn nhất định phải có người canh gác mới được bằng không ta không yên lòng canh gác người tố chất yêu cầu cũng cao không chỉ có nếu có thể mang binh đánh giặc còn muốn có thể thống trị địa phương động viên b ạ c tính ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ có n g ư ơ i thích hợp nhất n g ư ơ i vừa mới bắt đầu ở nhạn môn quận đảm nhiệm còn lại có thống trị tài năng cũng có thể mang binh đánh giặc liệu kỳ ánh mắt chờ mong trầm giọng nói người có bằng lòng hay không chú quân lỗ dương trương liêu hô hấp dồn dập lên hắn nghe hiểu lưu kỳ trong lời nói ý tứ không chỉ có là lĩnh binh đóng quân còn muốn đảm nhiệm l ô dương huyền huệ lệnh bằng không nói chuyện gì thống trị địa phương đây đây là cơ hội của hắn trương liêu vẻ mặt có chút kích động ô n quyền nói chúa công mặt tướng đồng ý lưu kỳ trong mắt lộ ra khen ngợi vẻ mặt dặn dò ngươi từ hổ lao quan đi theo ta cho đến ngày nay lập xuống không ít công lao nhưng là ta càng hy vọng ngươi văn vó gồm nhiều mặt đi được càng xa hơn lần này đảm nhiệm lỗ dương huệ lệnh ta cho ngươi một vạn người trân thủ cho ngươi tiền trảm hậu tấu mặt tướng lĩnh lưu kỳ khoát tay háo một cái trương liêu đứng dậy liền rời đi hắn muốn tiếp nhận lô dương huệ lệnh có rất nhiều chuyện muốn ăn bài v ó n g đêm thâm trầm lưu kỳ buổi tối ở lại lô dương nghỉ ngơi sáng ngày thứ hai lưu kỳ mang theo tơ lúc hoàng trung cam n i n h cao thuận từ hoàng cùng từ vinh xuôi nam đồng thời sở hữu lô dương lương thảo lưu lại là một cái trung chuyển kho lúa viên thuật lưu lại tiền lưu kỳ cầm một phần cho trương liêu dư thừa tiền tài toàn bộ mang đi lưu kỳ xuôi nam tốc độ không nhanh vừa đi một bên thanh lý địa phương cũng điều tra nam dương quận muốn nói giàu có trình độ nam dương so với nam quận cùng giang hạ đều càng tốt hơn dù sao cũng là quang vũ đế long h ư n g chi đ ị a cam ninh xuôi nam tốc độ cực kỳ nhanh làm lưu kỳ đến trí huyền cam ninh cùng viên thuật đã tàn sát một lần d i ệ t trí huyền đại tộc tuân ú c theo lưu kỳ đồng thời phụ trách xử lý chính vụ tuân ú c thủ đoạn rất đơn giản đem đoạt lại trí huyền đại tộc nắm giữ một phần thổ địa lấy ra phân cho địa phương nghèo khổ bách tính đồng thời lại mở kho phát tóc giúp nạn thiên thai địa phương trên nạn dân động viên bách tính rất đơn giản hai cái thủ đoạn nhưng là ung dung giúp lưu kỳ thu được trí huyền dân tâm bách tính chống đỡ lưu kỳ hy vọng tăng vọn trên thực tế lưu kỳ lấy ra một phần thổ địa phân ra đi cũng còn có một đường tiền tài. Tổng thể tới nói, l đầy đầy xuôi, xuôi, xuôi nam đi qua huyện huyện tân giả cùng triều dương đất này cuối cùng lưu kỳ xuất linh quân đội tiến vào đặng huyện cảnh nội cho đến ngày nay lưu kỳ đại quân áp giải vô số lương thực đội ngũ gốm lượn lâu dài mênh ngông quần quận thiên hạ hỗn loạn bách tính tháng ngày rất khó vượt qua gia tộc lớn nhưng tháng ngày hậu đãi từng cái từng cái gia tộc lớn giàu có đến mức nước đố đ ổ vách trong nhà trồng chất lương thực đều dài trùng cũng không muốn mở kho phát tóc h vừa vặn là như vậy mới có thể cướp đoạt nhiều như vậy lương thảo càng có một dương một dương trang tương chân bảo ngọc khí vật tư vô cùng phong phú lưu kỳ đại quân hướng đặng huyện quận、Lị、đi sắp cùng cam ninh viên thuật hội hợp thời điểm hắn đem t u n l ú gọi tới nói rằng h u y n trưởng chúng ta lợi dụng viện thuật tiêu diệt nam dương đại tộc thu hoạch vô số lương thực cùng dựa theo ta cùng hắn nước định muốn thả hắn rời đi ngươi nói có nên hay không phóng thích hắn đây t u ấ n lúc quả đoán nói không thể thả lưu ký hỏi tại sao t u ấ n lúc ánh mắt sắp bén trầm giọng nói chúa công lợi dụng viên thuật sự hiện nay ai cũng không biết tin tức một khi viên thuật rời đi trong lòng hắn cựu thị chúa công nhất định sẽ đem chuyện này truyền đi đến lúc đó rất nhiều người sẽ nhờ đó hiểu lầm chúa công nhận vì là chúa công tâm cơ khó lường đối với chúa công h ắ n thất dòng họ hình tượng không tốt thứ hai viên thuật ở nam dương quận danh tiếng xú đại lộ bị vô số người cựu thị chúa công giết viên thuật tương đương với vì là nam dương quận vô số đại tộc báo thù rất nhiều người gặp cảm kích ngài vì lẽ đó viên thuật nhất định phải chết viên thuật chết rồi tin tức liền chấm dứt ở đây sẽ không lại có người biết coi như nam dương còn người có suy đoán nhưng là bách tính đến lợi chỉ có thể cảm kích ngài sẽ không đạch trần những này tuân lúc nói năng có khí phép nói chúa công bước lên chấn hương hán thất con đường liền tất nhiên tràn đầy chung gai sẽ phải gánh chịu chê trách vừa vặn là như vậy chúa công tâm muốn miễn cưỡng muốn lạnh nhất định phải sát phạt quyết đoán chúa công nếu như không giết viên thuật do dự thiếu quyết đoán át sẽ có hậu hạ xin mời chúa công minh g á m liệu kỷ khẽ mỉm cười gật đầu nói huynh trưởng lời nói ta rõ ràng t u â n ú c trên mặt cũng lộ ra nụ cười lưu kỳ hạ lệnh r a tốc chạy đi lại dùng hơn nửa ngày thời gian đến đặng huyện cùng cam ninh viên thuật hội hợp sắp xếp người đem viên thuật gọi tới chương một trăm sáu mươi lăm thái diễm lâm b u ồ n viên thuật hứng thú bừng bừng đi tới lưu kỳ trước mặt chờ mong nói lưu kỳ ta giúp ngươi giải quyết nam dương đại tộc quy hiếp sở hữu nam dương đại tộc tiền tài thổ địa cùng lương thực đều tập trung vào trong tay ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành có thể thả ta rời đi sao thời khắc này viên thuật nghĩ kỹ đường lui hắn dự định đi dương châu dự châu t ặ khăn vàng quá nhiều địa phương quá t à n cối hơn nữa địa phương đại tộc đều bị tặc khăn vàng gieo v ạ n không cái gì phát triển tiềm lực hơn nữa dự châu tứ chiến tri địa cơ bản không cách nào đặt chân dương châu liền không giống nhau dương châu có t r ư ở n g giang nơi h i ể m yếu mà càng thêm giàu có hắn đến dương châu sau dựa vào viên gia con trai trưởng thân phận mời chào kẻ sĩ lần thứ hai phát triển thực lực chờ hắn sức mạnh đầy đủ tương lai nhất định phải trả thù lưu kỳ muốn cho lưu kỳ vì là ngày hôm nay hành động trả giá thật lớn hiện tại vẫn phải nhịn một nhẫn viên thuật thấy lưu kỳ không có trả lời ngay trong lòng bay lên một tia thấp thỏm dò hỏi lưu kỳ lẽ nào ngươi muốn đổi ý sao tốt xấu ngươi là hán thất dòng họ hoàng đế sắp p h o n g phiêu kỵ tướng quân muốn tư lợi mà bội ước sao viên thuật trong lòng rất là phẫn nộ nhưng vừa bất đắc dĩ hắn là lưu kỳ trên thất gỗ thì tá tùy ý lưu kỳ sâu xé nếu như lưu kỳ thật sự không thả người viên thuật cũng không thể làm gì lưu kỳ khẽ cười nói ta đáp ứng rồi ngươi sự t ì n h tự nhiên sẽ sắp xếp người đến khiên một thất ngựa tư hoàng sắp xếp sự tỉnh chỉ chốc lát sau thì có binh sĩ dắt tới một con ngựa giao cho viên thuật thời khắc này viên thuật nhìn c h i n mã lại có chút nửa tin nửa ngờ thăm dò hỏi nói rằng thật sự thả ta lưu kỳ nói thả ngươi rời đi viên thuật ánh mắt sáng sủa không thể chờ đợi được nữa xoay người lên ngựa cấp tốc nói lưu phiêu kỵ sau này còn g ặ p lại cáo tử dứt tiếng hắn vung roi quật chiến mã cưới ngựa cấp tốc rời đi viên thuật không có tiếp tục xuôi nam kinh châu đó là lưu biểu địa bàn tương dương càng là lưu biểu đại bản doanh hắn tiến vào kinh châu đó là dê vào miệng cọc viên thuật lựa chọn lên phía bắc trước tiên lên phía bắc rời đi đ ặ n huyện lại truyền đạo đi những năm quận cuối cùng tiến vào dương châu địa giới lưu kỳ nhìn viên thuật rời đi bóng lưng m i ế c miệng lên một vệ t vị sâu xa nụ cười phân phó nói, lên đường, tiếp tục xuôi nam. đại quân xuôi nam m ê n h mông quần quận chạy đi bởi vì lưu kỳ đại quân nhân số nhiều lại vận chuyển lương thực đội ngũ huấn luyện lâu dài viên thuật cùng lưu kỳ là đi ngược lại hắn chú ý tới lưu kỳ đại quân khởi hành xuôi nam trong lòng thở phào nhẹ nhõm lưu kỳ là cái chú ý người rất thủ tín dụng đáng tiếc quá non nớt đội làm hắn tù binh lưu kỳ một đ a o liền đến rết nơi nào sẽ làm cái gì ước định có điều lưu kỳ tin thủ ước định hắn mới có thể tránh được một kiếp nếu như lưu kỳ tàn nhẫn hắn bị lưu kỳ rết tất cả sẽ không có viên thuật chạy một khoảng cách t r i để thoát khỏi lưu kỳ quân đội rất nhiều núi cao người chim bay tâm thái. Tuy rằng quân đội không còn, nhưng là hắn vẫn là viên gia con trai trưởng là triều đình tả tướng quân nhất định có thể mời chào quân đội viên thuật hơi hơi hám lại tốc độ chậm c h ạ m khoan thai chạy đi ngay ở hắn hướng về trước lúc đi đông nhiên trong mắt con ngươi co r ụ t lại đột nhiên tìm lại cơ ngựa k í luật luật chiến ma hí lên lập tức dừng lại viên thuật nhìn thấy phía trước núi rừng bên trong đột nhiên xuất hiện một đội kỵ binh biểu hiện đại biến vội và nói hoàng trung ngươi tại sao lại ở chỗ này hoàng trung cưỡi ngựa xích thố lạnh lùng nói ta làm sao liền không thể ở chỗ này đây viên thuật trong nháy mắt liền h o à n hồn quay đầu ngựa lại cấp tốc lui lại hắn đánh mất ngựa thôi thúc chiến mã r a tốc viên thuật trong lòng đại hận hắn bị lừa lưu kỳ nói muốn phóng thích hắn nhưng sắp xếp hoàng trung đến cấp giết này một tên lừa gạt hắn không nên tin tưởng lưu kỳ hoàng trung nhìn rút đi viên thuật không có truy đuổi trực tiếp cầm lấy thiết thai cùng lấy ra một nhánh cung tên đặt lên trên dây cung nhắm vào viên thuật phương hướng xèo cung tên như cực nhanh bay ra mang theo chói hai tiếng xé gió đảo mắt đến viên thuật phía sau xì mũi tên đâm vào viên thuật phía sau lưng mạnh liệt sức mạnh chúng tiếp vào từ viên thuật trước ngực dò ra một g ọ n một g ọ t máu tươi từ dò ra mũi tên thượng lưu chạy xuống đi ẩm viên, viên, viên thuật tầng h thể đau đớn tầng té lăn trên đất thân thể run dày hai lần người liền mất đi khí tức hoàng trung cưỡi ngựa đuổi theo nhìn thấy chết đi viên thuật dàn do người đào hố đem viên thuật trôn mang người ra tốc chạy về hắn một đường truy đuổi tốc độ rất nhanh không quá thời gian bao lâu liền đi đến lưu kỳ bên người hướng lưu kỳ gật gật đầu l quân, quân đội đội ngũ k h ô n g lồ chạy đi tốc độ không nhanh dùng hai ngày mới tới gần tương dương quận lỵ ở lưu kỳ xuất quân chạy đi thời điểm tiếng vó ngựa rồn rập từ phía trước chuyển đến một tên kỵ binh phi ngựa chạy tới chạy đến lưu kỳ trước người cao giọng nói phiêu kỵ tướng quân phu nhân đã lâm bùn sắp sinh ẩm lưu kỳ trong đầu dường như muốn nổ như thế thái diễm m u ố n sinh tính toán thời gian vừa v ặ n là tháng này hắn cấp tốc nhìn về phía t u ấ n đúc phân phó nói huynh trưởng người dẫn người chạy đi ta đi đầu một bước t u ấ n đúc trong lòng vui mừng gật đầu nói chúa công cứ việc đi l ư u kỳ mang tới đ i ể n vi phi ngựa rời đi trong lòng hắn cấp thiết dùng ngựa lao nhanh hắn không thể lập tức bay trở về tương dương thành lưu kỳ đầy đầu đều là hải tử tức sắp xuất thế tin tức nghĩ là nhi là nữ nghĩ thái diễm có hay không an toàn lưu kỳ một đường đi đến tương dương thành thẳng đến thứ sự phủ để hắn xuống ngựa một đường nhanh chạy vừa tới trước cổng sân liền nhìn thấy lưu biểu cùng với điều thuyền bọn người ở lưu kỳ vội vã hành lễ do hỏi phụ thân diễm nhi như thế nào h ả i tử thế nào rồi lưu biểu nói rằng không nên gấp không chuyện gì đây là đệ nhất thai chậm một chút khó một điểm rất bình thường lao phu sắp xếp hai cái bà đỡ đỡ đẻ đều là kinh nghiệm phong phú người không cần phải lo lắng hắn ngoài miệng an ủi lưu kỳ có thể hai tay của chính mình nhưng gắt gao nắm bắt ống tay háo đây là hắn nhà lao lưu trường tôn lưu kỳ ngầm đầu hướng trong nhà nhìn lại đúng vào lúc này thái diễm thê thảm hét lên thanh từ trong phòng chuyển đến lư vô cùng xuất sắc thời đại này sinh con không giống hậu thế tương đương nguy hiểm liêu kỳ vẻ mặt cấp thiết cao giọng nói diễm nhi ta đã trở về ngươi cứ việc yên tâm có ta ở phu quân thái diễm tiếng la tùy theo chuyên gia nàng phảng phất được sức mạnh như thế cuối cùng sức mạnh hét lên phát lực hoa hoa lanh lảnh vang dội trẻ con khóc nhỉ non thanh từ trong phòng chuyên gia mẹ con bình an mẹ con bình an trong phòng chuyến đến bà đỡ liên tiếp hai lần trả lời theo sát một cái bà đỡ cười đi ra chúc mừng nói chúc mừng sứ quân chúc mừng tướng quân là cái tiểu công tử được được thưởng lưu biểu tay háo lớn phất một cái ra lệnh tự nhiên có một bên tùy tùng đưa lên tiền bà đỡ nhận tiền sau liên tiếp nói cảm ơn xoay người lại về đi bận rộn lưu biểu nhìn lưu kỳ c ư ờ i phân phó nói bà du hảo hảo động viên vợ của người lão phu tế cáo tổ tông đi tới hắn vội vội vàng vàng liền rời đi lưu ra có sau đây là chuyện lớn so với kinh châu chính vụ trọng yếu hơn nhiều lưu kỳ k h ắ p khuôn mặt là nụ cười trong lòng triệt để yên tâm mới nhìn về phía điêu thuyền thái nhã cười chào hỏi hai nữ nhìn thấy lưu kỳ trong lòng vui mừng đồng thời đã ánh mắt tỏa ánh sáng dường như muốn ăn lưu kỳ như thế thái diễm đã sinh ra nhi tử lưu gia đều có trưởng tôn hai người cái bụng nhưng không có động tĩnh theo lý thuyết lưu kỳ là xử lý sự việc công bằng ngược lại thay phiên đến quanh thời gian trước thái diễm mang thai lưu kỳ còn ở tương dương thời điểm điêu thuyền cùng thái nhã là đều phân lưu kỳ thời gian đều là nỗ lực cạy thấy nhưng vẫn không có mang thai hai nữ đều có chút s ố ruột càng có chút cao lưu kỳ lần này trở về. hai nữ tâm tình q u ấ y động đều ở trong tối tự tính toán bởi tối nên làm sao sử dụng các kiểu kỹ năng ôm lấy lưu kỳ để trong n g ự c thai sinh tử điều thuyền hơi làm suy nghĩ trước tiên nói phu quân thiếp thân trở lại nàng liếc mắt đưa t ì n h lắc lắc huyện chuyển giá người rời đi p h u phong bạch liễu thân hình như rán nước đầy đặn cái mông cùng với t h ư ớ c tha ráng người đều sau l ư n g ảnh bên trong triển lộ ra hồn siêu phép lạc lưu kỳ trong lúc nhất thời có chút m ê tích mắt yêu tinh tối hôm nay rảnh rỗi ác độc mà trừng trị để điêu thuyền cảm nhận được không giống nhau nhiệt tình thái nhã trên mặt cười h í mắt nhưng trong lòng mắng thanh điêu thuyền hồ mị tử, nàng cười dài mà nói, lưu q kỳ nhìn t i t h cũng theo u quân điêu thuyền cùng thái diễm rời đi trên mặt biểu hiện chờ mong chẳng được bao lâu bà đỡ đi ra nói thu thập thỏa đáng xin mời lưu kỳ tiến vào lưu kỳ vội vội vàng vàng tiến vào trong phòng nhìn trên giường nhỏ phi thường tiểu tụy thái diễm lôi kéo thái diễm tay sờ s o ạ n chấn an nói diễm nhi khổ cực ngươi thiếp thân không khổ cực thái diễm t h o á n g trên mặt tái nhuận tràn đầy vui mừng càng che kín t ử mẫu hào quang có hải tử càng có chờ mong nhân sinh càng có ký thác thái diễm tâm thái dần dần chuyển biến từ lưu kỳ là duy nhất biến thành nhi tử là duy nhất lưu kỳ xếp ở phía sau nàng nhìn một bên đã tiến vào mộng đẹp hải tử ôn nu nói phu quân thiếp thân cho nhi tử cưới cái nhũ danh trệ nhi hy vọng nàng xem tiểu như con heo ăn được ngủ ngon hào hào trường thân thể l i u kỳ lưu kỳ nhẹ nhàng nợ nụ cười cũng không nói gì nói rằng có thể thái diễm d o hỏi trệ nhi đại danh phu quân cân nhắc thật không có đây lưu kỳ nói rằng lưu cản thái diễm là từng đọc sách vừa nghe đến lưu cản tên trong lòng vui mừng vớt c ầ m nói đà tạo phu quân lưu kỳ lắc lắc đầu an ủi người ta phu thêm một thể nói những này quá k h á c h khí lần này ta lên phía bắc lạc dương nhìn thấy nhạc phụ bọn họ trong nhà hết thể đều tốt ngươi không cần bận tâm thái diễm trong lòng triệt để an tâm bởi vì thái diễm mới vừa sinh hải tử tinh khí thần không đủ lưu kỳ cùng thái diễm nói rồi một lúc sau thái diễm th lưu kỳ liền đứng dậy rời đi chỉ là lúc rời đi lưu kỳ nhìn kỹ sát bên thái diễm ngủ đi như tử tiểu trệ nhi da rẻ còn có chút đỏ chót đỏ chót như là lý khỉ dù sao mới vừa vừa ra đời qua mấy ngày da rẻ triệt để nảy nợ thì sẽ không nhăn đúng có điều hai t ử mặt mày thanh tú vừa nhìn chính là cái anh chàng đẹp trai da dấp không thẹn là h ắ n loại lưu kỳ rời đi sân trực tiếp đến trong thư phòng t h ấ y t ê tố cáo tổ tông lưu biểu nói rằng phụ thân ở lại tương dương cực khổ rồi lưu biểu l o t giới hàm trong dâu cười nói l a phu không có chút nào khổ cực trái lại là hất tay trường quỹ chính vụ có giả hủ lo liệu quân vụ là cao thuận văn xính cùng cam linh phụ trách địa phương trên cũng khá là vững vàng hiện nay kinh châu nam quận cùng với vũ lăng quận giang hạ quận đều nhét vào khống chế tất cả những thứ này nhờ có giả tiên sinh hắn bày mưu n g h ị kế mới có thể khống chế kinh châu vũ giang hạ quận hoàng tổ đã hoàn toàn thần phục liền nhi tử hoàng xạ đều đưa đến kinh châu thư viện đọc sách đàng hoàng vì ta lưu ra c h ấ n thủ kinh châu đông cổng lớn bị vướng bởi thời gian quan hệ trường sa huế dương quận linh lăng quận vẫn không có khống chế ý thì theo lão phu xem không khó lắm lưu biểu trên mặt biểu hiện khá là đặc ý từ khi nhi tử khai khiếu rồi bắt đầu bộc lộ tài năng lưu biểu liền thuận buồn xuôi gió nói đến hắn là dính con trai của chính mình ánh sáng lưu biểu không cảm thấy đến có cái gì nhi tử lợi hại vậy cũng là hắn loại lưu biểu nói rồi kinh châu tình huống hỏi lạc dương tình huống như thế nào lần này ngươi đến nam dương quận vây quét viên thuật thì thế nào lưu kỳ nói rồi lạc dương sắp phát sinh tranh đấu cũng nói rồi tiêu diệt viên thuật tình huống cụ thể cuối cùng nói nam dương quận đã bình định mà sở hữu vật tư đều vận chuyển đến tương dương thành những này vật tư chính là kinh châu tăng cơ tiếp đó muốn an bài người đảm nhiệm nam dương quận thái thú lưu biểu không có trực tiếp tỏ thái độ hỏi ngươi có ứng cử viên không có lưu kỳ nói ngay vào điểm chính phụ thân ta nghĩ bồi dưỡng hoàng trung để hắn đảm nhiệm nam dương thái thú tương lai hoàng trung không thể vẹn vẹn là mang binh đánh giặc còn muốn có đảm nhiệm một quận thái thú năng lực lưu biểu biểu hiện nghiêm túc c a o mày nói có thể hay không quá miễn cưỡng cơ chứ dù sao hoàng trung là võ tướng mặt khác tuân lúc theo ngươi muốn an bài nam dương quận thái thú cũng có thể an bài trước tuân lúc đi địa phương lưu kỳ lắc đầu nói tuân lúc cùng giả hủ như thế đều là tam hữu sĩ chỉ có thể lưu ở bên cạnh ta lưu biểu đối với nhi tử vô điều kiện tin tưởng, thấy lưu kỳ kiên trì vớt c ầ m nói thôi nếu ngươi quyết định vi phụ toàn lực chống đỡ lao phu gặp thượng biểu triều đình đề cử hoàng trung đam đảm nhiệm t h á i thú lưu kỳ đầu tiên là nói cảm ơn mới tiếp tục nói phụ thân thượng biểu thời gian hơi hơi tạm hoãn an bài trước hoàng trung đi nhận t r ư ớ c trước sở dĩ trì hoãn b ẩ m báo là trong chiều sắp phát sinh biến cố lớn chờ ta trở về lạc dương phụ thân lại sắp xếp ta mới thật tiếp ứng lưu biểu nói rằng tất cả nghe lời ngươi lưu kỳ cùng lưu biểu còn nói kinh châu thống trị cùng với tương lai đại thể hướng đi tới gần trăm vạn lưu biểu tự mình đãi tiệc mời tiệc lưu kỳ giả hủ Tuấn Úc. cùng với hoàng trung cao thuận cam ninh văn xính từ hoàng cùng từ vinh trở văn võ còn trước trên bữa tiệc lưu biểu nói rồi đối với hoàng trung sắp xếp cũng chuyên môn điểm ra là lưu kỳ đề nghị hoàng trung kích động đồng ý chuẩn bị muốn đi nam dương quận đi nhậm trước một hồi hiến hội chủ và khách đều vui vẻ buổi tối màn đêm b u ô n g xuống lưu kỳ mang theo vẻ say hướng điêu thuyền sân đi hắn tiến vào viện sau đẩy cửa tiến vào nhìn thấy trên người mặc một bộ trong suốt bạc sam vóc người nóng nảy s ó mắt lưu chuyển xuân tâm dập dờn dáng dấp điêu thuyền cả người tỏa ra quyến rũ mê hoặc ôn nu nói phu quân người đến, đến rồi âm thanh nhu thấm vào lòng người từng k i a từng k i a mê hoặc cũng thông qua âm thanh mị lực chuyển vào đáy lòng dẫn ra người dục vọng khiến người ta khó có thể tự kiềm chế càng là điêu thuyền phát hiện lưu kỳ sau khi tiến vào là gò má quay đầu lại này một động tác làm cho quyến rũ khuôn mặt vừa vặn t r i ể n lộ càng khiến người ta trong lòng dập dởn tiêu mị mê hoặc yêu tình a lưu kỳ ánh mắt sáng sủa trong mắt vẻ mặt dần dần hừng được lên từ gia lạc dương bắt đầu lưu kỳ chính là người cô đơn mỗi ngày cùng trong quân tướng sĩ đồng thời làm thời gian dài như vậy h o ạ thượng Lưu Kỳ nhìn trong h thuyền như vậy tuyệt sắc mỹ nhân, điêu thuyền vì lấy phải chủ độ quyền, còn khiến xuất hồn thân thế ấ lấy y vậy tuyệt quyền, điêu điêu vưu xuất t còn càng là mị lực vô song. vì võ, vô sắc lực mỹ mị là độ quân binh lính bình thường ở bên trong trại lính thời gian dài một khi rời đi quân doanh về nhà coi như nhìn thấy lợn cái đều cảm thấy đến xinh đẹp đáng yêu có thể tưởng tượng được lưu kỳ hiện tại cảm thụ điêu thuyền chú ý tới lưu kỳ thần thái biến hóa m ị nhãn như tơ nâng lên tinh tế tay phải nhẹ nhàng t r e u chọc phải trên bờ vai bạc sam trong suốt lụa mỏng bạc sam khởi ra một kia lộ ra hóng ánh vai đẹp tinh xảo xương quay xanh dương chi bạch ngọc da thịt cùng với đại màu đỏ cái hiếm trên phong cảnh hình thành một bức bức tranh tuyển mỹ càng là bằng thêm mẹ hoặc tất cả để lưu kỳ hô hấp càng gấp gáp lưu kỳ đi tới điêu thuyền trước mặt điêu thuyền cũng thuận theo đứng lên s i ngốc nhìn lưu kỳ ánh mắt mê nàng lập gia đình sau thành thục khí tức h i ể n lộ càng quyến rũ giờ khác này tựa ở lưu kỳ trước người tay ở lưu kỳ trên lồng ngực vẽ ra vòng tròn ôn n u nói công tử muốn ngủ lại sao không chỉ có muốn ngủ lại còn muốn lưu loại lưu kỳ ánh mắt đầy dây h ư n g hực đều sắp đỏ mắt nữ nhân này đang gây lần mới nhất định phải thu thập lưu kỳ không còn áp chế tự thân một cái ôm lấy điêu thuyền liền bức nhanh hướng trên giường đi tới như đ ó i như khát tiểu phu thê tiểu biệt thắng tân hôn sau trả mặt thỏa thích hưởng thụ tuổi trẻ mang đến chỗ tốt có thể có vô số cảm xúc mãnh liệt bắn ra cũng có thể có càng nhiều sắc thái lẫn nhau ra sức phối hợp không biết qua bao lâu ở giường giường kẹt kẹt kẹt kẹt trong thanh âm ở mỹ trong phòng khôi phục k i ê n tĩnh liệu kỳ vẻ mặt khôi phục đứng dậy từng ngụm từng ngụm u ố nước g n điều chỉnh tự thân khí tức ngược lại là điêu thuyền nằm ở trên giường lót c á i m ông một bộ trang nghiêm nghiêm túc giá dấp cảnh tượng như vậy rơi vào l i u kỳ trong mắt hắn sau khi thấy nhẹ nhàng nợ nụ cười l i u kỳ mặc trình tề đi tới điêu thuyền bên cạnh nói, Thiền nhi, còn không đứng dậy. Không đợi thêm một chút điêu thuyền rất có kiên trì hết sức chuyên chú trả lời liêu kỳ ngồi xuống hỏi làm sao thật như vậy muốn hải tử sao điêu thuyền trong mắt lộ ra chờ mong vẻ mặt nói rằng không có hải tử sinh hoạt không phải hoàn chỉnh ai còn không phải từ hải tử lớn lên đây hải tử lúc nhỏ không buồn không lo sau khi lớn lên liền không còn phần này ngây thơ vì lẽ đó thiếp thân muốn bảo vệ phần này ngây thơ nhìn phần này ngây thơ chậm rãi lớn lên liêu kỳ nói rằng ta tát thành ngươi điêu thuyền sửng s ố một chút vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc hỏi phu quân làm sao ta thành l i u kỳ không hề trả lời ngược lại hỏi mỗi tháng n g u y ệ t sự đại thể là một ngày kia đến đây đổi làm điêu thuyền không lập gia đình thời điểm bị người hỏi như vậy tư mật vấn đề tự nhiên e thẹn nàng cùng lưu kỳ đã sớm không xấu không hổ l ă n ga trải giường đã là xích thành gặp lại thân thể vô hạn tới gần dĩ nhiên là không còn e thẹn điêu thuyền suy nghĩ một chút nói thiếp thân n g u y ệ t sự cơ bản ở đầu tháng bình thường là hai ngày hoặc là ba ngày hầu như không có cái gì sai lệch phu quân hỏi n g u y ệ t sự thời gian lẽ nào sinh đứa bé tử hòa thời gian này có quan hệ sao đương nhiên là có lưu kỳ gật đầu nói có người nói dễ dàng mang thai thời gian thông thường trở xuống tháng tiếp theo trước đó ngày thứ m ộ ư ơ i bốn làm danh giới hạn thời gian này trước năm ngày cùng với sau bốn ngày đều tương đối dễ dàng mang thai điều thuyền rất là kinh ngạc còn có như vậy phương thức kế toán sao điều thuyền cũng không thế nào rõ ràng ngược lại phu quân cũng sẽ không lừa nàng không có như vậy cần phải điều thuyền cấp tốc cho mình tính toán một chút dựa theo chính mình thân thể tình hình suy đoán mỗi tháng m ộ ư ơ i ba ngày hoặc là m ộ ư ơ i bốn ngày mặt sau năm ngày là một cái đoạn thời gian chứ ngoài ra hai mươi ngày trước sau cũng là một cái đoạn thời gian ngày hôm nay tháng hai năm m ộ t sáu là tốt nhất thời gian điều thuyền vừa nghĩ tới cơ hội tới trong lòng kích động vô cùng xem lưu kỳ ánh mắt càng là t ỏ a ánh sáng dường như muốn nuốt lưu kỳ như thế ôn n u nói phu quân thiếp thân có một cái thỉnh cầu nho nhỏ ngài có thể đáp ứng không lưu kỳ nói nói một chút coi điêu thuyền vẻ mặt quyến rũ hiểu điệu nói phu quân tối nay có thể hay không ở lại thiếp thân trong phòng đây đổi làm di vãng điêu thuyền chính mình t h o ả i m á i sau cũng là đem lưu kỳ nhường ra đi để lưu kỳ đi thái nhã ra phòng dù sao đồng thời ở quý p h ụ sinh hoạt vì tỷ mộ i hài hòa cam lòng sau mới hiểu được ngày hôm nay không giống nhau dựa theo lưu kỳ suy tính nàng ấy ngày nay dễ dàng nhất mang thai đương nhiên phải nắm ngày hôm nay cơ hội quan hệ tỉ mội sau này hay nói l ư u kỳ cười nói ta cho rằng ngươi muốn nói gì tối nay ta lưu lại điều thuyền vẻ mặt mừng rỡ cùng lưu kỳ trò chuyện sau một lúc lâu mới đứng dậy mặc vào áo bảo nàng đoan trang ngồi ở lưu kỳ bên người cùng lưu kỳ nói kinh châu chuyện lý thú nhi dù sao trong nhà rất nhiều gia tộc lớn nữ tử tới làm khách điều thuyền biết rất nhiều chuyện lý thú lưu kỳ nghe cũng nói một ít hiểu biết đến đêm khuya tán g â u hai người có chút đói bụng ăn một chút cơm lấp đầy bụng lại là tật phòng sậu mãnh liệt giao chiến một đêm trôi qua sau sáng ngày thứ hai lưu kỳ mới rời khỏi điều thuyền sân lại đi thái diêm sơn thái diễm ngày hôm qua sinh hải tử nghỉ ngơi sau một ngày tuy rằng vẫn như cũ tiểu tụy v ề n g o i thân thể nhưng khôi phục đến không sai hải tử cũng không khóc không náo rất là ngoan ngoãn bởi vì hải tử mới vừa vừa ra đời hiện tại chính là tiểu như con heo ăn n o liền ngủ tỉnh ngủ liền ăn liều kỳ thăm viếng thái diễm cùng thái diễm một phen trò chuyện d ặ n dò hầu hạ người muốn dùng tâm mới rời khỏi thái diễm sân lại đi tới thái nhã sân cả ngày đều ở lại thái nhã trong sân c à y ruộn g đến tối ăn cơm mới rốt cục chạy ra thái nhã lòng bàn tay trực tiếp đến thư phòng nghỉ ngơi lưu kỳ ngồi ở trong thư phòng xoa xoa x Quả nhiên, phụ nữ đều nhiên, nữ phụ lưu à vào cái, càng là cọp cái cầu con cọp cái, giai avu ở đoạn không đ chọc ợ c sức chiến đ ấ hoàn toàn là vô thượng hạn.、Coi、như làm bằng thân thể, vậy cũng chịu toàn Coi là làm bằng cũng sắt vô vậy kỳ h ô n ngón g được Lưu tay mềm. k bắt đầu lập xem tư liệu hiểu rõ hiện nay kinh châu tình huống kinh châu ở giả hữu thống trị ban phát triển ổn định lẫn nhau so sánh trong lịch sử lưu biểu thống trị kinh châu hiện nay kinh châu đại tộc tuy rằng tại địa phương trên có rất nhiều lợi ích nhưng là lưu biểu bởi vì có lưu kỳ trợ giúp có binh mã của chính mình có thể khống chế địa phương cũng có thể thi chính điều chỉnh tất cả phát triển rất tốt kinh châu địa phương trên phản không cần muốn lưu kỳ bận tâm cái gì lưu kỳ xem xong toàn bộ tư liệu trong đầu không thể giải thích được nghĩ đến phương bắc lạc dương tình huống hắn rời đi lạc dương đã có ít ngày dựa theo vương doãn cùng lữ bố dự định một khi hắn rời đi nhất định phải hành động tính toán sắp rồi chương một trăm sáu mươi tám giết đồng lạc dương dung chuyển lạc dương thái sư phủ để đồng chắc thân phận đã phát sinh biến hóa không còn là tướng quốc mà là thái sư đây là đại trên triều hội hoàng đế lưu hiệp tự mình nói ra lúc ấy có lao thần vương doãn tuân sản g cùng dương mưu mọi người phản đối lại bị lưu hiệp từ chối thẳng thắn lư hiệp lời nói rất đơn giản nói không có đồng chắc hộ giá hắn sớm đã chết rồi không có đồng c h ắ c t o a c h ấ n lạc dương trong thiên hạ đã không biết mấy người xưng đế mấy người xưng vương có đồng c h ắ c ngăn cơn s ó n g giữ mới làm cho tâm cơ khó lường quan đông liên quân bị thua lưu hiệp càng là trước mặt mọi người nói coi như tôn đồng c h ắ c vì là thượng phụ cũng là chuyện đương nhiên đồng c h ắ c nghe xong lưu hiệp lời nói sau cho rằng lưu hiệp l ệ t h ư ơ n g mình phi thường vui mừng viu nhìn thấy bách quan ăn quả đắng đồng c h ắ c tâm tình càng là sung sướng hắn biết tiểu hoàng đế là nịnh b ợ hắn làm hắn vui lòng dù sao chỉ có hắn đồng c h ắ c mới có thể chấn áp thiên hạ làm cho đại hán triều sừng sững không ngã đồng c h ắ c vì bảo vệ quanh lạc dương dưới trướng quân tây lương đều c h ấ n thủ ở lạc dương cùng trường an phụ cận cửa ải bảo vệ lạc dương bởi vì đồng c h ắ c tháng ngày rất dễ dàng ngay hôm đó phụ đệ trong đại s ả n h đồng c h ắ c thưởng thức ca cơ khiêu vũ khắp khuôn mặt là nụ cười sáng lạ hiện tại khí trời dần dần ấm áp ca cơ quần áo đơn bạc rất là xinh đẹp tuy rằng ca cơ vóc người vận chuyển có thể đồng trắc cả ngày đều ở nữ nhân trồng bên trong lan lộ nhi đã sớm nhìn quen thị cá cũng là vẹn, vẹn là đơn thuần thưởng thức đến rồi hứng thú mới gặp lâm Hạnh một đồng c h ắ c thưởng thức ca vũ thời điểm một tên người hầu tiến vào nói khởi bẩm thái sư lý nho cầu kiến đồng c h ắ c phân phò nói xin mời người hầu đi thông báo chỉ chốc lát sau lý nho tiến vào hàn hướng về đồng c h ắ c thi lễ một cái vở báo nhạc phụ mới vừa nhận được nam dương chuyển về tin tức lưu kỳ đã tiêu diệt viên thuật lúc đó tào tháo đi gấp rút tiếp viện viên thuật cũng bị lưu kỳ đánh bại hiện nay lưu kỳ xuôi nam kinh châu lấy lưu kỳ năng lực sẽ nhanh chóng bình định kinh châu trở về l ạ dương đồng trắc vớt dâu cởi to liên tiếp nói rồi mấy chữ hảo lưu kỳ chưa bao giờ để hắn thất vọng đồng trắc dê ơ nói văn yêu Trước người đối với lưu kỳ có chút ý kiến bây giờ thế nào lao phu mắt sáng biết chọn người vui lòng để bạn mới có lưu kỳ cống hiến cho có lưu kỳ đánh đông dẹp tây mới có hiện tại an ổn lý nho hai gò mã giật giật hết cách rồi lưu kỳ quá có thể đánh đánh bại t r ư hầu liên quân lại tiêu diệt viên thuật then chốt là tiểu tử này một cái miệng quá có thể dao động đ trác hoàn toàn đứng ở lưu kỳ một phương lý nho ngượng ngùng nói nhạc phụ nói đúng đây là dựa vào ngài mắt sáng biết chọn g ư ờ i vì lẽ đó ngài là thái sư mới có thể khống chế đại hán đồng chắc càng là đắc ý、lý、nho lời nói nói đến hắn tâm khảm nhí trên h á n truyền đề tài lại dương dương tự đắc nói ngươi xem tiểu hoàng đế lưu hiệp hiện tại cũng hiểu lý lẽ đứng ở lao phu một bên không còn dựa vào vương doãn những lao nhân kia tại sao vậy chứ bởi vì ta có thể ổn định đại hán vương doãn những người này liền biết chít chít nhóm mó không có bản lanh thật sự lý nho nói nhạc phụ nói đúng báo nhưng vào lúc này lại có người hầu tiến vào nghiêm mặt nói thái sư có tiểu thái giám đến chuyển chỉ đồng chắc phân phò nói mời đi vào người hầu đi thông báo chỉ chốc lát sau tiểu thái giám thái giám tiến vào đồng chắc sau khi thấy con mắt đều không có nhấc một hồi vẫn như cũ vững và ngồi không phản ứng đây là hoàng đế lưu hiệp phái tới sứ thần tiểu thái dám vẻ mặt cung kính không dám có chút bất kính chủ động nói khởi bẩm thái sư b ệ hạ mới vừa được nam dương quận tin tức phiêu kỵ tướng quân lưu kỳ tiêu diệt viên thuật lại lập xuống công vân b ệ hạ nói phiêu kỵ tướng quân l ậ p công n ê n t h ư ê n g t ư ơ n g t ự đ i ề u b i n h c h ố n g đỡ phiêu kỵ tướng quân thái sư càng là nhìn xa trong rộng không thể không kể công không thể không thưởng b ệ hạ quyết định ngày mai tổ chức đại l ê n triều trước mặt mọi người bái thái sư vì là thượng vụ tiểu thái dám cung kính nói bậy sẵn sàng vạn chớ chối tử đồng trác v tiểu hoàng đế từng ngay ở trước mặt bách quan trước mặt nói đồng trắc công lao bái thượng phụ cũng không quá đáng vì lẽ đó đồng trắc cũng không cảm thấy đột ngột đồng trắc tay áo lớn phất một cái phân phó nói biết rồi ngày mai gặp đúng giờ tham gia lên triều tiểu thái dám vội vội vàng vàng rời đi đồng trắc đứng dậy về đi dạo không cách nào áp chế trong lòng vui mừng hưng phấn nói văn yêu xem đến chưa lao phu cũng có ngày hôm nay ta đồng gia cũng có ngày hôm nay lao phu lại muốn thành vì là thượng phụ lý nho hơi hơi n h ữ n mày lo lắm nói hoàng đế bỗng nhiên sắc phong ngài vì là t h ư ợ phụ e sợ có ý đồ riêng hành động như vậy khả năng cực lớn là phụ giết Ngài、ngàn à n b ạ n không thể xem thường đồng chắc một bộ hôn không thèm để ý d á n g dấp cao giọng nói lão phu giết vô số trong chiều con trước làm người sợ hãi ai có thể phụng giết ta ai dám gây bất lợi cho ta không có gì đáng lo lắng ngươi lo xa rồi lý nho có chút không yên lòng nói rằng nhạc phụ không cần phải nói đồng chắc trực tiếp đánh gãy m ở miệng nói thế cục bây giờ dưới ai có thể đối phó lao phu đây không có lao phu đại hán triều ngay lập tức sẽ muốn diệt vong ngươi lo lắng hoàn toàn là buồn lo vô cớ lý nho khuyên không được chỉ có thể xin cáo lui đồng chắc cảm xúc dân trào trong lúc nhất thời không còn thưởng thức ca vũ tâm tư để ca cơ lui ra đứng dậy đi tế bái tổ tông hắn muốn hướng về đồng gia liệt tổ liệt tông bẩm báo chuyện này càng muốn cảm tạ tổ tông che chở một ngày trôi qua sáng ngày thứ hai sáng sớm trời mới vừa tờ mở sáng đồng chắc liền mặc trình tề hắn bên trong cháo giáp trụ ở ngoài xuyên quan bảo cưới chuyên môn xe ngựa hướng hoàng thành đi ở đồng chắc phía sau có lữ bố mang theo một đội binh sĩ đi theo hộ vệ lữ bố võ nghệ cao cường đồng chắc ở lạc dương mấy ngày nay đều là lữ bố đi theo bảo vệ bảo đảm đồng chắc an toàn làm xe ngựa đi đến hoàng thành ở ngoài đồng trác ánh mắt càng đ á c ý nhìn về phía lữ bố nói phục tiên con ta vi phụ sắp là thượng phụ đến thời điểm địa vị của ngươi cũng có thể tăng thêm một bước ngươi cũng nên thăng quan lữ bố trong mắt s ẹ t qua ánh sáng lạnh trên mặt biểu hiện lại lộ ra vui mừng bẻ mặt vội và nói chúc mừng nghĩa phụ đồng trác cười ha ha phân phó nói vào thành h ã n c ư ơi xe ngựa tiếp tục chạy đi trong chiều cổng phía đông đi đi theo tiến vào hoàng thành lại đi rồi một khoảng cách tới gần đi về nam cung phục đạo đây là liên thông nam cung cùng bắt cung con đường từ đây địa chuyển hướng lên phía bắc liền có thể đi vào bắc c u n g đúng vào lúc này lý túc giục ngựa rết ra lý túc cùng lữ bố là lao hương mà bị xa l á n h ở tây lương phe phái ở ngoài thêm vào lý túc vẫn không có được lên trước đối với đồng trác bất mãn mới bị vương d o a n lung lạc trong miệng hắn hô chu diệt đồng tặc lao thẳng tới đồng trác xe ngựa đi mấy cái c h ư ớ c mắt lý túc đi đến đồng trác xe ngựa phía trước trường kích nhanh như tia chớp đâm ra đinh một tiếng đâm vào đồng trác trước ngực lại bị bên trong giáp trụ kẹt lại lăn xuống đến lý túc d í đảo trường kích vùng một cái liền mang theo giáp trụ đem đồng trác xúy xuống xe ngựa đồng trác rơi thất điên bắt đảo Cũng may giáp bảo vệ hắn may trụ nhắc theo mạng, t ê m v phương tiên họa kích dục ngựa lao nhanh nhanh như chấp giật đảo mắt liền g rết tới đồng t h á c trước mặt phương tiên họa kích lăng không vung ra trong nháy mắt xẹt qua đồng trác t cái cổ hắn nghĩa t ử phản bội hắn cái này lữ đinh đồng bố chính là cái nuôi không tốt kẻ vô ơn bản nghĩa vì lợi ích giết hắn mặt khác hoàng đế khắp nơi nâng hắn cũng không phải thật t ô n k í n h chính là giết hắn mới vây đuôi cầu xin để hắn thả lòng cảnh giác tất cả những thứ này đều là tính toán đỏ s ố n g máu tươi từ đồng c h ắ c trên cổ tuân ra phun trên đất đồng c h ắ c giơ tay chuẩn bị bưng cái cổ nhưng là thân thể truyền đến hết sức cảm giác suy yếu thần thái trong mắt càng là cấp tốc cảm đạm sau một khắc đồng trác mắt tôi xâm lại chỉ để mất đi ý thức thân thể cao lớn dầm một tiếng ngã trên mặt đất lữ bố một cách giết chết đồng trác thân thể đều nhẹ nhàng run r u dậy trước nay chưa từng có hưng phấn gầm hét lên đồng trác đã chết người đầu hàng không giết lý túc cũng nói đồng trác đã chết người đầu hàng không giết theo lữ bố cùng lý túc ra tay cấp tốc chém giết đồng trác đi theo đoàn xe nhân viên lữ bố để lý túc ổn định cục diện hắn trước tiên hướng bên trong cung điện đi lữ bố tiến vào bên trong cung điện lưu hiệp cùng vương doãn cũng đã chờ đợi đã lâu hai người biểu hiện rất là căng thẳng lữ bố t h ầ n sắc đắc ý ông vừa nói khởi bẩm bệ hạ đồng trác đã để tội giết đến được lưu hiệp hăng hái hạ lệnh thời khắc này lư hiệp cảm thấy đến đỉnh đầu mây đen triệt để tàn đi từ nay về sau hắn mới là đại hán triều chân chính hoàng đế mới chính thức nắm quyền từ hắn kế vị bắt đầu liền bị đồng c h ắ c bắt nạt bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết hiện tại hắn báo thủ lưu hiệp cảm xúc dâng trào nhìn về phía vương doãn dò hỏi vương tư đồ đón lấy nên làm gì vương doãn cũng là thỏa thuê mãn nguyện trong mắt phảng phất có hai đám h ỏ a đang t h i ê u đốt nói rằng bệ hạ đồng c h ắ c tuy chết nhưng là hắn dương nhiệt vẫn còn người nhà họ đồng vẫn còn đều là nhất định phải xử trí thân kiến nghị số một đem đồng trắc đeo đầu thị chúng đầu treo lơ lửng ở thành lạc dương ở ngoài biểu lộ ra bệ hạ u y nghiêm Thứ hai, đồng ra người toàn bộ chu d i ệ t không giữ lại ai tất cả đều là tội đáng muốn chết thứ ba lệnh c ư ơ n g chế lạc dương phụ cận quân tây lương lợi mệnh chờ lợi triều đình sắp xếp vương doãn sớm đã có đối sách bây giờ chỉ là thuận thế nói ra lưu hiệp ánh mắt khen ngợi phân phó nói vương khanh kiến nghị rất tốt chấm chuẩn vương khanh vẫn vương chu d i ệ t đồng trác công ở xã tắc n g ư y i thu thượng thư sự n ắ m toàn bộ triều chính lữ khanh ra phong xa kỵ tướng quân giả tiết nghi so với tam ti thần tuân chỉ vương doãn cao giọng trả lời lữ bố cũng theo cao giọng trả lời bất luận là vương doãn cũng hoặc là lữ bố vẻ mặt cũng không có so với hưng phấn bọn họ ra tay giết đồng trác đều chiếm được từng người muốn hai người vội vội vàng vàng rời đi đi ban bố mệnh lệnh cùng với muốn chu diệt đồng trác cả nhà ở ngăn ngắn thời gian đồng trác bị g i ế t tin tức truyền ra ngoài lạc dương vô số bách tính hoan hô bởi vì đồng trác nhất quán không ràng buộc quân tây lương tùy ý quân tây lương hoắc loạn bách tính hơn nữa đồng trác giết triều thần cải cách tệ chế các loại cũng dẫn đến bách tính thắng ngày gian nan đồng trác vừa chết người người vui mừng khôn siết tin tức ở thời gian ngắn nhất chuyển tới vương việt trong tay vương việt sau khi nghe xong rất khiếp sợ không phải khiếp sợ vương doãn lá gan là khiếp sợ lưu lúc trước lưu kỳ rời đi lạc dương liền nói vương doãn cùng lữ b ố muốn g i ế t đ ồ n g trác để hắn ở lại lạc dương tiếp ứng bây giờ quả thực phát sinh chúa công anh minh vương việt sáng tác đ ồ n g trác bị g i ế tư t h tín trình bày lạc dương tình huống bây giờ liền sắp xếp người đưa đi tiếu tham đem tin tức đưa đi vương việt tiến một bước điều tra đ ồ n g trác bị g i ế t tình huống cùng với vương doãn mọi người xử trí vương doãn lệnh cưỡng chế quân tây lương bỏ vũ khí xuống t h ú c thủ l ạ i mệnh chờ đợi sắp xếp đây là có vấn đề nếu như nói vương doãn muốn m ư ợ hàng quân tây lương nhưng là không có sáng tỏ thông báo thu hàng lý g á c q u á c tỷ những người này người nói không có chiêu hàng. lại sáng tỏ biểu thị chờ đợi sắp xếp tạm thời là tại chỗ đợi mệnh vương việt suy nghĩ một chút như vậy ba phải cái nào cũng được sắp xếp mới có lợi cho hắn hoàn thành lưu kỳ giao phó vương việt gọi tới dưới chướng người khiến người ta trong bóng tối tản tin tức nói vương doãn không có chiêu hàng quân tây lương dự định chỉ là tạm thời ổn định quân tây lương một khi lữ bố đã khống chế lạc dương quân đội liền đem quân tây lương phe phái xử tử người đây là lấy phố phường lời đồn đái phương thức truyền đi ở vương việt hoạt động thời điểm lý nho ở chính mình quý phủ cũng được đồng chắc bị giết tin tức lý nho đầu tiên là cuộc hứng bất đắc dĩ ngay ở ngày hôm qua lý nho chuy lưu hiệp là không có ý tốt để đồng chắc muốn phòng bị đáng tiếc đồng chắc căn bản không có để ở trong lòng đảo mắt ngày hôm nay liền bị đâm lưng vẫn là chính mình đưa lên m u ố n chết đồng chắc chết đi sau lý nho càng là tuyệt vọng lý nho là quân tây lương ít có trí giả hạn quá rõ ràng quân tây lương trừ tướng đức hạnh những người này lẫn nhau thấy ngớ mắt bởi vì có đồng chắc ở mới có thể ngưng tụ lại đến không còn đồng chắc r ằ n g buộc từng cái từng cái tuyệt đối là tự giết lẫn nhau đám người kia đều là mã phu chỉ biết phế vật lẫn nhau mổ hai bên trong lúc đó một câu ngươi nhìn cái gì liền dễ dàng nội đấu làm lên không được không thể ở tại lạc dương nhất định phải dành thời gian rời đi chờ vương d o a n đã khống chế lạc dương bước kế tiếp nhất định sẽ thanh toán quân tây lương người đến thời điểm liền đi không xong lý nho tự lẩm bẩm lên hắn đứng lên chuẩn bị đi thu thập hành lý nhưng là hắn mới vừa đi ra hai bước trong đầu đ ố n g nhiên nghĩ đến lưu kỳ trận sóng gió này lưu kỳ bởi vì rời đi lạc dương xuôi nam kinh châu cách ra đồng chắc bị r ế t hỗn loạn chờ lưu kỳ trở về hắn sẽ không, gặp phải kỳ, càng sẽ không lại kẹp ở đồng chắc cùng hoàng đế trong lúc đó biến thành chân chính chúng với hoàng đế người vương d o a n tuy mạnh lữ bố tuy rằng lợi hại có thể áp chế lưu kỳ sao không nhất định hoặc là nói lưu kỳ khả năng càng mạnh hơn lý nho hiện tại thành người ngoài cuộc không còn là cục bên trong người không có người trong cuộc mơ hồ mê trướng đầu óc trước nay chưa từng có tỉnh táo lên lý nho vốn là trí giả có thể phân tích thế cuộc đồng chắc lúc trước chỉ có mấy ngàn người tiến vào lạc dương có thể kinh sợ viên t h i ệ u viên thuật mọi người đồng thời mời cháu bắc quân cùng với quân tịnh châu cùng hà tiến quân đội đều là lý nho đang lưu đồ không lưu kỳ tâm tư kỳ đáo hắn làm việc không gặp đơn giản như vậy chẳng lẽ nói hắn sớm đã có suy đoán phát hiện vương doãn cùng lữ bố cấu kết muốn ra tay vì lẽ đó cố ý xuôi nam kinh châu sao lý nho tiến một bước nhận định nếu như là như vậy lưu kỳ tuyệt đối rất đáng sợ tâm kế phi thường thâm trầm gia chủ không tốt đông nhiên quản gia vội vội vàng vàng đi vào vẻ mặt khủng hoảng cao giọng nói gia chủ nhanh thu thập hành lý mau chóng rời đi trên phố đồn đại vương doãn giết đồng tương sau tuy rằng thông báo lạc dương phụ cận quân tây lương tại chỗ đ ợ i mệnh trên thực tế là kéo dài thời gian là muốn giết sạch quân tây lương lý nho hỏi nơi nào đến tin tức quản gia vội vàng nói trên phố tin tức rất nhiều người đều đang bàn luận lý nho nháy mắt một cái đông nhiên thân thể run lên một mặt khiếp sợ biểu hiện ta rõ ràng ta rõ ràng lưu k ỳ tính toán thật là cao minh thủ đoạn thật là lợi hại bố cục lưu k ỳ ngươi mới thật sự là cao nhân mới thật sự là kẻ cầm cờ lần này lạc dương dung chuyển tất cả mọi người đều thành quân cờ của ngươi hí lý nho hút vào ngụm khí lạnh hắn nhảy ra cục bên trong đầu góc trước nay chưa từng có khơ minh đem hết thẻ đều nghĩ rõ ràng lý nho nghĩ thông suốt đầu đôi u câu chuyện đầu góc cấp tốc chuyển động l ầ m b ầ m nói ta nên làm gì là dành thời gian rời đi lạc dương lận cư vẫn là thuận thế mà làm mượn cơ hội mưu tính dưới tương lai đây c h ư n một trăm bảy mươi lý nho chuyển biến h ã n hại hoàng đế Quản đầu, phải nghe được lý Nho gầm gầm gừ gừ lời nói, không rõ rõ mạch lạc, càng là cấp thiết. Cấp tốc nói rằng, gia chủ nhất định phải dành thời gian. Chúng ta không đi nữa, liền đi không xong, đừng lãng phí thời gian.、Lý、nho gia gầm gầm gừ gừ gia lời thiết, thời đi đi thời ta mạch chủ, phí h được lạc, cấp cấp tốc lắc lắc Lý là Lý rõ rõ p ây n nói, người trước tiên phó thập, thu đi trước ta ê n lặng một chút.、Ê! quản gia vội vội vàng vàng đi chuẩn bị lý nho một lần nữa ngồi xuống cấp tốc sắp xếp mạch lạc nếu như không có lưu kỳ mưu tính riêng là quân tây lương đám người kia lý nho sẽ không lưu lại gặp không chút do dự ẩn trốn đi k á c h ra hiện nay hỗn loạn hắn cảm thấy đến lý giác cùng quách tỉ những người này không cách nào thành sự bởi vì không có một người hy vọng có thể áp đảo nó người cũng không có một người là có đầu óc đều là một đám mãng phu đám người kia nhất định không cách nào thành sự nhưng là lưu kỳ ở hơn nữa lý nho rõ ràng lưu kỳ toàn diện kế hoạch biết lưu kỳ là cố ý nhảy ra lạc dương tùy ý vương doãn cùng đồng c h á c tranh đấu cuối cùng lưu kỳ lại trở về thu thập tình hình rối loạn nắm quyền lý nho cũng không có cựu thị lưu kỳ ý nghĩ tất cả là đồng trắc tự tìm nếu như đồng trắc nghe theo hắn khuyên bảo thật cẩn thận liền không thể bị vương doãn cùng lữ bố tính toán t r á c không được hay húng chi g i ế t đ ồ n g chắc chính là lữ bố đây mới là tối chết tiệt liệu kỳ a lưu i kỳ ngươi rất sớm liền phát hiện vương doãn ý đồ là làm sao phán đoán đây lẽ nào là vương doãn cùng lữ bố có lui tới ngươi liền phán đoán sao hoặc là ngươi cho rằng lữ bố đầy đầu p h ả n cốt nhất định sẽ phản loạn mặc kệ như thế nào ngươi sớm dự đoán sắp thực khiến người ta thán phục nhưng là có như thế quyền ngư ngươi càng là văn võ song toàn gặp cam tâm là một cái thần từ sao Thịnh thế nên ng đại, đại h á n t r ấ n hưng đổi làm hắn người làm hoàng đế là x o a n vị nếu như ngươi làm hoàng đế liền không phải x o a n vị bởi vì ngươi là h á n thất dòng họ nhưng là ngươi có gia tâm phải làm hoàng đế cũng không dễ dàng ngươi tất nhiên là trước tiên nắm quyền nắm giữ triều đình tất cả lại từ từ kế hoạch chờ cuối cùng ngươi cùng hoàng đế trở mặt kết quả như thế đối với ngươi mà nói bất lợi chỉ ít là d a n h tiếng trên chỗ bẩn ta thay ngươi giải quyết để hoàng đế không còn là hoàn chỉnh hoàng đế cuối cùng không được không ngừng ngồi cho ngươi ta thay ngươi hoàn thành bố cục hoàn thiện ngươi tính toán bên trong lỗ thủng ngươi gặp làm sao cảm tạ ta đây lý nho tự lầm bẩm ánh mắt đi cu hắn tính toán sau không dự định rời đi l ặ t g ư ơ n g cũng không muốn ẩn trốn đi bởi vì hắn muốn quang minh chính đại sống tiếp lấy lưu kỳ tính cách hắn giúp lưu kỳ sau chẳng lẽ thiếu nợ ân tình của hắn lưu kỳ có thể không che chở hắn sao lý nho biết mình phạm vào rất nhiều tội n g h i ệ t nhưng là hắn càng rõ ràng tự lưu kỳ như vậy tâm cơ thâm trầm người có dã tâm người tuyệt đối đồng ý nhìn thấy hoàng đế ra điểm vấn đề gì có lợi cho hắn tương lai đăng cơ xương đế đổi lại trước lý nho không rõ ràng lưu kỳ dã tâm bởi vì lưu kỳ chế tạo nhân vật giả thiết vẫn là chung với triều đình hắn thất dòng họ lần này lý nho từ người ngoài cuộc điểm xuất phát triệt hắn tin tưởng lưu kỳ có ý nghĩ lý nho cẩn thận tính toán cũng không lâu lắm quản gia vội vội vàng vàng đi tới bầm báo gia chủ đơn giản vật đều thu thập thỏa đáng chúng ta đi thôi đi lập tức đi lý nho không chút do dự giặt giò hắn không có quản đồng c h á c người nhà bởi vì quản không được thành lạc dương bên trong quân tây lương h ỗ n loạn lữ bố nhưng là loạn s á t khống chế thế cuộc đồng ra người trốn không thoát trên thực tế cũng chính là lữ bố muốn bắt đồng trác gia quyến muốn khống chế quân tây lương mới không lo nổi hắn nơi này bằng không hắn cũng trốn không thoát lý nho mang theo gia quyến trực tiếp ra khỏi thành rời đi lạc dương một khoảng cách hắn đem nhà của chính mình quyến tạm thời thu xếp ở một chỗ hẻo lánh làng sau đó lý nho mang theo thân vệ hướng lạc dương phía tây hàm cốc q u ò n đi đó là lý giác chú quân vị trí lưu kỳ rời đi lạc dương sau đồng chắc để bảo đảm an toàn đem lý giác q u á c h tỉ n g u phụ những người này đều sắp xếp đi ra ngoài đ ề u ở lạc dương quanh thân chú quân lý giác phụ trách quan trọng nhất hàm cốc quan chỉ cần hàm cốc quan ở đồng chắc coi như là đối mặt ác liệt nhất tình huống cũng có thể rút về trường an một khi trở về trường an hắn còn có thể trở lại tây lương đi lý nho đi đến hàm cốc quan quân tây lương nơi đóng quân giờ khác này trong quân doanh lòng người bàng hoàng đều là hoàng hồn đống c t r ở, quân tây lương có người tâm phúc không sợ trời không sợ đất đồng c h ắ c chết rồi quân tây lương ai cũng không phục a i trong lòng càng là kinh hoàng bởi vì không có ai có năng lực khống chế quân tây lương cục diện lý giác là quân tây lương đại tướng cũng như thế thấp t h ỏ g lý nho tiến vào nơi đ o n g quân lý giác hưng phấn lên một bộ nhánh cỏ cứu mạng r i n g dấp cấp tốc nói lý nho ta nghe nói vương doan giết đồng tương muốn đối với quân tây lương đổi tận giết tuyệt ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ lý nho không chỉ có là đồng trắc con rể vẫn là mưu sĩ ở quân tây lương cũng có tương đối cao địa vị lý giác tin tưởng lý nho mưu tính năng lực lý nho thở dài nói nhạc phụ bị g i ế t tin tức chuyển ra ta liền cấp tốc trốn đi lúc đó lữ bố mang người đi tàn sát đồng ra người còn không ngừng tàn sát thành lạc dương quân tây lương vương d o a n đối với quân tây lương hận thấu xương s á c thực muốn giết quân tây lương sở dĩ không có lập tức hạ lệnh mà là lệnh cưỡng chế tất cả mọi người tại chỗ lợi mệnh là phải cho lữ bố thời gian chờ lữ bố nắm giữ lạc dương quân tây lương liền muốn tiến một bước đối phó bên ngoài quân tây lương lý g i á hoảng loạn khủng h o ả n ó i nếu như thế chúng ta mau mau về tây lương không trêu trọng đổi còn chạy không thoát sao lý nho lắc đầu nói trốn không thoát nhạc phụ đều thành tội nhân chúng ta những n à y quân tây lương như thế là tội nhân có thể trốn đi đâu vậy chứ lý giác dậm chân nói trốn không thoát vương doãn lại muốn giết chúng ta ngươi nói chúng ta nên làm gì lý nho trong mắt xẹt qua ánh sáng lạnh cắn răng nói g i ế t tới trực tiếp g i ế t vào lạc dương lữ bố tuy rằng lợi hại nhưng là ngươi có phi hùng quân hơn nữa q có tỷ phiền trụ trương t ể ngư phụ mọi người đem những người này đều triệu tập lên chúng ta g i ế t vào lạc dương hoàng đế muốn giết chúng ta trước hết bắt hắn dù sao đều là chết vậy thì đụng một cái lý giác sau khi nghe xong đầu tiên là t r ầ mặc m ánh mắt ngược lại dần dần hung lệ lên những n à y quân tây lương mãng phu xưa nay không phải sợ sự tình người lá gan tật lớn có thể gọi t o gan lớn mật lúc trước là không còn đồng c h ắ c cái này người tâm phúc bạn n ă n g sợ hai muốn rút về chính mình xào huyện tây lương đi bây giờ nghe được lý nho lời nói lý giác nắm chặt n ắ m đấm cắn răng nói ngươi nói đúng không còn đồng tương trông n o n ai cũng có thể bắt nạt chúng ta nếu như thế vậy thì giết chết bọn hắn xem ai còn dám đối phó chúng ta dễ về lý g i á lại một lần nữa trịnh trọng nói chuyện lý nho cười nói lý tướng quân rõ ràng là tốt rồi l i ê n như vậy lập tức sắp xếp người thông báo q u á c h tỷ phiền chủ ngư phụ cùng trương tể bọn họ chúng ta muốn tự vệ nhất định phải tất cả mọi người sức mạnh liên hợp lý giác lại một lần nữa gật đầu liền cấp tốc sắp xếp lại đi tất cả bố trí thỏa đáng lý giác xuất lĩnh giới chướng quân tây lương cùng phi hùng quân tinh nhuệ rời đi hổ lao quan hướng lạc dương phương hướng đi ở lý giác chạy đi thời điểm q u á c h tỷ ngư phụ phiền chủ cùng trương tể mọi người dồn dập hưởng ứng trừ ngoài ra sở hữu đồng chắc quân tây lương bởi vì khủng hoảng bởi vì phẫn nộ cũng đều hướng lý giác phương hướng đến trong thời gian c ự ngắn sở hữu quân tây lương hội tụ gần mười vạn c h i chúng lao thẳng tới lạc dương đi c h ư ơ n một trăm bảy mươi mốt điêu thuyền mang thai tháng ba tương dương khi trời càng ngày càng ấm áp thứ sử p h ụ trong hậu viện lưu kỳ chính đang đ ậ tiểu t r ẻ nhi đứa nhỏ này sinh ra được liền rất ngoan ngoãn không náo không náo ăn no ngủ tỉnh ngủ lại ăn khuôn mặt nhỏ mập m ạ p trắng t r ẻ o phi thường đáng yêu ở lưu kỳ bên người tha thiết mong chờ nhìn n g o a n tôn t ử lưu biểu nhìn chằm chằm lưu kỳ bộ mặt tức giận quát lớn nói và dù ngươi chừng hai mươi tuổi phải nên quyết trí tự cường phấn khởi hăng hái không thể sống ngồn lưu kỳ nhìn cha già giám dấp rất bất đắc dĩ lần này trở lại tương dương hắn phát hiện người của lưu i a đều đến, đến rồi nhị đệ lưu tông đã ở tương dương vừa mới khai sáng tuổi liền bị ném tới kinh châu thư viện đọc sách mặt khác đường ca lưu bản cũng đến tương dương tạm thời theo văn xính rèn luyện rất là rút mãnh lưu kỳ là tin tưởng người trong nhà một số đặc thù vị trí phải tự mình nhân tài đáng tin bởi vì lưu kỳ cùng lưu tông mẫu thân chết đi lưu biểu không có chính thê lưu kỳ nói lưu biểu có thể tài giá lưu biểu lại nói già đầu không lấy vợ nữa nhìn mình tôn nhi là tốt rồi lưu biểu hiện tại lịch trình rất đơn giản mỗi ngày đi kinh châu thư viện đi dạo một vòng xử lý chút cần hắn ra lệnh sau đó tới ôm một cái cháu n g o a n một mực tiểu t r ẻ nhi yêu cười nhìn thấy lưu biểu thời điểm vui cười hớn hở đem lưu biểu mê đến tìm không được bắp hết cách rồi cách đại thân chính là không giống nhau lưu kỳ đem hải tử đưa cho lưu biểu ôm lưu biểu vẻ giận gi vui vẻ ra mặt. hắn chuẩn bị đi gian phòng xem thái diễm lúc này một loạt tiếng bước chân chuyển đến đưa thuyền nha hoàn đến, đến rồi vẻ mặt có chút vội vàng nha hoàn nhìn thấy lưu biểu cùng lưu kỳ sau liền vội vàng hành lễ lưu kỳ hỏi có chuyện gì không nha hoàn không chút nghĩ ngợi nói rằng hồi bẩm hầu ra điêu thuyền phu nhân mang thai lưu kỳ trên mặt lộ ra vui mừng vẻ mặt phân phó nói biết rồi ta sẽ tới sau nha hoàn t r ư ớ c một bước trở lại lưu kỳ tiến vào phòng cùng chính đang ở cữ thái diễm nói rồi điêu thuyền mang thái sự liền hướng điêu thuyền sân đi hắn nhìn thấy điêu thuyền thời điểm điêu thuyền chính đang tiêu dệt may tiểu h ả i t ử quần áo nàng nhìn thấy lưu kỳ đến rồi vui vẻ nói phu quân thiếp người mang lên quả nhiên phu quân lợi hại nhất l ư u kỳ t r e o kẹo nói n g ư ơ i phu quân đương nhiên lợi hại n g ư ơ i tự thân gặp qua lẽ nào gặp không biết điêu thuyền n ở nụ cười xinh đẹp nhu tình như nước càng lộ vẻ nhàn tĩnh thanh nhã ở nàng mang thai sau cả người khí chất đều phát sinh chút biến hóa quyến rũ bên trong lại nhiều chút đoan trang un dung điều thuyền đột nhiên hỏi. phu q u â n yêu thích như tử vẫn là con gái đây lưu kỳ nói đều yêu thích điêu thuyền mỉm cười nói thiếp thân càng yêu thích con gái hy vọng đầu thai sinh một đứa con gái lưu kỳ cười cợt không tiếp cận an ủi hết thẻ đều là tốt nhất sắp xếp t h u ầ n tự nhiên mặc kệ là nam là nữ đều là con của ta điêu thuyền sờ sờ vẫn như cũ chân nhắn cái bụng trong mắt có thêm trở mong nàng s ờ cầu không nhiều chỉ hy vọng hải tử bình an lưu kỳ cùng điêu thuyền tắng g u cũng sắp xếp người chuyên môn chăm sóc dặn dò điêu thuyền nghỉ ngơi nhiều lưu kỳ rời đi điêu thuyền sân điện vi liền vội vội vàng tí bảo bờ báo ch quả nhiên vương doãn cùng lữ bố liên hợp ra tay giết đồng trác vương doãn chỉ là lệnh cưỡng chế quân tây lương tại chỗ chờ đợi sắp xếp không có trực tiếp muốn xử trí quân tây lương vì đảo loạn thế cuộc vương việt tản vương doãn muốn đem quân tây lương chém tận giết tuyệt tin tức liệu kỳ đem quyển sách trên tay tin nước cháy phân phó nói thông báo giả hủ tuân lúc đến nghị sự điện vi sắp xếp người đi thông báo chỉ chốc lát sau giả hủ cùng tuân lúc i ắ t tay nhau tiến bảo lưu kỳ cấp tốc nói rồi đồng trác bị g i ế t tin tức trầm giọng nói đồng trác bị g i ế t lạc dương thế cuộc đại biến chúng ta nên làm gì tuân lúc rất là kinh ngạc cấp tốc suy nghĩ đồng trác bị g i ế t c ụ c diện một lát sau tuân lúc nói đồng trác chết rồi quân tây lương rắn mất đầu nhất định dẫn đến lạc dương dung chuyển vương d o a n cùng lữ b ố liên hợp g i ế t đồng trác người đúng là g i ế t hậu quả là nếu như không cách nào ăn sở hữu quân tây lương triều đình nhất định náo loạn thần xin mời chúa công lập tức lên phía bắc bình định tình hình dối loạn ổn định triều chính giả hủ ánh mắt sâu thẳm chậm g i i nói văn lược triều đình dung chuyển chúa công thành tự vệ úy phiêu kỵ tướng vì lẽ đó chúa công lên phía bắc ta kiến nghị trước tiên lạc nhiên lên phía bắc lô dương chờ lạc dương tối thời điểm nguy cấp chúa công lại hỏa tốc đi lạc dương ngăn cơn song giữ trong chiều tranh đấu vốn là ba vân quỷ quyệt đan sen chẳng chịt chúa công muốn chấn hương đại hán nhất định phải quét dọn những ngày đầu đôi quân tây lương dối loạn trước hết để cho hắn loạn một trận mượn quân tây lương tiêu diệt một ít bệnh trầm kha bệnh cũ không đau hạ quyết tâm không giải quyết những vấn đề này chúa công liền không cách nào triệt để nắm giữ t r i ề u chính giả hù ánh mắt trở nên sắc bén nói năng có khí phách nói lão phu biết làm như vậy gặp có rất nhiều vô tội chết đi nhưng là vì đại cục vì có thể quét qua cố tật nhất định phải lòng dạ ác độc nếu như lòng dạ mềm yếu cũng q u y ế t tiến vào lạc dương tất nhiên gặp khắp nơi càng tay Tuấn trầm mặt một gật tích, sau cuối nghe song cùng nói, phân Úc lúc, chủ khi đầu lưu kỳ nói rằng nếu như thế ta lập tức chuẩn bị lên phía bắc văn h ò a tạm thời ở lại kinh châu xử lý kinh châu chính vụ chờ ta đặt chân lạc dương ngươi lại giao tiếp kinh châu chính vụ lên phía bắc lạc dương giả hù nói xin nghe chúa công dặn dò lưu kỳ đem sự tình nghị định liền đi cùng lưu biểu nói rồi lạc dương sự t ì n h lưu biểu cũng là trên trốn quan trường cáo giả ngay lập tức sẽ phán đoán ra lạc dương quyền lợi sẽ xuất hiện trong g i ố n g lưu kỳ có cấp lấy quyền lợi cơ hội tỏ thái độ toàn lực chống đỡ lưu kỳ dặn dò lưu kỳ cẩn thận an toàn lưu kỳ quản ra bên trong sự tình sắp xếp thỏa đáng liền mang theo điện t từng từng mấy ngày nay hoàng đế tâm tình phi thường hấp dực liên tiếp có sáu cái nội thị bị hoàng đế trượng rét đồng trác bị rét thời điểm lưu hiệp lòng tràn đầy vui mừng cảm thấy đến đỉnh đầu mây đen rốt cục tàn đi đại hán đem nên đón chấn hưng một giọng hoài báo rốt cục có thể thực thi vén tay háo lên chuẩn bị cố lên làm đáng tiếc lý tưởng rất đầy đạn hiện thực nhưng phi thường t h n g khốc không còn động c h ắ c quân tây lương trực tiếp làm loạn từ bốn phương tám hướng tập hợp hướng lạc dương hội tụ ngăn ngắn thời gian thì có hơn trăm ngàn quân tây lương nhân số khổng lồ khí thế hùng h ổ triều đình sắp xếp lữ bố mang binh đòn đánh tuy rằng lữ bố d ũ n g manh thiện chiến nhưng là quân tây lương quá nhiều lại có phi hùng quân như vậy quân tây lương tinh huệ lữ bố thực lực không đủ bị quân tây lương đánh bại cuối cùng lui về lạc dương lữ bố am hiểu chính là giã ngoại tập kích tác chi làm quân tây lương đến lạc dương khởi s ư ớ n g tấn công lữ bố vừa mới bắt đầu có thể bảo vệ cũng không lâu lắm liền không chịu được nữa gần nhất hai ngày đều có tây lương binh sắt đến trên thành lầu lữ bố suýt nữa không bảo vệ cũng may lữ bố dung manh hung ác mới bảo vệ thành lạc dương hiện nay lạc dương đã tràn ngập nguy cơ lưu hiệp nghĩ tình huống bây giờ hối hận phát điên hiện nay cục diện cùng lưu kỳ lúc trước phán đoán giống như l ú c đồng chắc chết rồi có thể quân tây lương tiêu binh hãn tướng không cách nào khống chế lưu kỳ ở lạc dương hay là có thể khống chế một mực vì phòng ngừa lưu kỳ ngăn cản chu diệt đồng trác kế hoạch lưu hiệp cùng vương doãn sau khi thương nghị đem lưu kỳ rời lạc dương để lưu kỳ đi tiêu diệt viên thuật cho tới đồng trác chết rồi quân tây lương dung chuyển không cách nào để cho lưu kỳ ra tay lưu hiệp đều sắp đem vương doãn hợp chết nếu như không phải vương doãn nơi nào sẽ là như bây giờ ăn bữa nay lo bữa mai nơi nào sẽ như vậy chật vật đồng trác khi còn sống lưu hiệp xác thực bị đồng trác áp chế tốt xấu sẽ không ăn bữa nay lo bữa mai hắn vẫn tính là cái hoàng đế hiện tại quân tây lương khí thế ủng hộ tấn công lạc dương đối với đại hán quyền uy đã kích càng to lớn hơn một c á i quân tây lương đều có thể bất cứ lúc nào vây công triều đình ai còn nguyện ý tôn kính đây lưu hiệp trong đầu xẹt qua vô số ý nghĩ cuối cùng bùi mùi thở dài coi đời này không có thuốc hối hận không cách nào trở lại quá khứ không cách nào để cho đồng trác khởi tử h o à n sinh hoàng huynh ngươi đã tiêu diệt viên thuật lúc nào trở về lạc dương a lưu hiệp tự lẩm bẩm báo nhưng vào lúc này một tên nội thị vội vội vàng vàng tiến vào bẩm báo bậy hạ vương tư đ ổ cầu kiến、Kinh. lưu hiệp dặn dò một tiếng nội thị đi chuyển chỉ, chỉ chốc lát sau vương doãn vội, vội vàng vàng đến rồi vương doan bước đi quá mức cấp thiết mới v ừ a bước vào bên trong cung điện trần b ắ n lại lảo đảo một cái té lăn trên đất vương doan ôi một tiếng vội vàng bỏ dậy hắn không kịp thu dọn quần áo vội vội vàng vàng đi về phía trước cao giọng nói v ậ y hạ lữ bố chống đối quân tây lương thời điểm có binh sĩ phản loạn hưởng ứng quân tây lương rất nhiều quân tây lương công lên thành đầu lữ bố bỏ qua lạc dương mang người r ế t đi ra ngoài hiện nay quân tây lương đã hướng hoàng thành đến rồi lạc dương không thủ được chúng ta lập tức lui lại rời đi lạc dương đi kinh châu vương doan nói lưu kỳ ở kinh châu chỉ cần hắn ra tay hết thầy đều không là vấn đề lưu hiệp nguyên bản vẫn tính chấn định coi như trong lòng phẫn nộ cũng đ ẻ lên l ử a giận bây giờ nghe vương doãn kiến nghị rút đi lời nói cũng lại không khống chế được l ử a giận sợ đứng lên rút kiếm nhắm ngay vương doãn gầm hét lên vương doãn đều là ngươi đều là ngươi tạo thành vương doãn biểu hiện nhất thời cứng đờ hắn hai g ò má giật giật vội vàng vẻ mặt vội vã chuyển thành cuộc hứng há mồm muốn b i ệ n g i ả i một phen nhưng là hắn nhìn thấy lưu hiệp đối với hắn hận thấu xương biểu hiện lời ra đến khỏe miệng lại ít trở lại vương doãn con mình hành lễ thở dài nói vậy hạ nói đúng đều là thần tội lỗi bị thua vương doãn không lưu hiệp đọng lại lửa g i ậ n triệt để bạo phát vung kiếm chặt đứt tán bản một góc tiếp tục g ầ m h ế t lên lúc trước hoàng huynh liền nói không thể giết đồng trác muốn từ từ kế hoạch n g ư ơ i tự cho là nhất định phải đối phó đồng trác còn đem hoàng huynh điều đi kinh châu nếu như hoàng huynh ở lạc dương nơi nào sẽ phiền thoái như vậy quân tây lương dám tạo phản sao nếu như không phải ngươi tự ý làm chủ không phải ngươi tự cao tự đại không phải ngươi tự cho là thông minh nơi nào có hiện tại phiền phước đều là người a lưu hiệp cắn nguyên thần sắp g ữ tợn mà khủng bố cao giọng nói ngươi là đại hán tội nhân vương doãn nhìn nhất quán chấn định lư hiệp trở nên của loạn nghe được hoàng đ vương doan trước nay chưa từng có cực hướng hoàng đế nói hắn là đại hán tội nhân đem có vấn đề đều trốn tránh ở trên người hắn lẽ nào hoàng đế không sai sao chẳng lẽ không là hoàng đế cuối cùng quyết đoán sao nhưng là hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế hoàng đế đều nói rồi hắn còn có thể làm sao biện giải đây vương doan trầm mặc một lúc mở miệng nói b ệ hạ nói đúng hết thể đều là lao thần tạo thành hôm nay tình hình dối loạn bắt nguồn từ lao thần cũng tất nhiên từ lao thần nơi này chung kết xin mời bệ hạ yên tâm lao thần sẽ không để cho quân tây lương thương tồn được bệ hạ mảy may quân tây lương hận chính là lao thần không phải bệ hạ muốn giết cũng là lao thần càng không phải bệ hạ bệ hạ là đại hán thiên tử không người nào dám giết bệ hạ đây là coi trời bằng vùng sự tình quân tây lương bắt hoàng thành cũng chỉ có thể khống chế bệ hạ xin mời bệ hạ không cần phải lo lắng một khi lưu kỳ được lạc dương tin tức nhất định sẽ trở lại cứu giá hiện nay chỉ cần ổn định quân tây lương là được lao thần hiện tại đi trên thành lầu cùng tới gần hoàng thành quân tây lương bàn điều kiện lao thần lấy tự sát làm điều kiện đổi lấy bọn họ không sát hại bệ hạ vương doan mấy câu nói sau vén lên áo bảo quý xuống cao giọng nói thế đạo g i n a n hán thất h ể hoại suy sụp xin mời bệ hạ bảo trọng、Ấm. ẩm ẩm vương doãn liên tiếp dập đầu sau khi đứng dậy cũng không quay đầu lại rời đi lưu hiệp tức giận nhìn vương doãn một ánh mắt bây giờ nói những n à y có ích lợi gì coi như vương doãn chết rồi quân tây lương giết vào hoàng thành đã là sự thật không thể chối cãi hoàng quyền tiến một bước bị đạp lên cũng là sự thực lưu hiệp tức giận dưới trực tiếp đem bội kiếm ném ra ngoài phịch một tiếng va chạm trên đất vương doãn mới vừa đi tới cửa đại điện sau khi nghe mới chuyển ra âm thanh nguyên vốn đã lọn c ầ lưng càng là triệt để cúi xuống đi bước đi đều có chút thở hồng h ắ n đi ra đại điện đã là lúc chạm v ạ n anh tả dương chậm r á n h tà dương đỏ quặt như máu p h ả n phất là giờ khắc này đại hán triều như thế ai vương doãn thở dài một tiếng trực tiếp đi đến trên thành lầu chờ đợi cũng không lâu lắm lý giác quách tỉ cùng p h i ề n chủ những người này xuất lĩnh đại quân đến đem hoàng thành hoàn toàn vây q u a n h lên vương doãn nhìn thấy liệt trận quân tây lương chú ý tới lý giác phương hướng cao giọng nói lý giác lao phu vương doãn có lời lý giác ánh mắt hung ác chính là vương doãn giết đồng trác càng muốn đối phó quân tây lương lý giác hừ một tiếng biểu hiện xem thường đằng đằng sát khi nói rằng vương doãn lữ bố bị thua sơ đã đào tẩu hiện tại lạc dương chỉ còn dư lại một tòa hoàn thành ngươi không thủ được